226 thứ 223 chương gia luật sở tài thuần văn tự đọc ôn la chạm trang ép tên miền IT phần cổ lôzet gợtờ điện thoại đồng bộ mời đọc phỏng vấn a luật tiến nghe được phương chí hưng một bức trưởng bối chỉ điểm đoan bối bộ dáng trong lòng tức giận hơn cả giận nói ta luyện công phu gì muốn ngươi tới quản gia luật chú đại lực cương trảo công chiêu thức tất nhiên lang lệ nhưng là bên ngoài môn công phu lại cần ngoại vật phụ trợ sau khi luyện tập gấp xương lại sẽ trở nên cực kỳ rộng lớn nàng làm nhiên bất nguyện học tập chúng chi gia luật chú võ công so với nàng kém rất nhiều a luật tiến thấy thế nào được môn kia đại lực cương trảo công nghe được phương chí hưng nói như vậy còn tưởng rằng đối phương là không để nàng học hết công phu thật, dùng cái này châm chọc tới, trong lòng rất tức tối. Phương Chí Hưng vốn là muốn chỉ điểm a luật tiến thông qua gia luật chú sư phó học tập đại lực ứng trào công chân chính công phu, bị nàng như thế miệng ai, trong lòng bật cười lớn, không tiếp tục để ý hắn lần này chỉ là vì mở mang kiến thức một chút a luật tề võ nghệ, đồng thời hỏi một chút lão ngoan đồng võ công, bây giờ đã đạt đến mục đích, cũng sẽ không lại dừng lại. lập tức đi cái vái chào lễ, liền muốn cáo từ rời đi. lúc này song nhan bình đột nhiên buồn bã hướng a luật tề đạo, đao đưa ta. a luật tề nghe vậy khẽ giật mình, thuận tay đem liếu diệp đao căng cho nàng song nhan bình sắc mặt trắng bệnh, tay trái giơ đao, tay phải chỉ vào gia luật sở tài đạo, gia luật sở tài, ngươi giúp đỡ người mương cổ, hại chết cha mẹ ta, tiếp này ta là không thể tìm ngươi báo thù. chúng ta đến âm thế tính lại sổ sách thôi. nói chuyện vừa tất, tay trái hoành đao liền hướng trong cổ xóa đi. nàng bị phương chí hưng lâm trận chỉ điểm thần diệu đao pháp, nhưng vẫn là bại bởi a luật tề một tay, mắt thấy vừa rồi chỉ điểm mình cao nhân tiền bối lại cùng a luật tề đồng xuất một môn, trong lòng càng cảm giác vô vọng, xúc động vẫn nộ phía dưới, liền như vậy hoành đao tự vẫn. nhưng vào lúc này a luật tề xông về phía trước hai bước, tay phải mọc ra lại duỗi thân hai ngón tay đem nàng liễu diệp đao đoạt lấy, tiện tay điểm nàng trên cánh tay vừa đạo, nói, em đẹp. Hà tất nghĩ quẩn, hắn ra tay cực nhanh, trong nháy mắt, đao đã chủng nhập trong tay. Vui, ngươi như thế nào không xuất thủ cứu nàng? A Luật tiến hướng Phương Chí Hưng đạo. Phương Chí Hưng cách Song Nhan Bình khá gần, lấy võ công của hắn hẳn là so A Luật tề ra tay nhanh hơn mới là. A Luật tiến thấy hắn phảng phất thờ ơ, cho nên nói, nàng gặp Phương Chí Hưng vừa rồi chỉ điểm Song Nhan Bình võ công, còn tưởng rằng bọn hắn quen biết tới. Phương Chí Hưng lúc đầu cũng nghĩ ra tay, nhưng thấy đến A Luật tề đã động, liền là ngừng lại. Nghe được ca Luật tiến mà nói nói nàng trong lòng còn có tự trí, ta cứu được một lần cũng cứu không được lần tiếp theo. chuyện này cùng các ngươi gia luật gia có liên quan, còn phải chính các ngươi hóa giải mới là. gia luật sở tại ở bên cạnh nghe xong một hồi lâu, lúc này chậm rãi nói, hoàn nhan cô nương. ngươi đã hành thích qua ta ba lần, thân ta là đại mông cổ quốc tể tướng, diệt ngươi đại kim quốc, hại cha mẹ ngươi. thế nhưng là ngươi biết tổ tiên của ta nhưng lại là vì sao người tiêu diệt đâu? song nhan bình khẽ lắc đầu, đạo ta không biết. gia luật sở tài đạo, ta họ gia luật chính là đại liêu quốc quốc tính, đại liêu kế lớn của đất nước cho ngươi kim quốc diệt. Ta đại liêu quốc gia luật thị tử tôn, bị ngươi hoàn nhan thị sát lục phải không có còn lại mấy cái. Ta không bao lâu lập chí báo thù, lúc này mới phụ tám mông cổ đại hãn diệt ngươi kim quốc. Ai, đoán đoán tương báo, năm nào tháng nào phương a? Nói xong lời cuối cùng hai câu này lúc, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến chỉ vì mấy nhà người tranh là đế vương, cho nên ngàn thành dân cư tận thành phế tích, Vạn dậm ở giữa thi tích thành sơn, mau chạy thành sông, không khỏi cảm khái liên miên. Song nhan bình mờ mịt im lặng, lộ ra mấy khỏa trắng đến phát sáng, răng, cắn môi trên, hừ một tiếng, cũng không đáp lại. Phương trí hưng thấy vậy, nói, hoàn nhan cô đương. Ngươi vì sao muốn tìm ra luật lão tiên sinh báo thủ, mà không đi tìm thiết mục chân, tổ khó đại, quý tử, nhổ đều, A Lý không ca, Ngâm ca, hốt tất liệt những thứ này, một số người báo thủ đâu? Chính là dầu gì, cũng phải tìm giết cha mẹ ngươi lính mông cổ đem báo thủ a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm được ra luật lão tiên sinh đâu? Hắn bây giờ đang lửa cổ thất thế, thời gian đã không nhiều, coi như ngươi không báo thủ, cũng bất quá chỉ có mấy năm này tuổi thọ mà thôi, ngươi sao lại cần ra tay? Ra luật sở tài lợi hại hơn nữa, cũng bất quá mông cổ quý tộc bục thần mà tôi, đối với song nhan bình hết lần này tới lần khác tìm hắn báo thủ. Phương Chí Hưng trong lòng thực phải không giải. Cái gì? Nói bậy bạ gì đó. Phương Chí Hưng vừa dứt lời, Gia Luật chú, A Luật tiến đã nổi giận. Chính là A Luật tề, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cho dù ai nghe được ngoại nhân nói cha mình ngày giờ không nhiều, cũng sẽ không cao hứng. Phương Chí Hưng mỉm cười, hướng Gia Luật Sở Tài đạo, ta nói đúng không? Gia Luật Lao Tiên Sinh. Lúc này ổ khoát đại đã tạ thế, kế nhiệm đại hãn chưa tuyển ra, mông cổ du nổ mã thật phía sau nhất chính, Gia Luật Sở Tài đối với chuyện này cũng không đồng ý, nhưng là bất lực kháng cự, đã như thế, đương nhiên sẽ phải chịu trận ép. Lần này Gia Luật Sở Tài xuôi nam, chỉ sợ liền có tị nạn chi ý bất quá mông nhân bạo ngược, chỉ sợ chẳng những hắn tránh không khỏi vừa chết, còn có thể liên lụy người nhà. hắn thân là ngoại thần, quyền thế lại lớn, thi hành chuẩn mực lúc lại đắc tội không ít người, chỉ sợ mông cổ trong quý tộc có không ít muốn giết hắn người. Chim bay hết, lương cung giấu thọ không chết, tẩu cầu phanh. cổ nhân nói không sai cũng. gia luật sở tài thở dài một tiếng, nói, thanh âm bên trong tràn đầy tịch liêu chi ý bây giờ mông cổ cơ nghiệp củng cố, tác dụng của hắn cũng không giống phía trước trọng yếu như vậy, bị người tá ma giết lửa cũng không kỳ quái. lời ấy hiển nhiên là xác nhận phương chí hưng nói tới, gia luật chú, a luật tề. A Luật Tiến nghe vậy cũng nói: Cha. Thanh em bên trong tràn đầy kinh ngạc, vẻ phẫn hận. Mấy người rõ ràng không nghĩ tới gia luật gia phồn hoa phía dưới, kỳ thực đã nguy như trồng trứng. Trong lòng quả nhiên là chấn kinh cực điểm. Nếu không phải Phương Chí Hưng chỉ ra, chỉ sợ bọn họ thật đúng là nghĩ không ra cái này. Gia Luật Sở tại khoát tay áo, hướng Phương Chí Hưng đạo: Đạo trưởng có thể nhìn ra điều ấy, quả nhiên là bác học chi tài. Hắn đối với Phương Chí Hưng một kẻ đạo sĩ lại có như thế kiến thức, trong lòng cũng là tản thượng. Ai không biết Phương Chí Hưng đọc thuộc lòng lịch sử, là từ hậu thế biết đến. Gia Luật Lão Tiên sinh còn cần sớm làm liêu đồ mới là. Phương Chí Hưng không người nói. Người này mặc dù là mông cổ hiệu lực, lại không thiếu khuyên can sát lục. Phương Chí Hưng đối với hắn cũng là thực tình tính trọng. giữa hai người lại có gia luật thể quan hệ, nếu là có cần chỗ, hắn ra tay giải cứu cũng được. Gia luật sở tài là đầu, cũng không nát lại. Hắn suốt đời tâm huyết, một nhà cơ nghiệp đều ở đây mông cổ, nơi nào có thể dễ dàng tránh đi? mắt thấy Song Nhan Bình vẫn đứng ở nơi đó, gia luật sở tài nói, hoàn nhan cô đơn, ta bởi vì tư hoán diệt đại ký quốc, hại cha mẹ của ngươi, đến cùng thẹn trong lòng. ngươi như ám sát lão phu, cứ việc tới chính là. nói khoát tay áo, nhường đám người thả nàng rời đi, không ngăn được. A Luật tiến thấy vậy, đạp vào hai bước, nói: "Song Nhan Bình, chúng ta nhiều lần tha cho ngươi, ngươi từ đầu đến cuối dồn ép không tha, chẳng lẽ đến rồi hôm nay còn không hết hy vọng sao?" Song Nhan Bình không đáp, cúi đầu do dự, rõ ràng cũng không biết như thế nào cho phải. A Luật tề giải khai huyệt đạo của nàng, đưa trả liễu diệp đao, nói: "Cô nương chỉ cần đồng ý về sau không còn trả thù, ngươi này liền đi thôi." Nói xong trong lòng lại muốn, nữ tử này nếu là dây dưa mơ hồ, nàng võ nghệ không kém, ta cuối cùng không thể một tấc cũng không rời cha, nếu có việc rủi ro, như thế nào cho phải? Ân, không bằng dùng luôn nữ bách, dạy nàng chỉ có thể tới tìm ta. Cao giọng nói, "Hoàn Nhan cô nương, ngươi báo thủ cho cha mẹ, chí khí đáng khen. Chỉ là thế hệ trước sổ sách, nên do thế hệ trước tự mình kết liễu. Chúng ta là tiểu bối chính mình đều có ân oán. Nhà ngươi cùng nhà ta nợ máu, ngươi cứ tới theo ta A luật tề tính toán chính là, nếu lại tìm ta cha, tại hạ sau đó cùng cô nương gặp phải, nhưng là mười phần lằng khó. Song Nhan bình đạo, "Thử, ta võ nghệ kém sang ngươi, có thể nào tìm ngươi báo thủ?" "Thôi, thôi." Nói che mặt liền đi, cũng không biết là không còn muốn báo thủ. A luật tề sợ nàng một màn này đi, lại độ tự vận, hữu tâm muốn cứu nàng một mạng, cười lạnh nói, "Hắc hắc." Hoàn Nhan nhà nữ tử thật là không có chí khí. Song Nhan Bình đống nhiên xoay người lại, đạo như thế nào không có chí khí? A Luật Tề cười lạnh nói, ta võ công cao hơn người, vậy không sai, nhưng này lại có cái gì hiếm lạ? Chỉ vì ta từng phải Minh sư chỉ điểm, cũng không phải là chính ta thật có cái gì chỗ hơn người. Ngươi sở học thiết trưởng công phu cùng vừa rồi sử dụng đạo pháp đều là không dạy nổi võ công, bất quá ngươi luyện thời gian còn thấp, tạm thời không bằng người bên ngoài. Chỉ cần tìm kiếm Minh sư khổ luyện xuống, chẳng lẽ liền kém hơn ta? Song Nhan Bình nghe xong mấy câu nói đó, không khỏi âm thầm gật đầu, nghĩ đến Minh sư. Không khỏi nhìn về phía Phương Chí Hưng, người này bất quá trong chiến đấu đối với nàng thêm chút chỉ điểm, liền có thể để cho nàng cùng A Luật Tề đại chiến mấy trăm chiêu, võ công cao, chỉ sợ lúc đó hiếm có, cũng không chính là Minh sư chọn, chỉ là người này cùng A Luật Tề quan hệ không ít, sợ sẽ không chuyển thụ nàng cao Minh võ công. Phương Chí Hưng bị Song Nhan Bình ánh mắt một nhìn chăm chú, lập tức có cảm ứng, thâm tư hơi đổi, đã đoán được Song Nhan Bình ý nghĩ. Bất quá hắn nhưng không có dẹp Song Nhan Bình làm đệ tử ý nghĩ, là lấy cũng không để ý tới, chỉ là nghe cái này A Luật Tề như thế nào giải khai hai nhà ước đoán. A Luật Tề thấy vậy lại nói ta mỗi lần cùng ngươi đấu thủ chỉ dùng tay phải, không phải là ta ngạo mạn vô lý. chỉ vì ta tay trái lực đại, ra tay thường thường liền muốn đả thương người. dạng này thôi, ngươi về sau chỉ cần ép ta sử dụng tay trái, ta vươn cổ liền giết, quyết không nói lời. hắn lường trước một người muốn đồ tự vận, chỉ nhất thời phất thích, chỉ cần nàng đi tìm sư học nghệ, lòng có chuyên chú, trải qua một số thời gian, đương nhiên sẽ không tái sinh tự sát ý niệm, là lấy nói như thế. hơn nữa song nhan bình công phu cùng mình cách biệt quá xa, tung phải cao nhân chỉ điểm, cũng khó cũng khó có thể thắng qua chính mình một tay. nàng có thể tiến bộ, chẳng lẽ mình sẽ liền dừng bước không thành? Song Nhan Bình dơ đao trên không trung hư bổ một chút, trầm giọng đạo, hảo, quân tử nhất ngôn sáu. A Luật Tề tiếp lời nói, khoái mã nhất tiên. Song Nhan Bình hướng đám người cũng không tiếp tục liếc mắt một cái, ngẩng đầu mà ra, trên mặt lại không thể che hết toát già thê lương chi sắc. Bọn thị vệ gặp nhị công tử thả nàng đi đường, tự nhiên bất dám cản trở, nhao nhao hướng ra luật sở tài đạo kinh tình an, ra khỏi phòng đi. A Luật tiến đạo, nhị ca, ngươi tại sao lại thả nàng đi? A Luật Tề đạo, cái gì? A Luật tiến cười nói, ngươi vừa muốn nàng làm chị dâu ta, sẽ không nên thả nàng a. A Luật Tề nghi mặt nói, chớ nói nhảm. A luật tiến thấy hắn nghiêm túc, sợ hắn tức giận, không dám lại nói chế cười. Ngươi khống chế không nổi tay trái lực đạo, đó là chuyện gì xảy ra? Phương trí hưng thấy mọi người rời đi, hướng A luật tề vấn đạo. Toàn chân công phu từ trước đến nay có thể phát có thể thu, A luật tề võ công lại chú trọng lưu kình, nơi nào sẽ khống chế không nổi lực đạo? Phương trí hưng nghe được A luật tề vừa rồi nói, đương nhiên lòng đầy nghi hoặc. A luật tề còn chưa mở miệng, A luật tiến liền đã đoạn trước nói, anh ta chỗ nào là khống chế không nổi lừa đảo, rõ ràng là thương hương Tiết Ngọc, sợ đả thương Song Nhan bình tới. A luật tề nghe vậy, lập tức cực kỳ lúng túng vừa mới hắn còn nghiêm mặt phủ nhận, không nghĩ tới một hồi liền bị người phơi bày. Bất quá hai nhà ân đoán dây dưa, trong lòng của hắn kỳ thực cũng không lấy chắc chủ ý tu thân tu đạo, còn muốn nhìn thẳng vào nội tâm mình mới lạ. Gia luật huynh đệ, ngươi cũng không nên phụ lòng một phen lương duyên a. Nói phương chí hưng cười ha ha một tiếng, cất bước đi ra ngoài. A luật tề mặc dù tu chính là đạo gia công phu, lại chịu phụ thân hắn gia luật sở tại ảnh hưởng quá sâu, càng nhiều thiên hướng nho ra. Lúc này còn nhìn không ra cái gì, đến rồi cảnh giới cao thâm, chỉ sợ tranh luận có tiến bộ, là lấy phương chí hưng như thế chỉ điểm. 227 thứ 225 chương thiết trưởng khói đào phương trí hưng đi ra khách sạn đang muốn trở về nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy có người ở bên cạnh canh chừng Không cần nghĩ lại, liền đã đoán được người nào. Nghĩ đến chỗ này người vừa rồi sử dụng võ công, thân hình hắn lói lên, trong chốc lát đã đến bên ngoài trấn. Song nhan bình ra khách sạn cũng không rời xa, mà là tại bên ngoài chờ. Suy nghĩ phương trí hưng sau khi ra ngoài lại khẩn cầu một phen, làm cho đối phương chỉ điểm mình võ công. Nàng mặc dù nhiên chi đạo phương trí hưng hòa ra luật tề đồng xuất một môn, chưa chắc sẽ dạy chính mình võ công, nhưng nghĩ tới người này võ công cực cao, vừa rồi lại chỉ điểm mình bá phát. Làm nhiên bất nguyện bỏ lỡ, là lấy một mực tại bên ngoài chờ đợi. Mắt thấy Phương Chí Hưng sau khi ra ngoài hướng bên ngoài chấn bước đi, Song Nhan Bình vội vàng vận khởi khinh công, đuổi sát đi qua. Khinh công của nàng truyền lại từ Thiết Trưởng rút một mạch, trong Võ Lâm cũng là số một số hai công phu. Trước kia Thiết Trưởng Bang Bang chủ Cửu Thiên nhận danh xưng Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu, cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông từ Trung Nguyên thẳng đến Tây Vực vạn dặm dượt đuổi chiến đấu, liền lão ngoan đồng bực này võ công cao cường cũng khó có thể đối được hắn, có thể thấy được hắn khinh công cao. Song Nhan Bình lúc này công lực mặc dù cạn, khinh công bên trên lại được mấy phần tinh yếu, cũng coi như cực kỳ ta minh. Bất quá ngay cả như vậy Song Nhan Bình khinh công so với Phương Chí Hưng cũng xa xa không bằng. Đến rồi bên ngoài trấn, nàng sớm đã không nhìn thấy Phương Chí Hưng thân ảnh. Nhìn xem dưới ánh sao trống rỗng bầu trời đêm, nàng không khỏi buồn chạy lên não, liền muốn khóc ra thành tiếng. Lúc này một âm thanh trong trẻo đột nhiên tại bên tai nàng vang lên, Hoàng Nhan cô nương đi theo ở phía dưới, có thể có cái gì sự tình, cũng không chính là Phương Chí Hưng. Song Nhan Bình nghe ra âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước người chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng một cái người, đang tại phía trước nhìn xem bên này. Mừng dỡ trong lòng quá đỗi, hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Tiểu nữ tử phải báo phụ mẫu thâm cứu vĩnh cảm giác đại đức phương chí hưng tay háo nhẹ nhàng phất một cái đã đỡ nàng lên nói cái kia gia luật sở tài đã là người sắp chết hoàng nhan cô nương còn không nguyện thả xuống thủ hạ sao song nhan bình hơi do dự một chút nói ta hoàng nhan nhà hòa gia luật gia cựu sâu như biển cái kia gia luật sở tài phải chăng sắp chết tạm thời không nói huyết hải thâm cựu này há có thể mượn tay người khác người khác người mông cổ nội bộ tranh quyền đoạt lợi nàng cũng không hiểu rất rõ làm sao liền như vậy tin tưởng vừa nói vừa hướng phương chí hướng đạo cầu tiền bối chỉ điểm phương chí hưng thở dài một tiếng nói ai đoan đoan tương báo lúc nào có thể nhìn xem Song Nhan Bình thần sắc kiên nghị, trong lòng của hắn khẽ động, nói: Ngươi căn cơ kém xa A Luật Tề. Cho dù là có ta chỉ điểm, cũng khó có thể nhanh chóng thắng nổi hắn. Lại nói A Luật Tề bản về bối phận vẫn là của ta sư thúc, ta lại vì cái gì giúp ngươi? Song Nhan Bình nghe vậy mà ngơ, đúng vậy a, A Luật Tề cùng hắn có tình đồng môn, hắn lại vì cái gì giúp ta? Bất quá nghĩ đến hắn đã từng chỉ điểm mình đao pháp, không khỏi vấn đạo, vậy ngươi vì cái gì truyền ta đao pháp? Ta lúc đó chỉ là vì nhìn một chút A Luật Tề công phu, thấy ngươi cùng hắn đánh nhau, liền thuận miệng chỉ điểm vài câu. Hơn nữa vừa mới truyền cho ngươi mười chiêu đao pháp đã coi như là hồi báo, Phương Chí hưng đạo, trong lòng của hắn muốn như vậy, cũng liền nói ra. Song Nhan Bình nghe vậy, lẩm bẩm nói, chính là vì cái này, nàng vốn cho rằng đối phương hòa gia luật tề có dặn nước cái gì, bây giờ xem ra, nhưng chỉ là thuận tay lợi dụng chính mình mà thôi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi bi, càng cảm thấy thê lương. Bất quá Song Nhan Bình một cái ngược nữ tử tự mình báo thủ, tự nhiên cũng có chút tâm cơ. Nàng biết Phương Chí hưng lưu tại nơi này cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói, tất nhiên có mục đích khác. Cắn răng, vấn đạo, không biết tiền bối có gì phân phó, văn bối nhất định tuân theo nghĩ thầm chỉ cần người này không đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu, chính mình đáp ứng chính là phụ thân nàng lưu lại không thiếu thân bằng cố hữu bộ hạ cũ, vàng bạc tài bảo lại càng không kế kỳ sổ, chắc là có thể làm cho đối phương hài lòng. Nàng tiếng nói vừa dứt, Phương Chí Hưng liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói: thông minh. Sau đó lại hỏi: võ công của ngươi là từ thiết trưởng giúp học à? Song Nhan Bình sử dụng kinh công, trưởng pháp đều là năm đó thiết trưởng giúp một đường. Phương Chí Hưng đương nhiên nhìn ra được. Thiết trưởng bang bang chủ Kiều Thiên Nhẫn cũng coi như là đương thời cao thủ đứng đầu nhất một tròng, có thể có cơ hội kiến thức tuyệt học của hắn, Phương Chí Hưng làm nhiên bất nguyện bỏ lỡ. Võ công đến rồi hắn một bước này, tiến thêm một bước cũng là rất khó, át hẳn muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, không ngừng phong phú kiến thức mới được. Song Nhan Bình nghe Phương Chí Hưng hỏi cái này, trong lòng hơi hơi bâng lãng, trả lời, chính là, nghiệp sư có một vị xuất thân thiết trừ rút, chuyển ta đây bộ công phu. Nói hướng Phương Chí Hưng giải thích một phen, nói đến chính mình võ công từ đâu tới. Nguyên lai like Song Nhan Bình cha mẹ của là Kim Quốc Hiền Quý, trước kia Cửu Thiên nhận đảm nhiệm thiết trưởng bang bang chủ lúc, đã từng cùng Kim Quốc đã đặt thành một chút hiệp nghị, về sau hắn mặc dù bái nhất đang vi sư xuất gia, nhưng cái tầm quan hệ này lại không có đánh gãy. Thiết trưởng giúp sau khi giải tán liền có một nhóm người đầu phụ kim quốc, trong đó có người phụ thuộc vào Song Nhan Bình phụ mẫu môn hạ. Người này cũng coi như có chút trung thành, chẳng những cùng Song Nhan Bình cha mẹ cái khác bộ hạ cũ cùng một chỗ nuôi dưỡng nàng lớn lên, còn truyền thụ một thân võ công, trợ nàng đến đây báo thủ. Tiền bối đối với công phu này có ý định, nếu có cần, Vãn bối tự nhiên dâng lên. Song Nhan Bình tự thuật hoàn tất, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Nàng nghe Phương Chí Hưng hỏi công phu, đâu còn không biết đối phương dự định. Bất quá nàng lấy vị thiết trưởng giúp xuất thân nghiệp sư đã qua đời, thiết trưởng giúp sớm đã bèo dạt mây trôi, dù cho đem võ công truyền đi, cũng không có người đến tìm nàng phiền phức." dĩ nhiên đối với này cũng không thèm để ý hướng chi phía trước người này làm việc không cách nào nắm lấy nếu là không ứng mà nói khó đảm bảo đối phương dùng sức mạnh vậy coi như càng thêm không đẹp chẳng bằng coi đây là tử hướng đối phương lĩnh giáo mấy tay võ công không nói khác ít nhất cũng phải đem bộ kia đao pháp học được mới được phương chí hương gặp nàng như thế thông minh khẽ gật đầu nói ta cũng sẽ không lấy không công phu của ngươi ngươi nếu có chỗ không rõ đều có thể hướng ta hỏi thăm chính là vừa rồi hòa gia luật tề tranh đấu lúc sử dụng bộ kia đao pháp ta cũng sẽ đều truyền thụ cho ngươi Cúm phong khoái đao mặc dù không coi là tuyệt học, nhưng nếu luyện tốt, cũng chưa hẳn không thể hòa ra luật tề đấu thượng nhất đấu, là lấy Phương Chí Hưng nói như thế. Song Nhan Bình nghe vậy lại hỉ, lập tức đem chính mình thiết trưởng công phu từng cái nói ra. Thiết trưởng này công tại võ học chưa ra trưởng pháp bên trong hướng xương cương mãnh đệ nhất, đương nhiên không tầm thường. Thiết trưởng giúp khai sơn dự bang, mấy trăm năm qua Dương Ai Trung Nguyên dựa vào là chính là chỗ này bộ trưởng pháp, đến rồi thượng quan kiếm nam cùng Cửu Thiên nhận trong tay, càng nhiều hóa ra không ít tinh vi chiêu thuật, uy mãnh mặc dù không bằng dáng long thập bát trưởng, nhưng trưởng pháp tinh kỳ xảo diệu, còn tại dáng long thập bát trưởng phía trên. Trước kia Cựu Thiên nhận một đôi Thiết trưởng đánh uy chấn Thiên Nam Phái Hành Sơn chúng võ sư tử thương nằm lún ngang Phái Hành Sơn liền như vậy không gượng dậy nổi không thể sẽ ở trong trốn võ lâm chiếm một ở trên mặt đất dựa vào là chính là chỗ này môn võ công Song Nhan Bình cái vị Tiêu nghiệp sư mặc dù võ công không coi là nhiều cao công phu cũng không phải kỳ diệu nhưng tu công pháp nhưng là trước kia Thiết trưởng Thủy Thượng phiêu Cựu Thiên nhận chuyển xuống chính tông công phu, dù cho có chút tinh vi hảo diệu chỗ không được truyền thụ nhưng cũng cực kỳ bất phàm Phương Chí Hưng nghe liên tục gật đầu có thể nói vô cùng có thu hoạch thật ban về tới hắn đạt được trong trường pháp còn muốn lấy môn này Thiết trưởng công cao thấm nhất đối với hắn bây giờ đang tại hoàn thiện một đường trường pháp, càng là vô cùng có trợ rút, trong lòng đối với cái này đi cũng là càng thêm hài lòng. chẳng những từ a luật tới nơi đó thấy được toàn chân công phu một loại khác cách dùng, có thể có được như thế tuyệt học, quả thật không có phí công hao phí công phu. song nhan bình biết phương chí hưng võ công cực cao, đương nhiên nói trước là cao thâm nhất thiết trưởng công phu, miễn cho đối phương lòng sinh bất mãn. nói xong những thứ này, mới dùng nói một bộ lấy thiết trưởng công làm cơ sở cầm nã thủ, còn có khinh công, đao pháp, các loại tâm pháp chở, trực tiếp đem một thân sở học đều nói ra. nàng nghiệp sư không chỉ có một vị, cũng không hạn chế tại thiết trưởng giúp công phu sở học cũng là cực kỳ hỗn tạp. Hơn nữa vị kia sẽ thiết trưởng công nghiệp sư mất sớm, nàng bây giờ chủ yếu luyện tập, kỳ thật vẫn là đạo pháp. Phương Chí Hưng nghe xong một lần, lại thuận miệng hỏi vài câu, đã đều ghi xuống, trong lòng lại càng hài lòng. cái khác công phu tạm thời không nói, thiết trưởng này công phu có thể nói cực kỳ tinh diệu, hắn cũng cần thật tốt nghiên cứu. suy nghĩ một chút, hắn hướng Song Nhan Bình nói, ta sẽ ở đây dừng lại mấy ngày, chỉ điểm ngươi một thân sở học, đến nỗi có thể có bao nhiêu thu hoạch, vậy phải xem vận mệnh của ngươi. Song Nhan Bình mừng rỡ trong lòng, hướng Phương Chí Hưng liên tục bái tạ. giống Phương Chí Hưng điểm ấy cao nhân, dù cho tùy ý chỉ điểm cũng có thể để cho người ta trung thân hưởng thụ không hết, chớ nói chi là cố ý chỉ điểm nàng mấy ngày. a luật tề có thể có võ công như thế, cũng không nhất định lao ngoan đồng chu bá thông chỉ điểm. nếu là nàng có thể có thu hoạch, nói không chừng về sau thật có thể bắt kịp a luật tề, như thế báo thủ cũng liền có hy vọng rồi. bất quá song nhan bình nghĩ tới một chuyện, chán là nói, ai, đợi đến ta học được có thể giết hắn bản sự, cái kia gia luật lao nhi có thể nào còn sống trên đời? cha mẹ ta mối thủ, cuối cùng báo không được rồi. phương chí hưng nghe nàng còn chưa từ bỏ báo thù chi niệm, trong lòng hơi động một chút, nói, muốn giết a luật tề lại có gì khó? hiện nay ta dạy cho ngươi ba chiêu, đêm nay liền có thể giết hắn. Chỉ là liền sợ ngươi không học được, hơn nữa không muốn ra tay. hắn nghĩ tới nguyên thư bên trong dương quá sở dụng phương pháp, nói: Song nhan bình từng ba lần hành thích ra luật sở tài, ba lần đều để a luật tề bình chân như vậy đánh bại. Biết hắn bản lĩnh cao hơn chính mình gấp 10, nghĩ thẩm chức mắt vị tiền bối này võ công tuy mạnh, cũng quyết không thể chỉ dạy chính mình ba chiêu liền có thể dùng giết hắn, bằng không vừa rồi cũng sẽ không chỉ điểm nàng hòa ra luật tề đại chiến mấy trăm chiêu. nàng sợ phương chí hưng để ý, không dám ra lời phản bác, chỉ là khẽ lắc đầu. phương chí hưng thấy vậy nói: kỳ thực ba chiêu này cũng không cái gì lây vướng ngươi nhìn rõ ràng, nói tiện tay đoạt lấy song nhan bình trong tay liếu diệp đao, chậm rãi từ trái sang phải chém tới, nói, chiêu thứ nhất là mây hoành tần lĩnh. song nhan bình thầm nghĩ, một chiêu này ta đã sớm biết, làm gì dùng ngươi dạy? gặp lưỡi đao hoành tới, nghiêng người mà tránh. phương chí hưng nô ra tay trái, hư hư bắt lấy tay phải của nàng, nói, chiêu thứ hai là khô đằng côn tây. song nhan bình gật đầu nói, là, đây là ta thiết trưởng cầm nã thủ bên trong một chiêu. phương chí hưng gật đầu một cái, lại nói, xem trọng cái này chiêu thứ ba, nói cổ tay tật lật, hoành đao hướng về chính mình cẩn cổ bên trong xóa đi. Song Nhan Bình chợt nhìn thấy một chiêu này, trong lòng kinh hãi, nhịn không được ra tay đi đoạn, kịp phản ứng lúc, đã thấy Liêu Diệp Đao đã trở về trong tay mình. Dù là như thế, cũng dọa đến một trái tim thỉnh thịch đập loạn, không rõ Phương Chí Hưng dụng ý, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 228. Thứ 226 chương gia luật hoàn Nhan xem hiểu sao. A luật đệ nếu là chưa định phía dưới tay trái ước hẹn, ngươi dù cho khổ đi nữa luyện mấy năm, cũng không có thể thắng qua hắn. Nhưng mà các ngươi đã có này ước định, tự nhiên có thể đem ra vận dụng. Phương Chí Hưng đạo. Song Nhan Bình nghe vậy trong lòng tưởng tượng Trận Minh Bạch Phương Chí Hương dụ ý, chính mình trước tiên làm cho mây hành tần linh vấp ngang, dùng lại khô đảng quân ngang cây tóm chặt lấy A Luật Tề tay phải, chiêu thứ ba nâng đao tự vẫn, hắn tất phải dụng tạ tay tới cứu, đến lúc đó không phải liền phá ước định sao? Bởi như vậy, A Luật Tề chẳng phải là tùy ý chính mình sâu xé? Nghĩ tới đây, nàng gãy lắc đầu, nói, hắn nói qua không dụng tạ tay, nhất định không biết dùng, khi đó liền muốn như thế nào? Phương Chí Hương mỉm cười, cũng không trả lời, nhìn A Luật Tề tỉnh tỉnh, sao lại không xuất thủ cứu nàng? Lại nói chính mình ngay tại một bên, chẳng lẽ không ngăn cản được? Bất quá lời này cũng không thể nói đi ra quang không song nhan bình một khi tự vẫn chi tình không thật có thể cũng sẽ bị a luật tề nhìn thấu như thế thật đúng là có thể sẽ không ra tay song nhan bình thấy hắn không đáp nghĩ lại đã hiểu được buồn bã nói đứng á. hắn không cứu ta liền vĩnh thê báo không được thù rồi còn không bằng chết sạch sẽ đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm nói hướng trong chấn chạy gấp mà đi hiển nhiên là đi tìm a luật tề báo thù phương trí hưng thấy vậy lặng lẽ đi theo a luật tề cùng song nhan bình rõ ràng trong lòng đều đối đối phương có chút tình cảm lại không có biểu lộ ra hắn cũng nghĩ tác hợp một chút hóa giải song phương ân đoán đồng thời vì chính mình đệ tử dương quá đi một tình địch bây giờ dương quá cùng tiểu long nữ ở giữa đã vô vọng, thích hợp cho hắn nhất dĩ nhiên chính là quách phủ. không nói quách dương hai nhà thế giao, chính là quách tĩnh lần trước lúc gần đi còn hướng hắn để lộ qua ý tứ này. phương chí hưng bây giờ nghĩ đến điểm này, tự nhiên lưu lại chút tâm tư. đến nỗi quách phủ phải trăng ngang ngược tùy hứng, hắn lại cũng không để ý tới. 14 tuổi tiểu nữ hài nhi, thật tốt dạy bảo cũng là phải. hơn nữa phương chí hưng trong lòng lo lắng, còn có một phương diện khác, cái này a luật tề đến cùng thân là ngoại tộc, phụ thân lại là mông cổ đại quan, nếu là cưới quách phủ, đối với quách tĩnh khó có trợ giúp không nói, ngược lại có thể tổn hại thanh danh của hắn bất lợi cho kháng tre đại nghiệp. nguyên thư bên trong tương dương đại sẽ lúc hấp đo trang phục gì sư ta chất vấn a luật tề một phen có thể có được nhiều người như vậy đồng ý có thể thấy được mọi người trong lòng đối với cái này lo nghĩ hướng chi về sau ra luật sở tại bị hốt tất liệt sửa lại án xử sai mọi người chất vấn tất nhiên máy liệt hơn quách tính cùng a luật tề nhưng là càng khó xử làm bây giờ có cơ hội đem việc này hóa giải thành vô hình phương chí hưng đương nhiên phải cố gắng một phen song nhan bình khinh công không tội trong chốc lát đã đến a luật tề đám người chỗ ở nàng ở trên cửa gõ hai cái cao dọt nói song nhan bình cầu kiến a luật tề gia luật công tử Sớm đã vài tên thị vệ chạy tới. Cần cản trở, A Luật Đệ mở cửa tới, nói: "Hoàn Nhan cô nương, có gì chỉ giáo?" Song Nhan bình đạo: "Ta lại lĩnh giáo cao chiêu của ngươi." A Luật Đệ trong lòng kỳ quái, như thế nào ngươi như thế trang tự lượng sức? Chẳng lẽ vị đạo trưởng kia lại chỉ điểm ngươi võ công gì? Nghĩ tới đây, hắn nghiêng người tránh ra, tay phải duỗi ra, nói: "Mời đến." Song Nhan bình vừa mới vào đi, liền rút ra liễu diệp đao, hô hô hô liên hoàn bà chiêu." Hướng A Luật Đệ tập chặt xuống, dùng La Phương Chí Hưng vừa rồi chỉ điểm cổng phong khải đao. Đao này chiêu thức mặc dù nhiên bất quá tinh diệu, nhưng là cực kỳ mạo lệ. A luật tề tung nhiên chi đạo nhất thời cũng không cách nào phá vỡ. Bất quá song nhan bình sở học không tin, muốn nói làm bị thương a luật tề, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Chỉ thấy tay trái hắn rủ xuống, tay phải nhắm đánh đâm cẩm, đã đem song nhan bình ba đao đều hóa giải. Ngươi thầm, sao sinh tìm cái biện pháp, gọi nàng biết khó mà lui, vĩnh bất tái tới dây dưa. Hai người đấu một hồi, song nhan bình đang muốn sử dụng phương chí hưng chuyển thụ ba chiêu, ngoài cửa trận có một thanh âm truyền đến, không biết là ai phát ra. A luật tề, nàng muốn gạt ngươi làm cho dụng tạ tay, có thể cần cẩn thận. Thanh âm này tự nhiên là phương chí hương nói tới, hắn vì để cho song nhan bình thấy dọ a luật tề tâm ý. Cố ý để điểm đi ra. Bất quá vì phòng ngừa Song Nhan Bình kinh ngạc phía dưới dùng không ra cái kia ba chiêu, cho nên biến ảo âm điệu. A Luật Tề nghe vậy khẽ giật mình, Song Nhan Bình cũng không chờ hắn trải qua ý tới, lập tức một chiêu mây hoành tần lĩnh gọi đi, đợi hắn nghiêng người né tránh, đấu điệu đưa tay trái ra, khô đằng cuốn tay, đã bắt lại hắn tay phải, tay phải quay lại, hoành đao mãnh liệt hướng về chính mình giữa cổ xóa đi. Ở nơi này điện quang thạch hỏa trong trước mắt, A Luật Tề trong lòng vòng vo mấy vòng, định cần tứ nàng. Nhưng nàng là đang lựa ta dụng tạ tay, ta một làm cho bên trên tay trái, cái mạng này chính là giao cho nàng. Đại trưởng phu chết thì chết tôi hắn có thể thấy chết không cứu hắn biết rõ một màn này tướng tay cứu chính là từ bỏ tính mệnh nguy cấp lúc nhưng vẫn là đưa tay trái ra tại song nhan bình cổ tay phải thượng nhất cản cổ tay lật chỗ luật lấy nàng liễu diệp đao hai người trao đổi ba chiêu này riêng phần mình vọt phía sau hai bước a luật tề không đợi song nhan bình mở miệng đem đao ném tới nói ngươi đã khiến cho ta dụng tả tay ngươi giết ta chính là nhưng có một chuyện muốn nhờ song nhan bình sắc mặt trắng bệnh đạo chuyện gì a luật tề đạo cầu ngươi đừng lại thêm hại gia phụ song nhan bình hừ một tiếng chậm rãi đến gần giơ đao lên tới dưới ánh nến chỉ thấy a luật tề thần sắc thản nhiên lâm liệt sinh uy nhìn thấy như vậy khí khái nam tử hắn nhớ tới hắn là vì cứu giúp chính mình mới dụng tạ tay một đao này nơi nào còn chém vào xuống trong mắt nàng sát khí đột chuyển lưu hòa đem đao hướng về dưới mặt đất ném một cái che mặt vào ra. a luật tề thấy vậy cũng là ngạc nhiên lúc này bên thay một thanh âm chuyển đến còn không đuổi theo dương mắt nhìn lên chỉ thấy phương chí hưng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong phòng cũng không đúng là hắn nói tới a luật tề nghe vậy sững sờ chợt liền nghĩ đến song nhan bình vì cái gì nghĩ tới đây loại phương pháp minh bạch chuyện này là từ phương chí hưng một tay đạo diễn Hắn cười khổ một tiếng, cũng không di chuyển cước bộ. Hai nhà thâm cựu đại oán, chỗ nào là dễ dàng như vậy hóa giải? Hắn 23-24 còn không có thành thân, đương nhiên tầm mắt rất cao. Muốn nói hắn đối với Song Nhan bình tâm tình, hảo cảm là có, vẫn còn không có phát triển đến ái mộ tình cảnh. Biết rõ bước ra một bước này có thể liền như vậy tiêu mất hai nhà thù hận, càng là có thể để cho hai người quan hệ đột phá, nhưng cố không bước ra đi. Bất quá Phương Chí Hưng cũng không để ý A Luật Tề làm thế nào nghĩ, đưa tay trộn một cái, đã đem sách theo hắn tung người mà ra. Thật vất vả chế tạo cơ hội tốt như vậy, cũng không thể nhường A Luật Tề bỏ lỡ thúng chi chính mình như là đã ra tay, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Song Nhan Bình hoang mang lo sợ, dạo chơi chỗ chi, thẳng đến vùng ngoại ô, đến rồi một dòng suối nhỏ bên cạnh, nhìn qua nhàn nhạt tình quang chiếu vào trong suối, trong lòng loạn thành một bầy, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Phương Chí Hưng đã nắm lấy A Luật Tề dẫn tới ở đây, xa xa nhìn thấy Song Nhan Bình trước người hình như có một đầu dòng suối, A Luật Tề lớn tiếng kêu lên, hoàn nhan cô nương, ngươi cũng không nên nghĩ quẩn. hắn gặp Song Nhan Bình chạy đến bờ sông, còn tưởng rằng đối phương vẫn là nghĩ quẩn, lại muốn nghĩ quẩn, là lấy vội vàng la lớn. Phương Chí Hưng nghe vậy thiệt tay đem a luật tề hướng về sông nhan bình bên kia quăng ra, mình thì thân hình nảy lên, đã biến mất thân hình. sông nhan bình nghe được a luật tề kêu to, trong lòng cả kinh, vội vàng chuyển người qua tới, nhìn thấy một bóng người hướng mình nào tới, a một tiếng kêu sợ hãi, lại mà không có nghĩ đến né tránh. mà a luật tề bên kia thì bị phương chí hưng dùng xảo tình, nhưng cũng không thể tại nửa đường dùng lực tránh đi, hai người đụng vào nhau, đồng thời rơi vào trong suối. a luật tề khi còn bé tại thoát khó khăn bờ sông ở qua mấy năm, thường tại trên sông băng thực chất lặn xuống nước, tự nhiên thành thạo kỹ năng ơi mắt thấy mình và song nhan bình đồng thời rơi vào trong suối, vội vàng đưa tay ôm lấy đối phương, đem nàng viện ở phía trên, miễn cho thụ tổn thương. Suối nước cái gì cả, a luật tề rơi vào trong nước liền đã cảm nhận được, dưới người hắn cấn đến suối lưu trung hòn đá, quả thật thật là đau đớn. Hắn lúc này cũng đã minh bạch song nhan bình không phải nghĩ quẩn, chỉ là đến bờ sông dừng lại mà thôi. Nghĩ đến mình bị phương trí hưng như thế chỗ tới, trong lòng không khỏi cười khổ. Vị này phương đạo trưởng làm việc thực sự là cổ quái, rõ ràng là chính mình sư điện, ngược lại thành trưởng buổi tới. Lúc này chính vào mùa đông, lại là ở vào ban đêm, suối nước mặc dù không có kết băng, nhưng cũng rất là lạnh buốt. A Luật Tề sợ Song Nhan Bình ở trong nước thụ phong hàn, cố nén đau đớn, đem nàng ôm đi ra ngoài, vận công khu trừ khí ẩm hàn khí. Song Nhan Bình thiếu nữ tình cảm, bị A Luật Tề khỏe mạnh cánh tay ôm, đã từ ý loạn tình mê, hơi dây mấy cái, không coi tránh thoát, cũng liền mặc hắn hành động. A Luật Tề công lực bất phàm, chỉ chốc lát sau, đã vì nàng hơ khô quần áo, sau đó mới lại quan tâm chính mình. Song Nhan Bình dưới ánh sao nhìn thấy A Luật Tề tuấn lãng bộ dáng, nghĩ đến hắn mấy lần thả chính mình, lại không để ý tự thân tiến hành thí cứu, trong lòng nhưng vẫn ngây dại. A Luật Tề vận công hong khô chính mình quần áo, nhìn thấy Song Nhan Bình ngơ ngác nhìn mình, nói khẽ: Hoàn nhan cô nương. Song Nhan Bình nghe vậy lấy lại tinh thần, nghĩ đến chính mình vừa rồi suy nghĩ, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, trong lòng lại xấu hổ thẹn đã quên phụ mẫu đại thủ. Bất quá ngẫu nhiên liếc về A Luật Tề trên thân hình như có vết máu, gấp giọng nói, ngươi bị thương rồi, nói cúi người liền đi xem xét. A Luật Tề vừa rồi rơi vào trong suối đụng tới hòn đá, làm Nhiên Chi đạo chính mình bị thương. Bất quá nam nữ thụ thụ bất thân, hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách ôm lấy Song Nhan Bình đã là có gì to tát hạt như thế nào lại có thể làm cho đối phương xem xét vết thương, lập tức liền muốn ngăn cản. Bất quá hắn vừa mới đưa tay, chính là tê một tiếng rất là đau đớn. Nguyên lai like hắn một chỗ vết thương đang tại phần lưng tới gần chỗ cánh tay, vừa mới vẫn không cảm giác được phải, lúc này quắt tay, chợt cảm thấy đau đớn khó nhịn, không tự giác lên tiếng. Song Nhan Bình thấy vậy càng là vội vàng, không để ý A Luật Tề ngăn cản, tiết lộ hắn quần áo, kiểm tra lên. A Luật Tề cũng lại không ngăn trở được, đành phải yên lặng nhận. Phương Chí Hưng ở phía xa nhìn thấy A Luật Tề cùng Song Nhan Bình cùng một chỗ rơi vào trong suối, hai người ôm ở cùng một chỗ, sau đó A Luật Tề vì Song Nhan Bình vận công cứu lạnh, Song Nhan Bình lại vì A Luật Tề băng bó vết thương, trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười, liền như vậy lặng lẽ rời đi. Hai người vốn là cự địch, Lần này lại trợ giúp lẫn nhau, hiển nhiên trong lòng đều đã thả xuống thù hận. Hơn nữa trải qua này một phen, a luật tề cùng Song Nhan Bình có ra thịt gần gũi, dựa vào a luật tề tính tình, tất nhiên phụ trách tới cùng, giữa hai người, thế nhưng là cũng lại không thể tách rời rồi. Vừa nhiên chi đạo kết quả, Phương Chí Hưng lại không có cái gì ác thú vị, làm nhiên bất sẽ xuống chút nữa nhìn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 229. Thứ 227 chương Y Liễu Vũ chi đạo sáng sớm ngày kế, Phương Chí Hưng liền tại tối hôm qua cùng Song Nhan Bình tương kiến chi địa chờ, theo ước định chuyển cho nàng gói công. Song Nhan Bình mặc dù không còn hướng ra luật gia luật gia báo thủ chí niệm, nhưng nàng tập võ mười mấy năm, bây giờ nhận được cao nhân chỉ điểm, tự nhiên bất sẽ bỏ lỡ. Phương Chí Hưng chờ trong chốc lát, liền gặp nàng Hòa Gia Luật cùng cùng đi tới, sắc mặt anh anh em em, cực kỳ thân mật. Phương Chí Hưng trong lòng mỉm cười, ho nhẹ một tiếng, hiện ra thân hình, nhắc nhở chính bọn hắn đã đi tới. Song Nhan Bình Hòa Gia Luật cùng nghe được âm thanh, thế mới biết Phương Chí Hưng sớm đã đến, liên tục không ngừng tránh đi một điểm, thần sắc hơi có vẻ lúng túng. Dù sao sơ vị tình lữ, xấu hổ tại gặp người. Hôm qua ta đáp ứng chỉ điểm ngươi võ công, hôm nay liền trước đem đao pháp truyền thụ cho ngươi. Phương Chí Hưng mặc dù thấy được hai người động tác, lại giả vờ làm cái gì cũng không có phát hiện, trực tiếp truyền thụ song nhan bình công phu. Cái này quân phong khoái đao mặc dù đơn giản, nhưng bằng song nhan bình thiên tư, ít nhất cũng phải mười mấy ngày mới có thể học được. Phương Chí Hưng cũng không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn, là lấy trước tiên truyền thụ nàng đường này đao pháp bên trong chiêu thức, sau đó lại chậm rãi chỉ điểm. Song nhan bình nghe vậy, lập tức không người bái tạ, trợn đi nhổ trên người mình liễu diệp đao. Ai ngờ một chảo phía dưới, lại chỉ mò tới vào đao, đao lại cũng không ở bên trong. Lúc này mới nhớ tới chính mình tối hôm qua đem liễu diệp đao ném tới A luật tể trong phòng, lập tức sắc mặt đỏ bừng. A luật tể thấy vậy cũng nghĩ đến điểm ấy, vội vàng tố cáo kẻ tội, chạy trở về trấn bên trong đi lấy đao. Học tập đao pháp, không đao có thể nào có thể. Phương Chí Hưng thấy vậy, đành phải nhường Song Nhan Bình đi trước đọc hết khẩu quyết, đi nhớ đường này đao pháp vận công lấy ít. Cổ phong khói đao tất nhiên chú trọng nhanh chữ, tự nhiên có một bộ phương pháp đặc thủ, đồng thời có thân pháp phối hợp. Dạng này mới có thể xuất hiện ở đao tốc độ càng nhanh. Song Nhan Bình chí nhớ không tính là hảo, Phương Chí Hưng nói mấy lần, nàng cũng không thể hoàn toàn nhớ nằm lòng xuống. Cũng may phương chí hưng kiên nhẫn rất tốt, lại đem khẩu quyết chia tách, giảng giải trong đó lấy, ít, để cho nàng từng đoạn nhớ nằm lòng. như thế lý giải ký ức, hiệu suất tự nhiên có chỗ lên cao. qua không lâu, a luật tề liền đã chạy đến, trong tay lại không mang theo liễu diệp đao, mà là phụng phụ thân chi mệnh. thỉnh phương chí hưng đi tới trong trấn. nguyên lai gia luật sở tài nghe được phương chí hưng vẫn ở đây, nghĩ đến chỗ này người rất có kiến thức, liền để a luật tề mời hắn đến đây một lần. a luật tề nghĩ thầm cứ như vậy song nhan bình hơn vân nửa cũng muốn tới, liền hướng phụ thân nói hai người sự tình. Trong lòng của hắn có phần là có chút lo sợ, dù sao Song Nhan Bình mấy lần ám sát, đối với Gia Luật Sở Tài thế nhưng là cực kỳ bất tính. Có thể hay không tiếp nhận Song Nhan Bình, thực sự cũng không tốt nói. Cũng may Gia Luật Sở Tài là người rộng lượng, đối với cái này cũng không ngại, ngược lại mời Song Nhan Bình cùng nhau đến đây, xem như nhận xuống cái này con dầu. Đã như thế, á luật tề mới chậm trễ chút thời gian. Phương Chí Hưng nghe được Gia Luật Sở Tài mời, đối với cái này cũng không thất tử. Mặc kệ lập trường như thế nào, Gia Luật Sở Tài là một đại danh thần, lại là đương thời đại nho, có thể cùng hắn giao lưu một phen, tất nhiên cũng sẽ có chút bổ ích. Phương Chí Hưng tuy là người tu đạo, lại luôn luôn tôn sùng tam giáo hợp nhất. Đối với nho gia, Phật gia học vấn đồng dạng đọc lướt qua cực sâu, cũng không bao nhiêu thành kiến. Đến rồi trong chấn, Phương Chí Hưng nhìn thấy một đoàn người đã chuẩn bị ít hành trang, như muốn xuất phát bộ dáng. Hỏi một chút, mới biết được gia luật đúc vẫn muốn hướng về Biện Lương đi nhậm chức, không tiện ở đây chỉ hoãn. Gia luật sở tại thân có chức vụ, xem ra cũng sẽ không ở lâu. Chính mình còn cần mau chóng truyền thụ võ công mới là. Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói, bây giờ a luật tề bọn người vừa nhiên chi đạo nhà mình tình cảnh, làm nhiên bất sẽ rời đi phụ thân đi trên giang hồ phiêu lãng. Mà Song Nhan Bình Hòa ra luật cùng xác định quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ tới đây mấy người nói không chừng gần đây liền sẽ rời đi, Phương Chí Hưng liền muốn mau chóng truyền thụ võ công, miễn cho lỡ ước định. Nhìn thấy A luật Tề thiếu niên anh tài bộ dáng, trong lòng của hắn đã có chú ý, chỉ cần truyền thụ người này, từ hắn dạy bảo Song Nhan Bình cũng giống như vậy. Phương Chí Hưng hòa ra luật sở tài nể qua chính sự không nói, chỉ là luận chút kinh nghĩa, cũng là trò chuyện vui vẻ. Gia luật sở tài tất nhiên kinh ngạc tại Phương Chí Hưng tuổi còn trẻ liền có thể thông hiểu tất cả nhà điển tịch, Phương Chí Hưng càng thêm gia luật sở tài bắt học nhiều kiến thức tán thưởng không thôi. Hắn lần đầu cùng đương thời đại nho trò chuyện với nhau, đối với người đương thời tư tưởng cũng càng hiểu rõ mấy phần, minh bạch vì cái gì mông cổ sát lục rất nặng, nhưng vẫn là không ít nho giả tiến đến hiệu lực. Hai người giao lưu mấy ngày, khi nhàn hạ phương chí hưng đã đem cuồng phong khoái đao truyền tất cả cho a luật tề cùng song nhan bình, lại vì song nhan bình cẩn thận giảng giải một thân võ công bí yếu. Nghĩ đến từ gia luật sở tài xứ sở phải rất nhiều, hắn lại chỉ điểm một chút a luật tề công phu, vì hắn giải đáp ni nan, đồng thời còn truyền thụ gia luật tiến một bộ buôn lôi đao pháp cái này buôn lôi đao pháp là phương chí hưng cùng quần phong khoei đao cùng một chỗ sang chế, mặc dù đồng dạng chú trọng máu lẹ, lại càng thêm cương manh cùng bạo, ngược lại là hòa gia luật tiến tính tình có chút tương hợp. Hơn nữa bộ này đao pháp cùng quần phong khoei đao cùng một chỗ, có thể tạo thành một bộ hợp kích chi pháp, uy lực có chút không tầm thường. Mặc dù nhiên chi đạo điểm ấy đối với gia luật gia tình cảnh trợ giúp không lớn, nhưng mà có thể để cho a luật tề mấy người tăng cường mấy phần thực lực, cũng là phương chí hưng một điểm tâm ý như thế qua mấy ngày, gia luật sở tài đã muốn lên đường rời đi, phương chí hưng thấy vậy, liền cũng bái biệt mà đi. Trước khi đi lại dặn dò a luật tề một phen, nhường hắn cẩn thận để ý nếu có cần chỗ có thể hướng toàn chân cầu cứu. Toàn bộ chân giáo tại phương bắc tín đồ rất rộng, thế lực khổng lồ, A hẳn có thể có chỗ trợ giúp. A Luật Tề mặc dù cùng Phương Chí Hưng ở chung bất quá mấy ngày, cũng đã có chút tương đắc, chỉ lát nữa là phải phân biệt, cũng là có chút không muốn. Hai người bằng tuổi nhau, Phương Chí Hưng mặc dù đối phận trên là hắn sư điện, quan hệ qua lại đứng lên nhưng là ngang hàng tương giao. Thậm chí bởi vì Phương Chí Hưng góp công, học thức, khí độ nguyên nhân, A Luật Tề ẩn ẩn còn đem Phương Chí Hưng xem như trưởng bối đối đãi. Bây giờ rời một vị thầy tốt bạn hiền, đương nhiên có chút không muốn. Chỉ là nghĩ đến cha mình người đang ở hiểm cảnh nhưng là không thể cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ cùng lưu lạc giang hồ, cũng chỉ có thể lưu luyến chia tay. Phương Chí Hưng từ biệt á luật tề bọn người, một đường hướng tây bắc bước đi, trực tiếp chạy về Hoa Sơn. Long Câu chạy tại tần dự ở giữa, Hoa Sơn lại tại tần mà, là lấy Phương Chí Hưng muốn đi Hoa Sơn, còn muốn quay trở lại đi đến tây bắc mà đi. Hắn ở đây chậm chệ mấy ngày, cũng không biết Hồng Thất Công bọn người có hay không đến rồi Hoa Sơn, là lấy cũng không nhiều thêm dừng lại. Lưỡng địa cách biển năm, 600 dặm, Phương Chí Hưng cũng không quá mức gấp gáp, một đường tận lấy hoang vắng chi địa, chậm rãi hướng Hoa Sơn chạy tới hắn những ngày này một mực suy tư chân khí tự quay lúc ngũ giác quá nhạy cảm mang tới quấy nhiễu mặc dù không có nghĩ ra giải quyết triệt để phương pháp nhưng cũng cuối cùng có thể để cho chân khí trong cơ thể muốn đi thì đi muốn ngừng thì ngừng đã như thế cũng coi như giảm bớt một chút khốn nhiễu chậm rãi thích ứng như thế qua mấy ngày phương trí hưng đã đuổi tới hoa sơn hắn thượng nhất thế tại hoa sơn sinh hoạt hơn 20 năm dĩ nhiên đối với hắn rất tin tưởng trở lại chỗ cũ trong lòng cảm khái rất nhiều lúc này tống triệu nam thiên lão hoa núi phái sớm đã tùy theo xuôi nam từ toàn bộ chân giáo phân hóa ra tân hoa núi phái còn không có thành lập trên núi mặc dù có chút kiến trúc lại sớm đã rực nát, mặt trời mới mọc phòng, ngọc nữ phòng, hoa sen phòng, tư quá nhai các vùng càng là dấu tuyết, không có một tia dân cư. Phương Chí Hưng thấy cảnh này, cũng là không thắng cảm khái. Mắt thấy Hồng Thất Công bọn người không có đến, hắn liền một lần nữa đi một phen, du lãm Hoa Sơn trừ phòng. Ngay hôm đó, Phương Chí Hưng đi đến một chỗ thấp gốc, chợt phát hiện nơi xa hình như có một đống bạch cốt, không khỏi trong lòng kỳ quái. Lúc này Hoa Sơn ít có người khói, như thế nào có thi cốt ở đây đâu? Tò mò, liền là đi ra phía trước tới gần xem xét, Phương Chí Hưng nhìn thấy cái này thi cốt đầu chìm xuống dưới, dường như là từ phía trên rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng lập tức hiểu rõ. Phía trên tung lũng này không phải ngàn thước hạ, chính là trăm thước hạ, rõ ràng người này là vô ý trước chân, rơi xuống nơi đây, quả thật đáng tiếc cực kỳ. Hoa Sơn thanh tịnh chi địa, cũng không thể nhường cái này bạch cốt chỗ ô, Phương Chí Hưng tìm mảnh đá, móc một chỗ hố cạn, sau đó mới đẩy ra thi cốt, như muốn trôn giấu đứng lên. Thi cốt mặc dù còn có kèm theo một chút quần áo, lại sớm đã phai toái, Phương Chí Hưng nhẹ nhàng kích thích thi cốt, áo quần này liền đã hóa thành một phần, đều rất xuống, lộ ra bên trong sự vặn Nhìn thấy phía dưới hình như có một bản tổn hại sách, Phương Chí Hưng nhẹ a một tiếng, đẩy ra thi cốt, đem hắn hiện hiện ra. Cái này thư tịch chịu thi cốt biến thành, sớm đã tổn hại không chịu nổi, Phương Chí Hưng sợ mình kích động, hắn liền hóa thành một phấn, cũng không dám tự tiện lấy ra, chỉ là vận chuyển chân khí bảo vệ, cẩn thận tiết lộ xem xét. Miễn cho chính mình phiên động phía dưới, trang sách nát bấy, cũng lại không nhìn thấy gì lại. Lật ra nhìn vài câu, Phương Chí Hưng liền nhận ra đây là một quyển võ học bí bản, trong đó hơi có chút chỗ tinh diệu, không khỏi trong lòng vui mừng, càng là cẩn thận để ý hắn mặc dù võ công tự cao, nhưng cũng sẽ không coi thường bất luận cái gì một môn võ học. Dù sao những thứ này bí tịch võ công cũng là kinh nghiệm của tiền nhân tổng kết đều có chỗ độc đáo. Mặc dù cái này sách bí tịch tổn hại nghiêm trọng, phương chí hưng nhưng cũng thấy được bảy tam phần, từ trong có đại thu hoạch. Quyển bí tịch này bên trong ghi lại chính là một loại hiếm thấy lấy thuốc luyện công chi pháp, càng có rất nhiều dược lý tri thức, thậm chí có thai âm bổ dương chi thuật, cái khác nhiều như rừng, quả thật cực kỳ khó được. Hay hơn chính là sách này bên trong kẹp lấy hơn 10 tờ phương thuốc, có mấy chương có chút hoàn chỉnh, chính là phương chí hưng chỗ không am hiểu tăng trưởng công lực phương thuốc. Những thứ này hoàn chỉnh phương thuốc bên trong liền có một phương lấy thuốc dưỡng xả. Từ đó dịch cân trắng thể bí quyết, đối với hắn cũng là vô cùng có trợ giúp. Hắn tại xích hà trong trang dưỡng có một chút dị trùng rắn độc, thân điêu trong cốc càng có xà bên trong dị trùng bồ tư khúc xà, như dùng phương pháp này tới dưỡng, nói không chừng có thể đem hiệu quả càng thượng nhất tầng, lưu cho nữ nhi cũng không tệ. Nhìn thấy cái này, phương chí hưng cũng minh bạch cố này thì cốt là người phương nào lưu lại. Trước kia cựu Đoán ông bởi vì chính mình nuôi dược xạ bị Quách Tĩnh hút ăn tiên huyết, gặp Quách Tĩnh võ công tinh tiến cực tốc, vẫn muốn uống Quách Tĩnh chi huyết cho mình sử dụng. 16 năm trước lần thứ 2 Hoa Sơn luận kiếm lúc thừa dịp Quách Tĩnh không sẵn sàng, cắn Quách Tĩnh trên cổ, lại bị Quách Tĩnh trong lúc vô tình vận công phản chấn, ngã vào thâm cốc bên trong. Bây giờ xem ra, cái này thi cốt chính là của hắn. Nhận ra là cựu Đoán ông thi cốt, Phương Chí Hưng liền nghĩ tới bây giờ giam giữ tại toàn bộ chân giáo xa thông tiên, hầu thông hải bọn người. Lần trước về núi vội vàng phía dưới không có nhớ tới, lần sau cần phải hỏi thượng nhắc hỏi. 16 năm đi qua, mấy người cũng đều đã tuổi quá mẫn giấc cũng đều trở thành tàn phế, phóng suất cũng là khó mà làm ác. Bây giờ mấy năm này để bọn hắn nghiệm kinh tu đạo, cũng không biết hiệu quả như thế nào, nếu là tốt, vậy thì thả đi chuyện. Bởi như vậy, toàn bộ chân giáo cũng không cần hao phí tinh lực tiêu vào mấy người kia trên thân. Bí tịch này trải qua phương chí hương khai đạo, thoát ly chân khí duy trì phía sau, lập tức hóa thành mảnh vụn. Phương Chí Hương thở dài một tiếng, đem hắn cùng Cửu Doãn Ông Thi cốt trôn ở cùng một chỗ, lại tìm một cái mảnh đá dựng lên chữ viết, tiếp đó mới rời đi, tìm cái thanh tịnh chỗ, nghiên tập đạt được võ công. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tẩm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 230 Chương 228 Chương ba mạch thất luân ngày hôm đó, Phương Trí Hưng đang muốn lại hướng trên núi xem xét, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một hồi đạc đạc thanh âm, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới cái này Âu Dương Phong vẫn là tới, bây giờ xem ra, Hồng Thất Công hơn phân nửa cũng đã đến, đến rồi, lần này quả thật không uổng công chuyến này. Hắn tại Hoa Sơn dừng lại mấy ngày, trước đó vài ngày còn ngày ngày xem xét, mấy ngày nay nhận được võ học bí bản phía sau lại có sở ngộ, cũng liền có chút cháy lời, hôm nay nhớ tới mục đích chuyến đi này, mới dùng hướng về trên núi xem xét. Bây giờ nghe được Âu Dương Phong lên núi lâm thành, vừa nghĩ đến Hồng Thất Công đã đến. Phương Chí Hưng mừng rỡ trong lòng liền như vậy đi tới, vừa đi không bao xa, liền nhìn thấy năm người dắt dìu nhau đi xuống dưới núi. Năm người cất bộ tập tễnh, tựa hồ không có chút nào tinh lực, đi ở cái này trên hoa sơn, quả thật hết sức nguy hiểm. Uy, các ngươi là kim luận pháp vương môn hạ sao? Phương Chí Hưng nhìn thấy năm người hình dáng tướng mạo, lập tức đoán được bọn họ là xuyên bên cạnh năm sáu, lớn tiếng hỏi: là sáu, là sáu, là lại sáu, như thế nào? Người sáu, năm người mặc dù võ công bị phế, trên miệng lại vẫn có chút nại khí, nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ hỏi thăm, trên miệng không chút khách khí. Đúng rồi liền tốt. Phương Chí Hưng cười ha ha nói, hắn thượng nhất thế liền từng miễn phó thanh tàng tìm kiếm long tượng giống như nhược công, bây giờ nhìn thấy mấy cái này kim luận pháp vương đồ tôn, làm nhiên bất sẽ bỏ qua. Mặc kệ mấy người kia tu luyện chính là gì công phu, hắn đều còn muốn hỏi một phen. Dù cho năm xấu không phải tu luyện long tượng giống như nhược công, chắc cũng là kim cương tông chính tông công phu, đó là có thể tìm hiểu một chút kim luận pháp vương võ công cũng là tốt. Bây giờ toàn bộ chân giáo cùng mật giáo tranh chấp, chính là không thể bỏ lỡ mấy người. Phương Chí Hưng lần này đi tới Hoa Sơn, chuyện này cũng là mục đích chủ yếu một trong. Phương Chí Hưng thân hình nói lên, đã xuất hiện ở xuyên bên cạnh năm xấu trước người. Năm sáu nhưng cảm giác xuất hiện trước mắt một cái song sáng tỏ sâu thẳm con mắt, lập tức trong đầu một bộ, liền như vậy ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Mấy người phản ứng như thế, tự nhiên là Phương Chí Hưng thi triển Di hồn. Một lát sau, Phương Chí Hưng đã hỏi thăm xong, điểm tỉnh té xuống đất mấy người, liền như vậy hướng về trên núi bước đi. Suy nghĩ vừa mới hỏi ra công pháp, trong lòng vừa vui lại thán, mừng tự nhiên là năm sáu tu luyện quả nhiên là lòng tượng giống như nhược công, than nhưng là đạt được không được đầy đủ. Cái này lòng tượng giống như nhược công xem như kim cương tông thần hộ pháp công. Quả nhiên bất là dễ dàng như vậy có thể có được, nếu không phải năm xấu là đạt nhị ba thân truyền đệ tử, chỉ sợ còn không cách nào phải truyền này công. Phương Chí Hưng mặc dù lần lượt hỏi thăm năm người, cũng chỉ được đến rồi long tượng giống như nhược công trước bảy tầng công pháp và bộ phận tầng thứ 8 công pháp phía sau mấy tầng, thì đều không có bắt được. Phương Chí Hưng vừa hướng trên núi bước đi, một bên phòng đoán lấy được long tượng giống như nhược công, cái này long tượng giống như nhược công xem như đương thời đứng đầu nhất võ công một trong, tự nhiên cực kỳ bất phàm. Phương Chí Hưng thô thô linh ngộ, liền đã phát giác được huyền diệu trong đó, trong lòng cực kỳ cảm thán. May mắn chính mình vì tu hành đại thủ ấn hướng linh trí thượng nhân hiểu một chút mật tông võ học, bằng không thật đúng là xem không hiểu công phu này. Nói lên lời này, liền muốn nói khí mạch nói đến. Nội gia võ học đều lấy khí mạch lý luận làm cơ sở, trung nguyên võ học là từ y học, đạo dẫn thuật phát triển ra kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh lý luận, dấu bí mật võ học nhưng là rất có khác biệt, bọn chúng kế tục chính là cổ ấn độ yoga học thuyết. Hơn nữa kết hợp thanh tàng bản thổ văn hóa cùng trung nguyên văn hóa, phát triển ra ba mạch thất luân lý luận. Cả hai ai cao hai thấp không thể nào luận chứng, nhưng đều có thể tự viên ký thuyết, thậm chí có rất nhiều chỗ tương thông, tu luyện cũng là không có vấn đề gì cả. Phương Chí Hưng tu một mực là kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh trở quanh thân bát mạch, mà lòng tượng giống như như công, nhưng là một loại tu hành ba mạch thất luân phương pháp. Này công thiên về tại tăng trưởng khí lực, trước bảy tầng chính là mở ra thất luân, mỗi mở ra một vòng, liền có thể tạo thành một cái tuần hoàn, khí lực cũng là tăng nhiều. Mà tới được tầng thứ 8, nhưng là đả thông bên trong mạch, đem thất luân quán thông một thể, quanh thân nội lực chỉnh hợp là một. Phía sau 9 tầng, 10 tầng, Phương Chí Hưng mặc dù không có nhận được, lại đánh giá ra là đả thông trái mạch, phải mạch phương pháp, đến nỗi sau cùng tầng 3, nhưng là không đoán ra được, nhưng nghĩ đến cũng cùng bản nhược hai chữ có liên quan dính đến tinh thần tu hành, cái này long tượng giống như nhược công 4 vị trí đầu tầng làm mở gia đình, Hầu, tâm, tề bốn vòng, phía sau mi tâm luận, thái dương luận, đáy biển luận bởi vì tu hành gian khổ, cũng không dựa theo trình tự, mà là nhìn mọi người cơ duyên chỗ. Phương Chí Hưng có thể từ xuyên bên cạnh năm xấu chỗ nhận được long tượng giống như nhược công trước bảy tầng, chính là bởi vì như thế, cái này ba vảnh cực kỳ khó khăn tu, bình thường đều cần 30 năm trở lên khổ công mới có thể đả thông trong đó khí mạch, tuyệt vị đến nội tầng thứ 8 đơn giản một chút đả thông bên trong mạch chi pháp nhưng là bởi vì năm xấu bên trong có một người may mắn mở ra đáy biển luận có thể đếm thử quán thông đỉnh luận cùng đáy biển luận tạo thành tuần hoàn cho nên mới truyền thụ nhưng kể cả như thế người này cũng không có thể được truyền trong đó đem nội lực chỉnh hợp làm một bi pháp nghĩ đến chỉ có đả thông sau đó mới được truyền thụ đến nội năm xấu nội lực điệp ra sau thành gì thực lực tăng nhiều nói đến cũng không rất hay chỗ thuần là trong năm người lực tính chất một thể mở ra mạch luân lại có thể bổ sung vừa vận hợp thành thất luân mặc dù nhiên bất tại một chỗ cơ thể tăng theo cấp số cộng đứng lên nhưng cũng không kém hơn một cái tu thành long tượng giống như nhược công bảy tầng người thậm chí còn thoáng có chút tháng qua đã như thế mới có thể tại hồng thất công hòa Âu Dương Phong hai người so đầu phía dưới sống sót mình tới. Bất quá ngay cả như vậy công lực của bọn hắn cũng đã tân phế gân cốt cũng cực suy yếu bây giờ ngay cả một cái bảy tám tuổi tiểu nhi cũng đánh không lại Phương Chí Hưng đem long tượng giống như nhược công thô thô linh hội một phen trong lòng đối với Kim Luận Pháp Vương càng là cảnh giác hắn muốn là cho là Kim Luận Pháp Vương lúc này dù cho mạnh hơn chính mình chút nhưng cũng cực kỳ có hạn. Bây giờ nhìn thấy Long tượng giống như Như Công, lại biết chính mình vẫn là khinh thường người này. Y dựa theo Kim Luận Pháp Vương lúc này thực lực nở tới, lúc này tất nhiên đã luyện thành tầng thứ 8, đã thông bên trong mạch phía sau quán thông thất luân, quanh thân nội lực chỉnh hợp là một. Cái này đã thông bên trong mạch tương làm với đạo nhà quán thông tiểu Chu Thiên, thuần lấy cảnh giới đến xem, người này cũng không thấp hơn chính mình. Mà Kim Luận Pháp Vương bây giờ tuổi gần 60, hắn mở ra thất luân đã có thể tạo thành tuần hoàn tu hành chân khí, lại nhưng làm chứa đựng chân khí chỗ, nam dự đang điền bộ phận tác dụng, cứ như vậy, chân khí tự nhiên hùng hậu dị thường. Chính mình dù có thiên trung khí hại xem như chao chỏng chỉ sợ cũng khó mà tại công lực bên trên thắng qua người này. Cũng may Kim Luận Pháp Vương ngoại trừ Ngũ chuyển bên ngoài tựa hồ không có gì cường lực công phu có thể phát huy công lực, bằng không còn tưởng là thật khó mà chống đỡ giao. Suy tư ở giữa, Phương Chí Hưng đã đi đến một cái chỗ cực kỳ chật hẹp trên sân đạo, xa xa trông thấy Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong đang tại đánh nhau, lập tức chạy gấp đi qua, nương thần quan sát. Mặc dù Dương quá ngay tại một bên, nhưng cũng không có thời gian cùng cái này đệ tử chào hỏi. Dương quá mặc dù cũng tại quan sát hai người đánh nhau, lại bởi vì trong lòng lo lắng, cũng không đắm chìm trong đó, nhìn thấy Phương Chí Hưng đến, không khỏi trong lòng vui mừng. Theo lên Sư phụ, người cũng tới nữa. Hắn biết mình sư phụ võ công cao cường, nói không chừng liền có thể mở ra hai người, bởi vậy liền muốn hưởng về hắn tương trợ. Phương Chí Lương đang quan sát hai người giao đấu, nào có công phu nghe Dương Quá lời hoang tiếng ve, khoát tay áo lại chỉ hướng giữa sân, nhường Dương Quá ngưng thần quan sát, đương thời đứng đầu nhất hai đại cao thủ đánh nhau, cũng không phải dễ dàng như vậy thấy. Dương Quá lúc này căn cơ đã thành, đang cần dùng cái này xúc tiến võ công tăng trưởng. Dương Quá thấy vậy, ý nghĩ trong lòng cũng liền cũng không nói ra được, đành phải nghe theo sư phụ phân phó, quan sát nghiễm phụ cùng Hồng Lão Tiền Bối đánh nhau lúc này Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong đã phá hủy mấy trăm chiêu, hắn mặc dù đang kịch đấu bên trong, nhưng cũng một mực lưu tâm tình huống chung quanh. mắt thấy lại có một người đến, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Phương Chí Hưng mặc dù không có hiện lộ ra võ công, hắn cũng từ thân pháp trông được ra người này võ công cực cao, càng là cẩn thận lưu ý thẳng đến nghe được Dương Quá gọi tới người sư phụ, vừa mới yên lòng, hắn biết Dương Quá là người hiểm nghĩa, người này là sư phụ hắn, tất nhiên cũng sẽ không kém. Hồng Thất Công phân tâm chung quanh, Âu Dương Phong lại ngưng thần cùng hắn đánh nhau, hai người võ công vốn là không kém bao nhiêu. Hồng Thất Công phân tâm phía dưới, lập tức rơi vào hạ phòng. Mắt thấy tình thế không ổn, hắn liên phát vài cái dáng long thập bắt trưởng, vừa mới xoay chuyển tình thế. Lúc này hai người và cáo mang gió bắc, chân đạp hàn băng, ở nơi này rộng chừng hơn một xích đường hẹp bên trên tất cả sánh bình sinh tuyệt kỹ, dốc sức lấy đọ sức. Một bên là vực sâu vạn trượng, chỉ cần có chút sai lầm, liền bị thịt nát xương tan hoạ, so với đất bằng đánh nhau, tăng gấp bội nguy hiểm. Hai người lúc này tuổi tăng trưởng, tinh lực mặc dù đã suy yếu, võ học lên tu vi lại đều đạt đến lô hỏa thuần thành chi cảnh, chiêu số thế nào, rất được thuần hậu ổn thực diệu nghệ. Phương Chí Hưng chỉ nhìn mấy chiêu, liền đã lòng sinh khâm phục, đương thời ngũ tuyệt, quả thật danh bất hư truyền. Hồng Thất Công dáng Long Thập Bát trưởng Thiên Hạ vô song, tự nhiên không cần nói nhiều, mà Âu Dương Phong cấp công nhưng cũng không hề yếu. Phương Chí Hưng mặc dù hòa Âu Dương Phong mấy phen đánh nhau, lại đều xảo diệu lợi dụng chính mình như thế, cũng không làm cho đối phương hoàn toàn phát huy. Bây giờ nhìn người nọ cùng Hồng Thất Công đánh nhau, mới biết đối phương võ học tinh yếu chỗ. Nếu không như vậy cương mãnh hùng hậu cấp công, thiên hạ còn có gì trưởng pháp có thể đối kháng chính diện dáng Long Thập Bát trưởng? Hắn lấy được thiết trưởng công phu thật muốn cùng cả hai so ra, cũng là hơi thua một tia, chỉ là phương diện chiêu thức càng thêm xảo diệu mà thôi bất quá Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong cũng không hoàn toàn nhịp lại tại hai bộ tuyệt kỹ mà là phá giải chỗ tiện tay hành động Phương Chí Hưng nhìn hơn 10 chiều không tự giác phân ra tâm thần diễn luyện Âu Dương Phong sử dụng góc công cùng lịch chín âm chân kinh hắn cố là biết được mà Hồng Thất Công sử dụng cũng không ít từ quách tính nghe được chín âm chân kinh trung võ học Phương Chí Hưng gặp một lần phía dưới liền là nhiều đạt được nhịn không được diễn luyện hắn một bên phân ra tâm thần quan sát hai người giao đấu một bên diễn luyện võ học theo lý thuyết đã là phân tâm lưỡng dụng tự nhiên không cách nào lại dùng ra hai tay vật nhau công phu bất quá hắn hai tay đánh một hồi trong hai tay võ học cũng đã hoàn toàn tương phản một bên giường như Âu Dương Phong sử dụng, một bên giường như Hồng Thất Công sử dụng, trong bất chi bất giác vậy mà lĩnh ngộ phân tâm tam dụng công phu, cái này phân tâm tam dụng so với phân tâm lưỡng dụng kỳ thực cũng không tính khó khăn, chỉ có thể nói là đa phần ra một đạo tâm thần mà thôi. Phương Chí hương tâm thần cường đại, tự nhiên có thể đạt đến, bất quá hắn bình thường không có phát giác cần thiết này, cũng không có tận lực diễn luyện, tự nhiên không thể nào trí giác. Bây giờ quan sát hai người luận võ, mới không tự chủ lĩnh hội điểm ấy, đạt đến phân tâm tam dụng, Dương Quá phải truyền nhà đá cổ mộ bên trong chín âm chân kình còn có phương trí hương chỉnh lý sau nghịch chín âm chân kinh, nhưng hắn lúc này võ công còn thấp, tự nhiên khó mà lĩnh hội trong đó tinh vi ảo diệu chỗ. Nhìn thấy hồng thất công chỗ làm cho chiêu số cùng chân kinh yếu nghĩa không bàn mà hợp, mà nghĩa phụ chỗ làm cho lại lại hoàn toàn tương phản, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, đây chính là sư phụ nói nghiêm một nghịch, nguyên lai chân kinh trung bình bình thường thường một câu. Nói, lại có cái này rất nhiều thôi diễn biến hóa. Bất quá ngay cả như vậy, Dương Quá cũng thường thường suy tư ra một chiêu, liền là bỏ lỡ hơn 10 chiêu, hắn mặc dù cảm giác vô cùng ngạo dịệu, nhưng lại không cách nào hiểu hết. Vốn là hắn suy nghĩ tinh tế ký ức về sau lĩnh ngộ, nghe được phương chí hưng trên tay đang tại diễn luyện, lúc này chuyên tâm đi xem sư phụ chốt thi. Võ công của hắn là phương chí hưng truyền lại, có thể nói là một mạch tương thừa, từ phương chí hưng chỗ quan sát, ngược lại lĩnh ngộ càng nhiều. Đương nhiên, hắn cũng thỉnh thoảng quan sát Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong tình hình chiến đấu, chỉ sợ hai người có chỗ tổn thương. Mắt thấy sư phụ hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong đại chiến, hai tay lại tại phân biệt diễn luyện hai người chiêu thức, dường quá trong lòng càng là thán phục, lại thở dài chính mình học không được hai tay vặn nhau, bằng không chính mình một bên nhìn hai người đánh nhau, một bên nhìn sư phụ diễn luyện, chẳng phải là muốn dễ dàng nhiều. Phương Chí Hưng sớm đã dạy hắn đường này công phu, hắn cũng không thế nào lĩnh hội, bây giờ cũng chỉ có thể thở dài mà thôi. Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong miễn cưỡng hủy đi đến hơn ngàn chiều, hai người võ công chưa hết, nhưng tuổi lớn đều cảm giác thở hồn hển tim đập, tay chân không khỏi chậm chạp. Dương Qua thấy vậy kêu lên, hai vị dựng lên nửa ngày, chắc hẳn đói bụng rồi, đại gia tới ăn no một bữa lại so sánh làm sao. Hồng Thất Công nghe được một cái ăn chữ, lập tức lui ra phía sau, liền kêu, hay lắm, hay lắm. Dương Qua sớm gặp năm sáu dùng giỏ chúc mang theo tới số lớn món ăn lạnh, để ở một bên, chạy đi để tới, mở ra giỏ nắp Nhưng thấy đông lạnh kích động thịt, diệu đế cơn nguội, đầy đủ mọi thứ. Hung thất công đại hỉ, đoạt lấy một cái đông lạnh gà, liên tục không ngừng miệng lớn cắn rơi, ăn đến cách cách văng lên. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 231. Thứ 229 chương băng xốp giòn đông lạnh gà dương quá cầm một khối thịt đông đưa cho Âu Dương Phong, Ôn Nhu nói: "Ba ba, những ngày này ngươi ở đó nhi." Âu Dương Phong trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không đáp lời, lại càng không đem thịt đông tiếp nhận, hừ một tiếng, mình tại trong rọ chúc cầm qua một khối thịt đông bắt đầu ăn. Cái ngày kia mặc dù nhất thời lấy lại tinh thần, Lại bởi vì bị kích thích, rất nhanh lại điên điên cuồng cuồng. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng nhớ kỹ Dương quá tướng mạo, đáy lòng vừa có tìm được hắn chi ý, lại có một loại chán ghét cùng không muốn nhìn thấy cảm xúc, nhìn thấy hắn hướng mình đưa tới đồ vật cũng không đón lấy. Dương quá ngực chua chua, Âu Dương Phong cử động lần này rõ ràng trong lòng còn không có tha thứ hắn. Hắn trên đời này có thể nói chỉ có một thân nhân như vậy, bây giờ nhưng cũng có ngăn cách, đương nhiên trong lòng chưa sót. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn về phía Phương Chí Hưng, hy vọng sư phụ có thể giúp đỡ nghĩ biện pháp. Mắt thấy Phương Chí Hưng còn tại diễn luyện vũ nghệ, Dương quá lại đem một cái chỉ đông lạnh gà đưa cho sư phụ. Hai người ở chung mấy năm, hắn cũng hơi biết Phương Chí Hưng yêu thích. Phương Chí Hưng nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong vừa mới đánh nhau chiêu số, một cái tay thuận tay tiếp nhận đông lạnh gà, một cái tay khác thì còn tại diễn luyện vũ nghệ. Đến nỗi Dương Quá trong ánh mắt chờ mong, hắn mặc dù thấy được, nhưng là không rảnh để ý tới. Hắn vừa mới phân tâm tam dụng, nhưng không cách nào nhanh chóng phân tâm tứ dụng. Dương Quá thấy vậy cũng là không cách nào, đành phải nhìn xem ba người, chính mình gặm thịt đông. Bất quá lấy hắn tâm tình lúc này, quả nhiên là ăn nuốt không trôi, chỉ chốc lát sau liền đứng dậy, hướng Hồng Thất Công đạo, "Hồng lão tiền bối, hắn là của ta nghĩa phụ." xin ngươi đừng cùng hắn làm khó thôi. Hồng thất công nghe dương quá nói như vậy, liên tục gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cái mũi một quất, mơ hồ ngửi thấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, không khỏi kinh ngạc một tiếng. đứng dậy, cỗ này hương khí mặc dù nhạt, lại cực kỳ thuần khiết, dù cho hồng thất công bậc này người thích ăn, thở bình sinh cũng không ngửi qua mấy lần. bây giờ tại trên đỉnh hoa sơn ngửi được, đương nhiên trong lòng kinh ngạc. hắn trời sinh tính ăn ngon, cái mũi linh mẫn cực điểm, một cái chớp mắt liền nhìn thấy mùi thơm là từ phương chí hương trên tay đông lạnh gà truyền đến, càng là trong lòng thực sự kinh ngạc. Nguyên Lai Phương Chí Hưng trên tay thịt gà vẫn là ở vào đóng băng bên trong, bên trong màu sắc nhưng dần dần biến vàng, hiển nhiên là đang thay đổi quen. Cái kia ti mùi thơm, bắt đầu từ Phương Chí Hưng cầm trên tay đuổi gà căn chỗ tản mắt ra. Nhìn thấy Phương Chí Hưng một cái tay còn tại diễn luyện vũ nghệ, một cái tay khác lại tại nấu nướng đồ ăn, Hồng Thất Công khẽ gật đầu. Hắn Tử Quách tính chấu nghe được lão ngoan đồng chu bá thông có một tay hai tay vật nhau, phân tâm nhị dụng võ nghệ. Bây giờ xem ra, Phương Chí Hưng dùng chính là chỗ này. Nghĩ đến Dương Quá từng nói mình là toàn chân đệ tử, trong lòng của hắn cũng càng tin mấy phần. Dương Quá đang chờ Hồng Thất Công đáp lời, đã thấy hắn đột nhiên nhìn chừng chừng hướng mình sư phụ, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phụ vẫn dùng một cái tay diễn luyện vũ nghệ, khi thì biến hoa ngàn vạn, khi thì như đao gọt dịu đục, mặc dù cực kỳ tinh diệu, cũng không dị thường gì. Hắn đang muốn lại lần nữa khẩn cầu, lại bị Hồng Thất Công sụt một tiếng, dừng lại tiếng nói của hắn. Hồng Thất Công thuận tay chỉ chỉ Phương Chí Hưng trong tay đông lạnh gà, không tiếp tục để ý Dương Quá, chuyên tâm quan sát, chỉ thấy Phương Chí Hưng trong tay đông lạnh gà bề ngoài màu sắc càng lai việt hoàng, hương khí cũng càng lai việt đồng. Một lát sau, nhưng lại thu liễm tiếp đó sau một lúc lâu mới dùng một lần nữa nồng lên nhìn đến đây hồng thất công không khỏi gật đầu một cái đông lạnh gà ở vào đóng băng bên trong cũng không cố ý thêm cái gì gia vị nếu là đơn giản đem hấp thuốc không khỏi hương vị không đẹp như thế dù cho hương vị lại hương cũng khó vào lao nhân ra ông ta pháp nhãn nhưng nếu liên tiếp xào nấu mấy lần làm cho mùi thơm xâm nhập bên trong như thế nhưng là giỏi hơn nhiều dù cho không thêm gia vị hương vị cũng sẽ rất tốt dương quá đi qua hồng thất công đề điểm cũng nhìn được phương chí hương trên tay đông lạnh gà biến hóa trong lòng càng là kinh ngạc hắn tại xích hà trang mấy năm Thế nhưng không gặp Phương Chí Hưng dùng qua tay này công phu. Phương Chí Hưng truyền cho hắn võ công lúc liền chú trọng phát tán tư duy, tìm đòi đủ loại võ học tại trong cuộc sống vận dụng, bởi vậy Dương Qua đối với tất cả chủng chân khí vận dụng phương pháp cũng là rất tin tưởng, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua loại phương pháp này. Ai không biết Phương Chí Hưng tay này phương pháp cũng là gần nhất lục loại ra tới. Kể từ hắn tím Hà thần công đại thành sau đó, ngũ giác trở nên nhạy cảm, trên vị giác yêu cầu cũng càng ngày càng cao lên, nếm ra rất nhiều dị vãng chưa từng để ý chỗ, bình thường đồ ăn chỉ cần có chút sai lầm, liền cảm giác khó mà nuốt xuống. Hơn nữa Phương Chí Hưng bởi vì nhiều hành ở trong đồng hoàng, Khó mà tùy thời gặp phải dân cư, đã như thế, tự nhiên cần tự mình động thủ nấu nướng thức ăn. Ra ngoại nhóm lửa không tiện, Phương Chí Hưng rơi vào đường cùng, cũng liền lục lọi ra được tay này, dùng chân khí nấu nướng đồ ăn chi pháp, để mà thỏa mãn chính mình vị giác, bây giờ cũng bất quá vừa mới hoàn thiện mà thôi. Phương Chí Hưng chiêu này dùng chân khí nấu nướng thức ăn phương pháp, kỳ thật vẫn là từ linh trí thượng nhân chỗ chiếm được. Linh trí thượng nhân võ công mặc dù nhiên bất cao, vận dụng chân khí lại có chút kỳ lạ, trong đó có một loại thôi vận công lực đun nước thành thang chi pháp. Phương Chí Hưng tham khảo phía dưới, trực tiếp dùng chân khí nấu nướng đồ ăn. Mặc dù phương pháp này tiêu hao không nhỏ, nhưng đối với Phương Chí Hưng tới nói lại không đáng nhắc lên, không tính là bao lớn hao tổn, cũng liền một mực dùng đứng lên. đương nhiên, nếu là vẹn vẹn như thế, cũng sẽ không để Hồng Thất Công dạng này tuyệt đỉnh cao thủ cảm thấy ngạc nhiên. Hồng Thất Công chỗ khác thường, không chỉ ở tại tay này phương pháp nấu tuyệt rượu, còn tại ở Phương Chí Hưng có thể sử dụng chân khí thôi phát nhiệt khí đưa vào gà thân, nhưng lại ngưng tụ không tan, liền đông lạnh gà phía ngoài khối băng cũng không có hóa đi. Phần này chân khí không chế, quả thật tinh vi cực điểm. Hồng Thất Công công lực tuy cao, lại bởi vì chân khí thiên về tại cương mãnh, cũng không loại này tình tế tỉ mỉ thủ đoạn, bây giờ lần đầu nhìn thấy cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. nhìn xem Vương Chí Hưng tay kia diễn luyện võ công, đối nó càng xem trọng. bây giờ võ công chắc tuyệt, chẳng thể trách có thể giáo dục ra Dương quá loại này thanh niên tài tuấn. Tán thưởng ở giữa, Hồng Thất Công đã lại liên tục gửi được hai lần hương khí, cảm thấy trong đó hương vị càng lai việt lộ ra thuần đang, càng là tâm tình nhuộn nhạo. đến rồi lần thứ ba tản ra hương khí hoàn toàn thu liễm lúc, lập tức không kịp chờ đợi nhảy tới, hô lớn, quá tam ba bận, ba lần liền tốt. nói đưa tay hướng Vương Chí Hưng trong tay đông lạnh gà chỗ tới. một chảo này Hồng Thất Công mặc dù không có sử xuất toàn lực, lại một cách tự nhiên dùng tới võ nghệ, lồng đón Vương Chí Hưng trên tay đông lạnh gà để cho không thể nào tránh né. Phương Chí Hưng phân tâm nhị dụng, mặc dù một mực tại diễn luyện vũ nghệ, nhưng cũng phân tâm chú ý trong tay đồ ăn, bằng không thì cũng không thể như thế nấu. cảm nhận được đông lạnh gà sắp xào nấu hoàn thành, hắn đang muốn thu công hưởng dụng, liền nhìn thấy đến Hồng Thất Công vỗ đến một cái, chính mình tránh cũng không thể tránh, đành phải đón lấy. cảm nhận được này, Phương Chí Hưng chỉ tay một cái, cười to nói, Hồng lao gia tử, câu cửa miệng nói không phải dư không lấy, ngươi dạng này thế nhưng là lạp quyền. Lần này lấy chỉ làm kiếm, nếu là Hồng Thất Công không thu tay lại mà nói, tất nhiên có thể đâm trọi hắn thần môn luyện. khi đó hắn dù cho lấy tay bắt được đông lạnh gà cũng là bất lực chấp lấy. Hồng Thất Công nhìn thấy một chiêu này tựa hồ ẩn dấu đi mấy cái hậu chiêu, chính mình dù cho trảo pháp lại biến, chỉ sợ cũng khó có thể lẽ qua, lúc này rút tay lại, tán thản nói, "Hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy." Hán thân là một đời tông sư, ra tay cướp đoạt hậu bối đồ ăn đã là không nên, bây giờ nhất kích không chúng, tự nhiên bất sẽ ra tay. Bất quá nhìn xem Phương Trí Hưng trong tay đông lạnh gà, nhưng là nhịn không được cổ họng khẽ động khẽ động, khẽ động miệng nuốt nước dãi. Bây giờ đông lạnh gà mặc dù một tia mùi thơm cũng không, Hùng Thất Công lại tự nhiên nghĩ đưa ra bên trong hương vị, trong lòng càng là khó mà nhẫn lại. Phương Chí Hưng thấy vậy nhẹ nhàng nở nụ cười trên tay chân khí chấn động, đông lạnh gà lên khối băng đã răng rắc vỡ vụn, ào ào rơi xuống. Sau đó hắn tự tay khế đảo, từ gà thân nội bộ chấn động rất xuống một chút khối băng, trong đó xen lẫn một chút đen đỏ chi vật. Nhưng là gà thân nội bộ không rửa sạch tụ huyết những vật này, bị hắn dùng chân khí đẩy đi ra, nếu là dùng tại trên thân người, đó chính là phạt ma tẩy tủy. Hồng thất công thấy vậy trong lòng càng là ngạc nhiên, biết Vương trí hương cái này chẳng những là đem mùi thơm đi sâu vào gà thân nội bộ nuôi một chỗ, còn tống ra trong đó tạp chất, đã như thế, gà hương vị tự nhiên càng thêm thuần đang. Nghĩ đến đây, hắn càng làm nhanh liệt nuốt nước dãi, lớn tiếng nói: sẽ làm hai phần, phao câu gà cho ta. Phương Chí Hưng nghe vậy, đưa tay kéo xuống nửa cái, quả nhiên liền với phao câu gà cùng một chỗ cho hắn. Sau đó chính mình kéo xuống một cái con gà chân, đem còn dư lại ném cho Dương Quá. Lại từ trong giỏ chúc lại nắm qua một cái đông lạnh gà, tiếp tục xào nấu đứng lên. Hồng Thất Công đại hỉ, ép tay bật lấy, phong quyển tàn vân mà ăn đến sạch sẽ. Một mặt ăn, một mặt không được ca ngợi, hay lắm, hay lắm, lao khiếu hóa sống nhiều năm như vậy, ăn rồi gà chỉ sợ không dưới một hai vạn, nhưng cũng chưa ăn qua mấy lần tốt như vậy gà. Vừa nói vừa hướng Phương Chí Hưng vấn đạo, ngươi cái này gãy tên là gì? Lão Khiếu Hóa cần phải thật tốt nhớ kỹ. Cái bụng a cái bụng, ăn ngon như vậy gà, về sau có thể rất ít xuống bụng. Đang khi nói chuyện hai mắt không ngừng nhìn thấy Phương Chí Hưng trong tay đang tại phanh chế một cái khác gà, rõ ràng có ý riêng ý hữu sở trị. Ta đây gà cũng chỉ là tiện tay xào nấu, không có cái gì tên. Tất nhiên Hồng lão ra tự muốn hỏi, vậy thì gọi băng shop giòn gà tốt. Phương Chí Hưng nghe được Hồng Thất Công hỏi thăm, thuận miệng đáp. Băng xốp giòn gà 6. Băng xốp giòn gà 6. Quả nhiên chuẩn xác. So với ta cái này, lão Khiếu Hóa gà ăn mày có thể cao nhã nhiều. Hồng Thất Công cười ha ha nói. Phương Chí Hưng phanh chế băng xốp giòn gà mặc dù không có một điểm gia vị, không chút nào không tua hoàng dung chú tâm phanh chế gà ăn mày, nhường hắn cực kỳ tán thưởng. Hơn nữa cái này gà chẳng những thịt gà cực xốp giòn cực non, liền xương cốt cũng xốp xốp mềm mềm, Hồng Thất Công tham ăn phía dưới, liền thứ nhất thôn tính xuống dưới, chỉ cảm thấy có khác một phen hương vị, cho nên liên tục tán thưởng. Phương Chí Hưng đương nhiên nghe được Hồng Thất Công câu hỏi ý tứ, trong lòng cười khẽ cũng không đáp lời, mà là yên tĩnh nhấm nháp trong tay mình bữa gà. Cái này băng xốp giòn gà hắn cũng là lần thứ nhất nấu nướng, đương nhiên phải thật tốt bị, phải vị, xem vải trang không đủ chỗ. Hắn ăn cơm chú trọng hơn nhai kỹ nuốt chậm, cẩn thận cảm nhận trong đó hương vị. Lại so Hồng Thất Công trầm nhiều, cũng muốn văn nhã nhiều. Hai người trong lúc nói chuyện, Dương Quá đã đem trong tay băng soup giòn gà hướng Âu Dương Phong đưa tới. Ôn Nu nói: Ba ba, ngươi ăn cái này à? Hắn biết trong tay băng soup giòn gà có thể có được Hồng Thất Công tặng Dương, ăn hẳn mỹ vị dị thường. Nhìn thấy một bên Âu Dương Phong còn tại cầm thịt đông, liền đem trong tay thịt gà đưa tới. Hồng Thất Công trong miệng con sâu thèm ăn đang tại nhảy lên, nhìn thấy Dương Quá cầm trong tay thịt gà đưa về phía Âu Dương Phong, vội vàng nói: Thối cọc lại không ăn ngươi cho đủ vật, nhanh lên cho ta lão nhân ra. Ngươi có cái gì thỉnh cầu ta đều đáp ứng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 232. Thứ 230 chương thần cùng khí hợp một dương quá nghe vậy trong lòng hơi động, đang muốn thỉnh cầu hắn không nên cùng chính mình nghĩa phụ đánh nhau, lại cảm giác trong tay đột nhiên chập nhẹ, trong tay nửa mảnh băng súp giòn gà đã đến Âu Dương Phong trong tay. Chỉ thấy Âu Dương Phong đem thịt gà hướng về trong miệng đưa tới, hướng về Hồng Thất Công hét lớn, muốn ăn ta đồ vật, không có cửa đâu. Hắn mặc dù đối với Dương Quá trong lòng chán ghét, lại càng thêm chán ghét Hồng Thất Công, mắt thấy người này muốn đoạt Dương Quá đưa cho hắn đồ ăn, lúc này vụ tới. Âu Dương Phong sau khi đến thử Quả nhiên cảm thấy so mới vừa thịt đông ăn ngon nhiều, hai ba lần liền ăn sạch sẽ. Hồng Thất công nhìn thấy hắn giống trâu gặm mẫu đơn một dạng đem nửa mảnh băng sốp giòn gà ăn sạch sẽ, trong miệng liền nói đáng tiếc, trên mặt cũng không ở tiếc hận. Hắn ăn nửa mảnh băng sốp giòn gà, bây giờ trong miệng còn không ngừng hiểu ra trong đó hương vị, càng phát giác dịu vị vô tận. Đối với Âu Dương Phong cử động lần này, quả thật cực kỳ đau lòng. Dương Quá thấy vậy nhưng trong lòng thì đại hỉ, Âu Dương Phong có thể tiếp nhận hắn đưa tới đồ vật, chứng minh trong lòng đã có chỗ buông lỏng. Nếu là tiếp tục như vậy, nói không chừng liền sẽ tha thứ chính mình. Mắt thấy Phương Chí hưng trong tay phanh chế một cái khác đông lạnh gà đã lại chuyển ra mùi thơm. Hắn vội vàng trông đi qua, chăm chú nhìn. Hồng Thất Công thấy vậy, cũng không lo được trong lòng cảm thán, cùng Dương Quá cùng một chỗ, nhìn chằm chằm con này băng sóp giòn gà, miễn cho bị Dương Quá chiếm đi. Phương Chí Hưng lúc này đã đem đùi gà ăn xong, nhìn thấy một già một trẻ đều vây quanh chính mình, thầm cười khổ một tiếng, trong tay lại bắt một cái đông lạnh gà, hai tay cùng một chỗ vò tung, sàn nấu đứng lên. Đồng thời hắn phân tâm tam dụng, hỏi tới Dương Quá tình hình gần đây. Dương Quá nghe vậy kể rõ rồi một lần, Phương Chí Hưng mới biết được hắn cùng Hồng Lăng Ba ra trang sau đó, cùng một chỗ tại Giang Hồ Thượng Du đã mấy ngày, về sau Hồng Lăng Ba tự mình rời đi. Hắn chính là tự mình tại giang hồ bên trên sông Sáo. Hắn tại Sích Hà trang mấy năm, mặc dù bị Phương Chí Hưng dạy không thiếu thiên văn hiệu biết địa lý, nhưng muốn nói đi đến nơi nào, nhưng cũng nhất thời không quyết định chắc chắn được. Dù sao đại thắng quan anh hùng hội sắp đến, hắn cũng không thể chạy quá xa, miễn cho lầm thời kỳ. Người thiếu niên sơ xuất giang hồ, khó tránh khỏi có chút hành hiệp trượng nghĩa ý nghĩ, dương quá tự nhiên cũng là như thế. Hắn tại giang hồ bên trên sông Sáo mấy ngày, một ngày trong lúc vô tình nghe được xuyên bên cạnh 5 sấu bên trong đại sấu muốn đi chạy tới Hoa Sơn cùng còn lại 4 sấu hội hợp, bảo là muốn đối phó Hồng Thất Công. Liên lặng lẽ đi theo qua. Ngũ Tuyệt một trong Bắc Cái Hồng Thất Công, hắn ngày đó nghe vẫn là Phương Chí Hưng nói qua, bây giờ nghe được có người cùng vị này lão tiền bối đối đầu. Ngày đó không thể không lý. Nghĩ đến Phương Chí Hưng từng nói nhường hắn đi tới Hoa Sơn, càng là đi trước chạy tới, đi trước gặp Hồng Thất Công, cáo chi chuyện này. A, chẳng lẽ tiểu tử ngươi biết ta muốn tới Hoa Sơn, này mới khiến hắn tới. Hồng Thất Công nghe đến đó, hướng Phương Chí Hưng vấn đạo. Hắn mặc dù đem hai xấu từ Quảng Đông đuổi tới Hoa Sơn, nhưng cũng tự nghĩ ngoại trừ nói cho một cái đệ tử cái bang bên ngoài, cũng không có hướng những người khác tiết lộ, bây giờ có vẻ giống như bị người ta phát hiện. Phương Chí Hưng mỉm cười, nói, thật có ý này, Hoa Sơn là năm đó ngũ tuyệt luận kiếm chi địa, ta đương nhiên muốn cùng Đồ Nhi tới thử thời vận, xem có thể hay không gặp phải mấy vị cao nhân. Bây giờ xem ra, vận khởi vẫn còn không xấu, chẳng những nhường cho qua Nhi gặp hắn nghĩa phụ, còn gặp Hồng Lão Tiền Bối. Qua Nhi, ngươi cần phải chắc chắn hảo cơ hội lần này. Hắn đem chính mình chân thực dụng ý nói chuyện, Hồng Thất Công ngược lại không tin, cười ha ha nói, ngươi cũng không cần lừa gạt ta, tiểu tử này dùng một tay kiếm pháp, dường như là từ Hoa Sơn thế núi biến hóa mà đến, nghĩ đến ngươi là nhường hắn tới đây thể nộ kiếm pháp chi a, kiếm pháp đó dùng không tệ. Lão Khiếu hóa cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu so ra mà vượn. Hắn vừa ngủ khảo nghiệm Dương quá 3 ngày, đương nhiên thấy được Dương quá công phu. Dương quá cùng năm năm nhăn mặt đấu mặc dù dùng là quá xếp, hắn cũng nhìn ra dùng là kiếm pháp. Hồng Lao tiền bối, nguyên lai xấu. Ngươi ở đây vừa ngủ, ngươi không phải nói chính mình đuổi theo năm ngày năm đêm, cần ngủ lấy 3 ngày bổ tốc sao? Dương quá nghe được Hồng Thất Công lời nói, lập tức lớn tiếng kêu lên. Hắn đem Hồng Thất Công mà nói tin là thật, còn cẩn thận chờ đợi người này 3 ngày 3 đêm, bây giờ mới biết được là bị lừa gạt. Phương Chí Hưng cùng Hồng Thất Công nghe vậy, cũng là cười lên ha ha. Cái kia xuyên bên cạnh năm xấu mạnh nhất cũng bất quá nhập môn nhất lưu, nơi nào đáng giá Hồng Lão gia tử đổi kịp năm ngày năm đêm. Tiểu tử ngươi hành tẩu giang hồ, nhưng phải bao giờ điểm chỉ nhớ. May mắn Hồng Lão gia tử là ở khảo giáo ngươi, bằng không gặp phải lòng mang dị tâm người, ngươi còn không ham ở bên trong. Phương Chí Hưng chỉ điểm, Dương Quá nghe vậy cũng trở về qua mùi vị tới, không khỏi vào đầu cười ngây ngô. Hắn muốn là cũng không phải dễ tin người khác người, chỉ là Hồng thất công uy danh quá lớn, mới không tự chủ tin. Bây giờ nghe được Phương Chí Hưng đề điểm, mới biết được vị này lão tiền bối là khảo giáo tự mình tới lấy, may mà chính mình không có lòng mang lòng xấu xa thuận lợi thông qua được khảo giáo. trong lúc nói chuyện, phương trí hưng đã lại xào nấu tốt một cái băng sốt giòn gà. hồng thất công tay mắt lanh lẹ, vụ một cái tới. hắn vận kinh chấn đi khối băng đang muốn hưởng dụng, đã thấy bên kia âu dương phong đột nhiên vọt lên, kêu lên, lao khiêu hóa. chúng ta quyền cước không so sánh được ra thắng bại, lại so binh khí. nguyên lai like âu dương phong nhìn thấy bên này ba người cười cười nói nói, cảm thấy mình lẻ loi thật là khó chịu. nhìn thấy chính mình thở bình sinh ghét nhất hồng thất công đoạt con trai mình nhìn chằm chằm đồ vật. lúc này hướng hắn khiêu chiến. hồng thất công đang muốn hưởng dụng mỹ thực, nơi nào có tâm tình cùng âu dương phong giao đấu. hắn mỉm cười, lắc đầu nói, không giống như rồi tính ngươi thắng chính là lớn tuổi Hồng Thất Công nộ khí cũng tiêu tan rất nhiều cũng không vì cùng người giành thắng lợi đánh nhau chết sống không ngừng Âu Dương Phong đâu chịu bỏ qua hét lớn cái gì có tính hay không ta không phải giết người không thể xoay tay lại gai nhanh cây kéo đi cành lá trở thành một đầu côn đồng, liền muốn hướng Hồng Thất Công đánh xuống Hồng Thất Công khỏe mắt dò xét gặp Phương Chí Hưng trong tay một cái khác gà sắp xào nấu hoàn tất đưa tay cầm trong tay băng xốp giòn gà ném về Âu Dương Phong hét lớn tiếp lấy Âu Dương Phong nghe vậy mà ngờ, ngờ đòn liền không phát ra được đi ngược lại không tự giác đưa tay bắt được ném tới băng xốp giòn gà Dương qua thấy vậy, Ôn Nhu nói: "Ba ba, ăn no rồi lại cùng hắn rất kỹ." Dạng này cũng càng có khí lực. Âu Dương Phong nghe vậy hừ một tiếng, mắt thấy bên kia Hồng Thất Công đã cầm một cái khác gà hưởng dụng đứng lên, cũng đồng dạng bắt đầu ăn. Phương Chí Hưng xảo nấu tốt hai con gà đều bị Hồng Thất Công mạnh đi, trong tay đã lại bắt hai cái. Thấy cảnh này, hắn hướng Dương Quá nói: "Quá Nhi, ngươi cầm chút rượu cho hai vị tiền bối uống." Sau đó lại đi dưới núi tìm hai cây thật tuyệt, nhường hai vị tiền bối thật tốt tương đối, phải nhớ lấy muốn một cây chúc động, một cây tháp trợ. Hồng Thất Công đồng pháp kế tục đã cậu động pháp con đường, thiên về nhẹ nhàng, dùng chúc động cực kỳ thích hợp. Âu Dương Phong xạ trượng lại cực kỳ cương mãnh, cần thép trượng phát huy. Dương Quá nghĩ thầm chính mình nghĩa phụ không cùng Hồng Thất Công so sánh một chút, hơn phân nửa sẽ không nghỉ. Nghe được Phương Chí Hưng lời nói, lập tức cảm thấy đây là kéo dài thời gian biện pháp tốt, lúc này đồng ý, rón dưới núi bước đi. Âu Dương Phong thấy vậy, nghĩ đến chính mình lần trước cùng Phương Chí Hưng tương đối ăn trên binh khí thiệt tỏi, cũng liền ngầm thừa nhận xuống, không còn vội vã tỉ thí. Hồng Thất Công nhìn thấy Dương Quá rời đi, hét lớn, mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn, gia vị, Lao Khiếu Hòa muốn ở đây một bên hưởng thụ mỹ thực, một lần luận võ lựa kiếm. Nói cười ha ha, cực kỳ thoải mái. Âu Dương Phong không muốn dừng tay hắn lại làm sao nghị cư thế mà đi 16 năm trước lần thứ 2 hoa sơn luận kiếm hắn cùng hoàng lao tà bọn người có thể nói là dựa vào âu dương phong bây giờ đương nhiên là có lấy lại danh dự cùng kiếm chứng võ công ý nghĩ giống bọn hắn cao thủ bực này bao nhiêu năm cũng khó gặp một lần làm nhiên bất có thể dễ dàng bỏ lỡ phương trí hưng cười ha ha một tiếng minh bạch hồng thất công dục ý thuận miệng nói mấy loại nguyên liệu nấu ăn gia vị nhường dương quá chuẩn bị cẩn thận dương quá nghe vậy vội vàng chạy xuống núi đi phương trí hưng lo lắng hồng thất công cùng âu dương phong tranh đấu không ngừng và bởi vì tinh lực hao hết vẫn lạc tại hoa sơn suy tư một phen hướng hồng thất công đạo Hồng Lao ra tử nhưng biết Tiên Tiên nói chuyện. Hồng Thất Công nghe vậy cười nói, "Trước kia trùng dương chân nhân Tiên Tiên công đánh chúng ta bốn người tâm phục khẩu phục, ta như thế nào không biết cái này." Nói xem xét Phương Chí Hưng một mắt, nói, "Chẳng lẽ ngươi tu luyện chính là Tiên Tiên công, nhìn xem cũng không giống như a. Bất quá tiểu tử ngươi công lực không tệ, trùng dương chân nhân cũng coi như có người kế tục." Hắn trước kia cùng trùng dương chân nhân mấy phen giao thủ, làm nhân chi đạo Tiên Tiên công biểu hiện bên ngoài, mặc dù mới vừa rồi cùng Phương Chí Hưng giao thủ bất quá một chiêu, nhưng cũng biết đối phương tu luyện cũng không phải là chính mình thấy bất luận cái gì một môn công phu, tự nhiên càng sẽ không là Tiên Tiên công bên kia Âu Dương Phong nghe được Tiên Thiên Công cũng là nghiêng thay lắng nghe đứng lên hắn mặc dù điên điên cùng cùng đối với mình thân phận nhận biết mơ hồ nhưng cũng không phải không ý thức chút nào đồ đần nghe được chính mình quen thuộc đồ vật còn có thể phân biệt ra được Tiên Thiên Công cái tên này nhường hắn cảm thấy quen thuộc lại là cực kỳ kiên kỵ lập tức kiên tĩnh nghe Phương Chí Hưng thấy vậy mỉm cười nói vạn bối tu luyện thỏa đáng nhiên bất là Tiên Thiên Công bất quá nhưng cũng cùng nói nhiều ngậm ngùn có thể nói là trùng Dương tổ sư trước kia truyền cho gia sư Tiên Thiên Công đặt nền móng cấm phu chỉ là càng hoàn thiện một chút mà thôi nói đem chính mình tu luyện tím Hà Thần Công giản lược tự thuật một phen nói do nó cùng tiên tiên công ngang nguồn. cái này tím hà thần công mặc dù nhiên bất vẹn vẹn vương trọng dương truyền lại luyện khí chi pháp căn cơ nhưng là cái này phương chí hưng nói tới cũng không phải là sai hong thất công nghe được hắc đại thông cùng phương chí hưng căn cứ vào vương trọng dương truyền xuống luyện khí chi pháp sáng chế ra tím hà thần công không khỏi cực kỳ tán thưởng nói chúng dương chân nhân lưu lại một bộ luyện khí chi pháp liền có thể trở thành thần công như vậy quả nhiên là thâm bất khả chắc trước kia lao khiếu hóa còn tưởng rằng hắn chỉ là hơi thắng chúng ta bốn người một chút bây giờ nghĩ đến nhưng là ít nhất thắng một bậc mới là chẳng thể trách có thể đem ta bốn người đánh tâm phục khẩu phục chính là lao khiếu hóa bây giờ cũng vẫn là không mò ra sâu cạn của hắn thiên hạ này đệ nhất chi danh quả nhiên là thực chí danh quy. nhớ tới hoàng dược sư cảm thán qua tự trọng dương chân nhân tại thế từ đây càng không võ công thiên hạ đệ nhất người trong lòng của hắn càng là tán đồng. bây giờ xem ra hoàng dược sư nhưng là so với hắn đi trước một cái bước phương chí hưng tung ra một cái xào nấu tốt băng sốt giòn gà hướng hồng thất công đạo chúng dương tổ sư hơn 10 ngày liền có thể toàn bộ lĩnh ngộ chín âm chân kinh y chính mọi người đương nhiên kém hơn hắn lão nhân gia bất quá muốn nói nội công tu vi hồng lao gia tử kỳ thực đã chạm tới trước tia tái diễn tổ sư cảnh giới. Chỉ là chính mình không biết thôi. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 233. Thứ 231 chương thần cùng khí hợp 2A. Đây là cái đạo lý gì? Lao khiếu hóa nội công tu vi tự mình biết, tại sao không có cảm thấy cái này. Hồng thất công kỳ đạo. Phương chí hương đạo, nay liền muốn nói đến tiên tiên nói một chút, tiền bối mời xem. Nói phương chí hương đưa ra một cái tay tới, dựng thẳng lên ngón tay hướng đất tuyết thượng nhất hoạch, nhường hồng thất công hòa Âu Dương Phong chính mình quan sát. Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong biết hắn muốn nói đến diệu dụng, cũng là chú ý hai người nhìn kỹ lại, chỉ thấy Phương Chí hưng đầu ngón tay cách đất tuyệt đước chừng một tấc, lại tại phía trên bạch ra một đạo dấu vết, mặc dù nhiên bất là rất sâu, nhưng là cực nhỏ, lộ ra cực kỳ lang lệ. Trong lòng hai người kinh hãi, gần như đồng thời kêu lên, đây là Nhất Dương Chỉ. Bất quá vừa nói ra lời này, hai người liền nghĩ đến cái này chỉ lực cùng Nhất Dương Chỉ có chút khác biệt, định nhiên bất là một loại chỉ pháp. Trong thiên hạ có thể phát ra chỉ lực không chỉ có riêng Nhất Dương Chỉ một loại, hơn nữa Nhất Đăng trước kia cũng không có đã phát ra ngắn như vậy tiểu nhưng lại bén nhọn chỉ lực, thế nhưng là cùng này có chút khác biệt. Hồng Thất Công nhìn kỹ hướng Phương Chí Hưng ngón tay, chỉ thấy phía trên trải qua hoàn toàn biến thành màu tím, liên tục xuất chỉ giáp cũng là như thế, không khỏi trong lòng kinh ngạc, nói: Hiển chất cái này chỉ lực quả thật bất phàm, may mắn lao khiếu hóa mới vừa rồi không có cùng ngươi mạnh bính, bằng không cái tay này có thể liền không cách nào dùng. Phương Chí Hưng cái này chỉ lực mặc dù không cách nào cùng xa, nhưng dùng để lấy chỉ làm kiếm, uy lực lại cực kỳ bất phàm. Nghĩ đến chính mình vừa mới suýt nữa bị hắn đâm tới thần môn huyện, Hồng Thất Công càng là cảm thán liên tục. Hắn mặc dù nhiên chi đạo Phương Chí Hưng vừa rồi không cần môn này chỉ pháp, nhưng cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới hắn trên ngón tay có thể phát ra bén nhọn như vậy kiếm khí đâu? Nếu là đột nhiên phía dưới, hắn quả thật chưa chắc có thể tránh thoát. Bất quá đối với Phương Chí Hưng vì cái gì để bọn hắn nhìn cái này? Hồng Thất Công nhưng vẫn là có chút không hiểu. Y Dĩ theo Phương Chí Hưng dụ ý, dù thế nào cũng sẽ không phải đơn thuần bày ra võ công. Phương Chí Hưng mỉm cười, nói: Ta đây môn chỉ pháp tên là Huyền Thiên Chỉ, bây giờ được xưng là Huyền Thiên Kiếm Chỉ. Nó vốn là không có phát ra chỉ lực phương pháp, bây giờ nhưng là có. Tiền Bối có biết vì cái gì? Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong làm sao biết vì cái gì? Cũng là lắc đầu biểu thị không biết. Phương Chí Hưng thấy vậy nói, cái này liền muốn nói đến Tiên Thiên Chân khí, Chân khí chuyển hóa Tiên Thiên phía sau, có thể phát ra cương khí, là vì Tiên Thiên Cương Khí. Ta đây chỉ lực, chính là thuần từ Tiên Thiên Cương Khí mà đến, cũng không cái khác diệu quyết. Hắn ngưng tụ ra Tiên Thiên Chân khí cũng không bao lâu, bây giờ cũng chỉ là lục lọi ra phương pháp này mà thôi. Nếu muốn sáng chế một môn trị pháp, vẫn là xa xa không đủ. Tiên Thiên Chân khí. Cương Khí, chẳng lẽ ngươi đã tu Tiên Thiên Công? Hồng Thất Công Kinh Nhi nói, hắn rõ ràng không có cảm nhận được Phương Chí Hưng tu hành Tiên Thiên Công tới. Phương Chí Hưng lắc đầu nói, tiên thiên chân khí cũng không cần cố ý tu hành tiên thiên công, chúng ta đã thông hai mạch nhâm đốc quản thông tiểu chu thiên phía sau, thể nội hậu thiên tinh khí liền sẽ chậm rãi bổ túc, hơn nữa dần dần tại tiên thiên khí ấm áp phía dưới biến thành tiên thiên tinh khí. Tiểu chu thiên là luyện tinh hóa khí giai đoạn, chân khí trong cơ thể là từ tinh khí biến thành, tự nhiên sẽ chậm rãi dần dần chuyển hóa làm tiên thiên, cũng không cần cố ý tu hành tiên thiên công. Theo ta được biết, bây giờ chẳng những nhất đăng đại sư tu hành tiên thiên công phía sau có thể chỉ phát cương khí, quên đại hiệp cũng có thể truyền lại cương khí. Hoàng lao tiền bối càng là có thể phun ra nuốt vào cương khí so với ta điểm ấy không quan trọng bản lĩnh thế nhưng là tinh thông nhiều hắn mấy năm này cũng không có nhìn thấy mấy người tự nhiên là từ nguyên thư trông được tới dùng cái này hướng hồng thất công chứng minh ngươi bản lĩnh kia coi như không quan trọng lão khiếu hóa thế nhưng là càng thêm không bằng đi hồng thất công nghe vậy thở dài hắn vốn đang cho là mình tinh tiến nhiều như vậy không đến mức bị người rơi xuống bây giờ xem ra nhưng là bởi vì đối nội nhà công phu hiểu rõ không đủ hơi kém một chút có hay không cương khí mặc dù nhiên bất thấy được khác biệt rất lớn nhưng rốt cuộc là danh giới một loại biểu hiện càng là nhiều hơn rất nhiều diệu dụng Những người khác có Hồng Thất Công không có, hắn đương nhiên gan dạ cảm thấy mình không bằng cảm giác của người khác. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói, không phải vậy, Hồng Lão gia Tử Kỳ Thực đã sắp đạt tới cái này điểm, chỉ là chính mình không có phát giác thôi. Chính là Âu Dương Tiền Bối, Kỳ Thực cũng đạt tới điểm ấy. Trước kia ta liền từ trên tay hắn cảm nhận được cương khí, chỉ là về sau nhưng lại không có gặp được. A, đây là vì cái gì? Hồng Thất Công nghi ngờ nói, đối với cái này chút nội gia võ học cảnh giới cao thâm, kiến thức của hắn Kỳ Thực cực kỳ có hạn, bây giờ có thể đạt đến cảnh giới như thế, cũng là đạt được nhiều quyết tĩnh. Hoàng Dung truyền thụ cho bộ phận chín âm chân kinh, bằng không hắn võ công cũng không nhưng cũng có thể đạt đến này cảnh. Nay liền muốn nói đến tiên thiên chân khí một cái đặc tính, tiên thiên chân khí chẳng những cần phải có tiên thiên tinh khí xem như cơ sở, còn dính đến tiên thiên chi thần, đem thần dung hợp đến chân khí bên trong, mới có thể nói là tiên thiên chân khí. Âu Dương tiền bồi chính là bởi vì tâm thần hỗn loạn, khi thì có thể phát ra cương khí, khi thì lại là không thể. Phương Chí Hưng Đạo Mắt thấy Âu Dương Phong Như có điều suy nghĩ, Phương Chí Hưng lại đối hổng công đạo. Chín âm chân kinh tổng cương bên trong đem tâm ma đạo hóa thành thần thông chi pháp, kỳ thực liền ẩn chứa đem tâm thần dung nhập chân khí phương pháp, tiền bối tu hành nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã đem tâm thần dung nhập chân khí bên trong, đạt đến thần dự khí hợp rồi. Cái này thần dự khí hợp, mới là Phương Chí Hưng nói ra lời nói này mục đích chỗ, nhường Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong chú ý điểm ấy, miễn cho tranh đấu phía dưới chân khí hao tổn rất lớn hoặc tâm thần đại suy, từ đó bất hạnh vãn lạc. Thần dự khí hợp. Hồng Thất Công nghi ngờ nói, hắn đối nội nhà võ học quả thật không thể nói là tinh thông, bây giờ cũng là lần đầu nghe thế loại ý kiến. Đối với, chính là thần dự khí hợp. Tiên Thiên Chân Khí yêu cầu Tiên Thiên Tinh Khí Thần gặp nhau, chưa chắc người người đều có thể chuyển hóa đi ra, nhưng cái này Thần giữ khí hợp, nhưng là đại đa số người quán thông tiểu Chu Thiên phía sau đều có thể đạt đến. Lúc này Chân Khí mặc dù nhiên bất vì Tiên Thiên, nhưng cũng có Tiên Thiên Chân Khí một ít tính chất. Tiền Bối bây giờ vị trí chính là cảnh giới này, lại hướng lên đi, chính là ngưng tụ ra Tiên Thiên Chân Khí, phát ra cương khí. Phương Chí hướng hướng Hồng Thất Công giải thích nói, Tiên Thiên cương khí chi pháp, tự nhiên là hắn từ Tiên Thiên công nhìn lên tới, bây giờ mình cũng tại nếm thử. Phương pháp này đại thành sau đó, có thể tại quanh thân phát ra cương khí, nắm giữ cương khí hữu thể, quả thật cực kỳ kỳ diệu bất quá y theo phương trí hưng đoan trưởng, cương khí hộ thể cần lượng chân khí bên trên thế nhưng là rất nhiều chính mình là khổ đi nữa tu mấy chục năm cũng không nhất định có thể đạt đến cũng chỉ có thể truy cầu kém hơn một bậc chân khí hộ thể điểm ấy vẫn là có thể mấy năm gần đây đạt tới hong thất công gật đầu một cái nói chẳng thể trách những năm này ta cảm giác chân khí không chế như ý rất nhiều nguyên lai là bởi vì như thế nói hắn nhìn thấy âu dương phong nhớ tới trước kia vương trọng dương giả chết tổn thương âu dương phong sự tình nói chúng dương chân nhân đi về coi tiên phía trước còn có thể vận công một ngón tay tổn thương thối quắp công lực rõ ràng cũng là như thế Phương Chí Hưng mắt nhìn Âu Dương Phong, thấy hắn đang suy tư cái gì, cũng không hề để ý Hồng Thất Công trong lời nói bất kính, cũng liền liên lòng, nói, "Đúng là như thế. Đặt đến thần dữ khí hợp phía sau, chân khí không tiêu tan, người thì sẽ không tử vong, người không tử vong, chân khí cũng sẽ không tán." Đông dạng người trong võ lâm tự nhiên tử vong phía trước tất nhiên chân khí tiêu tan, nằm trên giường không dậy nổi, tuyệt đối không cách nào giống Trùng Dương Tổ sư như thế. Nếu không, Âu Dương tiền bối cũng sẽ không không nghĩ tới cái này, bị Trùng Dương Tổ sư một ngón tay tổn thương công. "Đúng vậy a. Chúng ta mấy người đã là trên giang hồ đứng đầu nhất, chúng ta cũng không nghĩ tới" Ai có thể nghĩ đến điểm này đâu? Chúng dương chân nhân một chiêu kia nếu là nhắm vào Lão Khiếu Hóa, Lão Khiếu Hóa cũng không có thể tránh được. Hồng Thất Công nghĩ tới đây, cảm thán nói, nói hắn chuyển hướng Phương Chí Hưng, cười nói, ngươi hướng ta nói đạo lý này, là khuyên ta không nên cùng thối cóc đánh nhau chết sống quá ác, trong lúc vô tình tổn thương a. Ha ha, không cần lo lắng, Lão Khiếu Hóa mặc dù sống 80 năm, vẫn còn xa xa không có đủ đây, chớ nói chi là mới nếm được ngươi cái này trùng chân khí phanh chế thức ăn ngon, ta nhất định lại muốn ăn mấy chục năm mới được. Phương Chí Hưng gặp Hồng Thất Công minh bạch đã biết lời nói dụng ý, cũng là nở đủ cười, nói Hồng lão gia tử đã cố ý, Vạn Bối liền đem phương pháp này hiến tặng cho tiền bối. Dựa vào ngài ăn giới kinh nghiệm, ắt hẳn có thể sáng chế một loại trong trốn võ lâm đặc lưu thái loại, Vạn Bối cũng muốn theo nếm thử có lộc căn rồi. Hồng Tất Công nghe vậy, càng là cười ha ha. Nếu là Phương Chí Hưng truyền thụ cho hắn võ công cái gì, mặc dù sẽ hưu ích chỗ, hắn chưa chắc có thể tiếp nhận, nhưng nếu là nói cái này nấu nướng chi pháp, hắn lại vạn vạn sẽ không cự tuyệt. Nghe xong Phương Chí Hưng có liên quan thần giữ khí hợp một phen, hắn cũng biết chính mình chỉ cần tiếp tục tinh tiến. Chân khí sẽ theo tâm thần tiếp tục dung nhập khống chế càn lai việt như ý, ắt hẳn có thể ở tương lai khống chế càn lai việt tinh vi. Sao nấu ra không thua băng xốp giòn gà mỹ vị? Đối với hắn cái này đi khắp tứ phương không chịu ngồi yên và thích ăn ngon nhân tới nói, quả thật không cách nào cử tuyệt. Nói đến đây, Phương Chí Hưng liền đem chính mình thể hội ra chân khí nấu nướng chi pháp hướng Hồng Thất Công nói đi ra. Phương pháp kia nhìn như huyền bí, kỳ thực cũng không tính phải cái gì, chính là nhường Hồng Thất Công tự mình tìm bồi, át hẳn cũng có thể lục lọi ra tới. Chỉ là người trong võ lâm cực kỳ coi trọng chân khí trong cơ thể, phần lớn không nghĩ tới điều ấy, hoặc nghĩ tới cũng không thể lực hoặc kinh thường đi làm rồi. Cũng liền Hồng Thất Công bậc này đặc biệt thích ăn và người có năng lực mới có thể đi làm. Phương Trí Hưng nếu không phải nắm lấy học để mà dùng, thuận tiện sinh hoạt tư tưởng tới vận dụng chân khí, có thể nghĩ không ra phương pháp này, càng sẽ không đem chân khí lấy ra xem như nấu thức ăn chi dụng. Chân khí xào nấu chi pháp, Phương Trí Hưng bây giờ cũng chỉ là ở vào tìm tòi giai đoạn, chỉ là căn cứ vào chân khí tính chất thô sơ giản lược lục loại ra lạnh, nóng hai loại cách dùng. Lạnh tự nhiên là dùng để điều chế đồ uống lạnh, lạnh ăn, bây giờ giữa mùa đông cũng không dùng được nóng chính là vừa rồi xào nấu băng súp giòn gà sử dụng, để mà nấu chín đồ ăn sử dụng, cũng là thường dùng nhất phương pháp đến nỗi lạnh nóng kết hợp chi pháp, Phương Trí Hương mặc dù cũng có tiềm tòi, vẫn còn không được đến thành quả gì cũng chỉ có tiếp tục lục lọi. Hồng Thất Công xem như an giới danh tốc, không những đối với nhóm nháp mỹ thực vô cùng có tâm đắc, còn nhớ xuống không thiếu món ăn cách làm. Bây giờ nghe được Phương Chí Hưng có liên quan chân khí nấu thức ăn đủ loại ý nghĩ, lúc này cùng hắn thảo luận, nghiên cứu thảo luận đủ loại đồ ăn dùng chân khí phanh chế cách làm. Âu Dương Phong cũng không biết đang suy tư điều gì, cũng không quấy rầy hai người, mà Dương Quá tiểu tử kia cũng không biết xuống núi chuẩn bị thứ gì, càng là không thấy bóng dáng. Phương Chí Hưng cùng Hồng Thất Công hai người cũng không để ý đến ấy, chỉ là chính mình tham khảo. Hai người càng đàm luận càng cao hứng, còn đưa ra chân khí điều chế gia vị, bắt trước Hỏa Hầu chờ pháp Quả thật cực kỳ ăn ý như thế thẳng đến trạm và tối, Dương Quá mới khoan thai trở về, chẳng những mang theo một cây trúc đồng cùng một cây thép trượng, còn chọn lấy một gánh nguyên liệu nấu ăn, ung dung đi lên trong núi. Nhìn thấy Âu Dương Phong ngồi yên trên mặt đất, Phương Chí Hưng cùng Hồng Thất Công trò chuyện vui vẻ, trong lòng cũng là cao hứng, thầm nghĩ vẫn là sư phụ có biện pháp, dễ dàng liền ngăn lại hai người đánh nhau. Bất quá hắn vẫn lo lắng Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong lại tại hiểm trên đường đánh nhau, là lấy đem mấy thứ chọn đến một cái chỗ tương đối bằng phẳng bệ đá chỗ, nhờ mấy người rời đến bên kia. Đã như thế, dù cho hai người đánh nhau đứng lên, cũng không có nguy hiểm như vậy. Phương Chí Hưng cùng Hồng Tất công nghiên cứu thảo luận nửa ngày, cũng là lớn có chỗ lợi. Mắt thấy nguyên liệu nấu ăn đến, lúc này đi qua lấy ra, không ngừng thí nghiệm đủ loại xào nấu phương pháp. Dương Quá nhìn thấy Âu Dương Phong ngơ ngác làm đến trên mặt tuyết, đi qua đem hắn giúp đỡ đi qua, đến rồi bệ đá bên một chỗ hàng, nhường hắn tại nơi nghỉ ngơi. Âu Dương Phong hỗn độn phía dưới, ngoan ngoãn theo Dương Quá ăn bài, cũng không có ý từ tuyệt. Chỉ chốc lát sau, Phương Chí Hưng cùng Hồng Tất công đã xào nấu tốt đồ ăn, lúc này thử bắt đầu ăn. Phương Chí Hương chân khí khống chế tinh vi, tự nhiên thiên hướng tinh tế tỉ mỉ, đủ loại hương vị cũng là cực kỳ mị, cần cẩn thận nhấm nháp. Mà hung thất công mặc dù chân khí trên sự khống chế tương đối thô kệch, lại đối lửa đợi chắc chắn cực kỳ cay độc, có một phen đặc biệt hương vị. Hai người ăn chính mình phanh chế đồ ăn, lại đếm thử đối phương chế, không khỏi nhìn nhau cười to, cực kỳ tương đắc. Hai người đêm nay thí nghiệm rất nhiều phương pháp, trực tiếp đem bốn người đều ăn rồi cái bụng tròn, thẳng đến sắc trời sắp tối, vừa mới tại phụ cận hang nghỉ ngơi xuống, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. 234. Thứ 232 chương văn so chiêu thức hôm sau trời vừa sáng, Dương Quá chưa tỉnh ngủ, liền nghe ngoài động hô hô gió vang rọi, kèm lấy gào to nhảy vọt thanh âm, vội vàng vọt ra xem xét chỉ thấy hồng thất công cầm trong tay trúc đồng, đã hòa Âu Dương Phong thép trưởng đánh đến khó hòa giải. Phương Chí Hưng thì tại một bên quan chiến, hắn thở dài, nghĩ thầm, hai vị này lão nhân già phản lão hoàn đồng, loại này đỡ lại có cái gì tốt đánh. bất quá hắn cũng không thể lực phá giải hai người, đành phải đứng ở một bên quan sát. lần này hai người dùng là đồng pháp, Phương Chí Hưng cũng không có diễn luyện hai người sử dụng chiêu số, hắn gặp Dương Quá đi ra, nói, Quá Nhi, ngươi tốt nhất xem hai vị lão nhân nhà chiêu số, nhìn một chút như thế nào ứng đối. hắn mặc dù không có dạy Dương Quá độc cô cửu kiếm cụ thể ứng dụng chi pháp, lại đem tổng kết thức. Phá khí tức cùng liệu trước tiên cơ nguyên lý truyền cho hắn, bằng vào Dương Quáng ngộ tính, chưa hẳn không thể tại chính mình chỉ điểm tìm được Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong chiêu thức sơ hở, dùng kiếm pháp phá vỡ hai người bồng pháp chiêu thức. Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong chẳng những trưởng pháp cao minh, trên binh khí công phu cũng cực kỳ bất phàm. Hồng Thất Công võ công vốn là thuần đi cương mãnh đường đi, nhưng đối với đả cầu bẩm pháp chuyên tâm nghiên cứu sau đó, đột pháp lại vừa bên trong có nhu, giống như thần long ngốn con nhưng có khí thế, linh xảo khó lường. Âu Dương Phong trưởng pháp tắc chứa bẩm pháp, côn pháp, trưởng pháp đường đi, chiêu số phức tạp, không cần phải nhiều lời bây giờ mặc dù dùng không phải mình tối tiện tay xà trượng nhưng hắn một cái thép trượng nơi tay một trượng kích đem xuống đầu trượng chưa đến đã phát ra tiếng gió vù vù dương quá hơi tới gần liền cảm giác khó mà thở dốc nghe được sư phụ để cho mình suy nghĩ một chút ứng đối ra sao không khỏi cười khổ nói sư phụ võ công của ta cùng hai vị tiền bối kém quá xa sao có thể nghĩ đến ứng đối ra sao phương trí hưng gật đầu nói công lực như thế nào trước tiên mặc kệ hắn ta chỉ là để cho ngươi ứng đối bọn họ trượng pháp mà thôi điểm ấy cũng không tính khó khăn ta dạy ngươi bộ kia độc cô cửu kiếm trên lý luận thế nhưng là có thể phá đi thiên hạ võ công Nếu là ngươi có thể luyện thành cái kia phá khí thức, hai người công lực lại cao hơn, cũng không cách nào làm gì được ngươi. Hồng Thất công Hòa Âu Dương Phong võ công cố là cực cao, nhưng hai người càng nhiều vẫn là am hiểu trường pháp, bàn về trên binh khí công phu, mặc dù có thể nói lô hỏa thuần thành, nhưng là chưa đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, chiêu thức ở giữa vẫn là có sơ hở có thể tìm ra. Chỉ là hai người công lực quá cao, lấy trong bọn họ lực sử ra, sơ hở liền lại không thành sơ hở. Bây giờ Phương Chí Hưng nhường Dương quá xem nhẹ hai người công lực, đơn thuần tìm kiếm bổng pháp bên trong sơ hở, nhưng là tương đối dễ dàng. Đương nhiên cái này dễ dàng cũng chỉ là nhằm vào phương chí hưng tới nói đối với dương quá vậy thì cực kỳ khó khăn dương quá nhìn một hồi nhưng là không có chút nào đạt được cười nói sư phụ ngươi đem kiếm pháp đó toàn bộ truyền thụ cho đồ nhi nói không chừng đồ nhi liền có thể nghĩ ra ứng đối ra sao biện pháp ngươi xem dạng này như thế nào phương chí hưng nghe vậy gõ gõ đầu của hắn nói nghĩ cũng đừng nghĩ ngươi như học hết độc cô kiệu kiếm nói không chừng cả một đời cũng liền dừng bước tại bộ kiếm pháp kia như thế còn cùng ta khổ cực học kiếm làm cái gì không thể đi ra con đường của mình như thế nào trở thành tuyệt đỉnh cao thủ trong lúc nói chuyện, Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong đã lại qua hơn 10 triệu. Phương Chí Hưng thấy vậy, không còn cùng Dương Quá chuyện phiếm, mà là hướng hắn nói về hai người bồng pháp. Phương Chí Hưng mặc dù đang quyền cực bên trên so hai người kém một chút, nhưng nếu bàn về trên binh khí công phu, lại có thể nói là thiên hạ vô song. Hắn mặc dù nhiên bất là nghiên cứu bồng pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra trong đó tinh diệu, dùng cái này hướng Dương Quá rẳng giải, dẫn đạo hắn như thế nào phá đi hai người triều thức. Bất quá Dương Quá võ công quá thấp, dù cho có Phương Chí Hưng vì hắn giảng giải, cũng chỉ là lĩnh ngộ trong đó một chút diệu dụng muốn nói tìm ra sơ hở phá vỡ hai người chiêu thức nhưng là không thể nào lời nói phương chí hưng thấy vậy cũng biết chính hắn một đệ tử kiến thức có hạn xa xa không có đạt đến tự mình tìm tòi ra võ công tình cảnh đành phải thở dài chuyên tâm vì hắn giảng giải hai người sử dụng đồng pháp nhường dương quá hấp thu trong đó diệu dụng dung nhập chính mình kiếm pháp bên trong võ công chi đạo đều có tương thông đồng pháp lên chiêu thức có cũng có thể hóa vào kiếm pháp tới dụng, bây giờ dương quá mặc dù không có hoàn toàn luyện thành vân kiếm quyết nhưng cũng có thể đem rất nhiều chiêu thức chấp và đứng lên hóa vào trong đó sử dụng dương quá hôm qua nhìn thấy hai người đánh nhau Mặc dù thông qua phương trí Hưng diễn luyện xem hiểu một chút, trong lòng không hiểu chút nhưng là càng nhiều. Lần này có phương trí Hưng giảng giải, rốt cuộc hiểu rõ hai người võ công diệu dụng chỗ. Hắn một bên nhìn hai người đánh nhau chết sống, một bên nghe phương trí Hưng giảng giải, quả nhiên là như say như dại, giống như điên giống như điên cuồng, càng là biết hai người nhìn như bình thường không có gì lạ chiêu thức, cũng ẩn giấu đi rất nhiều biến hóa. Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong lúc chậm lúc nhanh, thẳng từ sáng sớm đấu đến giữa trưa, vẫn là không có phân ra thắng bại. Mắt thấy ngày đã qua buổi trưa, phương trí Hưng đã lại làm cơm canh. Hồng Thất Công người được hưởng khí, hét lớn, "Thôi quắc, không đánh với ngươi rồi." chúng ta ăn, cái gì quan trọng. nói chạy vội tới phương chí hưng bên cạnh, nắm qua hai cái khối thịt liền ăn, trong miệng không được tán thưởng. Âu Dương Phong đi theo đuổi tới, giơ lên thép trưởng hướng về đỉnh đầu hắn đánh xuống. Hồng Thất Công cũng không né tránh, nhặt lên một miếng thịt hướng về hắn ném đi, kêu lên, an nghỉ. Âu Dương Phong ngẩn ngơ, thuận tay tiếp nhận liền ăn, mơ hồ đã quên vừa mới ác đấu. bất quá dùng qua cơm trưa, Âu Dương Phong lại muốn cùng hắn đánh nhau. Hồng Thất Công cũng không nguyện ý, hắn hôm qua trải qua phương chí hưng nhắc nhở, cũng biết chính mình bây giờ lớn tuổi, chân khí không thể hao tổn quá nhiều, bằng không một khi tinh khí hao tổn nghiêm trọng nói không chừng liền sẽ tổn hại tự thân, tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Mặc dù hắn tự nghĩ tranh đấu 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có quan hệ gì, nhưng hai người cũng không phải là sinh tử giao nhau, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Bởi vậy nhìn thấy Âu Dương Phong người đấu, chỉ là lắc đầu nói, ngày mai lại so, ngày mai lại so. Âu Dương Phong tự nhiên bất nguyện. Lúc này Phương Chí hướng đạo, tiền bối nếu là có ý, văn bối liền cùng ngươi đấu thượng nhất chẳng. Lần trước ta chiếm trên binh khí thiện nghi, lần này cần phải chân chính tới qua. Hắn nhìn hai trận đánh nhau chết sống, cũng có chút kích động. Duyên quá vì để cho hắn có thể tại nguy cơ lúc mở ra hai người. Còn từ dưới núi mang theo một thanh kiếm đi lên, hắn cũng có thể dùng cái này hòa Âu Dương Phong đánh nhau. Nếu là lời này là người bên ngoài nói tới, Âu Dương Phong gắt hẳn không thèm quan tâm. Bất quá nghe được Phương Chí Hưng nói cái này, hắn lại lập tức nhớ tới lần trước hai người đánh nhau sự tình, lớn tiếng reo lên: Hảo Tiểu Tử, nguyên lai like ngươi cũng đến nơi này, tới, lão phu lại cùng ngươi đấu thượng nhất đấu, xem ai thua ai thắng. Nói vung lên cát trượng, liền muốn hướng về Phương Chí Hưng đánh tới. Cũng không biết lúc trước hắn là phủ nhận ra Phương Chí Hưng, bây giờ mới nhớ tới chuyện này. Hồng Thất Công nghe vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới Phương Chí Hưng vậy mà từng hòa Âu Dương Phong đấu thắng hơn nữa nghe hai người lời nói, tựa hồ vẫn Phương Chí Hưng chiếm tiện nghi, thật khiến cho người ta chấn kinh. nhìn Phương Chí Hưng bất quá hơn 20 tuổi, bây giờ liền đạt đến mức độ này, quả thật có thể nói là không thể tưởng tượng. Phương Chí Hưng nhìn thấy Âu Dương Phong thép trưởng đánh tới, nghiêng người né qua, hướng hắn nói: chậm đã. chỉ là hôm nay ngươi và Hồng Lão gia tử đấu lâu như vậy, công lực chưa hồi phục, vãn bối cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. như vậy đi, ngày mai hai người chúng ta giao đấu, ngày mai ta và Hồng Lão tiền bối giao đấu, tiếp đó ngươi lại cùng Hồng Lão tiền bối giao đấu, dạng này như thế nào? hắn lo lắng hai người hao tổn quá lớn, đồ hao tổn tự thân là lấy nói như thế. Biện pháp này hảo. Trước kia lần thứ nhất Hoa Sơn luật kiếm năm người chúng ta giao đấu cũng là dạng này. Thối quốc, ngươi xem dạng này như thế nào? Hồng Thất Công nghe vậy, lập tức nghe được Phương Chí Hưng dụ ý, vỗ tay cười to nói: Trước kia năm người vì phân gia cao thấp, tại trên đỉnh Hoa Sơn đấu 7 ngày 7 đêm, cũng không chính là thay phiên giao đấu. Hắn cùng Phương Chí Hưng ở chung một ngày, lại cùng dùng chân khí nấu nướng chi pháp, đã biết người trẻ tuổi kia mặc dù công lực so với hai người kém gần tới một bậc, nhưng thắng ở trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, thật đấu tối đa cũng còn kém nửa bậc mà thôi. Nói không chừng khí lực còn càng kéo dài. Âu Dương Phong hún hún đột đột vẫn là không chịu bỏ qua nghe được hồng thất công nói chuyện lại muốn cùng so với hàn đấu thấy được cảnh này phương chí hưng cảm thấy đau đầu linh cơ động một cái nói ta có nhất pháp mọi người không cần động thủ cũng có thể lẫn nhau tương đối a biện pháp gì hồng thất công nghe vậy ngạc nhiên nói phương chí hưng đưa tay qua tay muối chân một cái nói hai vị nội lực bất phân cao thấp điểm ấy không cần lại so nhưng nếu chỉ so chiêu số cũng không dùng cần phải giáo thủ hai vị chỉ cần đem tư thế diễn luyện đi ra nhìn đối phương như thế nào phá đi nếu là không phá được vậy dĩ nhiên là thua như thế chẳng phải là càng thêm dùng ít sức Phương pháp kia là hắn từ nguyên thư trông được tới, bây giờ dùng để lại càng thêm dễ dàng. Dù sao Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong có thể chính mình diễn luyện, cũng không cần thông qua Dương Quá. Mặc dù phương pháp này cũng có chút hao tâm tổn sức, nhưng đối với cơ thể hao tổn lại nhỏ rất nhiều. Hơn nữa đã như thế, cũng có thể nhường Dương Quá rõ ràng hơn nhìn thấy hai người tinh diệu chiêu thức cùng phá pháp mạch suy nghĩ, bồi dưỡng hắn như thế nào dùng kiếm pháp phá vỡ hai người búng pháp. Biện pháp này hảo. Hồng Thất Công cười to nói, lại hướng Âu Dương Phong đạo, thối guốc, ngươi dám không dám so. Trong lúc nói chuyện, chỉ là coi trọng Âu Dương Phong, nhưng là đem Phương Chí Hưng cùng Dương Quá tỉnh lượng đi qua. Dù sao hắn thấy. Cũng liền Âu Dương Phong cùng hắn là đồng cấp cao thủ, Phương Chí Hưng mặc dù nhiên bất phàm, cũng kém hai người một bậc, cũng không bị hắn để ở trong lòng, dù cho nghe được Phương Chí Hưng có thể trên binh khí thắng qua Âu Dương Phong cũng là như thế. Cao thủ ở giữa đều có ngạo khí của mình, bản lĩnh như thế nào, còn cần chính mình thử qua mới biết, không phải vậy muôn vàn khó khăn bị người thừa nhận, Hồng Thất Công xem như đương thời ngũ tuyệt một trong, tự nhiên bất sẽ dễ dàng tán thành Phương Chí Hưng. Âu Dương Phong quái khiếu mà nói, có cái gì không dám. Nói một trận thách trượng, ngồi xuống, hướng Hồng Thất Công đạo, "Lao khiếu hoa xuất chiếu trước, nhìn ta như thế nào thằng ngươi?" Phương Chí Hưng thấy vậy, vội la lên: phương pháp này có thể được xưng là văn so đã như vậy chúng ta liền muốn quyết định quy củ vạn không thể bởi vì không nghĩ ra được phá pháp liền muốn động thủ như thế nhưng là mất đi văn so ý nghĩa hong thất công biết phương trí hưng là sợ hai người dưới tình thế cấp bách lại muốn ra thủ lớn tiếng hẳn là nói ai như tự tiện động thủ đó chính là thua hắn biết tiểu nói này Âu Dương Phong dù cho gấp đi nữa cũng sẽ không tự mình động thủ là lấy nói ra lời này kích hắn quả nhiên Âu Dương Phong nghe xong thua chữ lập tức không chịu thua kém nói ngươi võ thuật chiêu số không bằng ta hẳn là ngươi không nhịn được trước động thủ trong lúc nói chuyện đã nhận xuống ai động thủ trước ai thua chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 235 thứ 233 chương kiếm phá côn trượng hồng thất công nghe vậy cười to đứng dậy duỗi ra trúc đồng, diễn luyện một thức đồng pháp hắn không muốn chiếm đối phương tiện nghi một chiêu này cũng chỉ là thông thường đồng phu bất quá tại hắn trúc đồng thượng sử tới cũng là cương nu hòa hợp linh xảo khó lường có thể nói rất khó hóa giải đương nhiên chiêu thức kia đến cùng dễ hiểu Âu Dương Phong hơi chút nghĩ liền đã suy nghĩ ra phá pháp hắn đứng dậy dùng thép trượng diễn luyện một thức trượng pháp để mà phá vỡ hồng thất công chiêu thức một chiêu này cực kỳ tinh diệu đồng dạng biến hóa đa đoan Âu Dương Phong trưởng pháp khó lượng, cũng không phải là vẹn vẹn Nam Hiểu lấy lực phá xảo mà thôi. Hai người cũng là trong võ học đại tông sư, tự nhiên bất mảnh nói ngao lừa gạt, phải trang phá vỡ đối phương chiêu thức tự nhiên trong lòng cũng ít thấy, không cần ngoại nhân bình phán. Là lấy Âu Dương Phong phá vỡ sau đó, không cần Hồng Thất Công đáp lại, liền lập tức trả một chiêu, đồng dạng nhường Hồng Thất Công phá giải. Một chiêu này cực kỳ tinh diệu, là Âu Dương Phong xả trưởng trưởng pháp tinh diệu chiêu thức một trong, lúc này hoàn toàn diễn luyện đi ra, uy lực cực kỳ lăng lệ. Hồng Thất Công mỉm cười, khen âm thanh, hảo. Nghĩ một hồi, vừa muốn ra chiêu này phá pháp, đứng dậy diễn luyện đi ra tiếp đó lại ra một chiêu, nhường Âu Dương Phong phá giải. một chiêu này hắn không còn nhung nhịn, mặc dù không có dùng tới đả cầu động pháp, nhưng là hắn thở bình sinh đắc ý chiêu số một trong, cực kỳ tinh diệu. Âu Dương Phong gặp động chiêu thần kỳ, nhất thời cũng khó có thể hóa giải. suy nghĩ thật lâu, vừa mới phá vỡ chiêu này, tiếp đó trở về một chiêu, đồng dạng là đắc ý chiêu số một trong, uy lực kinh người. thậm chí Âu Dương Phong liền trong đó căn cứ vào khác biệt tình thế diễn sinh ra mười mấy biến hóa cũng nhất nhất diễn luyện đi ra, nhường Hồng Thất Công ý nghĩ đi phá. Hồng Thất Công thấy vậy, cũng là rơi vào trầm tư. suy nghĩ rất lâu, mới trở về một chiêu phá pháp lại diễn luyện một chiêu bổng pháp. Lần này tỉ thí cùng ra trận giáp ký lại có khác nhau, hai người đều biết phổ thông chiêu thức khó xử không được đối phương. Chỉ so với hai ba chiêu, liền đã dùng tới đặc ý chiêu số, cũng là cực kỳ tinh vi ảo diệu. Phương Chí Hưng cùng Dương Quá ở một bên nhìn thấy, cũng là rất là tán thưởng, kinh ngạc tại hai người chiêu thức chi tinh, bổng pháp tuyệt diệu. Thửa này cơ hội tốt, Phương Chí Hưng càng là không ngừng nhắc đến điểm Dương Quá, vì hắn giảng giải hai người bổng pháp bên trong chỗ tinh diệu. Còn có hai người phá pháp mạch suy nghĩ, nhuồn Dương Quá cẩn thận phân đoán. Đợi đến Dương Quá lý giải sau đó, Hắn mới đưa ra chính mình dùng kiếm pháp phá giải hai người bổng pháp phương pháp, nhường dương quá chính mình lĩnh hội. Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong mặc dù tại tỷ đấu bên trong, nhưng cũng nghe được Phương Chí Hưng đối với Dương Quá giảng giải. Nghe được hắn nói lên hai người bổng pháp bên trong diệu dụng chỗ, cũng là trong lòng tự đắc. Chờ nghe được Phương Chí Hưng nghĩ ra hai người phá vỡ đối phương chiêu số mạch suy nghĩ, lại là âm thầm lẫn nhiên. Phương Chí Hưng nói tới mặc dù cùng trong lòng hai người suy nghĩ cũng không hoàn toàn tương hợp, nhưng cũng điểm ra trong đó lấy ít chỗ, thậm chí đừng có tình rượu, có thể thấy được hắn võ học kiến thức, cũng không kém hai người bao nhiêu. Mà Hưng thất công nghe được Phương Chí Hưng nói ra dùng kiếm phá vỡ chiêu thức phương pháp, phòng đoán phía dưới càng là rất là kinh ngạc. Biết Phương Chí Hưng chẳng những tuổi còn trẻ công lực bất phàm, võ thuật chiêu số cũng thực không kém chính mình. Có thể vì hai người địch, trong lòng đối nó cũng càng làm trọng xem đứng lên, có chút bắt đầu chờ mong lên giữa hai người giao đấu. Bất quá lúc này vẫn là hòa Âu Dương Phong giao đấu bên trong. Hưng thất công cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hai người bổng tới trưởng hướng về, đã qua mười mấy chiêu, tốc độ cũng càng lại việc chậm. Nhưng là mọi người đều cảm giác thời gian phong phú, là lấy tinh tế suy xét, gắng đạt tới phá vỡ đối phương chiêu thức đồng thời, còn có thể thừa cơ phản kích. Bởi vậy nghĩ ra mỗi một chiêu đều là công phòng thủ vẹn toàn, cực kỳ tinh diệu. Hồng thất công hòa Âu Dương Phong nghĩ ra phá pháp sau đó. Đều là từ cảm giác giao đấu bên trong nhìn thấy đối phương lại dùng ra một chiêu này, có thể càng dễ hóa giải, thậm chí không sẵn sàng phía dưới, còn có thể cho đối phương mang đến đột nhiên tập kích, dùng cái này chiếm thương phòng, chỉ cảm thấy cùng động thủ đánh nhau chết sống, có khác một phen diệu dụng, cũng liền càng thêm chuyên chú, Phương Chí Hưng nhìn thấy cảnh này, Trong lòng cũng là sợ hại Thánh phụ, đồng thời hắn cũng cảm nhận được bởi vì chính mình nói tới phá pháp chú trọng tìm ra hai người Bổng pháp bên trong sơ hở, bọn họ Bổng pháp đã càng lai việt là hoàn thiện, sơ hở cũng thiếu đứng lên. Trong lòng của hắn càng thêm chú ý đồng thời, suy tư thời gian đã lâu đứng lên, mỗi một chiêu phá pháp cũng đồng dạng cả công lẫn thủ, cực kỳ tinh diệu. Dương Quá ngồi ở một bên, cũng là trầm tư suy nghĩ, hắn tại chính mình sư phụ đề điểm phía dưới, suy tư như thế nào phá đi hai người Bổng pháp, sau đó cùng sư phụ chỉ ra kiểm chứng, càng là nhiều là được. Hắn mộ tính kính người, tiến hành theo chất lượng phía dưới, chậm rãi mò tới hai người Bổng pháp rượu dụng chỗ tự chủ suy nghĩ ra một chút phá pháp, mặc dù cùng Phương Chí Hưng chỉ ra trên lệnh kiểm chứng, nhưng dù sao tính toán mò tới chút môn đạo. Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng là càng thêm vui mừng, càng là chỉ điểm rất nhiều sử dụng độc cô kiểu kiếm kinh nghiệm, quyết thiếu, nhường hắn cẩn thận lý giải. Mặc dù không có hoàn toàn truyền thụ kiếm pháp, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong hai người phá hủy bất quá hơn 10 triệu, ngày đã từ từ ngã về tây. Phương Chí Hưng gặp hai người chuyên chú bộ dáng, lo lắng bọn hắn tâm thần hao tổn quá kịch, nói: "Hai vị nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại so Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong mặc dù chỉ phá giải hơn 10 triệu Trong đó lại đã bao hàm rất nhiều biến hóa, thật muốn đấu, chỉ sợ có thể dùng tới mấy trăm chiêu mới có thể hoàn toàn dùng ra, trong tỉ thí ngoại trừ chân khí hao tổn nhỏ bé bên ngoài, tâm lực hao tổn thậm chí càng kịch, Phương Chí Hưng đương nhiên là có chút lo lắng. Dù sao bây giờ hai người cũng đều có thể nói là thần cùng khí hợp, nếu là tâm thần hao tổn quá lớn, đồng dạng sẽ bị thương nặng. Hai người lúc này đã hơi vào giai cảnh, nơi nào nguyện ý đến đây dừng tay. Thấy vậy, Phương Chí Hưng cũng chỉ được dùng ra phương pháp cũ, xào nấu một chút đồ ăn để mà hấp dẫn Hồng Thất Công. Quả nhiên, Hồng Thất Công ngửi được mùi thơm, lập tức không còn hòa Âu Dương Phong giao đấu, mà là chuyên tâm hưởng dụng đứng lên. Mà Âu Dương Phong chẳng biết tại sao, cũng không có ngăn cản, mà là ngồi dưới đất, một mực trầm tư suy nghĩ. Hiện nhiên là đang nghĩ biện pháp thắng qua Hồng Thất Công, làm cho đối phương không cách nào phá đi chính mình chiêu thức. Liên Dương Quá đưa tới đồ ăn, cũng chỉ là thuận miệng ăn, trong tay vẫn không ngừng qua tay. Ngày kế tiếp, Phương Chí Hường đang muốn đúng hẹn hướng Âu Dương Phong mời đấu, thấy hắn thần sắc mệt mỏi, nói: Âu Dương tiền bối, ngươi vẫn làng đường lại à? Chúng ta ngày mai lại so hắn cũng lo lắng Âu Dương Phong tiếp tục như vậy tâm lực đại suy phía dưới bất hạnh bỏ mình lại đi lên Nguyên Thư bên trong đường xưa là lấy nói như thế Dương Quá nhìn thấy nghĩa phụ bộ dáng trong lòng càng là lo lắng nói đúng vậy à ba ba ngươi và sư phụ vẫn là sau đó lại so a Âu Dương Phong một đời yêu chiến làm nhiên bất nguyện dừng tay đưa tay liền muốn cùng Phương Chí Hưng đánh nhau bất quá Phương Chí Hưng khinh công cao cường một chút liền trốn ra thật xa nói Âu Dương tiền bối ngươi vẫn là nghỉ hảo tái đấu a không phải vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi động thủ không nói Âu Dương Phong có thể bị thao tổn chính là hắn lúc này trạng thái. Phương Chí Hưng cũng không muốn cùng đối phương đánh nhau, hắn muốn là để cao mình, cũng không phải là truy cầu thắng qua đối phương. Âu Dương Phong trạng thái càng cao, cho hắn áp lực càng lớn, hắn ngược lại càng là cao hứng, cái này cũng là hắn cùng hai người trao đổi mục đích chỗ. Dương Quá nghe vậy, càng là ở một bên cũng là không ngừng khuyên bảo, hướng Âu Dương Phong chứng minh dưỡng tốt tinh lực chỗ tốt. Âu Dương Phong cũng không để ý đến hắn, mà là hướng Phương Chí Hưng đổi mấy lần, mắt thấy đuổi không kịp hắn, tài hoa phồng hướng hồng thất công đạo, lao khiếu hóa. Hôm qua ta muốn ra một thức rượu chiêu, nhìn ngươi phải chẳng có thể phá. Nói cầm qua thép trượng, hô hô diễn luyện, chiêu thức cực kỳ tinh diệu. Hồng Thất Công hòa Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng là kinh ngạc một tiếng. Chiêu này tinh diệu đương nhiên không cần phải nói, vẫn là một thức mới. chiêu. Hai người hòa Âu Dương Phong đấu thắng mấy lần, Hồng Thất Công càng là hòa Âu Dương Phong đánh nhau nhiều năm, lại đều chưa thấy qua chiêu này trước pháp. Như thế xem ra, hiện nhiên là Âu Dương Phong mới sáng tạo ra. Người này có thể ở trong một ngày liền muốn ra tinh diệu như vậy chiêu thức, quả nhiên là thiên tư tuyệt thế, không hổ là đương thời cao thủ đứng đầu nhất một trong. Bất quá chiêu này mặc dù diệu, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Phương Chí Hưng trong chốc lát đã nhìn ra trong đó mấy cái sơ hở. Bất quá hai tay diễn thử dùng cái này ứng đối Âu Dương Phong chiêu thức, lại lắc đầu. Nguyên lai like hôm qua Âu Dương Phong cũng nghe đến rồi Phương Chí Hưng phá vỡ hai người trợng pháp phương pháp, biết kiếm pháp của hắn chú trọng dò xét địch sơ hở, là lấy suy tư một chiêu này lúc, cực kỳ xem trọng bù đắp sơ hở, mặc dù có mấy chỗ chính xác không cách nào tránh khỏi, nhưng là có mấy cái hậu chiêu ứng đối, thậm chí có thể dụ địch xâm nhập, phản khắc đối phương. Phương Chí Hưng vô công cao tuyệt, nhìn thấy Âu Dương Phong sử dụng chiêu thức, đã đoán được điểm này, mắt thấy diễn thử kết quả nhiên như thế, không khỏi âm thầm thán niệm, bội phục không thôi. Hắn tự đọc cô cũ kiếm đại thành đến nay, đủ loại võ học đều có thể dễ dàng tìm được sơ hở thậm chí tiện tay phá vỡ. Mà giống Âu Dương Phong dạng này chiêu thức tinh diệu như thế, thế nhưng là chưa bao giờ gặp mấy lần. Hắn gặp phải tinh diệu như thế chiêu số, cũng là khổ tư, thí nghiệm đủ loại ứng đối phương pháp. Âu Dương Phong chiêu thức cả công lẫn thủ, hắn phá pháp đương nhiên cũng muốn như thế, không thể một mực xem trọng cấp công, chỉ có tiến không lùi, mà là muốn để bất luận kẻ nào học được, đều có thể dùng cái này phá vỡ Âu Dương Phong chiêu thức. Lúc này Phương Chí Hưng kiếm thuật cảnh giới nhập hóa, đủ loại chiêu thức cũng đều là thuận tay nhận ra, tùy tâm sử dụng, đạt đến một cái siêu phàm thoát tục cảnh giới. Âu Dương Phong cái này pháp mặc dù diệu, nhưng cũng không làm khó được hắn. Phương Chí Hưng suy tư nửa ngày, đã nghĩ tới mấy cái phá pháp. Hắn đem bên trong mấy thức dung hợp được, tổ làm một cái chiêu thức, dùng cái này phá vỡ Âu Dương Phong trợ pháp. Lại nhìn Hồng Tất Công, lúc này còn tại trầm tư suy nghĩ, rõ ràng còn tại khổ sở suy nghĩ. Phương Chí Hưng thấy vậy, liền muốn trước tiên hướng Âu Dương Phong diễn luyện phá pháp, bất quá xoay đầu lại, lại nhìn thấy Âu Dương Phong trừng to mắt nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Dương Quá thì đứng ở một bên, hai mắt nó nhìn, thủ hộ lấy hắn. Thấy được cảnh này, Phương Chí Hưng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn thử Âu Dương Phong trố đã nghe qua có công, làm nhân chi đạo đây là có công một thức. Lúc này Âu Dương Phong nhìn như thanh tỉnh, kỳ thực lại lâm vào trong giấc ngủ, đồng thời đang nuôi tinh xúc khí đồng thời, một mực cảnh giác xung quanh. Phương pháp kia là từ cốc ngủ đông mà đến, thực thị sử tại nguy cơ chi cảnh bên trong bảo trì chiến lược diệu pháp, Phương Chí Hưng tự nhiên đối nó cực kỳ trọng thị, từ trong cũng nhiều có chỗ lợi, bây giờ nhìn thấy Âu Dương Phong dùng ra, không khỏi chậc chậc tán thưởng. Thối có cái này có công, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Nhìn hắn bộ dạng này, hôm nay đúng sai cùng ngươi tỷ thí một phen. Phương Chí Hưng đang quan sát ở giữa, Hồng Thất Công cũng là nghĩ ra phá pháp, đứng dậy hướng Phương Chí Hưng nói. Hắn tinh thông đả cầu độ pháp, Mặc dù Nhiên bất nguyện trực tiếp dùng ra trong đó chiêu thức phá vỡ Âu Dương Phong chiêu pháp, nhưng là có thể lấy ra xem như tham chiếu, nghĩ ra phá pháp thời gian cũng không kém Phương Chí Hưng bao lâu. Nhìn thấy Phương Chí Hưng so với hắn còn phải sớm hơn đã nghĩ ra phá pháp, Hồng Thất Công trong lòng càng là ngạc nhiên, đối với hắn Võ Công cũng càng là chờ mong. Phương Chí Hưng nghe vậy khẽ gật đầu, Âu Dương Phong bộ dạng này, không ra hai canh giờ tất nhiên tinh lực phục hồi, nghĩ đến buổi chiều còn muốn cùng mình đánh nhau chết sống một phen. Nghĩ đến đây, hắn cũng bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị buổi chiều chiến đấu. Hồng Thất Công thấy vậy, cũng là đến một bên suy tư bộ pháp chiêu thức, để mà hòa Âu Dương Phong giao đấu. Nhất thời đỉnh núi bốn người đều lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. 236 thứ 234 chương âm dương thủ hấn thuần văn tự đọc ôn lai chạm trang web tên miền IT, phản cổ lộ zgt điện thoại đồng bộ mời đọc phỏng vấn không bao lâu ngày đã qua buổi trưa, phương chí hưng cùng hồng thất công dùng qua cơm trưa, đang muốn nghỉ ngơi một phen, đột nhiên nhìn thấy âu dương phong nhảy lên một cái, hét lớn, tiểu tử tiếp chiêu, nói xong trường đẩy ngang, hướng phương chí hưng trực kích mà đi. Hắn dùng góc công nghỉ nơi hai canh giờ, tinh lực phục hồi, lúc này cơm cũng không ăn, liền muốn cùng phương chí hưng đánh nhau. Một trường này không tính cực nhanh. Trưởng phong cũng không mạnh, nhưng là cực kỳ ngưng trọng. Một khi phát ra, Phương Chí Hưng liền cảm thấy một cú cực lớn cảm giác gáp bách tốc thẳng vào mặt. Hắn cảm thấy không dám kinh thường, nhưng cũng không muốn hướng lui về phía sau tránh. Thở sâu, đồng dạng đánh ra song trưởng, đón lấy Âu Dương Phong cốc công. Chỉ thấy hắn một trường lướt nhẹ như khói, một trường lại ngưng trọng như núi, đồng thời hướng Âu Dương Phong song trưởng nên đón. Hông thất công nhẹ a một tiếng, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhìn ra được Phương Chí Hưng sử dụng mơ hồ giống như là một tông đại thủ ấn công phu, bất quá so với nhưng lại có chút khác biệt. Luyện đến thủ pháp tuyệt diệu, công lực sâu, càng là ở xa trước kia linh trí thượng nhân phía trên. Bất quá công phu này tại hắn trong ấn tượng uy lực có hạn, Phương Chí Hưng dùng cái này nên tiếp vi trấn thiên hạ có công, quả thật nhường hắn có chút lo lắng. Hắn mặc dù nhìn ra được Phương Chí Hưng một chiêu này thực là hai chiêu, hai tay một cương một đũ, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hắn dù sao cũng là một người, nội lực nhưng là không cách nào gia tăng gấp đôi, có thể hay không đón được Âu Dương Phong có công, nhường hắn có chút hoài nghi. Đương nhiên, Hồng thất công điểm ấy lo lắng thực là dư thừa. Phương Chí Hưng đối với Âu Dương Phong có công rất tin tưởng, đã dùng ra một chiêu này, đương nhiên là có đón lấy đối phương chiêu thức chắc chắn. Hắn lúc này sở dụng chính là những năm này khổ tư đi ra ngoài tuyệt kỹ. Tên là Âm Dương Đại Thủ Hấn. Cái này trưởng pháp là hắn tự Đại Thủ Hấn bên trong hóa ra công phu võ học, chẳng những dùng tới nội lực phân hóa Âm Dương chi pháp, càng là sắp nhập vào mặt trời mới mọc trường, Lý Sương phá băng trường, sao bắt đầu bắt đầu trận, không minh quyền, thái cực quyền mấy môn tuyệt học bên trong liên quan tới Âm Dương nội lực vận dụng, mặc dù chỉ một chiêu, uy lực lại cực kỳ hùng vĩ. Lúc này Phương Chí Hưng song trưởng một nu một cương, trưởng lực một Âm một Dương, phát lạnh nóng lên, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, lực đạo to đến lạ thường, sao không phải đơn giản phân hóa nội lực phía sau đơn giản chất chồng có thể so sánh? Dù cho hắn lúc này công lực không bằng Âu Dương Phong, lại không bằng đối phương tụ lực đã lâu, cũng có chắc chắn đón lấy Âu Dương Phong chiêu này có công. Bàn tay này ấn công phu là Phương Chí hương từ linh trí thượng nhân chỗ chiếm được. Linh trí thượng nhân xem như Thanh Hải thủ ấn tông đại cao thủ, tự nhiên là được trong phái bí truyền. Nhường Phương Chí hương thu hoạch cực lớn. Đại thủ ấn kỳ thực cũng không phải là thuần túy công phu võ học, mà là một loại Phật gia tu chứng nhận thủ đoạn, trên lý luận có thể đại biểu hết thể hiện tượng, cứu xem xét vạn sự vạn vật lý lẽ, đến rồi cảnh giới tối cao, cùng tham mã phái vô thượng yoga đại viên mãn cực kỳ tương tự. Đại thủ ấn tu hành phương pháp rất nhiều, nhưng tổng thể có thể chia làm ba loại: thực ở đại thủ ấn, khoảng không nhạc đại thủ ấn, quang minh đại thủ ấn. Trong đó, thực ở đại thủ ấn là một loại thực tu chi pháp, ở với thực tướng nghĩa, nội giải tâm tính, và quang minh định khoảng không nhạc đại thủ ấn là tu hành tinh thần chi pháp, có thể đạt tới khoảng không nhạc bất hai chi cảnh, phải quang minh tâm quang minh đại thủ ấn là vì trên nhất chi pháp, lấy tâm chuyển tâm, toàn bằng tự ngộ. Chứng nhận ngộ từ tính chất quang minh. Ba cuối cùng đều có thể chứng được quang minh, không có chia cao thấp, nhập môn lại có đơn giản dễ hiểu khác biệt. Thức ở đại thủ ấn càng thêm chú trọng tư tưởng. Nhập môn dễ nhất trong võ học đại thủ ấn công vu cũng phần lớn bởi vậy mà đến diễn hóa làm một loại chế địch thủ đoạn. Phương chí hưng từ linh trí thượng nhân chỗ nhận được bí pháp phía sau cũng là từ thực ở đại thủ ấn vào tay. Bây giờ mặc dù cách vào quang minh không chừng xa nhưng cũng đối nó hiểu rõ tại tâm. Hắn kết hợp linh trí thượng nhân hóa ra bí đao thủ ấn phương pháp, diễn hóa ra âm dương hai thức thủ ấn vừa có thể phân dùng lại có thể hợp làm cho, xưng là âm dương đại thủ ấn. Thủ ấn này phân thời gian sử dụng uy lực đã nhiên bất phàm, hợp làm cho lúc càng là cường đại. Mặc dù chỉ một chiêu cũng không kém đương thời bất kỳ tuyệt học gì. Lần trước hắn Phương Chí Hưng đối mặt Âu Dương Phong lúc chưa hề dùng tới chiêu này, bây giờ cuối cùng có thể mở ra huy lực. Trong nháy mắt, Phương Chí Hưng hòa Âu Dương Phong bốn trưởng đã tương giao cảm nhận được đối phương trưởng lực, hai người thân hình đều run một cái, diễn phần mình lùi lại ba, bốn bước, đồng thời để cho âm thanh hảo. Âu Dương Phong có công uy lực không cần nhiều lời, Phương Chí Hưng sử dụng võ học càng là dung hợp trung thổ đạo âm dương cùng tây thổ mật tông diệu pháp, đạo lý trong đó cũng càng vì thâm ảo. Bất quá Âu Dương Phong tụ lực đã lâu, Phương Chí Hưng lại công lực giới cạn, bởi vậy cái này hai môn công phu lần đầu tương đối lúc. Phương Chí Hưng mặc dù dùng hết bắt đầu bộ pháp bên trong tá lực chi pháp, lại vẫn so Âu Dương Phong nhiều lùi một bước, thoáng rơi vào hạ phòng. Bất quá Phương Chí Hưng mặc dù mặt ngoài nhiều lùi một bước, Âu Dương Phong nhưng cũng không dễ chịu. Phương Chí Hưng âm dương đại thủ ấn chẳng những trưởng pháp một âm một hỗn dương, lực đạo cũng là một nhu một cương, phát lạnh nóng lên, mặc dù bị Âu Dương Phong trưởng lực triệt tiêu rất nhiều, hắn lui lại phía dưới càng lá tan mất cương nhu kinh lực, nhưng phía trên còn sót lại nóng lạnh chi khí cũng làm cho hắn cảm thấy một hồi nóng lạnh giao thế, tích tích quanh thân lông tóc đều dựng đứng. Là lấy Phương Chí Hưng khen ngợi đồng thời, hắn cũng đồng thời để cho âm thanh hào Phương trí Hưng cái này âm dương đại thủ ấn thành tài đến nay, ngoại trừ cùng thần điêu tỷ thí lúc dùng qua bên ngoài, vẫn là lần đầu cùng người kiểm chứng uy lực của nó, thử một lần phía dưới, trong lòng cũng là hài lòng. Cốc Công là đương thời đứng đầu nhất một trong những tuyệt học, hắn âm dương đại thủ ấn có thể so sánh cùng nhau, đương nhiên đủ để tự ngạo. Hơn nữa công phu này là chính hắn sáng tạo, tự giác còn có chỗ trống để cải tiến, cũng không đạt đến trọn vẹn, chỉ cần tiếp tục hoàn thiện, tháng qua Cốc Công cũng lớn có khả năng. Hai người giao thủ thời điểm, Dương Quá đứng cũng không có báo xạ, hắn bị hai người trưởng lực tương giao kình phong lôi kéo, lập tức đứng cứng ngưng. Hắn tuấn thế lồm mèo Vừa mới an ổn rơi xuống mặt đất, bất quá ngay cả như vậy, nhưng cũng sau khi hạ xuống liền lùi lại hai bước, thân thượng nhất trận nóng lạnh giao thế. Cảm nhận được này, hắn cách càng xa hơn điểm, miễn cho bị dư kình gây thương tích. Dương Quá ở đây chờ đợi mấy ngày, cũng biết Phương Chí Hưng cùng Hồng Thất Công cũng không có tổn thương Âu Dương Phong ý tứ, đối với hai người giao đấu cũng không lo lắng, mà là yên tâm quan sát. Một bên Hồng Thất Công nhìn thấy hai người giao thủ tình cảnh, trong lòng càng là ngạc nhiên. Hắn hòa Âu Dương Phong đánh nhau nhiều năm, đối với Cấp Công mi lực đương nhiên cực kỳ tin tưởng tự nghĩ trong lúc vội vàng đối mặt một chiêu này, chỉ sợ cũng muốn hơi rơi xuống hạ phong. Đối với phương chí hưng có thể ở trong nháy mắt xuất trường vững vàng đón đỡ lấy âu dương phong có công, đương nhiên cực kỳ sợ hai thán phụ. Đối với phương chí hưng cũng càng coi trọng mấy phần chân chính bỏ vào cùng mình đồng cấp vị trí, trong lòng cũng càng mong đợi giữa hai người giao đấu, nương thần quan sát phương chí hưng hòa âu dương phong lui lại mấy bước, một chút đề khí, liền là nhào tới, trọng lại đánh nhau đứng lên, phen này giao thủ nhưng là cùng thi triển tuyệt chiêu, không hề giống dạng hồi này cứng chọi cứng đối trưởng. Hai người vừa mới chỉ trong một chiêu, đều đã thử ra đối phương trưởng lực không thua mình không còn vẫn lấy chân lực tương binh, mà là vận khởi chiêu thức, cùng đối phương đánh nhau đứng lên. Âu Dương Phong có công trưởng lực cố phải không phạm, chiêu số bên trên cũng cực kỳ tinh diệu, bằng không thì cũng liền không cách nào cùng Hồng Thất Công tiên hạ vô song dáng long thập bát trưởng tranh đấu nhiều năm như vậy. Mà Phương Chí Hưng mặc dù tinh thông kiếm pháp, nhưng hắn công phu quyền cước nhưng cũng không thể nói kém, hơn nữa hắn nhất pháp thông vạn pháp thông, những năm này chuyên chú vào công phu quyền cước phía sau, càng là sáng chế ra mấy bộ tuyệt học, bây giờ dùng hòa Âu Dương Phong đánh nhau, cũng là không hề yếu. Hồng Thất Công cùng Dương Quá ở một bên nhìn thấy Âu Dương Phong trưởng pháp tinh diệu, cũng không quá mức kinh ngạc mà là càng chuyên chú vào phương chí hưng công phu. Dù sao Âu Dương Phong công phu như thế nào, chẳng những Hồng Thất công trong lòng hiểu rõ, Dương Quá đã từng gặp qua mấy lần, trên đại thể cũng coi như quen thuộc. Mà đối với phương chí hưng quyền cước như thế nào, chẳng những Hồng Thất công chưa từng nhìn thấy, liền Dương Quá cái này đệ tử cũng là không hiểu rõ lắm. Phương chí hưng chủ yếu truyền cho hắn vẫn là kiếm pháp, quyền cước bên trên ngoại trừ tinh la tay, phá ngọc quyền cùng về sau truyền thụ cho không Minh quyền bên ngoài, cũng liền một bộ luyện tập hồn nguyên công, hồn nguyên trưởng cùng chiêu Dương nhất khí kiếm lúc cùng nhau học tập mặt trời mới mọc trưởng, cái khác cũng không, không có đạt được nhiều truyền thụ, cũng không biết sư phụ võ công tiến triển. Hai người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Phương Chí Hưng một tay nhẹ nhàng mau lẹ, một tay ngưng trọng như núi, hai tay sử dụng, rõ ràng là hai bộ công phu, chính là toàn bộ chân giáo hai tay vật nhau thuật. Bộ công phu này có thể phân tâm nhị dụng, dùng cái này phân làm cho khác biệt võ công, bao vây tấn công, phối hợp lẫn nhau phía dưới, uy lực cực kỳ kinh người. Phương Chí Hưng biết Âu Dương phong võ công cực cao, mình trưởng pháp lại chưa hoàn toàn hoàn thiện, là lấy vừa lên tới liền dùng tới tay này tuyệt kỹ, dùng cái này hòa Âu Dương phong tương đối. Phương Chí Hưng mấy năm này, mặc dù bởi vì phải dạy bảo Đỗ Nhi, lại bởi vì được nữ nhi phân tâm nhìn nàng, nhưng cũng chưa bao giờ thả xuống công phu. Hắn bây giờ sử dụng hai bộ trường pháp, chính là những năm này chú tâm suy tư mà đến, cả hai đồng dạng lấy âm dương cương nhu làm cơ sở, cùng âm dương đại thủ lớn một mạch tương thừa, một xem trọng trường lực, một xem trọng chiêu số, dùng cái này ứng đối khác biệt chẳng cảnh. Lúc này hắn hòa âu dương phong đấu tới, tay trái nhẹ nhàng mỏng lẹ, như như tuyết bay dương, yếu đối không dùng sức khí mà tay phải ngưng trọng như núi, như lao tước dịu đủ, thế đạo cực kỳ lang lệ. Cái này hai bộ trường pháp một chí nhu, một chí cương, cũng là trong võ lâm tuyệt kỹ, hoàn toàn ngược lại đồng thời, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này ở phương chí gương trong hai tay dùng để, uy lực càng là tăng nhiều. Âu Dương Phong trưởng pháp mặc dù tình, nhìn thấy thần kỳ như thế công phu, nhất thời cũng không làm gì được. Đây là sao? Cựu Thiên Nhận Thiết trưởng thần công. Hồng Thất Công nhìn một hồi, đã nhận ra Phương Chí Hưng tay phải sử dụng trưởng pháp, nghi ngờ nói: "Hắn từng chứng kiến Cựu Thiên Nhận ra tay, đối với thiết trưởng này công phu tự nhiên quen thuộc, nhìn thấy Phương Chí Hưng tay phải sử dụng cùng Cựu Thiên Nhận Thiết trưởng rất có chỗ tương tự, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, cho nên nói như thế." Dương Quá đang ngưng thần quan sát, đột nhiên nghe được Hùng Thất Công nghi vấn, mới phát hiện vị này lão tiền bối chẳng biết lúc nào đến rồi bên cạnh mình. Bất quá đối với vấn đề này, Dương Quá cũng không biết. Phương Chí Hưng cái này hai bộ võ công cũng là một mực ở vào hoàn thiện bên trong, cũng không hướng hắn tận lực diễn luyện, hắn tự nhiên cũng không biết. Nghe được Hồng Thất Công hỏi thăm, cũng chỉ được lắc đầu không nói. Hắn không phải sư phụ của người sao? Chẳng lẽ không có truyền cho người công phu này? Cũng là ngươi tiểu tử lười biếng, không chịu thật tốt học võ. Hồng Thất Công gặp Dương Quá như thế, kỳ quái nói. Hắn cùng Dương Quá tiếp xúc mấy ngày, đã nhìn ra vị này vãn bối ngộ tính cực kỳ bất phàm, học công phu càng là cực nhanh, cái này hai bộ trưởng pháp đã Phương Chí Hưng tuyệt kỵ sở trường, theo lý mà nói hẳn là truyền thụ đệ tử mới lạ. Nhìn thế nào Dương Quá dáng vẻ càng là đối với cái này không biết chút nào. 237 thứ 235 chương âm dương tán thủ dương quá nghe được hồng thất công mà nói, cười khổ một tiếng, không biết từ đâu đắp lên. Muốn nói phương chí hưng cố ý tàng tự à? Đó là tuyệt đối không thể. Dù sao phương chí hưng liền người trong võ lâm người muốn phải chín âm chân kinh đều chuyển thụ hắn, làm sao cố ý giấu giếm các công phu? Mà muốn nói chính mình học võ lời biếng, càng là lừa mình dối người. Dù sao phương chí hưng 3 năm này đa số hắn hoạch định nhiệm vụ có chút nặng nề, cũng không phải dễ dàng có thể hoàn thành. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể hướng hồng thất công trả lời. Sư phụ võ công nguyên thâm tựa như biển, đệ tử cũng chỉ có thể hướng hắn học tập kiếm pháp mà thôi, cái khác võ công vậy thì đạt được giải rác. Kỳ thực lời này Dương Quá cũng là khiêm tốn, hắn những năm này tại Phương Chí hương dưới sự dạy dỗ, chẳng những học tập hai ba mươi bộ hoặc khó khăn hoặc dịch kiếm pháp, càng đem kinh công, bộ pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, búng pháp, thương pháp trở đều luyện một chút, không nói cùng người bình thường so sánh, chính là so với gia luật tề Trầm Thanh thần những năm này thành một đời người nổi bật, cũng có thể nói là cực kỳ hữu tạm, sao không phải giải rác hai chữ có khả năng khái quát? Đương nhiên, lời này sẽ không đủ để vì ngoại nhân nói. Hồng Thất Công nghe được Dương Quá nói tới không rõ, cũng là không còn muốn hỏi. Dù sao đây là nhân gia sư đổ giữa việc tư, không phải hắn người ngoài này có thể ngắt lời. Xem như trong trốn giang hồ lão tiền bối, hắn nếu muốn chỉ điểm Dương Quá công phu cũng là có thể, nhưng nếu điều tra đối phương cụ thể sở học, vậy thì có chút phạm vào kiến kỵ. Hồng Thất Công liền trước kia quách định hướng Giang Nam thất quái học cái gì cũng không muốn hỏi, bây giờ càng sẽ không hỏi tham Dương Quá. Dương Quá thấy hắn không còn hỏi tham, tiếp tục chuyên tâm nhìn lại, cẩn thận lĩnh hội sư phụ sử dụng chiêu thức, cùng mình giải rõ văn học sở học kiểm chứng. Lúc này Phương Chí Hưng Hòa Âu Dương Phong đánh đến quá gấp, chẳng những trường ảnh bay tán loạn thân hình cũng không ngừng biến ảo, lúc nhanh lúc chậm, biến hóa ngàn vạn. Phương Chí Hưng vừa mới lấy tay trái vận dụng nhu hòa chiêu thức, tay phải vận dụng trầm trọng chiêu thức, lúc này lại lại ngược lại lấy tay phải vận dụng nhu hòa chiêu thức, tay trái vận dụng trầm trọng chiêu thức, hơn nữa kết hợp ở giữa, càng là chặt chẽ. Một lát sau, Dương Quá đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Hồng Thất công đạo, sư phụ ta tay phải sử dụng. Thượng Như là không minh quyền, còn có một số thủ pháp, dường như tinh la tay, còn giống như có cái khác chiêu thức, hẳn là hắn mới sáng tạo ra. Hắn đối với cái này không minh quyền cùng tinh la tay cũng coi là quen biết. Nhìn thời gian dài như vậy, cuối cùng mò tới một điểm đầu mối, hồng thất công đã từng được chứng kiến chu bá thông không minh quyền, nhưng còn xa không có dương quá quen thuộc. trải qua hắn một nhắc nhở, lập tức nghĩ tới, nói giống như là không minh quyền, quyền pháp này là trí nhu công phu, cái kia thiết trưởng là trí cương công phu, một cương một nhu, thực sự hay lắm. bất quá cái này tinh la tay lại là cái gì? không nghe nói trên giang hồ có bộ công phu này à? dương quá nghe vậy ra tay khoa tay múa chân một cái, nói bộ này thủ pháp là sư phụ kết hợp toàn bộ chân giáo cùng phái của mộ công phu diễn hóa đi ra, lại bị phái của mộ sưng là thiên la tay, cả hai nhìn xem giống nhau chỉ là kinh lực vận dụng khác biệt mà thôi. Tinh La Tay là phương chí hưng mệnh danh, phái của mộ lại đem hắn xưng là Thiên La Tay. Hai bộ thủ pháp mặc dù tên khác thường, chiêu số bên trên nhưng cũng không có khác biệt, chỉ là một chú trọng kinh lực biến ảo, một chú trọng bao dung thu nạp, đều có thiên về mà thôi. Hồng thất công nhìn thấy dương quá một trưởng hóa thành hai trưởng, lập tức gật đầu một cái, nghĩ tới phương chí hưng vừa rồi dùng ra một trưởng hóa thành ba trưởng công phu, nói, đây là từ toàn bộ chân giáo một kiếm hóa tu hành suy diễn ra, không tệ, không tệ. Một kiếm này hóa tu hành là vương trọng dương năm đó một trong những tuyệt kỹ, hồng thất công tự nhiên là thấy qua chỉ là bởi vì chiêu này là kiếm pháp, phương chí hưng sử dụng trường pháp lại biến hóa đa đoan, là lấy không có nghĩ tới phương diện này. bây giờ nhận được dương quá nhắc nhở, lúc này minh bạch phương chí hưng là đem hắn hóa vào quyền cước bên trong, dùng cái này dùng để đối địch. bất quá đối với dương quá trong lời nói phái của mộ, hùng thất công nhưng lại có chút không rõ, hắn nghĩ một hồi mới nói, phái của mộ, chẳng lẽ là kia cái gì Hồng Phất tiên tử lý mạc buồn muốn phái? sư phụ ngươi học thế đó đến rồi nàng môn phái công vu, lý mạc sâu tại giang hồ bên trên hiện thân bất quá mấy năm liền ai danh nhận tích, hùng thất công những năm này lại tại linh nam, đối với cái này cũng chỉ là mơ hồ nghe nói mà thôi. Sư nương cùng sư phụ tại 5 năm trước thành hôn, bởi vậy học được công phu của nàng. Dương quá nghe vậy trả lời, hắn không biết phương chí hương phái của mộ công phu là phái cổ mộ lâm sư phụ truyền thụ, chỉ cho là là hướng lý mạc sầu học được, dùng cái này hướng Hồng thất công giảng giải. Nói hắn lại đơn giản nói một chút phái cổ mộ từ đâu tới, còn có công phu đặc điểm. Hồng thất công nghe xong một phen, cảm thán nói, nguyên lai like là trước kia lâm triều anh truyền nhân, chẳng thể trách. Trước kia nam lâm bắc vương danh tiếng quá lớn quá nhiều, Hồng thất công cũng nhiều có thay người, chỉ là hắn dương danh thời điểm, lâm triều anh đã ẩn tích không ra, về sau càng là sớm qua đời, là lấy hắn cũng chưa từng gặp qua. Nghĩ đến mình làm tuổi chưa qua hơn 20 tuổi, bây giờ cũng đã tuổi gần 80, trong lòng không thắng càng khái. Trong đáy mắt, chính mình tại giang hồ bên trên đã sông sáo gần tới 60 năm. Hai người trong lúc nói chuyện, Phương Chí Hưng Hòa Âu Dương Phong đã lại đấu mấy trăm chiêu, chiêu thức ở giữa càng ngày càng thông thạo, cương nhu chuyển đổi cũng càng thêm tự nhiên, hiện nhiên là kịch đấu phía dưới, đối với cái này hai bộ công phu lại có linh mộ, có một chút tiến tiến. Bây giờ hắn chẳng những hai tay ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi, càng là khi thì hai tay cùng làm cho nhu hòa chiêu thức, khi thì hai tay cùng làm cho trầm trọng chiêu thức, dùng cái này Hòa Âu Dương Phong đánh nhau, hoàn thiện mình học. Hắn bây giờ cái này hai bộ trưởng pháp chưa thôi diễn hoàn thiện, đang muốn thông qua giữa cao thủ giao lưu đánh nhau, tăng tốc quá trình này. Mặc dù đơn dùng một môn trưởng pháp uy lực hơi thấp, nhưng Phương Trí Hưng như một mực phòng thủ, Âu Dương Phong nhưng cũng không làm gì được. Mà hắn một khi rơi vào hạ phòng, liền lại lần nữa dùng ra hai bộ trưởng pháp, hòa Âu Dương Phong kéo thành ngang tay. Đã như thế, giữa hai người xem như rằng có xuống, dù ai cũng không cách nào chiến thắng. Hồng Thất Công cùng Dương Quá ngồi ở một bên quan sát, chỉ cảm thấy Âu Dương Phong một chiêu một thức càng lai việt không thể tưởng tượng, khó mà nắm lấy, Phương Chí Hưng chiêu thức lại chợt tự càng lai việt là rõ ràng. Mỗi khi Âu Dương Phong chiếm được thượng phong, Phương Chí Hưng liền lại lần nữa dùng ra hai tay vật nhau, cùng đối phương kéo thành ngang tay. Mặc dù Phương Chí Hưng chiêu số bên trong thủ thế chiếm đa số, nhưng Âu Dương Phong muốn bại địch thủ thắng, nhưng cũng nhất định không thể. Hồng thất công trong lòng mặc niệm phía dưới, biết Phương Chí Hưng nu hòa chiêu thức đại thể có hơn 30 chiêu, trầm trọng chiêu thức lại có năm sáu chiêu, cũng minh bạch Phương Chí Hưng vì cái gì không có truyền cho Dương quá. Cái này hai bộ công phu ở giữa cũng không phải là hoàn toàn phối hợp, rõ ràng vẫn chưa hoàn thiện. Cứ như vậy, tự nhiên bất sẽ truyền cho đệ tử. Phương Chí Hưng hòa Âu Dương Phong một phen yêu chiến, thẳng đến trời tối thời điểm vừa mới dừng tay thoát ly, Âu Dương Phong mặc dù nhiên bất nguyện, lại không chịu nổi Phương Chí Hưng khinh công rất tốt, cũng chỉ được nhận xuống. dù sao Phương Chí Hưng cũng không coi trọng thắng bại, hắn nếu một lòng tranh né, thiên hạ thật đúng là không thể theo kịp. dùng qua cơ tối, Phương Chí Hưng tĩnh tâm suy tư ngày ở giữa chỗ đấu, trong lòng đủ loại cảm ngộ lộn xộn đến xa ngút ngàn giảm tới, nhịn không được đứng dậy diễn luyện, diễn thử chính mình đạt được. hôm nay là hắn lần đầu lấy công phu quyền cước cùng tuyệt đỉnh cao thủ đánh nhau, đương nhiên chố rất nhiều, mặc dù Hồng Thất Công bọn người ở tại bên cạnh, hắn lại cũng không tị hủy, không nói hắn sử dụng là công phu nội gia càng nặng tại tâm pháp vận chuyển người bên ngoài cho dù là thấy được bên ngoài chiêu thức cũng khó có thể thăm dò trong đó tinh diệu chỗ hơn nữa hồng thất công, âu dương phong đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ sớm đã đi ra võ học của mình con đường người bên ngoài võ công lại diệu cũng chỉ là dùng để tham khảo mà thôi đến nội dương quá dù sao cũng là đệ tử mình nhìn cũng liền nhịn. phương chí hương diễn luyện một phen lại hóa ra mấy cái chiêu thức sát nhập một chút chiêu thức không ngừng hoàn thiện được trong lòng hài lòng phía dưới vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi vừa mới ngồi xuống dương quá liền bò tới vấn đạo sư phụ vừa rồi ngươi dùng trường gì không pháp như thế nào đệ tử chưa từng gặp qua. Âu Dương Phong lúc này cũng tại suy tư võ công cũng không để ý đến hắn là lấy Dương Quá lại chạy tới sư phụ bên cạnh hướng hắn hỏi lên đối với Phương Chí Hưng ban ngày sử dụng chiêu thức hắn cũng cảm thấy cực kỳ tinh diệu bây giờ hỏi lên đây là sư phụ mới sáng tạo ra một môn võ công đợi đến hoàn thiện sau đó tự nhiên sẽ giao cho ngươi Phương Chí Hưng thần sắc bất động thản nhiên nói Dương Quá là của hắn đệ tử hắn làm nhiên bất sẽ tàng tư Dương Quá nghe vậy lại hỉ lát sau lại có chút xa xát tinh thần nói đệ tử không cách nào luyện thành hai tay vật nhau xem ra là không học được sư phụ bộ này võ công đôi tay này vật nhau thuật phương chí hưng nhường hắn luyện mấy tháng nhưng hắn tâm tư quá tạp nhưng thủy trung không cách nào học được dĩ vãng hắn còn cảm thấy không có cái gì bây giờ nghĩ tới sư phụ bộ tuyệt học này chính mình không cách nào học được lập tức rất là bĩ mải phương chí hưng mỉm cười nói sư phụ đây là một bộ võ công ngươi có hay không hai tay vật nhau cùng cái này lại có quan hệ gì bây giờ cái này môn công phu mặc dù còn chưa hoàn thiện nhưng ở phương chí hưng trong tưởng tượng đúng là một bộ võ công cũng sẽ không nghỉ lại tại hai tay vật nhau phân tâm nhị dụng Hắn bây giờ dùng hai tay vật nhau sử dụng, cũng chỉ là bởi vì phải thôi diễn cái này môn công phu thôi. Một bộ võ công. Làm sao có thể? Dương Quá nghe vậy cũng không kinh hỉ, ngược lại cực kỳ kinh ngạc. Dù sao Phương Chí Hưng hôm nay sử dụng Âm Dương Đại Thủ hấn cùng hai bộ chưởng pháp, lại thêm hai tay vật nhau thuật, thế nhưng là bốn bộ võ công tới. Bây giờ bị Phương Chí Hưng nói là một bộ, đương nhiên nhường hắn cực kỳ kinh ngạc. Vì sư cái này môn công phu tên là Âm Dương Tán Thủ, đợi đến đại thành sau đó, vô luận là cái kia Âm Dương Đại Thủ Ấn, vẫn là Miên Trưởng, Thiết Trưởng, đều sẽ hóa vào trong đó. Chỉ cần học được nội lực chuyển hóa âm dương, cương nhu chi pháp cũng không cần ị lại hai tay vật nhau, bằng không cái này môn công phu lại làm sao có thể nói là một bộ hoàn chỉnh võ công, dùng cùng tiên hạ tuyệt học tranh phong. Phương Chí Hưng nghe Đạo Dương quá lời nói, nói: tiểu tử ngươi muốn đem mấy môn công phu chỉnh hợp đến cùng một chỗ, tâm cũng rất đại, chỉ là như thế thế nhưng là khó khăn đi. Hồng Thất Công cũng không biết lúc nào sờ soạn tới, nghe được hai người đối thoại, nhịn không được nói: cái kia âm dương đại thủ huấn, miên trưởng, thiết trưởng đều có thể nói là đương thời tuyệt học, không nói trong đó hai môn công phu chưa hoàn thiện, Phương Chí Hưng như muốn chỉnh hợp cùng một chỗ, quả thật cực kỳ gian khổ. Không có việc gì khó, chỉ cần chịu leo. Hồng Lão gia tự làm sao biết ta không có thể thành công đâu? Phương Chí Hưng mỉm cười nói, hắn nói ra lời nói này trong lòng tự nhiên là có phân tích, không nói hắn sáng lập cái này mấy môn công phu dự tính ban đầu liền ở chỗ này, đóng hết cũng càng vì dễ dàng. Hơn nữa trong tay hắn còn có một môn tuyệt thế quyền pháp, vì hắn chỉ rõ phương hướng, đó chính là thượng nhất thế lấy được Thái cực quyền kinh. Cái này quá cực quyền vốn là thống hợp âm dương quyền pháp, mặc dù Phương Chí Hưng lấy được là Thái cực quyền sáng tạo công tội chỉnh cùng ban đầu 13 thức quyền pháp, nhưng trong đó tinh yếu chỗ, nhưng là cũng không sai lầm. Phương Chí Hưng lĩnh hội bộ quyền pháp này mười mấy năm, mặc dù chưa từng tập luyện nhưng cũng lĩnh ngộ trong đó tinh yếu chỗ hắn bây giờ sáng lập cái này âm dương tán thủ kỳ thực đem môn quyền pháp này triệt để hóa thành của mình quá trình chỉ là bây giờ âm dương phân giới rõ ràng mới mệnh danh là âm dương tán thủ đợi đến về sau âm dương hợp nhất trí cương trí nhu vậy liền xưng là thái cực tán thủ tới lúc đó không nói là vô địch thiên hạ chỉ sợ cũng không có mấy loại võ học có thể so sánh cùng nhau y theo phương chí hưng đoan trưởng cũng liền quyết tính trí cương trí nhu giáng long thập bát trưởng có lẽ có thể tới liều mạng liền hồng thất công bây giờ đều phải hơi kém nửa bậc hai thứ hai chương mặt trời mới mọc cấn pháp tiểu tử trí khí đáng khen. Hồng thất công nghe được Phương Chí Hưng hỏi lại, cười to nói: "Tiếp lấy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Ngươi công phu này tất nhiên xưng là tán thủ, vậy thì hẳn là không có xáo lộ. Ta nhìn ngươi bây giờ đã có thể đem đủ loại chiêu thức thuận tay nhặt ra, ha tất nóng lòng sáng chế chiêu thức? Chờ ngươi đem âm dương cương nhu hợp nhất sau lại sáng tạo chiêu thức, hẳn là lại càng dễ a." Tán thủ là chú trọng lâm trận phát huy công phu, cũng không hình thái có thể nói, mặc dù có thể cũng có xáo lộ, thế nhưng chỉ là vì nhường đệ tử càng người hiếu học tập. Võ học chi đạo mỗi cái tương thông, Phương Chí Hưng kiếm thuật cảnh giới nhập hóa, công phu quyền cước mặc dù không có đạt tới cái này điểm, nhưng cũng sẽ không câu tại địa pháp, hắn sơ khai bắt đầu cùng Âu Dương Phong đánh nhau lúc chính là tiện tay hành động, chỉ là về sau nhưng lại tận lực sử dụng miên trưởng hoặc thiết trưởng chiêu thức, thí nghiệm đủ loại chiêu thức biến hóa uy lực. Y nhìn theo Hồng Thất công ánh mắt đến xem, tựa hồ cũng không cần như thế, dù sao cao thủ đánh nhau cỡ nào cũng hiểm, Phương Chí Hưng lại tại trong đó thôi diễn võ công chiêu thức, thực sự quá nguy hiểm. Phương Chí Hưng nghe vậy cười nói, nếu không phải gặp phải hai vị tiền bối, ta có thể cũng sẽ như thế, chỉ là có hai vị tiền bối ở đây, Chí Hưng cũng liền cả gan xin chỉ giáo. Trong chiến đấu thôi diễn võ công đối người khác tới nói cực kỳ nguy hiểm đối với Phương Chí Hưng tới nói nhưng là chưa hẳn hắn bây giờ đã có thể phân tâm tam dụng mặc dù dùng một trong số đó suy tư võ học hai tay nhưng cũng không có chút nào lơ là dù cho trong đó một cái tay còn có một cái tay khác cũng có thể nhanh chóng bổ túc hơn nữa Phương Chí Hưng miên trưởng, thiết trưởng đều cũng có đủ loại võ công tuyệt học chiêu thức làm cơ sở bây giờ chỉ là căn cứ vào miên trưởng, thiết trưởng đặc điểm thôi diễn ra tốt nhất biến hóa mà thôi không hề giống hoàn toàn sáng chế một loại mới chiêu thức dài gió văn học nguy hiểm như vậy nguyên lai like ngươi là bắt chúng ta hai cái tôi luyện chiêu thức tới không được ngày mai ngươi nhất định phải làm mấy tay thức ăn ngon Không phải vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi làm mẫu. Hồng thất công nghe vậy cười ha ha nói. Mặc dù nhiên chi đạo phương trí hưng đem bọn hắn hai cái coi là đá mài đao, trong lòng của hắn kỳ thực không cho là ngỗ, Võ học chi đạo vốn là trao đổi lẫn nhau, hắn cùng âu dương phong đánh nhau lại làm sao không có lần này mục đích. Phương trí hưng cười ha ha nói, thất công yên tâm, ngày mai át hẳn để cho ngươi hài lòng. Hắn mặc dù cùng quách tĩnh gặp qua hai lần, lại cũng chỉ gặp một lần dáng long thập bắt trưởng, cũng không có tự mình thử qua trong đó uy lực. Bây giờ có cơ hội từ hồng thất công trong tay lĩnh giáo bộ tuyệt học này, phương trí hưng trong lòng cũng có chút chờ mong là lấy nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Âu Dương Phong biết mình nếu không nghỉ ngơi hảo, hai người cũng sẽ không cùng hắn đánh nhau. Khó được không có tiếp tục làm ầm ĩ bất quá ngày kế tiếp hắn trước kia tỉnh lại, liền lại muốn tìm Phương Chí Hưng hoặc Hồng Thất Công đánh nhau. Lão này niên kỵ tùy lớn, nhưng vẫn là không thay đổi hiếu chiến chi tính chất. Phương Chí Hưng gặp Âu Dương Phong liền đấu 3 ngày, lo lắng hắn có chỗ tổn thương, làm nhiên bất nguyện cùng hắn đánh nhau. Mà Hồng Thất Công muốn tự mình thử một chút Phương Chí Hưng công phu, cũng không rảnh để ý tới Âu Dương Phong. Mắt thấy hắn không buông tha, lúc này diễn luyện ra chính mình hồn quang nghĩ ra được Âu Dương Phong xuất ra chiêu thức phá pháp. Còn có chính mình theo suy tư đi ra ngoài động pháp chiêu thức. Lưu Âu Dương Phong tự mình nghĩ lấy đi phá. Một chiêu này là hắn hôm qua khổ tâm suy tư mà đến, cũng là có chút kỳ diệu. Âu Dương Phong nhìn thấy Hồng Thất Công phá pháp cùng mới sáng tạo ra động pháp chiêu thức, lập tức nhớ tới hai người phương diện chiêu thức giao đấu, nhất thời ngồi dưới đất, tự hỏi: "Đã như thế, Phương Chí Hưng cùng Hồng Thất Công mới yên tâm tới, bắt đầu buông tay giao đấu. Hai người cũng là thanh tình người, tự nhiên bất giống Âu Dương Phong như thế. Ngay từ đầu liền dùng chân lực mãnh liệt liều mạng. Do xét mấy lần, mới chậm rãi phát ra tám phần tình lực. Đánh nhau đứng lên, Hồng Thất Công hữu tâm thử xem Phương Chí Hưng công lực. Mấy chiêu vừa qua, cánh tay phải hoạch cái vòng tròn. hô một tiếng hướng về phía trước đánh hướng ra, trong miệng hét lớn, cẩn thận rồi. Một trường này kháng long biểu hối chính là Hồng Thất Công dáng Long Thập bắt Trường một trong những tuyệt chiêu. Trường lực vừa ra, tựa như như bài sơn đảo hải hướng Phương Chí Hưng trực kích đi qua, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù Hồng Thất Công chưa từng dùng ra toàn lực, Trường Phong cũng đã quét đến một trường có hơn, lay động trên ngọn núi tuyết động, liệt liệt bay múa. Phương Chí Hưng tiếng hét lớn hảo, cũng là một trường vô gia, đón lấy đối phương. Một trường này chính là Âm Dương Đại Thủ ấn bên trong Dương Cương một tức. Tên là mặt trời mới mọc ấn, là hắn từ mặt trời mới mọc trong lòng bàn tay hòa tới. Một trưởng đánh ra, liền là bao phủ địch nhân quanh thân, mặc cho địch nhân trưởng lực cường thịnh trở lại, hắn cũng có thể đều đo lấy. Phương Chí Hưng Âm Dương Đại Thủ ấn song trưởng tề xuất mặc dù cũng có thể tính toán là một chiêu, nhưng hắn mắt thấy Hồng Thất Công chỉ dùng một trưởng, không muốn chiếm đối phương tiện nghi, liền đồng dạng một trưởng tương đối. Hồng Thất Công hôm qua gặp qua Phương Chí Hưng cùng Âu Dương Phong đánh nhau, biết đối phương trưởng lực cũng không kém hai người bao nhiêu, hắn gặp một trưởng này thế tới ngưng trọng, lại tự nghĩ trưởng lực thu phát như ý cũng không thu lực, vẫn là trực kích mà đi. Phanh một vang, hai người song trưởng tương giao cũng là toàn thân đại trấn. Phương Chí Hưng một trường này nhìn như đơn giản, kỳ thực lại ẩn chứa ánh bình minh vừa ló dạng chi ý. Một khi tiếp xúc, tựa như hút nhật đông thăng, đột nhiên phun ra, trường lực cũng đột nhiên để thăng. Một chiêu này vốn là cần thời gian hơi dài tụ lực, nhưng mà Phương Chí Hưng đối với hướng dương chi ý lĩnh nội sâu hơn phía sau, lại có thể đem hắn ẩn trong tay ấn phát xuất trong thời gian cực ngắn, xuất trường ở giữa chính là tràn trề đại lực. Hồng thất công một trường này không dùng bao lực, cùng Phương Chí Hưng mặt trời mới mọc ấn vừa mới tiếp xúc, lập tức cảm thấy một cỗ dương cương nội lực đột nhiên bạo phát đi ra, trong lòng trận cả kinh, vội vàng thôi vận nội lực đón lấy đối phương trường lực. Hắn kháng long biểu hối một thức cực kỳ thần diệu, dù cho đánh ra 10 phần lực đạo, lưu lại tự thân lực đạo vẫn còn có 20, Phương Chí Hưng trưởng lực mặc dù dữ dằn, nhưng cũng không có khả năng lập tức đả thương hắn. Hai người song trưởng chưa phân, Phương Chí Hưng liền cảm nhận đến hồng thất công tăng thêm mấy phần nội lực, không dám tự tiện rút lui trưởng. Hắn hưu tâm tìm tòi một chút hồng thất công trưởng lực diệu dụng, thể nội bộ phận kinh mạch trong nháy mắt một lĩnh, liền sinh ra một cái cố khí lực, đón lấy hồng thất công trưởng lực, uy lực mạnh, không chút nào thấp hơn lúc trước. Đây là hắn từ Âu Dương Phong nghịch chín âm chân kinh học được, có thể ở phát ra toàn lực sau đó căn cứ vào nghịch đang biến hóa nhanh tốc sinh ra sau này lực đạo. Trưởng lực giống như phong ba độ trào, liên miên không dứt. Phương Chí Hưng chính là bởi vì học được điểm ấy, lại hỗn hợp chính mình thượng nhất thế trong biện luyện kiếm đạt được, mới dám đơn trưởng lên tiếp Hồng Thất công kháng long đũ hối, nếu là đặt ở trước đó, hắn có thể sẽ phát ra song trưởng. Phương Chí Hưng trưởng lực cực kỳ cuồng bạo, Hồng Thất công nhất thời vô ý, liền suýt nữa bị thua thiệt nhỏ, hắn hưu tâm lấy lại danh dự, liên phát mấy lần khác biệt trưởng lực, hướng về Phương Chí Hưng đánh tới. Bất quá Phương Chí Hưng thể nội lực đạo không dư, lại đều đem hắn dễ dàng hóa giải. Mà Phương Chí Hưng trên tay tăng sức mạnh, nhưng cũng khó khăn làm cho Hồng Thất công nhượng bộ nửa tấc. Hai người giao thủ ở giữa, trên đỉnh núi đã nổi lên một hồi khí vụ, nhưng là Phương Chí Hưng trưởng lực dư kình tản mát ra, hòa tan hồng thất công trưởng phong mang theo bông tuyết. Hán mặt trời mới mọc ấn ra trong bàn tay không tỏa ra một điểm nhiệt lực, song trưởng tương giao phía sau lại đột nhiên tản mát ra dương cương trưởng lực, cương manh đồng thời, nhiệt lực cũng cực kỳ kinh người. trong nháy mắt liền đem trên không tung bay bông tuyết hóa thành khí vụ, tràn ngập tại giữa hai người. Phương Chí Hưng cùng hồng thất công ngưng lực đối trưởng phúc chốc, diên phần mình bội phục, đồng thời cười ha ha, rút lui trưởng nhẹ ra. hồng thất công trải qua này một chiêu, đã triệt để xác nhận Phương Chí Hưng võ công không kém hơn mình trong lòng cũng lại không có đem đối phương coi là hậu sinh vãn bối ý nghĩ, mà là ngưng thần đối đại đứng lên. hắn biết mình nếu là hơi không cẩn thận, khó mà thủ thắng không nói, ngược lại có thể ngỏm tại đây. bởi như vậy, việc vui nhưng lớn lắm. biết hồng thất công sẽ không xuất thủ trước, phương chí hưng hơi lè khí, liền lại nhào tới, hai tay chỗ làm cho, chính là hôm qua sử dụng tiết trưởng. bộ trưởng pháp này chiêu thức là lấy cửu thiên nhận tiết trưởng thần công làm cơ sở, có thể nói cực kỳ tinh diệu. bây giờ phương chí hưng trong tay sử ra, càng thêm uy lực kinh người. mặc dù hắn tiết trưởng là công phu nội gia. Cùng Kiều Thiên nhận càng nhiều cần ngoại vật phụ trợ có chỗ khác biệt, nhưng cũng cực kỳ cương mãnh, không chút nào phía dưới đối phương. Phương Chí Hưng Thiết trưởng công phu, kỳ thực là cùng Miên trưởng cùng một chỗ sáng tạo. Bất quá hắn mặc dù võ công tinh thâm, lại lớn ở tại vốn có công phu bên trên chỉnh hợp thổi diễn. Nếu là tự mình sáng chế một bộ tuyệt học, vậy coi như lực có không đủ. Miên trưởng công phu có rảnh minh quyền, Tinh La Tay trở công phu xem như tham chiếu, càng có thái cực quyền lấy nu thắng cương chi pháp chỉ rõ phương hướng. Bởi vậy tiến triển coi như thuận lợi, mà nói cùng Thiết trưởng công phu, tiến triển nhưng là cực kỳ chậm chậm. Phương Chí Hưng mặc dù căn cứ vào thượng nhất thế trong biển luyện kiếm đạt được, tham khảo Thái Cực quyền bên trong bốn lượng phát ngàn cân chi pháp suy tư ra nội lực phát ra cương kình chi pháp, lại tại phương diện chiêu thức cũng không bao lớn tiến triển, mặc dù sáng chế ra mấy thức cách dùng, nhưng cũng không có pháp tạo thành một bộ võ công. Thằng đến từ Hoàn Nhan Bình trở ra đến Cửu Thiên nhận thiết trưởng thần công phía sau, mới hấp thu trong đó chiêu thức, nhanh chóng hoàn thiện. Hai bộ công phu tuy có khác biệt, nhưng đều là cương mãnh một đường, thậm chí Phương Chí Hưng trực tiếp dùng ra sử dụng trong đó chiêu thức cũng có thể chỉ là hắn vì càng thích hợp mình phát kinh phương pháp, đồng thời cùng miên trưởng phối hợp, là lấy mới từ bên trong cấp lấy chiêu thức, muốn chính mình hoàn thiện. đã như thế, bộ trưởng pháp này bên ngoài chiêu thức mặc dù còn có cựu thiên nhận thiết trưởng thần công cái bóng, bên trong lại toàn bộ nhiên mất cùng. cựu thiên nhận thiết trưởng thần công luyện tập lúc cần thiết sang ngoại hạ vật phụ trợ, phương chí hưng thiết trưởng lại toàn bộ nhờ nội lực biến hóa, lấy ngựa phát ra chí cường mạnh. phương chí hưng trưởng lực cực kỳ cường mạnh, lại là lăng lệ dị thường, so với cựu thiên nhận thiết trưởng thần công, chẳng những không kém chút nào, còn giảm bớt rất nhiều hạn chế, lại càng dễ truyền thụ ra. Trước đây Hoàn Nhan Bình không muốn luyện tập Thiết trưởng Thần Công, ngược lại đi luyện tập kém rất nhiều Đao Pháp. Ngoại trừ sư phụ truyền thụ không tinh bên ngoài, chính là bởi vì Thiết trưởng Thần Công cần thiết xa phụ trợ, nàng một cái nữ hải tử nhà không xa như thế. Phương Chí Hưng về sau chỉ điểm nàng công phu lúc, cũng là đoán được điểm này, cố ý truyền thụ nàng Thiết trưởng phát kình chi pháp, để cho nàng yên tâm tập luyện. Hôm thất công thử mấy chiêu, đã minh bạch Phương Chí Hưng Thiết trưởng cùng Cựu Tiên nhận chỗ khác biệt, trong lòng càng là tán thưởng không thôi. Hắn sớm biết Phương Chí Hưng nội lực cũng không phải là hoàn toàn cường mãnh một đường, bây giờ cảm nhận được đối phương có thể thuần dùng nội lực phát ra như thế cường mãnh võ công, quả thật cực kỳ sợ hai thản vũ khét lớn, hảo tiểu tử, Cựu Thiên nhận cũng không bằng ngươi, thất công quá khen rồi. Phương Chí Hưng phát ra mấy trưởng, Hướng Hồng thất công trả lời. Hắn biết Hồng thất công nói tới không phải chỉ võ công, mà là chỉ nói thiết trưởng này công phu. Cựu Thiên nhận công phu là thừa tự thiết trưởng giúp mấy trăm năm tinh hoa, lại cũng chỉ có thể ở bên ngoài phương diện triều thức có chỗ tăng thêm, so với Phương Chí Hưng hoàn toàn khác lập căn cơ, vậy coi như có chút không bằng. đương nhiên, Hồng thất công không biết Phương Chí Hưng đây là từ cái khác công phu tham khảo mà đến, Phương Chí Hưng chính mình nhưng là biết, là lấy sưng là quá khen. 239 thứ 237 chương âm dương quy nhất phương chí hưng cái này mấy trưởng uy lực bất phàm vừa mới phát ra liền dẫn động một cỗ tiếng gió bén nhọn không thất công gặp thế tới lạnh tấu xương cũng là liên phát mấy trưởng lúc này mới đón lấy trong lòng càng là thầm khen phương chí hưng thiết trưởng này công phu mặc dù nhiên bất cùng hắn bây giờ dáng long thập bất trưởng nhưng so với trước kia cửu tiên nhẫn thiết trưởng nhưng là không kém chút nào nếu là cửu tiên nhẫn những năm này không có tiến bộ nói không chừng thật muốn yếu hơn phương chí hưng hai người lần này giao thủ so với phương chí hưng hôm qua hỏa hậu dương phong đánh nhau lại có khác nhau hôm qua phương chí hưng thi vòng đầu miến trưởng. Thiết trưởng, Âu Dương Phong lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Bởi vậy trong lúc xuất thủ không khỏi có chỗ câu thúc, vừa đi lên liền dùng tới hai tay vật nhau, thẳng đến về sau thích hứng sau đó mới riêng lấy Thiết trưởng hoặc Miên trưởng tương đối, nhưng cũng là thủ thế chiếm đa số. Nhưng hắn đi qua hôm qua chiến đấu phía sau, đã đối với hai bộ công phu càng thêm thuần thụ. Bây giờ Hưu Tâm đơn dùng Thiết trưởng, làm cho cái này môn công phu tiến thêm một bước, là lấy bất luận Hồng Thất công trưởng pháp như thế nào lợi hại, hắn đều là lấy Thiết trưởng ứng đối, hoàn thiện trong đó chiêu thức. Hồng Thất công nhìn thấy Phương Chí Hưng quả thật coi hắn làm làm đá mài đao, trong lòng không khỏi có khí, quát lên: Tiểu tử, dùng ra ngươi Miên trưởng công phu chỉ bằng vào thiết trưởng có thể đối phó không được ta. trong lúc nói chuyện đã liên phát mấy trưởng chính là dáng long thập bắt trưởng cương mãnh vô cùng và không thiếu linh động tiên bối không dùng bôn mực cưu thiên nhẫn có thể sáu cùng ngay đại chiến ta lại vì cái gì không thể phương chí hưng trong lúc nói chuyện cũng là liên tục đập mấy trưởng đem hồng thất công trưởng pháp đều đo lấy dùng tất cả đều là thiết trưởng chiêu thức chỉ là trưởng lực không thuần, đến cùng lời nói bên trong thở dài một hơi. bất quá ngay cả như vậy hồng thất công trong lòng cũng là sợ hai thán phục vô cùng biết hắn đi qua trận đánh hôm qua đã lại có tiến bộ. Hôm qua Phương Chí Hưng đơn dùng thiết trưởng hoặc miên trưởng hòa Âu Dương Phong đánh nhau, không chỉ có thủ thế chiếm đa số, chỉ một lúc sau, lúc nào cũng khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Ai ngờ hôm nay cùng hắn đánh nhau thời điểm, lại có thể dùng thiết trưởng công phu cùng hắn có phòng thủ có công, tiến chiến nhanh, quả thật mắt trần có thể thấy. Lúc này Âu Dương Phong mặc dù đang ngưng thần suy tư bồng pháp, Dương Quá lại tại một bên nhìn xem, Hồng thất công mặc dù cũng không nhất định muốn thắng qua Phương Chí Hưng, mắt thấy Phương Chí Hưng cùng mình đánh nhau lúc tựa hồ so hôm qua hòa Âu Dương Phong đánh nhau nhẹ nhõm rất nhiều, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Nhưng mà nếu để hắn dùng dáng Long Thập Bát Trường Điên Quyền đánh một trận nhưng lại lực có không đủ dù sao dáng long thập bắt trưởng cường mạnh vô cùng chiêu chiêu sử dụng chân lực bây giờ hắn tuổi già thể suy nếu là thật cùng phương chí hưng cứng như vậy liều mạng mấy trăm chiêu không nói khó mà bước đối phương dùng ra miên trưởng chính là bị thua cũng là cũng có thể vừa nghĩ đến đây hong thất công liền là chuyển đổi sách lực không còn cùng phương chí hưng lấy lực liều mạng mà là dùng hết cái khác trường pháp hắn 35 tuổi phía trước võ công cái gì tạm mặc dù về sau lĩnh ngộ dáng long thập bắt trưởng tinh diệu sau đó càng nặng tại lấy lực phá xảo nhưng cũng không có đem lúc trước công phu đều vứt bỏ. Bây giờ võ công của hắn càng lộ vẻ tinh thâm, đủ loại chiêu thức cũng là thuận tay nhận ra, dù cho chỉ dùng bình thường chiêu thức, uy lực cũng không kém, dùng cùng Phương Chí Hưng thiết trưởng đánh nhau. Mặc dù khó mà thủ thắng, nhưng cũng sẽ không bị thua. Đương nhiên, những chiêu thức này đến cùng không bằng dãng Long Thập Bát Trượng, chỉ chốc lát sau, Phương Chí Hưng cảm thấy đối phương trên lòng bàn tay truyền đến lực đạo chuyển yếu, tâm tư nhất chuyển, đã chậm rãi minh bạch hồng thất công dự định, trong lòng âm thầm mỉm cười, đang muốn dùng ra thiết trưởng bên trong tuyệt chiêu cùng đối phương đánh nhau, nhưng lại suýt nữa đã chống đối phương một cái lại nhanh vừa nặng kiến long tại điện. Nhưng là Hồng Thất Công biết mình đơn dùng phổ thông chiêu thức, thỉnh thoảng sử dụng dáng Long Thập Bát trưởng, làm xuất kỳ chế thắng chi dụng. Như thế qua mấy lần, Phương Chí Hưng cũng không dám mạo muội tiến công. Hồng Thất Công hành tẩu giang hồ 670 năm, tranh đấu kinh nghiệm so với hắn phong phú hơn nhiều, lại đầu não thanh tỉnh, không giống Âu Dương Phong chiêu số mặc dù quái, cũng rất ít dùng ra mưu kế. Phương Chí Hưng cùng hắn đánh nhau, chẳng những phải cẩn thận đối phương trường lực, còn muốn chú ý hắn hư hư thật thật công vụ, miễn cho không cẩn thận bị thiệt lớn. Lần này đấu trí đấu dũng, Hoa Âu Dương Phong giao đấu có phần không giống nhau. Phương Chí Hưng mặc dù chú trọng hơn tại tôi luyện thiết trưởng công phu, nhưng cũng muốn suy tư chiến đấu tình thế, thẳng đến mấy trăm chiêu, cảm nhận được Hồng Thất Công trưởng lực trung hậu tình đã chậm rãi suy giảm, vừa mới hét lớn một tiếng, nói: Hồng Lao Tiền bối cẩn thận, tiếp ta một nhớ sát quạt hương bổ tay. Nói một trưởng vô ra, giống như quạt hương bổ giống như bao phủ tới. Hồng Thất Công biết cái này sát quạt hương bổ tay là thiết trưởng thần công 13 một trong những tuyệt chiêu, nghe được Phương Chí Hưng tiếng la, không dám kính thường. Tay phải một vòng, một chiêu kháng long điêu lối, hô đánh ra. Một chiêu này là hàng long thập bát trưởng bên trong uy lực lớn nhất một thước. Hồng thất công bây giờ dù cho khí lực có chút suy giảm, nhưng cũng không thể coi thường. Bất quá phương chí hưng hòa Hồng thất công đấu mấy trăm chiêu, không những đối với thiết trưởng công phu càng thêm quen thuộc, cũng sắp Hồng thất công nội tình cũng sờ soạn thất thất bát bát, biết mình thiết trưởng trưởng lực mặc dù yếu hơn đối phương, nhưng cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Nhìn thấy chiêu này, cũng không chuyển đổi mặt trời mới mò cấn đối phó, vẫn là dùng sát quạt hương bổ tay nên đón tiếp lấy, cùng đối phương châm phong tương đối với. Chớp mắt song trưởng tương giao, Hồng thất công thân hình thoát một cái, phương chí hưng lại lui lại hai bước, cảm nhận được đối phương truyền tới trường lực, không khỏi lớn tiếng kêu lên: Bội phủ, bội phủ. Hắn vốn cho rằng Hồng Thất Công tuổi già sức yếu, bây giờ xem ra, mặc dù trong lòng bàn tay hậu kỳ so với lúc bắt đầu hơi có suy giảm, trưởng lực nhưng là không kém chút nào. Hồng Thất Công một trường bước lui phương Chí Hưng, trong lòng lực hào khí tỏa ra, hét lớn một tiếng, quát lên, ngươi cũng tiếp ta một nhớ. Nói bàn tay trái đánh ra, vẫn là kháng long đũ hối. Thừa dịp phương Chí Hưng chân đứng không vững, đánh về phía sơ hở của hắn. Phương Chí Hưng thấy vậy thân thể hơi nghiêng, bàn tay trái bên phải trưởng thượng nhất trụ, tay phải tà phi mà ra, cũng lặng nên đón. Một chiêu này cũng là thiết trưởng thần công 13 một trong những tuyệt chiêu, gọi là âm dương quy nhất, nhất là mãnh ác vô cùng. Song trưởng được ra, lực đạo cũng không thấy được yếu hơn Hồng Thất Công. Hai người song trưởng tương giao, vừa chạm liền cách ra, Phương Trí Hưng đến cùng công lực không đủ, lại là lui về sau một bước. Bất quá dù cho như thế, hắn cũng đã chậm lại, Hồng Thất Công muốn lại nhận cơ hội tiến công, nhưng cũng đã là không thể. Mắt thấy như thế, Hồng Thất Công trong lòng thở dài một tiếng, biết mình hôm nay nghị thắng qua đối phương đã tuyệt đối không thể, càng hướng xuống đi, ngược lại phần thua càng lớn. Dù sao hắn trưởng lực mặc dù nhiên bất yếu, tinh lực cũng không như đối phương, hậu cảnh cũng đã bắt đầu suy giảm. Hắn không muốn làm lại vô vị chi đấu, lập tức quát tay náo, đến đây dừng tay không chiến. Phương Chí Hưng thầy hắn hứng thú đã hết, cũng không ép lấy đối phương đánh nhau. Hắn hòa hợp thất công đấu năm sáu trăm đã nhiều đạt được. Đối với trưởng pháp cũng có chút linh hội. Giáng Long Thập bắt trưởng tuy là ngoại môn trong võ học đỉnh phong tuyệt nghệ, cùng thiết trưởng công phu cùng thuộc cương mãnh một đường, trưởng lực bên trong nhưng là vừa bên trong có nhu, phát kình cũng sắp nhanh vô cùng. Đối với Phương Chí Hưng bây giờ thôi diễn võ công, quả nhiên là rất có ích lợi. Dù sao hắn thôi diễn thiết trưởng công phu, sẽ không đi thẳng lấy cương mãnh một đường, cũng nên vừa cực sinh nhu, mới có thể tốt hơn cùng miên trưởng kết hợp hóa vào âm dương tán thủ bên trong. Bởi vậy hai người dừng tay sau đó hắn liền diễn luyện lĩnh nội trong đó diệu dụng chỗ hồng thất công ngồi ở một bên nhìn thấy phương trí hưng đấu năm sáu trăm tinh lực không giảm chút nào cũng là không thắng cẳng khái. hắn hòa âu dương phong tuổi không kém bao nhiêu đánh nhau lúc lĩnh hội cũng không đậm nhưng bây giờ cùng phương trí hưng cái này đang lúc thịnh niên võ công còn tại nhanh chóng tinh tiến bên trong người trẻ tuổi so sánh lại lập tức cảm thấy mình đã thực sự là người già nhớ tới hơn 40 năm trước cùng vương trọng dương bọn người lần thứ nhất hoa sơn luận kiếm lúc đấu 7 ngày bảy đêm quả nhiên là bừng tỉnh như ngỗ đang ngồi cảm thán ở giữa một bên âu dương phong đột nhiên quát to một tiếng nhảy dựng lên chỉ vào hồng thất công hét lớn lao khiếu hóa Ta đã phá vỡ chiêu thức của ngươi, ngươi cũng tới nhìn ta một chút." Nói vung lên pháp trượng, hô hô dùng ra hai chiêu, một thức là đối hồng thất công động pháp chiêu thức phá pháp, một thức là mới nghĩ ra chiêu thức, thông hồng thất công mở dạng, cũng là một mạch tương thừa, là lấy suy tư lúc dễ dàng rất nhiều, bất quá hai canh giờ, liền đã đả nghĩ ra hai chiêu. Hồng thất công thấy vậy kinh ngạc không thôi, chợt lại khơi dậy trong lòng ngực ngạo khí, không so được người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, chẳng lẽ còn không sánh bằng ngươi không thành. Hắn hòa Âu Dương phong đánh nhau nhiều năm, chưa bao giờ tại phương diện võ công hướng đối phương chịu thua, lập tức ghi nhớ đối phương chiêu thức, lại là suy tư lúc này hai người nghĩ ra chiêu thức cũng là cực kỳ thần diệu Hồng Thất Công cho dù là có đả cầu động pháp xem như tham chiếu muốn phá vỡ Âu Dương Phong chiêu thức cũng không phải nhất thời có thể vì đã như thế Âu Dương Phong tự nhiên có chút không có việc gì mắt thấy Phương Chí Hưng đang ở một bên diễn luyện võ nghệ hắn hét lớn một tiếng nào tới cùng đối phương đánh nhau đứng lên Phương Chí Hưng mặc dù Hòa Hồng Thất Công đánh nhau mấy trăm chiêu với hắn mà nói nhưng chỉ là mới vừa vào thích thú mà thôi là lấy dừng tay sau đó liền là diễn luyện Hòa Hồng Thất Công giao thủ thu hoạch đang tự trong lòng cảm thán không người kiểm chứng liền gặp Âu Dương Phong nào tới lập tức trong lòng vui mừng bày ra thiết trưởng công vu cùng đối phương đánh nhau đứng lên. Hoa Âu Dương Phong giao thủ, tự nhiên Hòa Hồng Thất Công giao thủ rất có khác biệt. Hồng Thất Công võ công ngăn áp, coi như có đường mà theo. Âu Dương Phong võ công lại thiên kỳ bất quái, Phương Chí Hưng cho dù là đấu với hắn qua một hồi, cũng khó có thể thăm dò đối phương con đường chỗ. Hơn nữa Hồng Thất Công ra tay có lưu dư lực, Âu Dương Phong lại sẽ không thủ hạ lưu tình, là lấy Phương Chí Hưng giao thủ với hắn, ngược lại càng nhiều ba phần để ý lập tức liền muốn bày ra vừa mới lại có tinh tiến thiết trưởng công phu, cùng đối phương lưng thần đánh nhau. Ai ngờ lần này hai người giao thủ lại cùng lần trước có chút khác biệt. Lần trước Âu Dương Phong cùng hắn chạm nhau một chưởng sau đó, liền càng nhiều hơn chính là tại phương diện triêu thức tương minh, song chưởng dù có tiếp xúc, cũng là vừa chạm liền tách ra. Lần này hai người giao thủ, hắn lại không quan tâm, chỉ là song chưởng bình thường đẩy tới, mỗi một chưởng đều ẩn chứa chất lực, hiển nhiên là muốn đón đánh liều mạng. Phương Chí Hưng hôm nay thiết trưởng công phu ai không thua năm đó cựu Thiên Nhẫn, nếu là cùng 16 năm trước Âu Dương Phong tương liều mạng, mặc dù có thể rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng sẽ không ngăn không được đối phương. Bất quá Âu Dương Phong kể từ luyện thành Lịch Trình Thập chân kinh phía sau, hắn góc công đã lại có biến hóa, bây giờ dùng sắp nội tới so với 16 năm trước càng là thắng một bậc. So sánh dưới, Phương Chí Hưng thiết trưởng công phu nhưng là hơi có vẻ không bằng. Bất quá mấy chiêu ở giữa, hắn liền đã cực kỳ nguy hiểm, không được lui lại. Cảm nhận được này, Phương Chí Hưng liên phát vài cái âm dương đại thủ ấn, vừa mới ổn định thế cục. Nhưng mà dù vậy, hắn hỏa âu dương phong liều mạng hơn 10 chiêu phía sau, cũng rơi vào hạ phong bên trong. Dù sao Phương Chí Hưng phía trước hỏa âu dương phong đánh nhau mấy trăm chiêu, lại tự mình diễn luyện mấy trăm chiêu, mặc dù tinh lực không giảm, tiêu hao cũng từ không nhỏ. Hơn nữa cứng như vậy đánh liều mạng, đối với Phương Chí Hưng ngoại trừ hao tổn tinh lực bên ngoài tới nói cũng không có bao nhiêu thu hoạch, là lấy hắn cũng không muốn như thế. Mắt thấy Âu Dương Phong song trưởng lại là đời tới, Phương Chí Hưng đột nhiên biến trưởng thành quyền, quát lớn, "Các công cần gì tiếng lối?" Âu Dương tiền bối, nhìn ngươi như thế nào đón ta bắt đầu thần quyền. Nói hai quyền đồng thời vang ra, một quyền dương cương hùng hậu, một quyền phiêu miệu bất định, dường như âm dương đại thủ hấn hóa thành quyền pháp, nhưng lại rất có khác biệt. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 240. Thứ 238 chương bắt đầu thần quyền dương quá đang quan sát sư phụ cùng nghĩa phụ đánh nhau, nghe được dùng ra bắt đầu thần quyền, lập tức trong lòng run lên, nương thần quan sát cái này bắt đầu thần quyền là phương chí hưng căn cứ vào phá ngọc quyền suy diễn ra tiến giai quyền pháp, dương quá học tập phá ngọc quyền lúc, phương chí hưng còn từng hướng hắn biểu diễn qua. mặc dù lúc đó bắt đầu thần quyền phương chí hưng cũng không hoàn toàn luyện thành, dương quá đối nó uy lực cũng là nhìn mà than thở, bây giờ mắt thấy sư phụ phải dùng bộ quyền pháp này cùng nghĩa phụ đánh nhau, hắn ở trong lòng lo lắng đồng thời, cũng nghĩ xem quyền pháp này cùng cấp công so sánh ai mạnh ai yếu. bên kia hồng thất công đang suy tư động pháp chiêu thức, nghe được phương chí hưng hét lớn bắt đầu thần quyền, cũng là sợ hết hồn, trong lòng cũng là cả kinh. quyền pháp này tên hắn mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng phương chí hưng tất nhiên dám dùng đi ra cùng cấp công đánh nhau tự nhiên cực kỳ bất phàm, lập tức ngừng suy tư, quan sát lên hai người đánh nhau, không để cập tới Hồng Thất Công cùng Dương Quá ý nghĩ trong lòng. Bên kia Phương Chí Hưng Hòa Âu Dương Phong trong nháy mắt đã quyền trưởng chạm nhau. Phương Chí Hưng quyền pháp này chú trọng bộc phát, Hòa Âu Dương Phong song trưởng vừa chạm liền tách ra. Hai người cảm nhận được đối phương kinh lực, toàn thân chấn động, riêng phần mình lùi lại hai bước, tản quyền trưởng giữ kình, miễn cho thụ tổn thương. Lần này hai người nhìn như cân sức ngang tài, trên thực tế nhưng là Phương Chí Hưng hơi chiếm ưu, hắn vừa rồi ở vào hạ phong bên trong, một chiêu này cũng đã lật về cục diện, một lần nữa Hòa Âu Dương Phong bắt đầu giảng co. Hồng Thất Công nhìn thấy một chiêu này. Trong lòng hơi hơi khèn ngợi. Phương Chí Hưng hai chiêu quyền pháp nhìn như cùng âm dương đại thủ ấn cực kỳ giống nhau, kỳ thực bên trong lại lớn vì khác biệt, âm dương đại thủ ấn chú trọng hơn nội lực tính chất biến ảo, lấy âm dương chi lực hỗ trợ cùng nhau trưởng phong văn học tế, dùng cái này cùng địch nhân trưởng lực tương đối. Mà phương chí hưng hai chiêu này mặc dù cũng là từ âm dương diễn hóa đi ra, lại chú trọng hơn cương nhu chuyển đổi. Một chí cương, một chí nhu, mặc dù ít nóng lạnh thuộc tính, lại chú trọng hơn phát huy cơ thể bản lực. Bây giờ phương chí hưng mặc dù chân khí hạ xuống, Tinh lực cũng không có hao tổn bao nhiêu, hơn nữa hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng và gân cốt cường kiện, bây giờ dùng ra hai chiêu này quyền pháp, uy lực so với Âm Dương đại thủ ấn còn muốn hơi thắng một chút, dùng cái này đột nhiên phía dưới nên tiếp Âu Dương Phong các công, cũng khó trách có thể lật về cục diện. Phương Chí Hưng bị Âu Dương Phong đè lên liều mạng hơn mười chiêu. Bây giờ cuối cùng lật về cục diện, lập tức tinh thần đại trấn. Chỉ thấy dưới chân hắn một trận, đạp vào hai bước, trọng lại nhào tới, hữu quyền đánh ra đồng thời, trong miệng quát to, tính vẫn như tuệ. Một quyền này cực kỳ mãnh liệt, giống như lưu tinh chim mà giống như từ trên sổ dưới. Đập hướng Âu Dương Phong lực Tiên quan chưa đến, đã bao phủ Âu Dương Phong trước ngực, để không cách nào thở dốc. Âu Dương Phong mặc dù điên điên khủng khủng, phản ứng không chút nào không chậm, cảm nhận được một quyền này uy lực lớn, vội vàng song trưởng đẩy về phía trước ra, đón lấy Phương Chí Hưng một quyền này. Hắn mặc dù nhiên chi đạo tránh đi một quyền này hẳn là tốt hơn, nhưng cũng không muốn lưu lại. Cấp công cương mạnh vô song. Âu Dương Phong nhưng cho tới bây giờ chưa từng sợ cứng trọi cứng đối bính. Bất quá Phương Chí Hưng cái này bắt đầu thần quyền tất nhiên mang theo cái thần chữ, tự nhiên bất là đơn giản dụng quyền truy phía dưới đơn giản như vậy. Một quyền này của hắn bên trong kỳ thực đã dính đến thần vận dụng, quyền chiêu phát ra đồng thời bên trong chân khí cũng tựa hồ ngưng tụ thành một cái đại truy, dùng cái này đập về phía đối phương. một quyền này thế đi cực nhanh, Âu Dương Phong có công cố nhiên bất phàm, nhất thời cũng khó có thể nhấc lên bao nhiêu kinh lực. hai người quyền trưởng chạm nhau, Âu Dương Phong lập tức cảm thấy như bên trong đại truy, liền cảm giác dường như đại truy đánh tới, ngực khí tức trì trệ, nhịn không được lui ra phía sau một bước. Phương Chí hưng tay phải một quyền chiếm được tiên cơ, tay trái đấm thẳng bổ túc, giống như sắt lương giống như trực kích mà ra, kích lớn Âu Dương Phong bụng dưới. một quyền này ngưng trọng như núi, thế đi cực kỳ trướng chặt, Âu Dương Phong vừa mới đứng vững, vội vàng phía dưới đành phải xuất trưởng đón lấy một chiêu này lập tức lại sau này lùi một bước. lúc này phương chí hưng tay phải đã lại ra một quyền, nửa đường hóa quyền vị trưởng, giống như đại phủ giống như chém thẳng vào xuống. một chiêu này kinh lực cực kỳ ngưng kết, chính là từ phá ngọc quyền năm đinh khai sơn cùng linh trí thượng nhân năm ngón tay bí trong đạo biến hóa ra bộ tinh phân hai. quyền con chưa đến, đã có một cỗ như lưỡi dao kình phong kích hướng Âu Dương Phong, chính muốn đem hắn chém thành hai khúc. cảm nhận được đối phương trên lòng bàn tay phát ra kình phong chính muốn tấu thể mà vào, Âu Dương Phong dù cho nội tâm lại tự cao tự đại, cũng là không dám đã nhận lấy. hắn nhìn thấy một chiêu này lập tức nghĩ đến trước kia cùng Phương Chí Hưng quyền trưởng chạm nhau lúc suýt nữa bị đánh gãy xương bàn tay, bây giờ hắn hóa quyền vị trưởng, lực đạo càng là ngưng kết, nhường hắn làm sao có thể đón đỡ? nguy cấp ở giữa, hắn thân thể một cái xoay chuyển, lập tức trở thành thân thể hướng xuống, làm một cái tư thế kỳ quái, cũng theo đó tránh khỏi một chiêu này. Âu Dương Phong trong lúc vội vàng như thế vừa trốn, đem trên đỉnh núi tuyết động cũng mang theo một chút, tràn ngập tại giữa hai người. Phương Chí Hưng một quyền này thế đi cực nhanh, mặc dù nhìn thấy Âu Dương Phong tránh đi không có phát ra trong lòng bàn tay lực đạo, trưởng duyên lộ ra kình phong cũng đã đâm ra ngoài, trong nháy mắt đem các loại bay lên đông tuyết chia hai mảnh giống như bị loan dao bổ ra. Hùng Thất Công cùng Dương Quá nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là thầm giận mình. Một chiêu này chưa bộ phát liền đã bén nhọn như vậy, nếu là thật đánh tới trên thân thể người, há không thật có thể đem người cắt ra. Hùng Thất Công nghĩ đến Phương Trí Hưng mấy ngày nay có khi lấy tay sắc thị thủ pháp, trong lòng càng lạ lẫn nhân. Bắt đầu chủ sát, bộ quyền pháp này quả thật lăng lệ dị thường, sát khí bốn phía. Phương Trí Hưng hôm nay mới dùng ra bộ quyền pháp này, chỉ sợ cũng là bởi vì như thế a. Dương Quá nhìn thấy một chiêu này, trong lòng cũng là đoán chính mình luyện phá ngọc quyền năm đỉnh khai sơn một thứ, trong lòng càng là sợ hai tháng phục, lại vì chính mình nghĩa phụ lo lắng ngày đó phương chí hưng hướng hắn diễn luyện lúc chẳng những lấy quyền bổ ra mấy khối tảng đá lớn, còn phá vỡ mấy viên đồng tiền, quyền bên trong kình ngự mạnh, vận dụng chi diệu, thật có thể nói là bên trên có thể bội tinh, phía dưới có thể phân hai. chẳng qua hiện nay xem ra phương chí hưng quyền pháp bên trong lực đạo đã càng thêm nung kết, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi sư phụ hạ thủ lưu tình. Âu Dương Phong đảo ngược thân thể tránh đi một chiêu này, lập tức trọng lại xúc lên cốc công, mắt thấy phương chí hưng một quyền này chưa hoàn toàn thu hồi, lập tức nhảy dựng lên đẩy ra sóng trưởng, hướng phương chí hưng mãnh kích mà đi, muốn lấy cốc công cương mãnh không đúc trường lực, một lần nữa chuyện về cục diện. Phương Chí Hưng đột nhiên dùng ra bắt đầu thần quyền, đầy mô phẳng đem Âu Dương Phong liền như vậy đánh bại. Nhìn thấy hắn ở giữa không dung phát lúc tránh ra chỉ một chiêu này, ngược lại còn thừa cơ phản kích, khen lớn âm thanh hảo, tay trái nhấc lên, giống như như Lưu Tinh nên đón tiếp lấy. Tay phải hắn cũng lực đạo biến đổi, nắm trưởng bị quyền, nên hướng Âu Dương Phong song trưởng. Cái này hai quyền khoảng cách một gần một xa, mặc dù tuần tự mà phát, lại hòa Âu Dương Phong song trưởng đồng thời đối đầu, tốc độ cực kỳ mau lẹ, quyền trưởng chạm nhau, Âu Dương Phong lập tức trưởng lực tán loạn, nhịn không được lại lùi một bước. Một chiêu này tên là Lưu Tinh truy kích là Phương Chí Hưng hấp thu từ xa thông tiên chỗ lấy được phá giáp truy biến hóa ra, chẳng những tốc độ cực nhanh, kinh lực cũng cực kỳ ngưng kết. Phương Chí Hưng một quyền phát ra, kinh lực ngưng vì thất truy, đang có thể dùng để phá vỡ hùng hậu trường pháp. Nhất đăng đại sư có thể sử dụng nhất dương chỉ khắc chế Âu Dương Phong cốc công, Phương Chí Hưng bây giờ dùng quyền ngưng ra kinh lực cũng không giới nhất dương chỉ chỉ lực, lập tức đánh tan Âu Dương Phong cốc công trường lực, ép hắn lại lùi một bước. Phương Chí Hưng đều thế không tham người, lập tức đạp vào nửa bước, xong quyền đột nhiên liên phát, giống như liên tiếp chi tiễn. Hắn trước mắt phát ra mười mấy quyền, nhanh chuẩn tàn nhẫn cũng có đủ cả, dù cho Âu Dương Phong dạng này lại tông sư cũng chỉ có thể dị khoái đặc khoái, vững vàng đón đỡ lấy những thứ này quyền chiêu. Những thứ này quyền thượng kinh lực mặc dù phân tán không bằng mới vừa lưu tinh truy kích cương kình, lại đồng dạng cực kỳ ngưng kết, giống như mũi tên nhọn xuyên thẳng mà vào. Âu Dương Phong công lực từ sâu, bình thường từ không sợ những thứ này quyền thượng kinh lực, bất quá hắn trên lòng bàn tay chân khí vừa bị đánh tan, cùng phương chí hưng quyền chiêu tương giao sự tình, lập tức cảm thấy quyền kình theo cánh tay xông thẳng mà lên, chính muốn xâm nhập phế tạng. Lần này biến hóa quả thật nhường Âu Dương Phong lấy làm kinh hãi, hắn biết mình chỉ cần bị những thứ này quyền kình xâm nhập tạng phủ, chính mình khó tránh khỏi phải bị trọng thương, bởi như vậy coi như thật muốn thua với đối phương, lần này hắn cũng không để ý đối phương quyền chiêu đánh tới, vội vàng hóa đi những thứ này kình lực. Hắn nghịch chín âm chân kinh thần diệu lạ thường, kinh mạch nghiêm một nghịch, đã hóa đi cố này kình lực. Đã như thế, trên tay hắn không khỏi chậm mấy phần, mặc dù ở trong đó khoảng cách cực đoan, Phương Chí Hưng cũng đã ít thấy quyền đả đến rồi hô dương phong trên thân. Mặc dù không thể phá vỡ trong cơ thể của hắn chân khí phòng hộ, nhưng cũng nhường hắn cực kỳ đau đớn, nhịn không được kêu lên tiếng. Nếu là người bình thường ăn Phương Chí Hưng mấy chiêu trọng quyền, nói không chừng liền cũng lại bất lực phản kích, thậm chí liền như vậy trọng thương. Bất quá Âu Dương Phong dù sao cũng là đương thời cao thủ đứng đầu nhất một trong, chẳng những công lực cực dày, lại là nội ngoại kiêm tu, bây giờ mặc dù đại chúng mấy quyển, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Chân khí nhất chuyển, liền là khôi phục lại, một lần nữa cùng Phương Chí Hưng áp đấu đứng lên. Phương Chí Hưng biết mình chiêu này tình phi vân tán kình lực phân tán, khó mà phá vỡ trong cơ thể đối phương chân khí phòng hộ, lập tức quyền thế biến đổi, một lần nữa hóa thành tinh vẫn như tuệ, giống như đại truy giống như kích hướng Âu Dương Phong. Bất quá lúc này Âu Dương Phong đã khôi phục lại, mặc dù cho hắn thực hiện lớn hơn nữa áp lực, lại khó mà đả thương đối phương. Phương Chí hưng kể từ dùng ra bắt đầu thần quyền, ngoại trừ sơ khai bắt đầu hòa Âu Dương Phong cùng một chỗ lui lại hai bước bên ngoài, thời gian khác một mực ở vào tiến công bên trong, có thể nói là đại chiếm thượng phong. Hồng Thất Công nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là chợt chợt tán thưởng. Phương Chí hưng hai ngày này cùng hai người giao thủ cũng là thủ thế chiếm đa số, bây giờ dùng ra bắt đầu thần quyền lại có thể lập chiếm thượng phong, bởi vậy đến xem, quyền pháp này quả thật uy lực bất phàm. Chỉ sợ chính mình dùng ra giáng Long Thập bắt Trượng, cũng khó có thể ổn chiếm thượng phong, thậm chí đột nhiên phía dưới, so Âu Dương Phong cũng tốt không có bao nhiêu. Dương qua ở một bên nhìn thấy sư phụ chỉ dùng bảy chiêu quyền pháp liền đem chính mình nghĩa phụ đánh không thể nào đánh trả, trong lòng càng là ngũ vị trở tạm, không biết là vui là lo. Hắn từ phương chí hưng chỗ học được phá ngọc quyền liền chỉ có đằng sau cái này năm cái chiêu thức, ngoại trừ kinh lực ngưng kết yêu cầu rất là giảm xuống bên ngoài, phương diện khác có thể nói không khác nhiều, bây giờ nhìn thấy quyền pháp này tại sư phụ trong tay có như thế uy lực, quả nhiên là kinh hỉ dị thường. Bất quá nghĩ đến sư phụ phía trước đánh là mình nghĩa phụ, nhưng lại trong lòng sầu lo. Nếu là sư phụ thật sự đả thương nghĩa phụ, hắn nhưng là cực kỳ khó xử. Hắn biết bắt đầu Thần Quyền tổng cộng có 9 chiêu, bây giờ Phương Chí Hưng sử dụng 7 chiêu chỉ là trong đó cơ sở biến hóa mà thôi, nếu là đem hắn toàn bộ dùng ra, nghĩa phụ nhưng là càng khó sử ngăn cản. 241 thứ 239 chương bắt đầu Hủy Thần thuần văn tự đọc ôn la like chạm trang web tên miền IT, phần cổ lộ ZGT, điện thoại đồng bộ mời đọc phỏng vấn mặc dù trong lòng lo nghĩ, dương quá cũng không có hô lên nhường sư phụ thủ hạ lưu tình các loại. Không nói hai người võ công tương đương, đánh nhau chết sống lúc cũng khó khăn có chút bất lòng, chính là Âu Dương Phong tính tình, cũng làm cho hắn nói không nên lời lời này. Lần trước Âu Dương Phong cùng Phương Chí Hưng đánh nhau nếu không phải hắn nói ra thủ hạ lưu tình, Âu Dương Phong cũng sẽ không từ bỏ tự thân ưu thế cùng Phương Chí Hưng lợi kiếm đánh nhau, dẫn đến cuối cùng tiểu phụ. Điểm này Phương Chí Hưng cũng đề điểm qua hắn, là lấy hắn cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Hồng Thất Công nhìn thấy Dương quá mặt hiện vẻ lo lắng, trong lòng mỉm cười, nhịn không được nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Thối Cốc bây giờ mặc dù rơi vào hạ phong, lại sẽ không dễ dàng bị thua. Hắn như bởi vậy thua, cũng không xứng cùng ta đánh nhau đã nhiều năm như vậy. Bây giờ nghĩa phụ của ngươi mặc dù đã trúng mấy quyền, nhưng cũng không có cái gì trở ngại, hắn bây giờ càng nhiều hơn chính là bị đánh cái đánh bất ngờ, nói không chừng chờ một lúc liền lật về tới. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú biết bao, đương nhiên nhìn ra được Âu Dương Phong bây giờ mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng không có sinh mệnh chi lo. Phương Chí Hưng nếu muốn bằng bộ quyền pháp này thắng qua Âu Dương Phong, vẫn là kém một chút cân lượng. Dương Quá nghe vậy lắc đầu, nói: Tiền bối có chỗ không biết, sư phụ ta bây giờ dùng ra chỉ là quyền pháp mà thôi, bộ pháp lên biến hóa chỉ là dùng hết một điểm. Hơn nữa sư phụ còn có một chiêu uy lực cực lớn bắt đầu ủ thần, cũng không biết bây giờ có hay không hoàn toàn luyện thành. Nếu là sư phụ hoàn toàn luyện thành dùng ra một chiêu này, nghĩa vụ ta chính là võ công lại cao hơn, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Nhớ tới ngày đó Phương Chí Hưng diễn thử một bộ phận Bắt đầu ủ thần uy lực, Dương Quá trong lòng càng là lo nghĩ, nếu là sư phụ thật sự có thể phát ra một chiêu này, hắn thật đúng là nghĩ không ra nghĩa phụ làm sao có thể cản. Nếu là bởi vậy Đả Thương lão nhân ra ông ta, vậy coi như để cho người ta có chút lo lắng. Bộ pháp, chẳng lẽ là Bắt đầu bước? Bắt đầu ủ thần, đó chính là bảy quyền hợp nhất. Đây cũng là cái chiêu gì pháp? Hồng Thất Công nghe được Dương Quá lời nói, nghi ngờ nói, hắn biết toàn bộ chân giáo có loại sao Bắt đầu Bắt đầu trận, nghe được Dương Quá cố ý nói ra bộ pháp, lập tức nghĩ tới trong đó bộ pháp. Mà ủ thần bên trong thần là trị vụ là gì? Bắt đầu huy thần, tự nhiên là phía Bắc đấu thất tinh bảo vệ vô là gì? Hồng thất công võ công cực cao, tự nhiên nhìn ra được phương chí hưng bây giờ sử dụng tổng cộng có 7 chiều, phân biệt căn cứ âm dương ngũ hành mà đến. Dùng cái này chiếm giữ thất tinh bắt đầu 7 cái phương vị nhưng cũng nói được, bất quá nếu như hợp nhất, hắn nhưng là cực không rõ. Dương quá nghe được tiền bối đặt câu hỏi, giải thích nói, sư phụ có một môn bắt đầu huy thần, đại thành sau đó có thể trong nháy mắt phân hóa ra 7 đạo thân ảnh, nếu là một thân ảnh phát ra một chiều, có thể nói là bảy chiều cơ hồ mà phát. Bởi như vậy, chính là trong nháy mắt phát ra bảy kình, đối phương công lực lại cao hơn cũng là muôn vàn khó khăn ngăn cản, làm sao có thể xấu? Hồng Thất Công nghe được Huyễn Hóa ra bảy đạo thân ảnh, lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Hắn những ngày này mặc dù gặp được Phương Chí Hưng khinh công, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua hắn phân hóa xuất thân ảnh, nghe được Dương Quá lời nói, đương nhiên là có chút không tin. Nhìn thấy Dương Quá một bức dấu dị thần sắc, không khỏi nói, không nói sư phụ ngươi phải chăng có thể như thế nhanh chóng, chính là bằng công lực của hắn, cũng khó có thể trong nháy mắt phát ra bảy quyển a. Hơn nữa cái này bảy chiêu kình lực biến hóa có bất đầu riêng. Hắn làm sao có thể trong nháy mắt phát ra Dương quá nhìn thấy Hồng Thất Công cũng không tin cái này, trong lòng càng là sâu lo. Hồng Thất Công võ công có thể nói là thiên hạ tuyệt đỉnh, liền hắn đều cho rằng chuyện không thể nào, cái kia làm sao có thể cản? Hắn đang muốn giảng giải, liền nghe Hồng Thất Công lại nói, đúng rồi. Cái này bảy quyền lấy Âm Dương ngũ hành làm cơ sở, tiểu tử này am hiểu Âm Dương chuyển hóa, điểm ấy tự nhiên không có vấn đề. Mà ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ cần phát ra một quyền, sau này bốn quyền kinh lực biến ảo ngược lại cũng không khó khăn. Như thế xem ra, cũng chỉ nhìn hắn tốc độ, công lực phải trang đầy đủ. Nói trong miệng hắn chợt chợt tán thưởng, lão khiếu hóa hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thần như vậy Diệu Quán Pháp, nhất định định phải thật tốt xem mới được. Nói cũng sẽ không để ý tới Dương quá, nhưng thần quan sát. Hai người trong lúc nói chuyện, Phương Chí Hưng cùng Âu Dương Phong đã nhanh tốc qua hơn 10 điều. Âu Dương Phong mặc dù không có thụ thường, nhưng đến cùng mất tiên cơ, lại thụ mấy lần trọng kích, bị Phương Chí Hưng một mực khắc chế. Cao thủ tranh chấp vốn là tại nhất tuyến ở giữa, Âu Dương Phong một hơi không thở nổi, tại Phương Chí Hưng bén nhọn dưới thế công, lập tức lại khó vãn hồi. Chỉ thấy hắn khi thì như chùy sắt kích nham, khi thì như sắt lương đi ngang qua, khi thì như cự phủ khai sơn, khi thì như thiết chủy phá giáp, mà mỗi khi đợi cơ hội lúc nhưng lại song quyền như tiễn, kéo dài cho Âu Dương Phong tấn kích. Âu Dương Phong mặc dù vẫn muốn cố gắng lật về thế cục, nhưng cũng tốn công vô ích, bị đau, không khỏi gầm thét liên tục. Bất quá hai người qua hơn 10 chiêu, Âu Dương Phong cũng nhìn ra Phương Chí Hưng quyền lộ biến hóa, nhận ra hắn bây giờ dùng chỉ có 5 chiêu, chỉ là tuần hoàn qua lại ở giữa biến hóa rất nhiều, lại không có mảy may sơ hở, không cho đối phương một tia cơ hội. Nhưng cái này nằm chiêu biến hóa ở giữa, đến cùng có đường mà theo, hắn gặp Phương Chí Hưng dùng mấy lần, trong lòng đã có tính toán trước, đã biết trong đó biến hóa con đường. Như thế lại qua hơn 10 chiêu, Âu Dương Phong trong lòng càng là chắc chắn, mắt thấy Phương Chí Hưng dùng ra Liêu Tinh truy kích phía sau lại muốn dùng ra Tinh Phi vờ tán, không khỏi quát lên một tiếng lớn, Song Trưởng đẩy ngang mà ra, không để ý đối phương gửi tới mười mấy đạo lăng lệ quyền pháp, Song Trưởng đánh về phía đối phương. Hắn nhìn rất lâu, biết một quyền này khó mà đột nhiên biến ảo, là lấy muốn lấy cương mãnh trưởng lực bức lui đối phương, dùng cái này lật về cục diện. Dù sao Song Trưởng của hắn trưởng lực hùng hậu, Phương Chí Hưng một chiêu này mặc dù lăng lệ, nhưng cũng khó mà phá vỡ chân khí của hắn phòng hộ, hai người lấy thương đối đường, hát hẳn là Phương Chí Hưng ăn thiệt rồi. Phương Chí Hưng Dùng bắt đầu thần quyền bên trong năm chiêu cùng Âu Dương Phong đấu một hai chiêu, đã đối nó càng lai việt là thông thạo, trong lòng cũng biết Âu Dương Phong tất nhiên sẽ nhìn ra trong đó biến hóa, mắt thấy Âu Dương Phong đột nhiên dùng ra liệu mạng chiêu thức, tuyệt không bối rối. Chỉ thấy hắn song quyền lắc một cái, tay trái tay phải một quyền đều hóa thành năm quyền, sau đó năm quyền hợp nhất, trả về vì lưu tinh truy kích một thước, nên hướng Âu Dương Phong song trưởng. Một thước này đối với quốc công trưởng lực nhất là khất chế, là lấy Phương Chí Hưng Dùng cái này ứng đối. Haba, ha. Hồng Thất Công nhìn thấy một chiêu này, không khỏi vô tay kêu to, hắn ngồi ở một bên nhìn càng rõ ràng. Biết Phương Chí Hưng cái này nằm chiêu lấy ngũ hành làm gốc, tương sinh cùng nhau hóa, theo trình tự tới dùng tất nhiên là nhất là thông thuận. Bất quá bởi như vậy, quyền lộ cũng dễ dàng bị người thăm dò. Bây giờ nhìn thấy Phương Chí Hưng có thể lấy chiêu này, nhanh chóng sinh ra năm đạo kình lực chuyển đổi quyền chiêu, trong lòng của hắn cũng là tản tưởng. Cứ như vậy, quyền pháp bên trong biến hóa nhưng là nhiều. Hơn nữa hắn nghĩ tới Phương Chí Hưng lúc đầu dùng âm dương hai quyền, cũng biết như thế nào cùng ngũ hành này quyền lẫn nhau nối tiếp, như thế bảy chiêu quyền pháp tùy ý biến hóa. Mặc dù chỉ có bảy chiêu, nhưng là vô cùng vô tận, chỉ bằng vào cái này, cũng đủ để cùng hắn dáng Long Thập Bát Trưởng phân cao thấp nghĩ đến Dương Quá nói bắt đầu hội thần một chiêu, trong lòng của hắn cũng càng là chờ mong. Phương Chí Hưng bây giờ dùng để nhanh chóng chuyển đổi kinh lực quyền pháp, tự nhiên là hắn trước đây sáng lập ra tinh la mười bốn một thức. Chiêu này quyền pháp là lấy tinh la tay làm cơ sở, kết hợp hắn một kiếm hóa thất tinh kỳ hảo, đại thành sau đó có thể vừa hóa thành bảy. Tại mỗi một quyền đều ẩn chứa khác biệt kinh lực. đã như thế, tự nhiên giải quyết Phương Chí Hưng quyền pháp bên trong kinh lực biến hóa nối tiếp nan đề. hắn vừa rồi vừa hóa thành năm, chính là nhanh chóng chuôi sinh sụp đổ, sụp đổ sinh pháo, pháo sinh hoành, nảy sinh bổ, bổ sinh chuôi, diễn sinh ra được năm loại kinh lực. Tại một quyền bên trong phát ra tạo thành một cái tương sinh tuần hoàn. Sau đó hắn chọn lấy một loại trong đó, đem cái khác bốn đạo nhanh chóng hấp thu, một lần nữa ngưng tụ thành một quyền. Cứ như vậy, quyền thượng kinh lực chẳng những không có phân tán, ngược lại sẽ có chỗ tăng cường, dùng cái này vội vàng phía dưới đón lấy Âu Dương Phong trường lực, cũng là không sợ chút nào. Một chiêu này liền ngoài cuộc hồng tất công cũng không nghĩ tới, Âu Dương Phong lại chỗ nào có thể nghĩ đến. Đợi cho phát hiện đối phương quyền chiêu đã lại biến thành khắt chế chính mình pháp công lưu tình truy kích, đã không kịp thu thế, đành phải nên đón tiếp lấy, quyền trưởng chạm nhau phía sau nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi phương chí hướng phía sau loại quyền. Phương Chí Hưng đệ lên Âu Dương Phong đánh một hai trăm chiêu, trong lòng một ngụm ác khí cũng phát ra. Hắn gặp Âu Dương Phong lui ra phía sau cũng không truy kích, muốn dừng tay mưu chiến. Bất quá Âu Dương Phong bị hắn giao đấu hơn mười quyền, nơi nào nguyện ý đến đây dừng tay? Phương Chí Hưng bên này hơi chút trì hoãn, hắn lập tức hồi khí trở lại, hít mạnh một hơi, trọng lại nhào tới. Lần này hắn cũng không cần ra quất công liều mạng, chỉ là lấy tự thân chiêu thức cùng Phương Chí Hưng quyền pháp lẫn nhau phá giải. Phương Chí Hưng dĩ vãng dùng bộ quyền pháp này phần lớn là cùng Thần Diêu phá giải, lúc đó công lực của hắn không có được phá, còn có thể cùng Thần Diêu đánh nhau một chút. Bất quá kể từ hắn bước vào Tiểu Chu Thiên Chi cảnh phía sau. Chẳng những công lực đại tăng, thần cung khí cũng tỉ mỉ tương hợp, quyền pháp bên trong kình lực càng thêm ngưng tụ. Cứ như vậy, thần điêu cũng là khó mà ngăn cản, nó mặc dù lông vũ cứng rắn, nhưng cũng khó mà ngăn trở phương chí hưng khai sơn phá thạch quyền lực. Bây giờ mắt thấy Âu Dương Phong vẫn có đánh nhau chi ý, hắn cũng có tâm thông thạo một chút, liền tiếp theo cùng đối phương đánh nhau đứng lên. Âu Dương Phong biết hắn quyền thượng kình lực cổ quái, càng nhiều cùng hắn phá giải chiêu thức, mặc dù có lúc vẫn là khó tránh khỏi nguy bính, lại cũng chỉ là vừa chạm vào tứ thu, cũng sẽ không bị hắn đánh tan. Đã như thế, hai người cũng là có qua có lại đứng lên, đấu rất là kịch liệt. Dù sao Phương Chí Hưng quyền pháp mặc dù diệu, nhưng muốn nói có thể ở phương diện triêu thức thắng qua Âu Dương Phong vị đại tông sư này, nhưng cũng khó khăn chi lại khó khăn. Như thế hai người lại đấu sổ trăm chiêu, mắt thấy ngày đã ngã về tây, Phương Chí Hưng cũng có tâm dừng tay ngưng chiến. Cái này bắt đầu thần quyền đối với chân khí tiêu hao cũng không tính là đại, nhưng là cực kỳ hao tâm tổn sức, Phương Chí Hưng trước cùng Hồng thất công đánh nhau một hồi, lại bị Âu Dương Phong buộc liều mạng mấy chục nhớ trưởng lực, bây giờ đã có 3 4 canh giờ, làm nhiên bất nguyện cùng Âu Dương Phong tiếp tục nữa. Mắt thấy Âu Dương Phong vẫn không có dừng tay chi ý. Phương Chí lưng hữu tâm chấn nhiếp đối phương, nhớ tới vừa rồi Dương Quá cùng Hồng Thất công đối thoại, đột nhiên phát lực bước lui đối phương, quát lên một tiếng lớn, giống to, Âu Dương tiền bối cẩn thận, tiếp tam một nhớ bắt đầu hội thần. Nói thân hình biến đổi, liền bước ra bảy cái phương vị, thân hình từ một hóa bảy, diễn phần mình phát ra một quyền, đánh về phía Âu Dương Phong. Bảy quyền chẳng những kinh lực khác biệt, còn hoặc trên hoặc dưới phân kích phương vị khác nhau, chính là sao bắt đầu bắt đầu trận bên trong hợp kích chi pháp, như thế dùng được phía dưới, đối phương càng khó ngăn cản. 242. Thứ 240 chương Thiên đạo kỵ đờ Âu y hồng thất công cùng Dương Quá nhìn thấy một chiêu này, chấn động trong lòng không thôi. Vạn không ngờ tới Phương Chí Hưng lại có thể thật sự dùng ra. Lúc này Phương Chí Hưng vừa hóa thành bầy, thân hình như quỷ giống như mị, nhưng lại đường đường chính chính, không có chút nào âm tà chi ý, tốc độ nhanh như vậy và trật tự rõ ràng, quả thật để cho người ta kinh thán không thôi. Chính là Hồng Thất Công hành tẩu giang hồ 6, 70 năm, cũng chưa từng gặp qua nhanh như vậy thân pháp. Phương Chí Hưng lần này ra tay cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt đã phát ra mấy chủ quyền, tạo thành trận thế vây quanh Âu Dương Phong. Chỉ trong một chiêu, Âu Dương Phong đã mất vào trong hiểm cảnh, nếu là hơi không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ trọng thương. Dương quá mặc dù đã gặp sư phụ đã từng huyễn hóa ra năm thân ảnh, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua bắt đầu Huyền thân Đại Thành sau uy lực chân chính, nhìn thấy một chiêu này, càng là vì nghĩa vụ lo lắng không thôi. Hai người lần này giao thủ cực nhanh, Hồng Thất Công đang nghĩ ngợi đối mặt mình một chiêu này muốn thế nào ngăn cản, liền gặp Âu Dương Phong đột nhiên hướng trong đó một bóng người mảnh kích mà ra, vừa vặn đánh trúng vào Phương Chí Hưng. Quân trường nhanh chóng tương đối, chỉ nghe oanh một tiếng bạo hưởng, Phương Chí Hưng bảy đạo thân ảnh đã trong nháy mắt tan thành mây khói. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, riêng phần mình ngã đến trên mặt đất. Dương Qua thấy vậy trong lòng cả kinh, vội vàng đỡ mắt Hắn cách Phương Chí Hưng khá gần, chớp mắt đã mất đến sư phụ bên cạnh, đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền gặp Phương Chí Hưng đã chậm rãi ngồi dậy, dùng ngón tay hướng Âu Dương Phong, nhường Dương quá đi trong nom hắn, sau đó chính mình nhắm mắt điều tức, khôi phục thương thế. Hắn chịu Âu Dương Phong mãnh liệt nhất kích, tổn thương quả thực không nhẹ, lập tức vận khởi nội lực, chuyên tâm khôi phục. Mắt thấy Phương Chí Hưng ngay cả lời đều khó mà nói ra, Dương quá trong lòng càng là lo nghĩ. Bất quá trong lòng hắn cũng thực lo lắng nghĩa phụ, lập tức chạy vội tới Âu Dương Phong bên cạnh, xem xét nghĩa phụ thương thế. Gặp một lần phía dưới, trong lòng của hắn càng tinh hái hơn, Phương Chí Hưng còn có thể ngồi dậy. Âu Dương Phong lúc này lại liên đối cũng không ngồi nổi tới, mắt thấy Âu Dương Phong nằm trên mặt đất, thần sắc vẻ vải, hô hấp yếu ớt, Dương quá trong lòng càng là lo lắng không thôi, vội vàng đem nghĩa phụ đỡ lên trên mặt đất, trong lòng vừa sợ vừa lo, nhất thời không có chú ý lúc này đỉnh núi trong bốn người hai người thụ thương, Hồng Thất Công nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, Dương quá biết vị này lão tiền bối kiến thức phong phú, hoàn toàn không phải chính mình có thể so sánh, không khỏi quay đầu nhìn về phía đối phương, muốn cho hắn quyết định. Hồng Thất Công đương nhiên thấy được Phương Chí Hưng hòa Âu Dương Phong đồng thời thụ thương, cũng không có chú ý bọn hắn, mà là ngơ ngác ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì không những đối với trên mặt đất dưỡng Thương hai người làm như không thấy, Liên Dương Quá kêu vài tiếng cũng là không có phát giác, chỉ là tại nơi thỉnh thoảng đưa tay khoa tay, thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm. Dương Quá mặc dù nghe ra hắn nói dường như sư phụ sử dụng quyền pháp, lại cũng không minh bạch trong đó ý tứ, cũng không cách nào tỉnh lại tiến vào trạng thái hồng thất công, rơi vào đường cùng, Dương Quá đành phải chính mình cho Âu Dương Phong bắt mạch, xem xét nghĩa phụ thương thế trong cơ thể. Hắn theo Phương Chí Hưng mấy năm, mặc dù không có chuyên tâm học y trụ cột tri thức nên cũng biết, quan sát phía dưới, càng kinh hãi hơn thất sắc. Lúc này Âu Dương Phong thể nội rối bời, đủ loại kinh lực đổ đi tán loạn chẳng những nhường hắn Âu Dương Phong khó mà ngưng kết chân khí chữa thương, ngược lại còn tại phá hư tạng phủ. Nếu là dạng này kéo dài thêm, nói không chừng liền sẽ bất trị bỏ mình. cảm nhận được này, Dương Quá lập tức lấy ra sư phụ cho hắn chân tâm lý khí hoàn. Vì Âu Dương Phong ăn bảo, viên thuốc này là Phương Chí Hưng chú tâm luyện chế mà đến, tối tốt áp chế chân khí thương thế. Âu Dương Phong lúc này chân khí trong cơ thể hỗn loạn, chính thích hợp sử dụng cái này. ngay cả như vậy, Dương Quá đối với Âu Dương Phong cũng cực kỳ lo lắng. Phương Chí Hưng đã từng hướng hắn diễn luyện qua bắt đầu thần quyền, lại dạy hắn quyền pháp cơ sở công phu, là lấy Dương Quá đối với cái này đương nhiên cũng có hiểu biết. Hắn biết bộ quyền pháp này lấy âm dương ngũ hành làm cơ sở, quyền kinh một khi nhập thể, chẳng những lực phá hoại kinh người, còn có thể đảo loạn trong thân thể âm dương ngũ hành. Nếu là kéo dài phía dưới, nói không chừng về sau liền khó có thể trị tận gốc. Cũng may Âu Dương phong công lực cực sâu, trong cơ thể hắn rối bởi chân khí một khi áp chế, chân khí bản thân cũng trầm trầm ngưng tụ, khôi phục mấy phần tinh lực. Chỉ một lúc sau, Âu Dương phong đã có thể chậm rãi vận chuyển công lực, khôi phục tự thân tương thế. Nhìn thấy cảnh này, Dương Quá trong lòng mới thở dài một hơi, biết nghiện phụ cuối cùng không có sinh mệnh chi lo. Bất quá nhìn hắn thương thế nghiêm trọng như vậy, ít nhất cũng phải cần bảy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Dương quá nhìn thấy cảnh này, liền ở bên cạnh thủ hộ xuống quan sát hai người chữa thương. Phương Chí Hưng lần này tổn thương rất nặng, có thể nói là hắn một thế này chịu bị thương nặng nhất thế. Hắn tĩnh tâm vận chuyển chính mình nghiên cứu phương pháp chữa thương, thẳng đến một hai canh giờ, vừa mới phun ra một ngụm tụ huyết, thần sắc cũng tốt chuyển. Nhiều. Phương Chí Hưng vừa mới mở hai mắt ra, liền nghe Hồng Thất Công đột nhiên nói. Hắn thần sắc hơi hơi kinh ngạc, đã minh bạch đối phương ý tứ, đồng dạng nói nhiều. Lời này nói ra, nhịn không được một tiếng thở dài. Hắn mấy năm này tại Bắc Đầu Thần Quyền Hoa Tinh lực nhiều nhất, bây giờ xem ra, nhưng là đi nhầm phương hướng. Chiêu này bắt đầu ổn thần là hắn bắt đầu thần quyền bên trong đắc ý chiêu số một trong, lại tại lần đầu dùng ra liền bị người phá, chẳng những làm cho chính mình bản thân bị trọng thương, còn suýt nữa bởi vậy mất mạng. Phương Chí Hưng có chút suy nghĩ, đã minh bạch trong đó chỗ mấu chốt. Dương Quá đang ở một bên trong Nam Âu Dương phòng, nhìn thấy sư phụ phun ra tụ huyết, vội vàng đi tới, nghe được Hồng Thất công cùng sư phụ đều nói nhiều, nghi ngờ trong lòng không thôi, không rõ hai người lời bên trong chi ý võ công của hắn quá thấp, liền vừa rồi Phương Chí Hưng hòa Âu Dương Phong vì cái gì tụ thương cũng không có thấy rõ, càng khó hiểu trắng quyền pháp bên trong đạo lý. Phương Chí Hưng vận chuyển độc môn chữa thương tâm pháp phun ra thể nội tụ huyết thương thế đã khôi phục 6, 7 phân, còn xuất lại mặc dù mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng. Mắt thấy Âu Dương Phong đã có thể tự chủ chữa thương, hắn cũng không vì người này lo lắng, lấy ra một hạt bạch vân gấu xả hoàn chính mình ăn vào, liền hướng Dương Quá giải thích. Nghe được Phương Chí Hưng tinh tế giảng giải, Dương Quá mới hiểu được Hồng Thất Công cùng sư phụ trong lời nói ý tứ. Hai người nói tới nhiều, cũng là quyền pháp chúng chiêu đến quá nhiều chi ý nguyên lai like Phương Chí Hưng vừa mới dùng ra bắt đầu huyết thần, Âu Dương Phong liền hướng Thiên Quyền bị trực kích mà đi. 5 năm trước hắn cùng Phương Chí Hưng đánh nhau, lúc liền từng gặp cái này tức thân pháp, biết thiên quyền vị là biến hóa chung khu chỗ, là lấy mắt thấy Phương Chí Hưng dùng ra một chiêu này, lại mà không thêm ngăn cản, lúc này dùng ra có công, hướng về cái phương vị đẩy thẳng đi qua. Hắn chịu Phương Chí Hưng đánh chung mấy chục lần, trong lòng nộ khí vẫn không phát tiết ra tới, lượng trước Phương Chí Hưng tốc độ mặc dù nhanh, lại tất nhiên đi qua nơi này, là lấy lại mà không chú ý tự thân, hướng đối phương trực kích đi qua. Âu Dương Phong sở liệu quả nhiên bất sai, Phương Chí Hưng bây giờ mặc dù có thể sử dụng bắt đầu huyền tân hóa ra bảy đạo thân ảnh, nhưng đến cùng không thể đạt đến viên mãn không cách nào tại mỗi cái phương vị ở giữa tùy ý biến ảo, hắn bây giờ tại cán trùm sao bắt đầu cùng đấu khôi sáu cái vị trí hoán đổi thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi phải đi qua Thiên quyền chi vị. Đã như thế, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, chỉ cần không né tránh, nhưng cũng khó tránh khỏi muốn bị Âu Dương Phong đánh trúng. Phương Chí Hưng đương nhiên không ngờ rằng Âu Dương Phong trong nháy mắt liền có thể phát giác được chỉ một chiêu này trước mắt chỗ sơ hở, mặc dù hắn tận lực tại trải qua Thiên quyền vị trí lúc phát ra quyền lực lớn hơn nữa, nhưng bởi vì tốc độ vừa nhanh, lực đạo cũng không như bình thường trầm trọng. Hơn nữa bởi vì muốn phân ra vận chuyển chân khí bắt đầu vết thân, công lực bên trên cũng sa sà không bằng bình thường hơn nữa mấu chốt hơn là phương chí hứng bởi vì phải đem quyền lực từ trong ngũ hay bổ số đổ chui pháo hay năm loại kình lực hướng âm dương bên trong trí cương trí nhu kình lực chuyển đổi trong đó cũng không rất là thông thuận đã như thế lực đạo tự nhiên lại nhỏ mấy phần hắn lúc đó đang đứng ở hai bộ thể hệ biến ảo ở giữa dù cho phát hiện Âu Dương Phong song trưởng đánh tới trợ ở giữa cũng chỉ có thể nhấc lên 6, 7 phần công lực dùng cái này công lực hòa Âu Dương Phong ra toàn lực cọp công tương đối đương nhiên khó tránh khỏi bản thân bị trọng thương bất quá Âu Dương Phong cử động lần này nhưng cũng làm cho mình đã bị tổn thương rất nặng Phương Chí Hưng mặc dù dùng ra bắt đầu huyền thân bất quá phúc chốc, lại tại trong nháy mắt qua lại biến ảo mấy lần, hướng về Âu Dương Phong phát ra mấy tru quyền, ở trong đó tất nhiên có chút quyền pháp thất bại, nhưng rất nhiều nhưng cũng kết kết thật thật rơi xuống Âu Dương Phong trên thân. Những thứ này quyền pháp lực đạo mặc dù so sánh lại bình thường nhỏ hơn rất nhiều, lực đạo biến ảo nhưng là cực phồn, Âu Dương Phong nếu là thần có phòng hộ cố nhiên bất sợ, nhưng hắn liều mạng lấy cũng muốn đánh về phía Phương Chí Hưng, chân khí hướng trên lòng bàn tay ngưng kết, dạng này phòng hộ thân thể chân khí tự nhiên cũng đi, bị Phương Chí Hưng quyền pháp bên trong chuyên cần nghiền cứu vừa vỡ, lập tức lại không ngăn cản, lập tức bị sau này quyền chiêu đánh cho trọng thương nếu không phải Phương Chí Hưng chỉ là ý đang chấn nhiếp cũng không dùng ra toàn lực, chỉ sợ Âu Dương Phong lúc này đã sớm không thể thở nổi. Bất quá cũng chính vì như thế, hắn có thể trong lúc vội vã lại nhấc lên mấy phần công lực ngăn trở Âu Dương Phong cướp công, bằng không mà nói, chỉ sợ thương Thế còn muốn so bây giờ nghiêm trọng nhiều, chính là hòa Âu Dương Phong so sánh, chỉ sợ cũng cũng không khá hơn chút nào. nhớ tới vừa mới suýt nữa hòa Âu Dương Phong cái người điên này đồng quy vu tận, Phương Chí Hưng vẫn lòng còn sợ hãi, trong lòng cũng lại không có chấn nhiếp tâm tư của đối phương. Âu Dương Phong xem như thiên hạ ngũ tuyệt một trong, tung hoành giang hồ mấy chục năm hiếm có đi thủ, đó là chính mình có khả năng dễ dàng chấn nhiếp nếu không phải mình nhất thời sơ suất cũng sẽ không phải chịu trọng thương như thế lần này cố là Phương Chí Hưng không nghĩ tới Âu Dương Phong sẽ như thế xem như nhưng hắn chịu đến nặng như thế thương thế nhưng cũng bởi vì quyền pháp chuyển đổi ở giữa ra sơ hở Hồng Thất Công hướng hắn nói nhiều chính là ý chỉ nơi này trước đây Phương Chí Hưng là từ bắt đầu huyễn thân nghĩ tới bộ quyền pháp này là lấy cơ sở chính là muốn ra bảy chiêu dùng cái này đối ứng bảy cái phương vị hắn đầu tiên là đã nghĩ ra trong đó đối ứng ngũ hành năm chiêu sau này lại căn cứ vào âm dương đại thủ tấn gia nhập âm dương hai chiêu dùng cái này tạo thành bảy quyền đối ứng bảy cái phương vị Tự giác quyền pháp thông cảm âm dương ngũ hành, đối với cái này cực kỳ đắc ý bất quá âm dương ngũ hành riêng phần mình đều có một bộ hệ thống, mặc dù giữa hai bên lẫn nhau có liên quan, nhưng cũng khó mà trực tiếp chuyển hóa, phương trí hương quyền pháp bên trong kình lực chuyển đổi ở giữa cũng là khó. Mà tuần hoàn tương sinh. Hắn hao tổn tâm cơ nghĩ ra tính là 14 một thức, chính là muốn vừa hóa thành bảy, phát ra kình lực bất đồng bảy quyền, sau đó chọn thứ nhất quyền bên trong kình lực làm chủ, nhanh chóng chuyển đổi kình lực. Bất quá cứ như vậy, quyền pháp bên trong lực đạo lại không khỏi có chỗ suy giảm, không bằng trực tiếp phát ra một quyền. Về sau Phương Trí Hưng phát hiện đơn độc hóa ra đối ứng ngũ hành năm loại tình lực hậu lực đạo chẳng những không giảm, ngược lại sẽ có chỗ tăng thêm. Lúc này mới càng nhiều vận dụng cái này năm quyển. Nhưng vì đối ứng thất tinh bắt đầu bảy cái phương vị, càng nghĩ hơn muốn đem bảy quyển bảy kình hợp nhất, lại vẫn bảo lưu lại âm dương hai quyển, xem như kỳ chiêu biến ảo. Suy nghĩ kỳ đang kết hợp, nhờ uy lực quyển pháp cũng càng thượng nhất chủ. Chẳng qua hiện nay xem ra cử động lần này thực sự có chút nghi đương nhiên. Thiên đạo còn kỳ đầy, quyển pháp lại như thế nào có thể thập toàn thập mỹ đâu? Bộ này bắt đầu thần quyển, đã có thể nói là thất bại. Chưa xong còn tiếp tình lùng tìm, Tiểu Tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 243. Thứ 241 chương Thiên Can Ngũ Hành Dương quá nghe được Phương Chí Hưng nói bắt đầu thần quyền là một bộ thất bại quy pháp, càng là nghi hoặc không thôi. Lấy ánh mắt hắn xem ra, bộ quy pháp này uy lực có thể nói cực kỳ cường đại, so với nghĩa phụ Cốc Công cũng không hề yếu, thậm chí có thể ở chiêu thức, kinh lực biến hóa bên trên chiếm thượng phong, uy lực như thế to lớn quy pháp, làm sao có thể nói thất bại đâu. Nếu là dạng này tính mà nói, trong thiên hạ lại còn có cái gì quy pháp có thể nói là thành công. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hỏi lên, nghe sư phụ giải thích như thế nào đáp. Phương Chí Hưng nghe vậy khẽ gật đầu một cái, nói, bộ quy pháp này nếu thật uy lực bất phàm, Ta như thế nào lại bởi vậy thụ thương đâu? Đến nỗi vì cái gì nói quyền pháp này đã thất bại, là bởi vì quyền pháp bên trong đạo lý hoàn toàn sai rồi. Ta đây bắt đầu thần quyền càng luyện tiếp sơ hở càng lớn, dù cho cưỡng ép dung hợp, cũng có thể là đả thương chính mình, nó không thất bại, lại có quyền pháp gì có thể nói là thất bại đâu. Nghĩ đến đã biết mấy năm tiêu vào bộ quyền pháp này lên tâm huyết, phương chí hưng trong lòng càng là thở dài. Hắn vốn nghĩ công lực lại có sau khi đột phá nói không chừng có thể đem bảy kình hỗn hợp làm một, chuyển đổi ở giữa triệt để không có chút sơ hở nào, bây giờ xem ra, nhưng là sai cực điểm rồi. Không nói đến lúc đó có thể hay không bảy tình hợp nhất chính là cưỡng ép dung hợp, lại có cái tác dụng gì? Âm Dương ngũ hành thuộc về khác biệt hệ thống, hoặc có thể lẫn nhau bao hàm, lại khó mà đặt song song hỗn hợp. Hắn đem thất giả hóa vào trong thất tinh, quả thật hoang đường cực kỳ. Đường này quyền pháp đạo lý đường đi, có thể nói là hoàn toàn sai rồi. Bất quá phương chí hương bộ này bắt đầu thần quyền mặc dù có thể nói là thất bại, những năm này cố gắng cũng không phải hoàn toàn uổng phí. Mặc dù Âm Dương hai quyền cùng ngũ hành hai quyền không cách nào hợp hai là một, nhưng muốn riêng phần mình bàn về, lại vẫn uy lực bất phàm. Âm Dương hai quyền là từ Âm Dương đại thủ ấn bên trong hóa tới tạm thời không nói. Ngũ hành năm quyền đã có thể tổ hợp thành làm một bộ hoàn chỉnh quyền pháp. Hơn nữa dù cho viết ra từng điều đi ra, uy lực cũng đã có chút bất phàm, cũng không thua kém đương thời tuyệt học, nếu không như vậy, Phương Chí Hưng cũng sẽ không tại công lực không bằng Âu Dương Phong dưới tình huống còn có thể hơi chiếm thượng phong. Nhưng mà cho dù dạng này, bộ quyền pháp này cũng khó xưng là bắt đầu thần quyền. Xưng là ngũ hành thần quyền ngược lại thích hợp hơn. Nghĩ đến đã biết chút năm tuần tự lục loại ra phá ngọc thần quyền, bắt đầu thần quyền cái này hai môn thất bại quyền pháp, Phương Chí Hưng không khỏi thầm cười khổ, lại là hổ thẹn không thôi. Hắn tự cho là quyền pháp bên trong bao hàm thần vận dụng liền tự tác chủ trương ở trong đó thêm một cái thần chữ, hiện tại xem ra, quả nhiên là tự đại đến cực hạn. ẩn chứa tâm thần vận dụng võ công cỡ nào nhiều, cũng không gặp trong đó đều sẽ tăng thêm thần chữ. Nếu không, nhất dương chỉ cũng cần phải xưng là một dương thần chỉ. chính mình bất quá tại tiền nhân trên cơ sở đem vi lực quyền pháp hơi cất cao, cũng đã như thế tự cao tự đại, quả thật có thể nói là làm trò hề cho thiên hạ. đã biết chút cửa hải cuối năm tại bộ quyền pháp này đường đi, có thể nói là hoàn toàn sai rồi. nghĩ đến đây, phương chí hưng đối với dương quả nói, bộ quyền pháp này bên trong có quan ngũ hành năm chiêu coi như có thể, còn có diện hóa không gian cũng liền xưng là thiên kiền ngũ hành quyền a người cái kia phá ngọc quyền cũng không cần luyện nữa mấy ngày nữa ta chỉ đạo người biến hóa một chút xem như thiên kiền ngũ hành quyền cương kình đợi đến sư phụ hoàn thiện sau đó sẽ dạy ngươi thiên kiền ngũ hành quyền đủ kình suy tư ở giữa phương chí hưng đã một lần nữa nhặt lên dĩ vang đã từng nghĩ tới một cái đường đi đó chính là căn cứ vào trong ngũ hành phân âm dương đem cương nhu mạnh dung nhập bổ chui sụp đổ pháo hoành năm kình dùng cái này đạt đến âm dương ngũ hành một loại khác dung hợp chỉ là loại dung hợp là lấy ngũ hành là chủ thể tập lấy âm dương chỉ biến cùng hắn dĩ vang nghị phương hướng nhưng là có chút bất đồng rồi lúc đó phương chí hưng đem âm dương ngũ hành đặt song song, suy nghĩ đem bảy tinh hỗn hợp lúc hóa thành một thể, là lấy mặc dù nghĩ tới phương pháp kia cũng không có áp dụng, chẳng qua hiện nay xem ra nhưng lại chỉ có thể chuyển hướng cái này. Về phần hắn dạy dương quá phá ngọc quyền, vốn chính là tại vốn có phá ngọc quyền trên cơ sở xem như bắt đầu thần quyền cơ sở công phu tinh giản biến hóa mà đến, chỉ là bởi vì dùng phá ngọc quyền chiêu thức tên mới không có thay đổi bộ quyền pháp này tên, bây giờ xem ra đã không có tất yếu, phương chí hưng liền đem thứ nhất đồng thời hóa vào thiên kiền ngũ hành quyền bên trong, không tiếp tục để dương quá luyện tập bộ quyển pháp này. Dương Quá cũng biết chính mình luyện phá ngọc quyền vốn là bắt đầu thần quyền cơ sở chiêu thức, chỉ là vẹn vẹn có đối ứng ngũ hành năm thức, hơn nữa chiêu thức, trình lực biến hóa càng đơn giản hơn. Bây giờ bắt đầu thần quyền cái này môn công phu tất nhiên tuyên cáo thất bại, quyền pháp này đi vào thiên kiền ngũ hành quyền cũng không kỳ quái. Nghe được sư phụ phân phó, không người đồng ý, chờ lấy phương chí hưng một lần nữa truyền thụ quyền pháp. Hồng thất công nghe đến đó, không khỏi vỗ tay cười to, nói: đây mới là công phu võ học đi, nhưng cái kia cái gì bắt đầu ủy thần, tinh vẫn như tuệ, nghe văn chứ chiếu, nào có thiên kiền ngũ hành quyền nghe sảng khoái. Ngũ hành chia làm âm dương, tổng cộng có rắc một, ất một, bính hỏa. Đinh hỏa, Mậu thổ, Mùi thổ, Canh kim, Tân kim, Nhâm thủy, Quý thủy mười loại biến hóa, vừa vặn đối ứng thiên can. Cần gì phải phải hướng về bắc đầu thất tinh bên trên dựa vào. Thật tốt quyến pháp, thế nhưng là bị ngươi dẫn tới trên đường nghiêng. Nói nhịn không được liên tục thở dài, lại là cười ha ha. Phương Chí Hưng nghe vậy cười khổ không thôi, trả lời: Hồng Lão gia tử dạy phải, vạn bối những năm này quá mức tự đại. Nhớ tới mấy năm này sáng lập ra bắt đầu huyết thân, thất tinh kiếm pháp, quả thật có thể nói là phức tạp hoa sảo. Thất tinh kiếm pháp tạm thời không nói, bây giờ hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra một kiếm hóa thất tinh mà thôi, nếu muốn một kiếm ở giữa tạo thành sao bắt đầu bắt đầu trận biến nào, còn phải lại xuống mấy năm công phu. Mà bắt đầu huyền thân uy lực mặc dù cũng coi như bất phàm, sử dụng yêu cầu nhưng bây giờ quá cao, hơn nữa không đến cảnh giới viên mãn, sử dụng ở giữa cuối cùng có sơ hở có thể tìm ra, thật ban về tới, ngược lại còn không bằng bắt đầu bộ pháp thực dụng. Mà bắt đầu bộ pháp đến rồi cực nhanh thời điểm, lúc sử dụng tự nhiên có thể hóa ra huyễn ảnh, như thế xem ra, cái này bắt đầu huyền thân quả nhiên là có hoa không quả nếu không phải mình khinh công thực sự quá nhanh, lại không thường dùng bộ này thân pháp cùng người giao thủ, chỉ sợ sớm đã nên phát hiện cái này. Tưởng nhớ cùng những năm này hành động, phương chí hương quả nhiên là xấu hổ không thôi. bất chi bất giác, mình đã đi vào lối rẽ. nếu không phải lần này bị Âu Dương Phong đạt thương, thật không biết lúc nào mới có thể tỉnh ngộ. võ đạo chi lộ, quả nhiên là từng bước duy gian. nếu muốn nhường võ công tiến thêm một bước, thật là phải tìm đúng phương hướng mới được. nghĩ đến chính mình đã từng thấy qua Thái Cực quyền Kinh cùng đang tại hoàn thiện miên trường, thiết trưởng, phương chí hương trong lòng âm thầm có quyết đoán. bất kể như thế nào, con đường này đã từng có người thành công, hắn theo đi xuống cũng là phải trong lúc nói chuyện, Âu Dương Phong cũng đã tỉnh lại, Dương Quá thấy vậy, vội vàng tiến lên xem xét. Phương Chí Hưng biết người này cực kỳ tự ngạo, đánh gãy nhiên bất sẽ để cho người khác vì hắn chữa thương, cũng không chủ động vì hắn trị liệu. Tiện tay lấy ra mấy hạt bạch vân gấu xà hoàn, nhường Dương Quá giao cho Âu Dương Phong phục dụng. Âu Dương Phong thấy là Dương Quá đưa tới, đối với cái này cũng không chỉ hoãn, một ngụm nuốt xuống, lại là tiếp tục vận công. Thương thế của hắn so Phương Chí Hưng nghiêm trọng nhiều, muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải 7 ngày mới được. Mà Phương Chí Hưng mặc dù cũng cần ba ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, bây giờ nhìn xem lại so Âu Dương Phong tốt hơn nhiều, hắn căn cứ vào âm dương phân hóa. Kinh mạch bị chuyển, phân tâm nhị dụng sáng tạo phương pháp chữa thương tiền kỳ chú trọng khôi phục nhanh chóng thực lực, hậu kỳ chú trọng chậm rãi điều dưỡng, bây giờ mặc dù mặt ngoài không quá mức trở ngại, vẫn còn cần điều dưỡng 3 ngày. Trước mắt 3 ngày đã qua, phương trí Hưng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn những ngày này mặc dù bởi vì trên người bị thương không có nhúc đích, nhưng cũng chỉ đạo Dương Quá đã luyện thành thiên kiền ngũ hành quyền cương kình, đồng thời suy nghĩ ra có liên quan nhu kình mỹ thức, bây giờ thương thế khỏi bệnh một cái, lập tức diễn luyện. Hắn đối với ngũ hành quyền kình lĩnh ngộ cực sâu, đạo Dương cương nhu biến hóa càng có thể nói là tinh thông, bây giờ con đường của mình, lập tức hoàn thiện bộ quyền pháp này. Hắn căn cứ vào thiên kiền ngũ hành biến hóa, hết thể sáng chế ra 10 chiêu, theo thứ tự là phân đá bể ngọc, bàng hoa phật liễu, long trời lở đất, thiên cân truy mã, sắt khen cải hồi môn, thiết kỵ nô ra, nam đinh khai sơn, kim cương trí đuôi, thiết trụ phá giáp, linh xả thổ tín. Cái này 10 chiêu lấy sưu đủ pháo, hoành, bổ, chui năm loại kình lực làm cơ sở, nhưng lại chia làm cương lưu hai biến. Chiêu thức ở giữa có công có phòng thủ, có phía trước có hậu, đủ để bảo vệ quân thân, có thể nói là không có chút sơ hở nào. Hơn nữa kình lực biến nào ở giữa cũng càng xoay tròn tự nhiên, cũng lại không có gì vang trở ngại chỗ có thể xuyên phải thượng nhất bộ hoàn chỉnh quy pháp. Trừ cái đó ra, bộ quy pháp này kế tục phương chí hưng thiết tưởng bắt đầu thần quyền con đường, đại thành sau đó càng là có thể trong cương có nhu, trong nhu có cương, hoặc đem năm loại, 10 loại kinh lực hỗn hợp làm một, thậm chí có thể tùy ý trình hợp, đã như thế, uy lực tất nhiên là mạnh mẽ hơn. Liên phương chí hưng bây giờ cũng không có thể hoàn toàn lục lọi ra trong đó kinh lực biến hóa, càng không có thể sáng chế nguyên bộ bộ pháp. Bất quá ngay cả như vậy, hung thất công cũng đã khen không dứt miệng, cho rằng uy lực mạnh, đủ để cùng hắn dáng long thập bắt trưởng phân cao thấp. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 244 Thứ 242 chương có thừa không hết tiên kiển ngũ hành quyền mặc dù vẹn vẹn có 10 chiêu, biến hóa nhưng là cực phồn. Bởi vì cái này 10 chiêu cũng là một tay dụng quyền, bình thường tại một tay ra quyền sau đó, còn cần một cái tay khác ra quyền phối hợp, hoặc là trước sau hỗ trợ, hoặc là đồng xuất một chiêu. Nếu là có thể đem quyền pháp quen thuộc trôi chạy hoặc là phân tâm lưỡng dụng, càng có thể hai tay đồng thời phân dùng khác biệt chiêu thức, hoặc là phối hợp tương sinh cũng tốt, hoặc là tương khắc trung sức, đều có thể tùy ý tổ hợp đã như thế, bộ quyền pháp này mặc dù chỉ có 10 chiêu, hai tay tổ hợp lúc sử dụng lại có thể nói là trăm chiêu. Nếu không như vậy, cũng không cách nào bảo vệ quanh thân hoàn toàn không có sơ hở. Hơn nữa hay hơn chính là, thiên tiền ngũ hành quyền 10 chiêu mặc dù mỗi một chiêu đều đối ứng một loại cơ bản kinh lực, nhưng nếu đại thành sau đó, không những có thể cương lưu hòa hợp, càng có thể hỗn tạp cái khác kinh lực, mặt ngoài nhìn như cùng là một chiêu, bên trong lại toàn bộ nhiên bất cùng. hoặc là 10 chủng tính lực tế xuất, hoặc là chọn lựa trong đó ba loại, năm loại, bảy loại sáu, trong đó biến hóa bao nhiêu, liên phương trí hưng cũng khó có thể đều tham dò. Thuần lấy lý luận mà nói. Bộ quyền pháp này biến hóa có thể nói là vô cùng vô tận. Nếu không như vậy, cũng khó có thể nhận được hồng thất công dạng này phương diện quyền cức đại hành ra khen. Bởi vì tất cả chủng kính lực hỗn tạp sử dụng, phương trí hương đối với năm chủng kính lực chuyển đổi cũng là càng thêm quen thuộc, kết hợp chính mình lĩnh hội, lục lọi ra được một bộ khắc kính lực chuyển đổi phương pháp, để mà tại thể nội đem năm chủng kính lực tùy ý chuyển đổi. Liên lấy pháo quyền tới nói, không thể có thể phát ra pháo kình, còn có thể xuất kích phía sau trong nháy mắt chuyển hóa làm cái khác bốn chủng tính lực, tựa như đạn pháo chia làm thực tâm đạn, lưu đạn, đạn xuyên giáp, đạn phá giáp chờ đạn pháo mở rộng, đem pháo kình chuyển biến làm hành, tốc độ, bổ chui chờ kinh lực như thế kinh lực thuận lợi chuyển đổi phương diện chiêu thức biến nào cũng là không trở ngại chút nào hơn nữa bộ này phương pháp không cần thông qua một quyền hóa thành năm quyền liền có thể tại thể nội đem năm chủng kinh lực ở giữa chuyển đổi lẫn nhau chẳng những bên ngoài không chút nào không hiện ra quyền ở giữa cũng càng vì biến hóa khó lường uy lực có thể nói là gia tăng thật lớn có tất nhiên còn có phương pháp kia mặc dù đối với bên ngoài phương diện chiêu thức yêu cầu giảm xuống rất nhiều lại đối với chân khí không chế yêu cầu cực cao hơi không cẩn thận chẳng những khó mà thuận lợi chuyển đổi còn có thể phản thương tự thân bởi vậy phương chí hưng suy tư ra bộ này phương pháp lúc cũng là cân nhắc thật lâu cuối cùng mới đem định rồi xuống. Dù sao một hóa quyền hóa thành 5 quyển mặc dù càng thêm một thỏa. đối với chân khí khống chế yêu cầu cũng càng thấp, lại đối ngoại ở chiêu thức, phương diện tốc độ yêu cầu cực cao, muốn luyện thành. Chẳng những cần chính mình cố gắng, cũng cần cơ thể thiên phú rất tốt mới được. Mà bộ phương pháp chú trọng hơn chân khí lên tôi luyện khống chế, chỉ cần nội lực có chút thành tựu, chân khí lại khống chế như ý liền có có thể tu thành phương pháp này. Cũng có thể nhường càng nhiều người tu hành. Đến nỗi có thể xuất hiện tổn thương, chỉ cần dùng quyền pháp bên trong phương pháp thật tốt điều dưỡng, cũng chưa chắc sẽ có cái gì trở ngại. Phương trí hưng sáng chế phương pháp này kỳ thực cũng là vì nhường Dương Quá thuận lợi sử dụng. Dù sao Dương Quá bây giờ tốc độ gia quyền mặc dù nhanh, lại cũng chỉ có thể đạt đến một phân thành hai, nhiều hơn nữa kinh lực liền muốn phân tán, cách một quyền hóa thành năm quyền thực sự cách biệt quá xa. Bất quá hắn tu tập hồn nguyên công lại chú trọng chân khí không chế, kinh lực vận dụng cực kỳ như ý dụng tâm tu tập lời nói, mới có thể sử dụng phương pháp này. đã như thế, tự nhiên có thể tu hành tiên kiền ngũ hành quyền. Bất quá bộ này phương pháp nguy hiểm tương đối cao, Phương Chí hưng truyền thụ quyền pháp lúc cũng là cực kỳ thận trọng, hướng Dương Quá cẩn thận giảng giải. Đồng thời khuyên Bảo hắn không nên tùy tiện dùng ra bộ quyền pháp này, miễn cho gặp phải cao thủ lúc bị đối phương nhiễu loạn kinh lực biến ảo, thậm chí đem kinh lực phản chấn trở về, ngược lại sẽ đả thương tự thân. Phương Chí hương như thế ân cần khuyên bảo, kỳ thực cũng là bởi vì bộ quyền pháp này thực sự quá nguy hiểm, chẳng những luyện tập lúc có thể đả thương tự thân, vận dụng thời ra có thể lọt vào phản vệ. Trong cơ thể con người trong ngũ hành, đều có âm dương, âm sinh ngũ tạng, dương sinh lục phủ. Thận vị quý thủy, bàng quang vị nhâm thủy, tâm vị đinh hỏa, ruột non vị bính hỏa, liệu vị ất mộc, gan vị giáp mộc, phổi vị tân kim, đại tràng vị canh kim, dạ dày vị mộc thổ, tỳ vị bản thân thổ. Hôm nay Kiền Ngũ Hành Quyền luyện tốt tự nhiên có thể dùng tới cường tráng tạng phủ, thậm chí tấn công địch là có thể dùng tất cả chủng kính lực nhiễu loạn nhân thể âm dương khí ngũ hành. Một khi chúng quyền người hóa giải bất lực, không khỏi muốn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, dẫn đến bệnh hoạn giả dích. Nhưng nếu luyện không tốt, không thể nhận phát ra từ như, như vậy thì có thể phản thương tự thân. Một khi chịu đến phản vệ, cũng sẽ càng mánh liệt hơn. Dù cho phương chí hương tại quyền pháp bên trong tăng thêm hóa giải chi pháp, bị hao tổn phía sau cũng khó tránh khỏi lúc cần phải ngày điều dưỡng. Bộ này Thiên Kiền Ngũ Hành Quyền ngũ hợp âm dương ngũ hành kính lực chuyển đổi còn có rất nhiều có liên quan nhân thể âm dương ngũ hành kiến thức y học có thể nói là có chút hư tạp, phương chí hưng mặc dù suy tư mấy năm đã rõ ràng ngũ hành thay đổi nhưng cũng tại cùng hồng thất công luận bản vài ngày sau mới hoàn thiện bộ quyển pháp này mà truyền thụ dương quá thời điểm càng là bỏ ra hơn nửa ngày mới kể xong đạo lý trong đó nhường dương quá minh bạch trong đó cách dùng cùng tồn hại bất quá ngay cả như vậy dương quá cũng có rất nhiều không có minh bạch chỉ là học trước 10 cái chiêu thức nếm thử luyện tập sáu lộ phương chí hưng hướng dương quá truyền thụ bộ quyển pháp này thời điểm cũng không tránh hồng thất công cùng âu dương phong hành người mà là ở ngay trước mặt bọn họ nói thẳng ra để cho hai người chỉ điểm một phen Hán bộ quyền pháp này có thể sáng lập hoàn thiện, đạt được nhiều Âu Dương Phong, Hồng Thất Công hai người tương trợ, bây giờ để cho hai người dòm ngó bộ quyền pháp này, cũng là chuyện trong tình lý. Hán nghe Lên Âu Dương Phong cướp công cùng Nịch Chín Âm chân kinh, mặc dù tâm không lo lắng, nhưng cũng không muốn trắng đối phương tuyệt học. Bộ quyền pháp này uy lực không thua cướp công, ẩn chứa trong đó đạo lý càng là hơn xa, có thể nói là có qua có lại. Âu Dương Phong lúc này đang tại dưỡng thương, cũng không biết có nghe hay không lọt vào trong tai, mà Hồng Thất Công không có việc gì, lại đối quyền pháp này rất là tò mò, tự nhiên ở bên cạnh tinh tế nghe giảng hắn nghe được phương chí hưng không ngừng khuyên bảo dương quá phải cẩn thận để ý kinh lực chuyển đổi lúc phản vệ, không khỏi cười mắng lên tiếng, hảo gian hoặc tiểu tử, lão khiếu hoa còn nghĩ ngươi vì cái gì nói ra trước mặt mọi người bộ tuyệt học này, không nghĩ tới nhưng là tính toán ta tới lấy, cười ha ha ở giữa, điểm ra phương chí hưng nhường hắn chỉ điểm quyền pháp dụng ý phương chí hưng lo lắng kinh lực biến nào lúc bị nội công cao thủ phản chấn trở về, cũng không chính là cần lưu lực chi pháp, nếu như mỗi một quyền đều có thể có lưu dư lực, tự nhiên bất dùng lo lắng kinh lực cản trả, trong thiên hạ dáng long thập bắt trưởng lưu lực chi pháp hay nhất, rõ ràng phương chí hưng là đem chủ ý đánh tới trên đầu của hà tới, phương chí hưng mỉm cười đối với cái này cũng không phủ nhận. Hán bộ này kinh lực biến hóa chi pháp bên trong kỳ thực cũng sắp nhập vào Âu Dương Phong kinh mạch định chuyển chi pháp có thể ở phát ra toàn lực phía sau tại không có khả năng chỗ một lần nữa sinh ra khí lực, tiến tới xuất hiện ở quyền lúc chuyển đổi thậm chí điệp ra kinh lực, nhưng mà một khi gặp phải kinh lực phản vệ, môn bí pháp này mặc dù có có thể đem hắn hóa giải, nhưng cũng khó tránh khỏi thể nội xung đột phía dưới nhường tự thân chịu đến tổn thương. Nếu muốn hoàn toàn tránh quyền pháp kinh lực biến nào lúc phản vệ, vẫn là tại quyền lực phát ra lúc dậy lưu dư lực càng tốt. Giáng Long Thập Bát trưởng bên trong kháng Long Điếu Hối một thức tinh yếu chính là kháng Long Điếu Hối, duyên không thể lâu, đánh đi ra lực đạo có mười phần lưu lại tự thân lực đạo vẫn còn có 20. nếu là có thể đem bên trong pháp môn dung nhập thiên kiền ngũ hành quyền bên trong chẳng những có thể đem tất cả chủng kính lực thu phát càng thêm tự nhiên chính là bị người phản chấn trở về cũng hoàn toàn không cần sợ hãi mấy ngày nay phương chí hưng hoàn thiện quyền pháp thời điểm mặc dù lại cùng hồng thất công đấu mấy trận đối với lưu lực chi pháp cũng là có chút linh hội nhưng nếu nói đem năm đến trong đó tinh diệu nhưng cũng kém rất xa bây giờ hắn nhường hồng thất công chỉ điểm bộ quyền pháp này liền có hướng đối phương lĩnh giáo lưu lực chi pháp dụng ý mắt thấy phương chí hưng thoải mái nhận xuống hồng thất công cười ha ha vài tiếng nói cũng được Lão khiếu Hóa nghe xong ngươi một bộ thần diệu như thế quyền pháp, trở về ngươi một chiêu trưởng pháp thì thế nào? Đến nỗi ngươi là có hay không có thể lãnh sẽ, Lão khiếu Hóa cũng mặc kệ. Cái này Giáng Long Thập bắt trưởng là một môn cực kỳ võ học cao thâm, vừa không phải trí cương, lại không phải trí nhu, gồm cả nho ra cùng đạo ra hai môn triết lý. Trong đó tinh yếu có thể hay không chắc chắn, cùng thông minh trí tuệ không quan hệ, nói không chừng càng là người thông minh, càng là không luyện được. Chỉ nhìn Hoàng Dung thông minh mà quách tĩnh đần nộn ngược lại quách tĩnh luyện thành mà Hoàng Dung từ đầu đến cuối học không được, liền có thể biết đạo lý trong đó bởi vậy giáng long thập bát trưởng mặc dù cùng đả cầu động pháp tịnh sương cái bang hai đại tuyệt ký, cũng không giống đả cầu động pháp nhất định truyền cho bang chủ cái bang ngẫu nhiên cũng sẽ truyền cho cũng không phải là đảm nhiệm bang chủ người ngay cả có lo lắng thất truyền nguyên nhân ở bên trong dù sao cái bang xem như thiên hạ đệ nhất đại bang thôi tuyển bang chủ tất nhiên sẽ là thông minh tháo vát người chỉ cần chịu bỏ công sức nghiên cứu đả cầu động pháp bát hẳn là học được nhưng cái này giáng long thập bát trưởng cũng không nhất định có thể học xong phương chí hưng mặc dù võ công tinh thông nhưng hồng thất công lại nhìn biết nội công của hắn thuộc về mềm dẻo một đường mặc dù có thể phát ra thiết trưởng dạng như cương trình nhưng không thấy phải có thể dùng ra dáng Long Thập Bát Trưởng, có thể hay không lĩnh hội cái này trưởng pháp tinh yếu chỗ, cũng chỉ có thể muốn chính hắn lĩnh ngộ cái này dáng Long Thập Bát Trưởng tại Hồng Thất Công trong tay đã từng vụn vụn vật vật chuyển rất nhiều người, trong đó có cũng không phải người trong cái bang năm đó quách tính chính là như thế. Bây giờ hắn mặc dù nhiên bất lại là bang chủ cái bang, nhưng muốn chuyển cho Phương Chí Hưng một chiêu nửa thức, nhưng cũng không trở ngại chút nào. Toàn bộ chân giáo cùng cái bang từ trước đến nay giao hảo, hơn nữa Phương Chí Hưng tuổi còn trẻ võ công liền như thế cao cường, chỉ cần hắn về sau thêm chút trông non, cái bang có thể liền hưởng thụ không hết. Nghĩ đến đây, Hồng Thất Công liền kêu lên Phương Chí Hưng dẫn hắn đến nơi xa truyền thụ kháng long biểu hối một thức chiêu này kháng long biểu hối là hàng long thập bát trưởng căn bản học xong sau đó liền có thể minh bạch dáng long thập bát trưởng lưu lực chi muốn bất quá hồng thất công cũng biết phương chí hưng chưa chắc có thể luyện thành bộ trưởng pháp này hắn biết phương chí hưng học tập chiêu này dụ ý kết hợp thiên kiền ngũ hành quyền kính lực chuyển đổi truyền thụ phương chí hưng rất nhiều lưu lực thiết yếu nhưng hắn có thể đủ lưu lực hóa giải kính lực chuyển đổi bên trong phản vệ đã như thế cũng coi như là nghe thế môn tuyệt học hồi báo hồng thất công luyện tập dáng long thập bát trưởng nhiều năm như vậy đối với trong đó lưu lực chi pháp đương nhiên là lĩnh hội từ sâu phương chí hưng trải qua hắn chỉ điểm lập tức sáng tỏ như thế nào toàn lực xuất kích lúc còn có thể có lưu dư lực, cùng với như thế nào hóa giải thiên kiền ngũ hành quyền kinh lực biến hóa bên trong phản vệ, ở đây hoàn thiện bộ quyền pháp này. đã như thế, hôm nay kiền ngũ hành quyền cuối cùng chính thức đại công cáo thành, trở thành một môn quyền pháp tuyệt học. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. đó s, thiên kiền ngũ hành quyền không phải thất thương quyền, thất thương quyền là hoặc cứng mãnh, hoặc cứng đu, hoặc vừa bên trong có đu, hoặc đu bên trong có vừa, hoặc hình ra, hoặc đưa thẳng, hoặc nội xuất tam kình, chỉ có thể nói là một cái trong đó biến hóa mà thôi. hai Thứ 243 chương cương nhu chi đạo hàng long thập bát trưởng làm một môn cực vì võ học cao thâm mặc dù Phương chí Hưng chỉ là phải chuyển kháng long điếu hối một thức, nhưng cũng được ít lợi không nhỏ. Một chiêu này có thể nói là hàng long thập bát trưởng chỗ căn bản, chỉ cần đã hiểu chiêu này, còn lại 17 chiêu liền cũng không làm khó. Bất quá Phương chí Hưng biết bộ trưởng pháp này sẽ không toàn bộ chuyển cho ngoại nhân, với hắn mà nói chỉ cần không có học hết thập bát trưởng, sẽ một chiêu hòa hội 17 chiêu cũng không phân biệt, là lấy cũng không có lĩnh giáo cái khác trưởng pháp. Hắn cùng Hồng thất công đánh nhau mấy ngày, đối với hàng long thập bát trưởng bên ngoài chiêu thức cũng sờ soạn cái không sai bị lắm, càng là hấp thu một chút chiêu thức biến hóa sắp nhập vào thiên Kiền ngũ hành quyền bên trong, bởi vậy hắn càng coi trọng chính là trong đó lưu lực chi pháp. Chỉ cần hắn luyện thành kháng long biểu hối lưu lực chi pháp dung nhập thiên Kiền ngũ hành quyền bên trong, bộ quyền pháp này tại hắn trên tay uy lực cũng tuyệt đối không thua kém hàng long thập bát trưởng. Phải chuyên kháng long biểu hối một thức, phương chí hương đối với hàng long thập bát trưởng cũng càng là phục. Bình thường trưởng pháp nếu muốn dư lực lớn xa hơn trưởng lực, bình thường là muốn phát lực 3 phần, lưu lực 7 phần, mà Hàng Long thập bắt trưởng lại có thể đang phát ra 10 phần lực đạo đồng thời, tự thân còn có thể lưu lại 20 lực đạo, đã như thế, tự nhiên là chiếm tiện nghi lớn. Hơn nữa chiêu này trưởng pháp đồng dạng xem trọng liệu trước tiên cơ, đánh về phía địch nhân sắp lộ ra ngoài sơ hở, nếu là địch nhân đã lộ ra sơ hở, vậy thì cơ hội tốt chớ mất công hắn nửa điểm. Làm vừa lại được, ứng nhu thì nhu, phát chiêu thời điểm muốn đến tiến, càng phải nghĩ đến lui phải biết chính mình sống, cũng muốn biết mình sẽ chết phải biết chiêu này có thể thắng, cũng muốn biết chiêu này có thể bại có thể thắng cố nhiên là tốt, không thắng nổi không sao, bại cũng không cần gấp, chỉ vì có lưu dư lực, cuối cùng sẽ không bị người cho người ta khấm dưới đất đánh đau, bại cái hoa rơi nước chảy. bởi vậy cái này hàng long thập bát trưởng khó khăn nhất chỗ ở chỗ vừa lấy cường lực xuất kích, lại vẫn có lưu dư lực, bất quá nếu như một mực lưu lực, không có lực đạo phát ra nhưng cũng không được, mà là ý tứ là địch nhân càng cường ta càng mạnh hơn, mặc kệ đối phương đánh tới quyền trưởng như thế nào cường mãnh hữu lực, thế như lôi đỉnh, nhưng bởi vì có lưu dư lực, sử dụng hàng long thập bát trưởng chắc là có thể có pháp ứng đối, chính như hồng thất công sơ liệu, phương chí hương mặc dù minh bạch đạo lý trong đó lại không có luyện thành chiêu này trưởng pháp. Phương chí hưng thượng nhất thế chú trọng cương mãnh, một thế này thì chú trọng mềm dẻo. Hắn dù cho đã nghĩ ra lấy nhu kình phát ra cương kình chi pháp, thậm chí có thể làm được trong cương có nhu, trong nhu có cương, nhưng nếu có thể đang phát ra chí cương trưởng lực đồng thời mang lên nhu kình. Nhưng dù sao còn kém một điểm, bằng không hắn miên trưởng, thiết trưởng cũng sẽ không chậm chạp không thể lại thành. Bất quá chiêu này trưởng pháp đối với phương chí hưng dẫn dắt có thể nói cực lớn, hắn phải truyền kháng long biểu hối phía sau, đối với cương nhu chi đạo lĩnh hội cũng càng sâu một tầng. Sáng chế thiên kiền ngũ hành quyển Phương Chí Hưng đối với nghiên cứu sáng tạo một môn tuyệt học gian khổ trình độ lĩnh hội cũng càng sâu một tầng. Hắn dĩ vãng sáng tạo võ công phần lớn là lấy nó công phu làm cơ sở. Dù cho hơi có cải tiến, lại cũng chỉ là ở hắn hoàn toàn hiểu trên cơ sở hóa thành của mình, có lẽ uy lực có chỗ đề cao, lại đều khó mà có thể xứng tụng đỉnh tiêm tuyệt học, có chút võ công mặc dù đang trong tay hắn uy lực bất phàm, trong đó thiếu hụt nhưng là cực lớn, bao quát hắn cực kỳ đắc ý hồn nguyên kiếm pháp cũng là như thế. Dương quá bây giờ tu hành bộ này phía sau chỉ có thể dùng để phụ trợ luyện công, có thể thấy được trong đó chính xác còn có cực lớn sơ hở. So với Thái Cực kiếm pháp người người đều có thể tu hành, thật có thể nói là kém xa rồi. Lần này Phương Chí Hưng tại Phá Ngọc quyền trên cơ sở nghiên cứu sáng tạo một môn đứng đầu quyền pháp tuyệt học. Quả thật đã trải qua không thiếu khó khăn chật trở, nếu là từ hắn bắt đầu tu hành Phá Ngọc Quyền thời gian tính lên, trong đó cuối cùng đã có 30 năm, mà cho dù từ hắn nghiên cứu sáng tạo Phá Ngọc Thần Quyền tính lên, cho tới bây giờ cũng đã có gần tới 10 năm. Trong thời gian này hắn sinh ra đủ loại thất bại suy nghĩ tạm thời không nói, trong đó xuất hiện phương hướng sai lầm càng là suýt nữa dẫn đến môn quyền pháp này chết từ trong trứng nước. Nếu không phải hắn lần này tại trên đỉnh Hoa Sơn cùng Âu Dương Phong, Hồng Thất Công hai vị này đương thời đứng đầu nhân vật giao lưu, càng là từ tuyệt học của bọn hắn bên trong hấp thu rất nhiều phương pháp, chỉ sợ bộ quyền pháp này cũng xa xa không cách nào đạt tới cái này cái uy lực. Nhận thức đến điểm ấy, cũng không phải Phương Chí Hưng đối với Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong như thế nào cảm kích, hắn đem Thiên Kiền Ngũ Hành Quyền nói cùng hai người, thực là xứng đáng nghĩa. Phương Chí Hưng đem Hồng Thất Công truyền thụ cho lưu lực chi pháp dung nhập Thiên Kiền Ngũ Hành Quyền bên trong, cuối cùng đền bù bộ quyền pháp này cái cuối cùng thiếu hụt, lúc này mới đem hắn một lần nữa cắt tiệm một lần, sau đó chuyển cho Dương Quá. Quyền pháp này mặc dù nhiên bất giống hàng Long Thập Bát trưởng như thế một mực có lưu dư lực, kinh lực chuyển đổi nhưng lại ở tại phía trên, là lấy cũng là rất khó tu hành. Dương Quá mặc dù có phá Ngọc Quyền cơ sở, lại cũng chỉ là miễn cưỡng đã luyện thành kinh lực chuyển đổi chi pháp, cũng không có cách nào trong lúc nhất thời lĩnh hội cương lưu thay đổi. Hắn bây giờ quyền thượng kinh lực tất cả đều là cương kình, mặc dù vận dụng 10 cái chiêu thức cũng là có thể, lại khó nói luyện thành bộ quyền pháp này. Nếu muốn đem môn quyền pháp này hoàn toàn đại thành, càng là không biết năm nào tháng nào. Phương Chí đương đối với chuyện này là lý giải. Dương Quá mấy năm này tu luyện công phu vẫn luôn nặng như cương mãnh một đường, muốn trong lúc nhất thời lĩnh nội nhu kình, cái kia quả nhiên là có chút làm người khác khó chịu. Bất quá hắn nhìn thấy Dương Quá không đi suy xét trong đó kinh lực, ngược lại không ngừng suy tư hai tay chiêu thức dựa phối hợp, cũng quyết định nhắc lại điểm cái này đệ tử một chút, miễn cho hắn một mực cương mãnh, không để ý đến nhu kình bổ dưỡng. Quá Nhi, ngươi có biết sư phụ vì cái gì truyền cho ngươi không minh quyền? Mắt thấy Dương Quá nghỉ ngơi xuống, Phương Chí Hưng đem hắn kéo tới, nghiêm mặt vấn đạo. Phương Chí Hưng biết cái này đệ tử cực kỳ thông minh, nếu không nói rõ đạo lý trong đó, chỉ sợ cũng sẽ không dựa theo chính mình nói tới đi làm. Là lấy muốn hướng hắn cẩn thận giảng giải một chút cương nhu chi đạo, cũng nhờ vào đó hướng Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong lĩnh giáo võ học đạo lý. Dương Quá nhìn thấy sư phụ thần sắc nghiêm trọng, cũng biết đây là đang dạy bảo chính mình, suy nghĩ một chút, hướng Phương Chí Hưng trả lời, sư phụ là nhường đệ tử lĩnh ngộ không minh chi ý, hơn nữa cảm thụ nhu kình. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, lại hướng Dương Quá vấn đạo, ngươi có biết ta vì cái gì để cho ngươi cảm thụ nhu kình? Sư phụ là muốn cho đệ tử đạt đến cương nhu hòa hợp, kinh lực thu phát tự nhiên. Dương Quá trả lời, đối với cái này điểm, hắn vẫn có chút rõ ràng. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, Nói, đây đúng là ta dạy bảo ngươi không minh quyền mục đích, ngươi bây giờ luyện thế nào?" Dương Quá hơi hơi đỏ mặt, trả lời, "Đệ tử hổ thẹn, bây giờ cũng chỉ là lược khu môn kính mà thôi." Phương Chí Hưng nghe được hắn lược khu môn kính, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, rũa ra năm đấm hướng Dương Quá đạo, "Ngươi tới đánh ta một quyền thử xem." Hắn cũng nghĩ cảm thụ một chút chính hắn một đệ tử ở trên không minh quyền thượng tiến triển như thế nào, nếu là thật có thể lĩnh nội trong đó khoảng không nhu chi kình, hắn cũng triệt để không cần vì cái này đệ tử lo lắng. Dương Quá nghe vậy thì lễ một cái, rũa ra năm đấm, hướng về Phương Chí Hưng năm đấm đánh ra một quyền. Hai người hai quyền đâm nhau, lấy đối không khoảng không Lấy nu đối với nu, không, có động tĩnh chút nào. Cảm nhận được Dương Quá quyền bên trong truyền tới tinh lực, Phương Chí Hưng hơi hơi trong lòng rất là khen ngợi. Dương Quá một quyền này, mặc dù còn chưa sở đến không minh quyền tối tinh yếu chỗ, nhưng là đích xác có thể có thể sừng tụng lực khuynh môn tính. Có thể ở không đến 2 tháng liền luyện đến loại trình độ này, cái này đệ tử Thiên Phú chính xác rất tốt. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 246. Thứ 244 chương vô địch không bại mắt thấy Dương Quá đã lĩnh ngộ nhu kình, Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói, chính xác có thể, ngươi tất nhiên lĩnh ngộ nhu kình nghĩ đến không lâu liền không có thể đạt đến cương nu hòa hợp. sư phụ hôm nay vì ngươi giảng chính là cái này cương nu chi đạo. nói phương chí hưng hướng hồng thất công cùng âu dương phong nói, hồng lao tiền cùng thế hệ cùng âu dương tiền bối ở đây, văn bối liền nói mình một chút thiệt kiến, còn xin hai vị ngụ ý. hắn cùng mấy người kia tiếp xúc mấy ngày, cũng nghị xâm nhập trao đổi một chút, tìm đồi võ học con đường. âu dương phong bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, tự nhiên bất đưa có thể hay không? hồng thất công đang tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết. hắn những ngày này đối với phương chí hưng võ học chi thức cũng là cực kỳ bội phục, muốn nghe một chút giải thích của hắn. Phương Chí Hưng đứng dậy vài bước, liền như vậy đi vài bước, tổ chức một chút ngôn từ, hướng về ba người nói: "Cương Nhu giả, Âm Dương cũng, cho nên cái này Cương Nhu chi đạo chính là Đạo Âm Dương." Dịch Kinh nói Cương Nhu cùng nhau đẩy, biến ở trong đó rồi, Cương Nhu hòa hợp, chính như Âm Dương tương sinh, có thể diễn hóa ra vô số biến hóa, mà ứng dụng đến võ học bên trên, cũng có thể diễn sinh ra vô số công phu. Điểm ấy mấy người cũng là biết, Phương Chí Hưng cũng sẽ không nhiều lời, lại nói, thuần lấy Cương Nhu mà nói, ta cho rằng công phu có thể chia làm ba, Nhu, Cương Nhu hòa hợp ba con được lộ, ba cái này không phân cao thấp, đều có thể đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Tất nhiên ba đều có thể đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Cái kia sư phụ vì cái gì còn để cho ta lĩnh nộ cương nu hòa hợp? Đi thẳng cương mãnh đường đi không tốt hơn sao? Dương Quá Văn Nho nghi ngờ nói. Phương Chí Hưng nhường hắn lĩnh nộ cương nu hòa hợp chi đạo. Hắn nghĩ đương nhiên cho rằng cương nu hòa hợp hẳn là lợi hại hơn. Bây giờ xem ra lại có vẻ cũng không phải là như thế. Phương Chí Hưng chưa kịp trả lời, liền nghe Hồng Thất Công nói: đứa nhỏ nốc, ngươi nói trong thiên hạ ai có thể đạt đến trí cương? Dương Quá Văn Nho suy nghĩ một phen, lại khó mà trả lời đi lên. Âu Dương Phong Cốc công mặc dù phát lực lúc trí cương trí mãnh nhưng lại nhũ hợp nghịch chín âm chân kinh bên trong phương pháp, lúc này mới có thể hậu kình liên tục không ngừng. mà hồng tất công dáng long thập bát trưởng càng là trong cương có nhu, lúc này mới có thể có thừa không hết, hậu kình cũng là không dứt. cả hai nhìn như trí cương trí kiên, trên thực tế lại đều cũng không phải là như thế. nghĩ đến vương trí hưng dùng thiết trưởng cùng hồng tất công đánh nhau tình cảnh, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có mấy phần hiểu ra. thiết trưởng công phu có thể nói là trong trưởng pháp trí cương, cũng không địch cương nhu hòa hợp dáng long thập bát trưởng, rõ ràng cũng là bởi vì như thế. bây giờ minh bạch a, lão khiếu hòa dáng long thập bát trưởng vừa không phải trí cương, lại không phải trí nhu mặc dù bị Lão khiếu Hóa dùng cương man cực kỳ bên trong lưu lực đạo nhưng là càng nhiều có thể nói là cương nhu hòa hợp công phu còn có người cùng sư phụ người luyện cái kia không minh quyền có thể nói là thiên hạ chí nhu quyền thuật nếu để cho lão ngoan đồng lại xứ Lão khiếu Hóa cũng không có chắc chắn thắng qua Hồng Thất công uống một ngụm rượu hướng về Dương Quá nói đối với phương chí hưng lời nói hắn cũng mơ hồ đoán được mấy phần cương nhu chi đạo tại công phu quyền cước bên trong thể hiện rõ ràng nhất Hồng Thất công luyện tập dáng Long Thập Bất Trưởng dĩ nhiên đối với này lĩnh nộ cực sâu cái kia nếu thật có người có thể đạt đến chí cương đâu Dương Quá ném chưa từ bỏ ý định vẫn đạo Hồng thất công cười ha ha, cũng không trả lời. Phương Chí Hưng thấy vậy nói, "Chí cương giả, to lớn cũng, nếu là thật sự có người đạt đến chí cương, vậy hắn đã có thể nói là vô địch, mà hắn nếu là không có cách nào vô địch, chứng minh hắn còn chưa đạt đến chí cương, mà muốn nói vô địch thiên hạ, chính là năm đó trùng Dương Tổ sư cũng không thể đạt đến. Cho nên cái này chí cương chi đạo nhìn như tồn tại, nhưng bây giờ mở ảo rất. Dương Quá Văn luôn cũng trở về vị tới, đã biết sư phụ trong lời nói ý tứ. Trong thiên hạ không có vô địch chi nhân, tự nhiên cũng không có người có thể chân chính đạt đến chí cương, như thế xem ra." cũng không trách được Phương Chí Hưng nhường hắn lĩnh ngộ nhu kỉnh. Nhân lực có khi nghèo, hắn nếu là một mực truy cầu cứng mãnh, cuối cùng sẽ đạt tới cực hạn, cũng lại khó mà tiến bộ. Hơn nữa đơn thuần đuổi theo Trí cương, không cách nào cương nhu hòa hợp hỗ trợ lẫn nhau, có thể gặp phải nào đó một môn hạm liền không cách nào bước qua, như thế xem ra, cái này cũng là nhiều như vậy tuyệt học cũng là cương nhu hòa hợp nguyên nhân. Tất nhiên Trí cương không thể đạt đến, cái kia chí nhu cũng không nên có thể đạt đến a. Dương quá suy nghĩ một chút, lại nói, Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, "Chí cương, chí nhu cũng là chí cảnh, chính xác khó mà đạt đến, bất quá nếu là tương đối mà nói, lại không phải không có khả năng, dù sao trong thiên hạ thì nhiều như vậy người, nếu có người có thể mạnh hơn tất cả những người khác, tự nhiên có thể nói là đạt đến trí cường. Đối ứng tới nói, nếu là có người có thể lấy nhu khắc chế tất cả mọi người, như vậy hắn thì đến được trí nhu. đương nhiên, đây đều là tương đối như thế trí cường, trí nhu, mà không phải là tuyệt đối trí cường, trí nhu. Lời này thực sự có chút con quang nhiễu nhiễu, dương quá cũng có chút không hiểu. Phương Chí Hưng thấy vậy nói, ngươi biết không minh quyền bên trong khoảng không ý từ a? Dương Quá văn ngôn trả lời, sư phụ đã từng nói, cái này không minh quyền ý chỉ giống như một cái bát. Chỉ bắt đơn giản là ở giữa là chống không, mới có sối cơm công dụng. Cho nên chúng ta dụng quyền thời điểm, chỉ vì kinh lực của mình là chống không, mới có thể chống giống địch nhân kinh lực, địch nhân như vậy tự nhiên cũng liền đánh không tới. Phương Trí Hương gật đầu một cái, nói, vậy thì đúng rồi, ngươi nói nếu là có người công phu có thể giống hồng lao tiền cùng thế hệ như thế, hắn dùng ra không minh quyền, có thể hay không chống giống hồng lao tiền cùng thế hệ kinh lực. Công lực tương đương, tự nhiên là có thể chống giống. Dương Qua Văn Ngôn trả lời. Hắn nghe Phương Chí Hưng nói qua Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông cùng Hồng Thất Công mấy người cũng là thiên hạ đứng đầu nhất, công lực cũng không sai biệt nhiều. Như thế xem ra Lão Ngoan Đồng tự nhiên là có thể không đi Hồng Thất Công đám người kình lực. Nói như vậy, Chu Tàng Sư thúc tổ là đạt đến tương đối trí nu. Dương Quá lại nói, đúng vậy a, Lão Ngoan Đồng mới là bất bại a. Hồng Thất Công nghe vậy, thở dài nói, hắn nghe được Phương Chí Hưng cùng Dương Quá đối thoại, đương nhiên minh bạch trong đó ý tứ. Lão Ngoan Đồng 16 năm trước công lực liền cùng chính mình mấy người không sai biệt nhiều, chính mình mặc dù tu hành chín âm chân kinh tổng cương phía sau lại có tiến triển, nhưng đối phương nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chậm trước kia Âu Dương Phong bọn người liền không thể phá vỡ Không Minh Quyền, bây giờ tự nhiên cũng là không thể, như thế xem ra Lão Ngoan Đồng đã đứng ở thế bất bại. năm người võ công không sai về nhiều, Lão Ngoan Đồng như là đã đứng ở bất bại, ít nhất cũng có thể cùng người cũng liệt đệ nhất. hắn mặc dù đối với thiên hạ đệ nhất đã không còn truy cầu, đến cùng cũng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. trước kia lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm sau đó, hắn nhưng là vì thế theo đuổi hơn 20 năm. Phương Chí Hưng mỉm cười nói, thế thì chưa chắc, Chu sư tổ bây giờ tâm cảnh còn có chướng ngại, còn chưa hoàn toàn đạt đến Không Minh chi cảnh, chờ hắn gặp phải một người, vậy coi như thực sẽ bỏ trốn. Không thất công cười ha ha nói, "Đúng rồi, lão ngoan đồng nếu là gặp phải anh cô, không cần đánh cũng phải bại." Hắn mặc dù Nhiên Chi Đạo Phương Chí Hưng đang nói đùa, nhưng cũng nhịn không được theo phụ họa. Anh cô võ công không đạt nhất lưu, ở tại bọn hắn những người này xem ra tự nhiên bất đáng giá nhắc tới, nhưng lão ngoan đồng bởi vì trong lòng hổ thẹn, đối với nàng nhưng là sợ cực, như thế xem ra, quả nhiên là vỏ quít dày có móng tay nhọn a. Bởi vậy có thể thấy được, thiên hạ này bây giờ không có không thất bại người a. Thiên hạ hôm nay đứng đầu nhất năm cái trong cao thủ, nhất đang đại sư cùng hoàng đạo chủ luyện tập chỉ pháp tạm dừng không nói, mà luyện tập quyền cước trong ba người. Âu Dương Tiền Bối Cấp Công là trí cương công phu, nhưng bởi vì sắp nhập vào nghịch chín âm chân kinh, cũng không thể nói là thuần túy Cấp Công trí cương. Mà Hồng Lao Tiền cùng thế hệ Giáng Long Thập Bát trưởng là vừa nhu tịnh tề công phu, Chu sư tổ Không Minh Quyền là trí nhu công phu. Ba vị khó phân cao thấp, đều đã đạt đến đương thời đứng đầu nhất cảnh giới. Mà Cấp Công, Giáng Long Thập Bát trưởng, Không Minh Quyền cái này ba môn công phu cũng đều có thể nói là đương thời đứng đầu nhất tuyệt học. Phương Chí Hưng lại nói, cái kia sư phụ Thiên Can ngũ hành quyền đâu? Dương quá vấn đạo. Phương Chí Hường mỉm cười, đạo, Thiên Lam ngũ hành quyền tự nhiên cũng là cương nhu hòa hợp công phu. Không phải vậy sư phụ cũng sẽ không giống Hồng Lao tiền cùng Thế hệ Lĩnh giáo giáng Long thập bát trưởng. Chỉ là Hồng Lao tiền cùng Thế hệ Trưởng Pháp chú trọng cương mãnh, ta chú trọng hơn kinh lực biến ảo, cả hai đều có thiên vẻ. Cái kia sư phụ thiên can ngũ hành quyền cùng Hồng Lao tiền cùng Thế hệ giáng Long thập bát trưởng đến cùng cái nào lợi hại hơn một điểm? Dương quá lại hướng Phương Chí Hưng vấn đạo. Hắn mặc dù nhiên chi đạo phương chí hưng cùng Hồng Thất công luận bàn mấy lần cũng là ngang tay, nhưng cũng nhịn không được hỏi lên. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói, quyền pháp không cao thấp, công lực có cao thấp. Nếu là ở trong tay của ta, tự nhiên có thể không thua Hồng Lao Tiễn cùng Thế hệ giáng Long thập bát trưởng mà ở trong tay của ngươi, Hồng Lao Tiền cùng thế hệ Đoán Trường đều không biết dùng ra bộ trưởng pháp này. Dương Quá Văn luôn gãi đầu một cái, cũng là có chút ngượng ngùng, biết mình hỏi cái vấn đề ngu xuẩn. Hồng Thất Công xem như thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất, ngoại trừ đối mặt đồng cấp cao thủ lúc lại dùng ra dáng Long Thập Bát Trưởng, những người khác lại có gì đức gì có thể để cho hắn dùng ra bộ trưởng pháp này. Quyền pháp mặc dù không có cao thấp, nhưng đủ loại công phu quyền cước ở giữa, chính xác cũng có thể căn cứ cương nhu thay đổi đại thể chia làm mấy cái cấp độ. Thông thường công phu quyền cước tạm thời không nói, nhất lưu trở lên công phu đại thể có thể chia làm 3 cái cấp độ. Đệ nhất, thông thường nhất lưu võ học, tỷ như sư phụ chuyển cho ngươi hồn nguyên trưởng, thiên la địa vông thế trở, đại thể cũng có thể cho rằng này cấp độ. Đệ nhị, nhất lưu tuyệt học, tỷ như tinh la tay, lý dương phá băng trưởng, lạc anh thần kiếm trưởng trở, đều có thể xứng phải thượng nhất lưu tuyệt học, luyện tốt cũng có thể dùng để cùng thiên hạ cao thủ tranh phong. Đệ tam, chính là cái này đỉnh cấp tuyệt học, tỷ như quốc công, không minh quyền, thiết trưởng thần công, đều có thể tính là đỉnh cấp tuyệt học, mà vi sư miễn trưởng, thiết trưởng, hoàn toàn sáng chế phía sau cũng có thể đạt tới cái này một cấp bậc. Mà giống thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong trưởng thứ nhất pháp bản của trưởng Quyền thứ nhất pháp đại kim cương quyền, đồng dạng là loại tầng thứ này võ công, đều có thể đạt đến trí cương hoặc trí nhu chi cảnh. Cái kia dáng long thập bắt trưởng đâu? Dương quá vấn đạo. Vừa rồi phương chí hưng còn đem cấp công, dáng long thập bắt trưởng, không minh quyền đánh đồng. Bây giờ nhưng lại trừ đi dáng long thập bắt trưởng, tăng thêm cửu thiên nhận thiết trưởng thần công, nhường hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Dáng long thập bắt trưởng 6. đó là một loại cảnh giới khác trường pháp. Phương chí hưng hơi hơi cảm thán, nói cái này giáng long thập bắt trưởng trí ít có thể đạt đến trí cường, bởi vậy ít nhất cũng có thể cùng có công, không minh quyền đặt song song, mà như tiếp tục luyện tiếp, nhưng cũng có thể đạt đến trí cường trí nhu, uy lực như thế nào tạm thời không nói, trong cảnh giới nhưng lại so với kia mấy môn công phu thắng qua nổi bật. Ý gì theo giáng long thập bắt trưởng uy lực cùng cảnh giới đến xem, chính xác có thể được xưng là thiên hạ vô song. chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 247. thứ 245 trăm chương trí cường trí nhu hồng thất công nghe được phương chí hương tán thưởng giáng long thập bắt trưởng thắng qua cái khác mấy môn tuyệt học, cũng là khẽ gật đầu, đối với cái này có chút tự đắc. Cái này dáng Long Thập Bát Trưởng xem như cái bang truyền thừa mấy trăm năm tuyệt nghệ, mặc dù nhiên bất là hắn sáng tạo, nhưng cũng cùng có vinh yên. Dáng Long Thập Bát Trưởng vừa không phải chỉ cương lại không phải chỉ nhu, nhưng lại có thể đạt đến đến cương chí nhu, luận đến vừa nhu chi đạo, thiên hạ vô suất kỳ hữu. Cái này dáng Long Thập Bát Trưởng là vừa nhu tịnh tế công phu, như thế xem ra, vẫn là cương nhu hòa hợp tối cường a. Dương Quá nghe vậy cảm thán nói, Phương Chí Hưng nhường hắn lĩnh ngộ nhu kình, nghĩ đến cũng là vì thế. Hồng Thất Công nghe vậy lập tức cười ha ha, Phương Chí Hưng đạo, tiểu tử ngươi lại sai rồi. Giáng Long Thập Bát trưởng có thể thắng qua cái khác tuyệt học, không phải là bởi vì nó có thể cương nu hòa hợp, mà là có thể ở trí cương trên cơ sở cương nu hòa hợp. Bằng không trong thiên hạ cương nu hòa hợp võ học nhiều như vậy, chẳng lẽ đều có thể cùng Giáng Long Thập Bát trưởng so? Ha ha ha ha! Dương quá vô đầu một cái, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói: đúng rồi, Giáng Long Thập Bát trưởng là đầu tiên đạt đến trí cương, có thể hoàn toàn phát huy thực lực, sau đó lại có nhu kình, tại trí cương trên cơ sở lại có thể đạt tới trí nu, lúc này mới có thể thắng qua cái khác công phu. Nếu là công phu thông thường. Dù cho cương nhu hòa hợp, lại không cách nào tại ở một phương diện khác đạt đến cực hạn, dạng này cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, vậy thì không bằng dáng Long thập bắt trưởng. Phương Chí hưng gật đầu một cái, nói: Chính xác như thế. Bất quá một người nếu là quyền cước luyện tốt, chính là dùng phổ thông công phu, cũng có thể phát huy ra to lớn uy lực. Giống như Thái tổ trường quyền cùng La hắc quyền, cả hai cũng là cương nhu hòa hợp quyền pháp, mặc dù xem như dễ hiểu công phu, nhưng ở võ công cao thâm nhân thủ bên trong, lại có thể không kém hơn đương thời tuyệt học. Đương nhiên, những thứ này công phu đến cùng dễ hiểu, dù cho có thể phát huy ra uy lực lớn. Tại phương diện chiêu thức cũng không kịp dáng Long Thập Bát trưởng như thế đơn giản và không có chút nào sơ hở, tối đa cũng chỉ có thể nói là tại những này trong tay người không tua gì đương thời tuyệt học mà thôi. Muốn thắng qua những thứ này tuyệt học, đó là tuyệt đối không thể. Giống nghĩa phụ của ngươi cùng Hồng Lão Tiền bối hai người, mặc dù đều có thể đem thông thường chiêu thức phát huy ra huy lực lớn, nhưng nếu chân chính tinh minh, hay là muốn dựa vào cấp công cùng dáng Long Thập Bát trưởng. Dương Quá nhớ tới mấy ngày nay nhìn thấy mấy trận so đấu, gật đầu không ngừng hẳn là, Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong quả thật có thể đem đủ loại chiêu thức tiện tay sử dụng, nhưng hai người đến rồi lúc khẩn yếu con đầu hay là muốn dựa vào cấp công cùng dáng Long Thập Bát Trượng, đỉnh cấp tuyệt học chính là đỉnh cấp tuyệt học, không phải bình thường công phu có thể đạt tới. Vừa, Nhu, Cương Nhu hòa hợp ba con đường lộ không phân cao thấp, nếu là ba người phân biệt đạt đến tương đối như thế trí Cương, trí Nhu, đến Cương trí Nhu, chỉ cần công lực tương đương, ba so sánh ai cũng không thể thắng qua ai. Bất quá nhân lực có khi nghèo, ba bên trong đạt đến trí Cương người hơn phân nửa trước tiên sẽ không còn chút sức lực nào, tiếp đó liền sẽ thất bại. Mà đạt đến trí Nu chi người có thể hóa giải đối phương, tiêu hao so với đạt đến trí Cương người nhỏ hơn, điểm ấy liền muốn thắng qua một chút cho nên nói vừa nhu chi đạo mặc dù khó phân cao thấp nhưng ở thực tế vận dụng phía trên nhưng là cứng rất dễ gãy nhu có thể khắc cương Âu Dương tiền bối cấp công nếu không phải có khắc xúc khí chi pháp, chỉ sợ cũng không bây giờ như vậy uy lực Phương Chí hưng hướng Dương quả nói Ân còn có cái Tiêu Cựu Thiên nhận Thiết trưởng Thần Công cũng không phải một mực cương mãnh công phu Ta nghe Tĩnh Nhi nói hắn một trưởng đánh vào túi bên trên có thể để cho túi không núc ních tí nào Tay này công phu dù cho không có dáng Long Thập Bát trưởng Tinh Diệu nhưng cũng đạt đến muốn phát thì phát muốn thu thì thu có thể được xưng là vừa cực sinh Nu Hồng Thất Công nói bổ sung hắn từng nghe quách tĩnh đề cập qua cựu thiên nhận thiết trưởng thần công, là lấy ở đây nêu ví dụ nói ra. tiếp đó lại hướng phương chí hướng đạo, chỉ là tiểu tử ngươi thiết trưởng công phu như thế nào xử, lão khiếu hóa cũng nghị không thông. ta nhìn ngươi công lực rõ ràng là mềm dẻo một đường, lại xa không đạt đến nu cực sinh vừa cảnh giới, làm sao có thể phát ra như vậy cương manh kình được đâu? lấy nu kình phát ra cương kình phương pháp cố nhiên bất thiếu, nhưng nếu nghị phát ra chí cương mạnh, vậy coi như cực kỳ khó khăn. phương chí hưng mỉm cười, nói, đây là một môn đặc thù kình lực chuyển hóa chi pháp, cùng cái kia âm dương chuyển đổi chi pháp tướng không sai biệt lắm. Chỉ là pháp môn là nội lực phương pháp vận dụng, bởi vậy ta mặc dù cũng có thể đem thiết trưởng công phu thu phát tự nhiên, trưởng lực phương diện liền không sánh được các vị tiền bối. Hắn nếu có thể dựa vào tự thân luyện được trí cương trưởng lực, cũng sẽ không không luyện được háng long biểu hối. Hung thất công khẽ gật đầu, nghĩ tới phương chí hưng sử dụng âm dương đại thủ ấn lúc chân khí biến hóa, nghĩ đến cũng là cùng phương pháp kia là cùng ra một nguyên. Hắn đối với cái này mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi tới nữa. Lúc này Dương Quá lại nói: "Sư phụ, ngươi còn chưa nói đạt đến đến cương chí nhu người oán tở đến chí nhu chi người so sánh ai thắng đâu? Cái này căn bản không cần so, cả hai ai cũng không thể thắng qua ai." Phương Chí Hưng đạo, vì cái gì? Dương Quá nghi ngờ nói, đạt đến đến cương trí nhu, vì cái gì ngược lại không thể thắng qua đơn độc trí nhu đâu? Đạt đến đến cương trí nhu người mặc dù có trí nhu phụ trợ, nhưng cũng tối đa chỉ có thể phát huy ra trí cương thực lực, bất quá là càng có thể bền bị mà thôi. Dùng cái này đánh về phía đạt đến trí nhu chi người, đối phương lại có thể từng cái hóa giải, cho nên nói cả hai ai cũng không thể thắng qua ai. Thậm chí cái này đạt đến đến cương trí nhu người nếu không thu tay lại, công lực hạ xuống phía sau ngược lại khả năng bị trí nhu chi người chốt bại. Cho nên hai người khách quan, cuối cùng hơn phân nửa là ai cũng sẽ không động thủ, cuối cùng vô thắng không bại. Phương Chí Hưng giải thích nói, Dương Quá tại trong đầu suy tư một chút, cảm thấy thật đúng là như thế. Nghĩ đến ba khách quan lúc đặt đến chí nhu chi người đều không bị thua, không khỏi cảm thán đạo, như vậy nhìn tới, vẫn là luyện tập chí nhu tốt nhất. Vô luận như thế nào cũng sẽ không bại. Bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới một vấn đề, vấn đạo, cái kia Thiên hạ vì cái gì luyện tập cường mãnh công phu nhiều, luyện tập yếu đuối công phu thiếu đâu? Nếu là đại gia đi luyện tập chí nhu công phu, như thế chẳng phải là tốt nhất? Chí nhu chi đạo lợi hại như vậy, vì cái gì ngược lại luyện không nhiều đâu? Cái này coi như làm cho người có chút nghi ngờ. Ha ha nếu là thật sự có thể như thế, cái kia đích thật là tốt nhất rồi. Hồng Thất Công nghe đến đó, cười to nói: đúng vậy à, nếu thật như thế, cái kia quả nhiên là tốt. Phương Chí Hưng phụ hòa nói: nhìn thấy Dương Quá mê hoặc bộ dáng, Hướng hắn giải thích nói: đạo đức kinh mây thiên hạ không gì yếu mền bằng thủy, lại mây thượng thiện như thủy, thủy tốt lợi vạn vật mà không tranh. cho nên trí nhu giả, không tranh cũng. người khác cho nên đánh không bại đạt đến trí nhu chi người, mà cái đạt đến trí nhu chi người cũng đánh không bại người khác. bởi như vậy, cũng không cần tranh cái ai mạnh ai yếu. như thế trong thiên hạ chẳng phải thiếu đi vô số tranh chấp. Dương Quá nghe đến đó mình cũng nợ nụ cười, cái này trí nhu chi đạo phải không tranh chi đạo? Nếu là tất cả mọi người đi học tập cái này, vậy cũng không cần có cái gì võ lâm. Người trong giang hồ tập võ tại sao đến đây? Phần lớn không phải là tranh cường háo thắng sao? Bất quá hắn nghĩ đến hai người nói lao ngoan đồng chu bá thông đạt đến trí nhu, lại hướng phương chí hưng vấn đạo, nói như vậy, chu tàng sư thúc tội thì sẽ không cùng người khác tranh đấu. Hồng thất công cười nói, ha ha, lao ngoan đồng thì sẽ không cùng người khác giành thắng lợi. Trong lòng của hắn chỉ có chơi đùa chi tâm, dùng ra võ công cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Mà hắn nếu là cùng nhau dụng không minh quyền giành thắng lợi, đó là ai cũng thắng không nổi. Dù cho thắng được, cũng chỉ có thể nói hắn Không Minh Quyền dùng sai rồi kình lực. Thắng được tại sao lại nói dùng sai rồi đâu? Dương quá nghe đến đó, lại có chút mê hoặc. Lão Ngoan Đồng nếu là Dụng Không Minh Quyền thắng được người khác, vậy hắn tất nhiên muốn tại Quyền có ích lên kình. Cứ như vậy, tự nhiên là không phải Không Minh Quyền. Cho nên hắn cùng chúng ta mấy cái tranh đấu lúc từ trước đến nay là Dụng Không Minh Quyền hóa giải kình lực, mà sẽ không dùng để công kích. Hồng Thất Công Đạo, Phương trí Hướng Đạo. Bất quá nếu là đối phương kình lực của mình không có thu phát tự nhiên, bị Chu Tư thúc tổ dông sau đó phản thương chính mình, cái kia cũng chẳng thể trách Chu Tư thúc tổ. Đã như thế, hắn cũng có thể nói là thắng điểm ấy có thể nói là không minh quyền duy nhất giành thắng lợi phương pháp nhưng chủ yếu vẫn là nhìn đối phương như thế nào nếu như đối phương thu phát tự nhiên như vậy không minh quyền cũng là không có cách nào đương nhiên lão ngoan đồng công lực cao thâm, hắn dụng không minh quyền chiêu thức tăng thêm kinh lực ngoại trừ đối mặt hồng thất công âu dương phong những người này nhưng năng lực không hề bắt thắng qua những người khác lại dư xài hồng thất công cười ha ha nói là cực là cực đây chính là trong binh tư nói đứng ở thế bất bại mà không mất đi địch bại trận cũng lão ngoan đồng có thể dụng không minh quyền đứng ở thế bất bại nhưng lại có thể ở đối phương chính mình xảy ra vấn đề lúc thủ thắng quả thật có thể nói là yếu đuối thắng kiên cường à. Đúng là như thế. Không thể thắng ở mình, có thể thắng ở địch, cổ chi người thiện chiến cũng chỉ có thể làm đến không bị người khác thắng, mà không thể cam đoan tất thắng, đạo lý liền ở chỗ này. Song phương thực lực chỉ cần không có cực lớn sai lầm, chỉ cần một phe không có xảy ra vấn đề, một phương khác thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là muôn vàn khó khăn thủ thắng. Phương chí hương đạo. Dương quá tại phương chí hương dưới sự dạy dỗ, tự nhiên đọc qua tôn tử binh pháp bây giờ nghe được hồng thất công cùng phương chí hương dùng cái này trình bày võ học đạo lý lập tức minh bạch trong đó hàm nghĩa biết hai người nói tới cũng là không thất bại pháp mà không phải là giành thắng lợi chi đạo hắn suy nghĩ một phen lại nói giáng long thập bát trưởng là trí cương công phu lại có thể tại trí cương trên cơ sở đến trí Nhu. mà chu tàng sư thúc tổ không minh quyền là trí Nhu công phu nếu có thể tại trí Nhu trên cơ sở đạt đến trí cương há không có thể ở bất bại đồng thời càng dễ thủ thắng như thế cũng liền thắng qua giáng long thập bát trưởng đi phương chí hương lắc đầu nói điểm ấy ngươi lại sai rồi đầu tiên Không Minh Quyền dù cho có thể ở trí nhu đồng thời đạt đến trí cương, cũng bất quá cùng dáng Long Thập Bát trưởng đến cương trí nhu cùng cấp mà thôi. Không Minh Quyền có thể sử dụng trí nhu chi lực đứng ở thế bất bại, dáng Long Thập Bát trưởng lại vì cái gì không thể? Đừng nhìn Hồng lao Tiền bối dùng cương mạnh cực kỳ, đó là bởi vì hắn dùng chính là dáng Long Thập Bát trưởng trí cương một mặt, nếu là có thể dùng ra trí nhu một mặt, phòng thủ đứng lên cũng là thiên hạ vô song. Hồng Thất công gật đầu một cái, biểu thị đồng ý mặc dù nhiên bất biết dáng Long Thập Bát trưởng trí nhu vừa dùng đi ra như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không yếu hơn Không Minh Quyền chỉ là giáng long thập bắt trưởng cơ sở là trí cường, cho tới bây giờ không có ai dùng qua cái này trí nhu một mặt. nghĩ tới đây, hồng thất công không khỏi tinh thần chấn động, nghĩ tới võ học đột phá lại một cái mới phương hướng. hắn bây giờ lớn tuổi tinh lực hạ xuống, nếu là có thể lĩnh ngộ trí nhu chi đạo, đem giáng long thập bắt trưởng xem như trí nhu trưởng pháp tới dùng, như thế võ công nhưng là chưa chắc lui bước bao nhiêu. 248, thứ 246 chương không phải vừa không phải nhu thư yếu, không minh quyền mặc dù lấy cương nhu chi đạo có thể quy về trí nu, nhưng nói ý chính ở chỗ lấy khoảng không mà mình, càng nhiều hơn chính là chú trọng khoảng không của mình mặc dù từ khoảng không sinh ra cũng có thể nói là nhu cực sinh vựa, nhưng mà tương đối mà nói vẫn là không còn một ngống đến cùng càng thích hợp hơn. bằng không mà nói quyền pháp này cũng không cần xưng là không minh quyền, xưng là chỉ có quyền càng thích hợp hơn. phương chí hưng lại nói khoảng không cùng có vậy chắc là không cùng có, đây là đạo âm dương một cái khác biểu hiện. hưng thất công nghe vậy nói phương chí hưng tiếp lấy đáp đúng vậy a cương nhu là âm dương một loại biểu hiện có hay không cũng là âm dương một loại biểu hiện nặng nhẹ, hư thực, nhanh chậm các loại cũng là âm dương một loại biểu hiện. đây đều là một người có hai bộ mặt đã tương sinh phối hợp, lại là tương khắc trung sức, những đạo lý này mỗi một mặt đều có thể vận dụng đến trong võ học, đồng thời có thể diễn hóa ra thiên hạ tuyệt học. Sư phụ nói cổ mộ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp cũng là trong kiếm pháp đỉnh tiêm tuyệt nghệ, chỉ là một thiên hướng mau lẹ phiêu hốt, một thiên hướng kình hùng ngưng trọng, cái này cũng hẳn là một người có hai bộ mặt ta. Dương Quá nói, Phương Chí Hưng truyền cho hắn cổ mộ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp, tự nhiên cũng sắp ngọc nữ Tô Tâm kiếm pháp hợp kích chi pháp truyền cho hắn, nghe được tương khắc trung sức, Dương Quá lập tức nghĩ tới ở đây. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, nói, nói rất hay, hai loại kiếm pháp đến rồi cảnh giới cao thâm có thể nói là trăm sông đổ về một biển, đều vì thiên hạ trong kiếm pháp tuyệt nghệ. Mà liên lấy sư phụ cái này huấn ảnh thân pháp tới nói, mặc dù có thể nói là nhanh chậm chi đạo, trong đó nhưng cũng đã bao hàm nặng nhẹ hư thực chi đạo. Thân pháp này vận dụng thời điểm, có thể nói là từ chậm đến nhanh, từ trọng đến nhẹ, từ thực đến hư, thẳng đến nhanh đến khinh thường không chắc. Để cho người ta thấy không rõ lắm, giống như nhìn thấy một đoàn cái bóng. Mà ở lui về phía sau tốc độ mặc dù còn có thể tăng tốc, lại không phải sẽ cho người không nhìn thấy, mà là sẽ thấy muyến ảnh, cái bóng cũng càng lai like về thực, đây cũng là nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, nhanh chậm tương sinh. Hắn một thế này đối với khinh công quả thực xuống cửu công. Bây giờ luận đến tốc độ, không chút nào thấp hơn thượng nhất thế. Thấy Đông Phương bất bại, thậm chí còn có thể hơi có thăng qua. Bất quá vận chuyển thân pháp lúc gặp phải càng lai việt lớn lực cản. Nhưng cũng nhường hắn hiểu được chính mình bây giờ đã bắt đầu tiếp cận cực hạn, xuống chút nữa đi, để cao chỉ có thể càng lai việt chậm, bị lực cản cũng càng lai việt đại. đã như thế, bị ngăn trở lúc bởi vì hơi hơi dừng lại lưu lại cái bóng cũng sẽ càng lai việt nhiều, thân ảnh cũng càng lai việt thực. Y theo phương chí hưng đoan trưởng, hắn bộ này nguyên ảnh thân pháp đạt đến cuối cùng, có thể mỗi một bước đều gặp phải cực lớn lực cản cũng bởi vậy lưu lại một cái cái bóng mà chút bóng người mỗi một cái đều sẽ có thể thấy rõ để cho người ta nhìn rõ ràng đương nhiên đây cũng chỉ là hắn phỏng đoán cuối cùng có thể hay không đạt tới cái này một bước còn phải xem sau này hay nói dù sao đến đó cái cảnh giới phương chí hưng tốc độ đoán chừng đã tiếp cận vận tốc cấm thành cơ thể có thể hay không tiếp nhận tốc độ nhanh như vậy mang tới áp lực không bị hao tổn thương thực sự khó nói nhanh nhớ tới trước kia sáng chế huyễn ảnh thân pháp lúc linh quang hiện lên cộng thêm lưu quang thân pháp phương chí hưng cũng ngẩn ngẩn có một tia hiểu ra bây giờ xem ra lưu quang thân pháp càng phải nói là lưu quang độn pháp mới là Dù sao thông thường khinh công chi đạo, huyết ảnh thân pháp có thể nói là đạt đến cực hạn, nếu là muốn thân như lưu quang, nhất định phải càng thượng nhất tầng mới được. Muốn hoàn toàn hóa giải thân pháp càng lai việt mau dẫn tới lực cản, chỉ sợ phải đợi đến lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, chân chính mượn nhờ thiên địa chi lực. Dù sao hắn mặc dù có thời gian có thể mượn gió lực, nhưng bởi vì tốc độ gió quá chậm, vẫn là khó mà tránh khỏi lực cản, thậm chí hướng gió trái ngược lúc, lực cản còn có thể lớn hơn nữa. Cái kia sư phụ vì sao còn phải xuống chút nữa luyện, để cho người ta thấy không rõ không được sao? Dương quá vấn đạo Hắn theo Phương Chí Hưng tập võ một cái trọng yếu phương diện chính là khinh công. Bây giờ nghe được Phương Chí Hưng nói lên cái này, cũng đưa ra chính mình kiến giải. Hắn thấy, thấy không rõ rủi sao cũng soi nhìn rõ ràng tốt hơn nhiều, ít nhất có thể đủ để cho người ta nghèo tại ứng đối. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói, này liền muốn nói đến nhanh nhẹn cùng trầm trọng chi đạo, nhanh nhẹn cùng trầm trọng tương đối, vừa cầu nhanh nhẹn tức không thể trầm trọng, trầm trọng như phải, nhanh nhẹn liền cần tương ứng bỏ cách. Mà ta đây nguyện ảnh thân pháp tất nhiên tốc độ cực nhanh, lúc ra chiêu kinh lực thì sẽ không rất nhiều. Trước đây ít năm ta dùng nhiều lợi kiếm, chính là bởi vì cái này. Bây giờ ta mặc dù tốc độ không có tăng thêm bao nhiêu, thân ảnh lại càng lai Việt thực, lúc ra chiêu kình lực đã gia tăng rất nhiều. Nếu không như vậy, chỉ sợ bây giờ ta còn muốn bên người mang theo lợi kiếm, như thế nào lại dễ dàng đương tha cái kia đâu. Phương Chí Hưng bây giờ rất ít khi dùng ra tốc độ cực hạn, ngoại trừ bị lực cản càng lai Việt đại bên ngoài, còn có chính là chân khí lên kịch liệt tiêu hao cùng thời gian cực ngắn hòa hoãn, dẫn đến chính mình lúc ra chiêu phát ra kình lực càng lai Việt tiểu. Dù sao đến một bước đó tốc độ của hắn lại nhanh, kèm theo kình lực cũng khó có thể làm bị thương thể nội có chân khí bảo vệ hùng tấn công, Âu Dương Phong bọn người, hơn nữa mấy người kia đều là đương thời cao thủ đứng đầu nhất tay không đón lấy mũi tên cũng là dễ dàng sự tình, Phương Chí Hưng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nếu muốn đạt đến để bọn hắn không cách nào phản ứng lại trình độ, thực sự khả năng không lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Chí Hưng bây giờ mới có thể thích hợp thả chậm chính mình tốc độ, ngược lại dùng để tăng thêm tình lực. Bây giờ hắn tại sử dụng bắt đầu huyền thân lúc, nhờ nhờ bắt đầu bộ pháp biến ảo, mỗi một cái nhiều nhất đều có thể dùng ra 4-5 phần lực đạo, so với trước đó có thể nói mạnh hơn nhiều. Nếu không như vậy, ngày đó Phương Chí Hưng cũng sẽ không tại vội vàng phía dưới còn có thể ngăn trở Âu Dương Phong công. Đương nhiên, Phương Chí Hưng nếu là không chú ý khác toàn lực thoát đi, Trong thiên hạ đoán chừng cũng không có người có thể đuổi theo kịp hắn, cái này cũng là phương trí hưng hành tẩu giang hồ một lá bài tẩy. Dương Quá nghe đến đó liên tục gật đầu, hắn bây giờ khinh công cũng coi như bất phàm, làm Nhân Chi đạo nhanh nhẹn cùng trầm trọng không thể đều chiếm được. Nghe đến đó, nói, "Sư phụ không huyễn hóa càng nhiều thân ảnh, cũng là bởi vì cái này a. Nếu là thân ảnh càng nhiều, kinh lực có phải hay không còn có thể càng phân, như thế ngược lại không còn bây giờ uy lực." "Đúng vậy a." Bằng vào ta bây giờ thực lực, huyễn hóa ra 7 cái thân ảnh đã cực kỳ miễn cưỡng, dạng này tối đa cũng liền duy trì mấy hơi thở mà thôi. Thật muốn nói đến Kỳ thực huyền hóa ra ba cái thân ảnh tốt nhất, dạng này tốc độ cực nhanh đồng thời, mỗi cái thân ảnh đều có thể dùng ra 8 phần lực đạo, càng có thể tùy ý khống chế mỗi một bước ở giữa khoảng cách, chuyển đổi không gian cũng lớn tăng lên nhiều. Chỉ là bây giờ có bắt đầu bộ pháp phụ trợ, huyền hóa ra 7 cái thân ảnh cũng có thể ngưng tụ ra 4-5 phần lực đạo, còn có thể tạo thành bắt đầu trận, lúc này mới huyền hóa ra 7 đạo thân ảnh. Bằng không mà nói, ta liền sẽ dùng huyền ảnh thân pháp huyền hóa 3 đạo hoặc 5 thân ảnh, như thế cũng có thể thời gian kéo dài lâu hơn một chút. Phương trí hư đạo. Hắn mặc dù cũng nghĩ sáng chế tam tài, ngũ hành các loại bộ pháp, trận pháp, nhưng lại không phải nhất thời có thể có thể là lấy cũng liền không thể làm gì khác hơn là một mực sử dụng bắt đầu bộ pháp. Bất quá huyễn hóa ra bảy đạo thân ảnh, cũng là hắn trước mắt tốc độ cực hạn chỗ. Chính là như vậy, hắn cũng đã tận lực rút ngắn khoảng cách tăng thêm bước chân. Xuống chút nữa đi, thực sự có thể nói là bất lực. Chính là miễn cưỡng có thể đạt đến, tiêu hao chân khí cũng sẽ nhường hắn bất lực ra tay. Nhanh đến cực hạn lại nhìn như chậm, đây cũng là âm dương lẫn nhau gì a? Dương quá nghe thấy lời ấy, mới hiểu được sư phụ vì sao tại vận dụng khinh công lúc sinh ra huyễn ảnh, hơn nữa bây giờ càng lai like việc là ngưỡng thực, nguyên lai like cũng không phải là hắn nghĩ như thế, là nhanh đến cực điểm dẫn đến nhanh chậm cùng nhau dịch. Nghĩ tới đây, Hắn không khỏi cảm khái lên tiếng. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói: "Điểm ấy chính xác có thể nói là âm dương lẫn nhau dịch, cương nhu chuyển đổi cũng là như thế. Chí cương có thể sinh ra chí nhu, chí nhu cũng có thể sinh ra chí cương. Hai người mặc dù đoạn nhiên bất cùng, nhưng là trăm sông đổ về một biển." "Đúng vậy a. Cương nhu đến tự điểm, đúng là trăm sông đổ về một biển a." Hồng Thất công nghe đến đó, cảm thán nói, vừa nói vừa hướng Phương Chí Hưng vấn đạo: "Theo cách nói của ngươi, lại hướng lên chẳng lẽ là cương nhu triệt để hỗn hợp thành một, không có phân biệt?" Thất Công minh dám lại hướng lên đúng là cương nu hợp nhất, lúc này dường như trí cương, lại như trí nu và cũng không phải là cương nu, có thể nói không phải vừa không phải nu, lúc cương lúc nu. Giáng Long Thập bắt trưởng cảnh giới tối cao, đoán trưởng chính là cái này. Phương Chí Hưng không người trả lời. Điểm ấy hay là hắn từ Hồng Thất Công chỗ phải chuyển kháng Long Biểu Hối một thức sau lĩnh ngộ, Giáng Long Thập bắt trưởng vừa không phải trí cương lại không phải trí nu, nhưng lại có thể phân hóa ra trí cương trí nu, có thể nói là cương nu chi đạo trí cao tuyệt nghệ, Phương Chí Hưng kết hợp Thái Cực Quyền Tinh, có thể nói cảm ngộ rất nhiều. Không phải vừa không phải nu, lúc cương lúc nu, vậy thì là cái gì đâu? dương quá nghe đến đó nhưng lại không rõ lấy tới cuối cùng rốt cuộc lại không có cương đu như vậy vì cái gì tu luyện cương đu đâu nghĩ tới đây hắn không khỏi hỏi lên cương đu giả âm dương cũng âm dương nhất thái cực cũng thái cực vốn không cực cũng cho nên cái này cương đu chi đạo đến rồi cực hạn liền lại không có phân cương đu lúc này tiện tay mà phát đều sẽ kiêm hữu cương đu hai loại đặc tính có thể căn cứ địch mà động tùy tâm sử dụng muốn thắng có thể thắng muốn bại khó khăn rồi đến nơi này lúc mới có thể nói là cương đu chi đạo hoàn toàn đại thành giáng long thập bát trưởng chính là có thể đạt tới cái này loại danh giới tuyệt nghệ Phương Chí Hưng đạo, Dương Quá ngộ tính rất tốt, nghe vậy cũng có chút hiểu được. Nói, đạo đức kinh mây thiên hạ không gì yếu mềm bằng thủy, mà công thành cường giả khó có thể thắng. Tôn tử binh pháp mây phu binh hình tự thủy, thủy chi hình, chánh cao mà su thế phía dưới, binh chi hình, chánh thực mà kết hư. Thủy bởi vì mà mà chế lưu, binh bởi vì địch mà chiến thắng. Nguyên nhân binh vô thường thế, thủy vô thường hình, có thể bởi vì địch biến hóa mà thủ thắng giả, gọi là thần. Trong này thủy chính là không phải vừa không phải đu, lúc cương lúc đu Hắn gặp Phương Chí Hưng cùng Hồng Tất công nhiều lần trích dẫn cổ nhân chi ngôn, mình cũng suy nghĩ nói ra. Phương Chí Hưng mỉm cười gật đầu, nói, trẻ nhỏ dễ dạy, muốn vừa lại được, muốn nu thì nu, vận dụng chi diệu, tổ nữ nhất tâm, có thể nói phải đạo rồi. Thái cực đồ nói mây ngũ hành một âm dương cũng, âm dương nhất thái cực cũng, thái cực vốn không cực cũng, ngũ hành này vốn là quy về âm dương, sư phụ vì cái gì đem cương nu chứa năm loại kình lực bên trong, mà không đem năm loại kình lực chứa âm dương bên trong đâu? Dương quá được nếp nhở, lòng tin tăng nhiều, nhớ tới vừa rồi Phương Chí Hưng trích dẫn cái này bà câu phía sau hai câu, lại nói, Phương Chí Hưng nghe vậy kinh ngạc, chợt hỏi tới chính mình, đúng vậy a, vì cái gì ta đem âm dương chứa trong ngũ hành mà không đem ngũ hành chứa âm dương đâu nhớ tới thái cực 13 thức bên trong ẩn chứa ngũ hành bát quái chi đạo hắn càng là ẩn ẩn có cảm giác chẳng lẽ ta lại đi tới trên đường nghiêng. trong lúc đang suy tư hồng thất công đột nhiên cười ha ha nói đây chính là thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam phương tiểu tử ngươi có thể thu tốt đồ đệ a hắn vốn là cảm thấy thiên can ngũ hành quyền mặc dù uy lực bất phàm biến hóa là quá qua giương rà, trong đó càng có loại hơn loại chỗ nguy hiểm bây giờ nghe được dương quá nói tới lúc này tỉnh táo lại là lấy hướng phương trí hưng nói phương trí hưng nghe vậy cũng là cười ha ha minh bạch mình sai lầm chỗ Ngũ hành kinh lực tuy có cương nhu chi phần, nhưng lại không phân cương nhu, chính mình cưỡng ép phân chia, quả nhiên là đi tới trên đường nữa a. Nghĩ đến mình là bị Dương Quá cái này đệ tử liễm tỉnh, hắn không khỏi vô vô Dương Quá bà bay, đối nó biểu thị khen ngợi. Dương Quá nhận được sư phụ khen ngợi, cũng là hết sức vui mừng, theo hai người cười ha hả. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh Hoa Sơn một mảnh vui cười thanh âm, đều là đắc đạo vui sướng. Ba người chính đại cười ở giữa, Âu Dương Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, quả ngươi cái gì không phải vừa không phải nhu, vô địch không bại, ăn trước ta một trường lại nói. Nói một trường hướng phương chí hưng đẩy ra, chính là đắc ý tuyệt học công. Hắn đi qua 7 ngày dưỡng thương, cuối cùng hoàn toàn khôi phục, nghĩ đến mình bị Phương Chí Hưng đánh thương, đối phương lại như thế vui cười, trong lòng giận không tìm được, không để ý sắc trời đã tối, lại muốn cùng Phương Chí Hưng đánh nhau đứng lên. Chưa xong còn tiếp thị lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 249. Thứ 247 chương Thái Cực Luân chuyển một Phương Chí Hưng lúc này cùng dương quá đứng gần nhất, mắt thấy Âu Dương Phong trưởng thế hung mãnh, không dám tránh lẽ, đồng dạng hai tay đánh ra, đón lấy Âu Dương Phong có công. Hắn hai tay nhìn như nhẹ bỗng cực kỳ chậm chạp, nhưng là nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, trong nháy mắt liền cùng Âu Dương Phong song trưởng đối nhau. Sau đó vừa chạm liền tách ra, cánh tay hơi co lại đồng thời người nhẹ nhàng lui lại. Hơi hợt ở giữa, đã hóa đi cái này mãnh liệt nhất kích. Một chiêu này chính là phương chí hưng mấy năm này kết hợp không minh quyền, thái cực quyền trở chuyên tâm sáng tạo miên trường công phu. Mặc dù bây giờ còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, nhưng ở phương chí hưng đối cứng nu chi đạo lĩnh ngộ sâu hơn phía sau, nhưng cũng vận dụng càng thêm như ý, cho dù Hâu Dương Phong trưởng lực cực kỳ cương mãnh, bị hắn như thế vừa mất khu vực vừa lui ở giữa, nhưng cũng biến mất không còn tâm tích. Một bên Dương Quá vừa mới cảm nhận được hô hấp trở ngại, lập tức nhưng lại cảm giác nhẹ nhõm như ý, vội vàng nhảy đến một bên, tránh ra thật xa hai người mắt thấy hai người lại muốn đấu lên, càng là tâm hỉ nghĩa phụ khỏi hẳn đồng thời, lại là có chút bất tâm. Nếu là hai người lần nữa chịu đến tổn thương, cái kết quả thật không tốt. Phương Chí Hưng Hưu tâm thử xem đã biết mấy ngày này đối cứng đuôi chi đạo thể ngộ, mắt thấy sắc trời còn chưa toàn bộ màu đen, cũng không tối lui, bồi tiếp Âu Dương phong đấu. Bất quá hắn cũng lo lắng Âu Dương phong thương thế chưa lành, chính mình dùng ra cương mãnh công phu liều mạng có thể đả thương đối phương, là lấy càng nhiều sử dụng miên trưởng công phu, chỉ là giữ vững tự thân, nhưng lại sẽ không đả thương địch. Hắn phải truyền giáng long thập bắt trưởng một chiêu, lại cùng Hồng Thất công bọn người một phen tâm tình phía sau, cũng càng minh bạch con đường của mình. Bây giờ có Âu Dương Phong đối thủ này, cũng đúng lúc kiểm chứng một phen. Âu Dương Phong một trưởng vô công, chật theo sát mà lên, lại hướng Phương Chí Hưng công tới. Hắn cùng Phương Chí Hưng đầu mấy lần, biết đối phương khinh công rất tốt. Bởi vậy không chút nào dừng lại, hai tay chiêu thức liên phát, không cho Phương Chí Hưng một kia cơ hội thở dốc. Hắn mặc dù đầu óc hỗn hỗn độn đột. đối với mình thân phận nhớ kỹ mơ hồ, võ công lại không chút nào rơi xuống, nghe được Phương Chí Hưng ba người đàm luận có liên quan cương nhu chi đạo thể ngộ, cũng là ẩn ẩn có một chút căm nộ, bây giờ dưới sự của nộ, vậy mà đối với Phương Chí Hưng dùng ra, chỉ thấy hắn hô hô liên tục bổ mấy trưởng, trưởng lực khoái động nâng lên một cỗ kinh phong, hướng về phương chí hưng liên kích mà đi. Trường phong chồ đến, liên đỉnh núi tuyết động, đá vụn cũng đều bị hắn đều quét quét, lộ ra phía dưới hòn đá. Như thế cuồng bạo trường lực, quả nhiên là thiên hạ hiếm có. Hồng thất công cùng dương quá ở một bên nhìn thấy cảnh này cũng là âm thầm kinh hãi, không ngờ tới Âu Dương Phong lần này thụ thương, lại còn có như vậy tiến triển. Nhìn hắn bây giờ trường pháp, đơn giản là như phong ba nộ trào giống như vò tới, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, lại có vô cùng vô tận chi thế. So với mấy ngày trước đánh nhau thời điểm, thế nhưng là lại thắng mấy phần, nghĩ đến đây cũng là Âu Dương Phong mấy ngày này thể ngộ. Hồng Thất Công trong lòng âm thầm đoán, cảm thấy dù cho chính mình dùng dáng Long Thập bắt trưởng ứng đối, chỉ sợ cũng rất là không dễ. Trong lòng đối với cái này đối thủ cũ cũng càng là kính nể. Bên ngoài sân người đã có như thế cảm thụ. Giữa sân cùng Âu Dương Phong đánh nhau, Phương Chí Hưng lĩnh hội tự nhiên càng là khắc sâu. Âu Dương Phong mặc dù nhiên bất qua phát ra mấy trưởng, hắn đã phát giác được võ công của đối phương lại có tinh tiến. Cái này mấy trưởng lần thứ nhất tấn công lực đạo chưa tiêu, lần thứ hai công lực đã tới lần thứ hai kinh lực vẫn còn, lần thứ ba đi theo lên sáu. Trường lực mạnh chi hùng, quả thật như phong ba sóng lớn và không chút nào đình trệ, liên miên không dứt mà vào tới. Hắn cũng không biết Âu Dương Phong có thể dùng cái này phát ra bao nhiêu trưởng, đành phải kiệt lực bày ra miên trưởng công phu, tản đối phương trưởng lực. Phương Chí Hưng mặc dù công lực kém Âu Dương Phong gần tới một bậc, nhưng hắn chuyên chú vào phòng thủ, miên trưởng công phu lại lấy tá lực, hóa lực chi pháp tăng trưởng, tự nhiên bất sẽ bị Âu Dương Phong trưởng lực gây thương tích. Là lấy Âu Dương Phong trưởng lực mặc dù mãnh liệt, trong lúc nhất thời nhưng cũng không làm gì được hắn. Hồng Thất Công cùng Dương quá nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng âm thầm bội phụ, biết Phương Chí Hưng bây giờ dù cho không có linh nội chí nhu chi đạo, nhưng cũng tranh lệ không xa. Tới lúc đó, trong thiên hạ muốn tìm lại được có thể thắng được Phương Chí Hưng người chỉ sợ là khó khăn chi lại khó khăn hai người đấu một hồi phương chí hưng trưởng pháp càng lai việt lộ ra dày đặc chiêu thức vận dụng ở giữa cũng càng là nghiêm cẩn mà đối diện âu dương phong trưởng lực nhưng cũng không có chút nào suy giảm chi thế quả nhiên là một làn sóng một làn sóng liên miên không dứt vào tới cũng không biết lúc nào mới là phần cuối hai người một cứ thế nhu một cứ thế vừa quả nhiên là tất cả xính tuyệt kỹ khó mà phân ra cao thấp phương chí hưng từng nghe qua âu dương phong các công Cùng địch chín âm chân kinh đương nhiên quen biết đối phương công vụ đấu trên trăm chiêu phía sau hắn đã chậm rãi lấy ra âu dương phong bộ trưởng pháp này môn đạo cười to nói âu dương tiên bối Người lấy nghịch chính kinh mạch bắt trước thủy triều lên xuống, khiến cho trường lực giống như thủy triều liên miên không dứt, quả nhiên là đại cương không phải vừa, vừa bên trong có nhu a. Cái này trưởng pháp thế nhưng là lại có tinh tiến a. Âu Dương Phong trước đó vài ngày cùng hai người đánh nhau lúc còn không có dùng qua phương pháp này, không nghĩ tới hôm nay vậy mà dùng đến trong trường pháp, có thể thấy được bốn người một phen cùng nhau luận, hắn cũng là thu hoạch khá lớn. Cái này sóng biển cố nhiên là vừa, nước biển nhưng lại là nhu, bởi vậy sóng biển mặc dù thế cực kỳ cứng mãnh, nhưng lại có thể liên miên không ngừng, quả nhiên là đại cương không phải vừa, đại nhu không phải nhu, Âu Dương Phong có thể ở trong chốc lát ngộ ra nguyên lý này và đem hắn vận dụng đến trường pháp bên trong, quả thật không hổ là tông sư võ học. Điểm ấy Phương Chí Hưng kỳ thực là đánh giá cao Âu Dương Phong, Âu Dương Phong phương pháp này kỳ thực sớm đã lộ ra, chỉ là Dị Vãng chỉ ở trường lực bên trong sử dụng. Bây giờ nghe được Cương Nhu chi luận phía sau, vừa nghĩ đến đem hắn ứng dụng đến trường pháp bên trong, lấy kinh mạch đang nghịch mô phỏng triều tịch chi lực, khiến cho Cương Mạnh hùng hậu đồng thời và quần quần không rước. Nghĩ đến Nguyên Thư bên trong Dương Quá từ sóng biển bên trong luyện được cường đảo cự lãng một dạng trưởng lực, Phương Chí Hưng ẩn ẩn cũng có chút hiểu ra, xem ra Dương Quá có thể dùng ra như vậy Cương Mạnh chư pháp, cũng không thiếu từ Âu Dương Phong công phu bên trong tham khảo a. Bây giờ Âu Dương Phong bộ trưởng pháp này chỉ là sơ thành, tất nhiên xa xa không kịp nổi dương quá tại hải bên trong 6, 7 năm tôi luyện trưởng pháp thuần thục, trong đó yếu nghĩa nhưng là cũng không khác biệt. Phương Chí Hưng đối với Âu Dương Phong công phu giải rất sâu, bây giờ kết hợp cả hai, lập tức suy tính đi ra. Minh bạch đạo lý trong đó, Phương Chí Hưng cũng không muốn chờ Âu Dương Phong trưởng pháp chậm lại, hắn bây giờ đã biết Âu Dương Phong công phu chính là như thế, chỉ sợ dù cho đến cuối cùng kiệt lực thời điểm, trưởng pháp chỉ sợ cũng sẽ cương mãnh và liên miên không dứt. Bởi vậy cũng không tiếp tục suy nghĩ thừa cơ phản kích, mà là toàn lực chống cự, trưởng pháp cũng càng lai việc lộ ra nhu hòa đứng lên. Tựa hồ trong đó hoàn toàn không có lực đạo, nhưng lại đem Âu Dương Phong Hùng Hồn Trưởng lực đều hóa đi. Đúng là hắn những ngày này suy tư ra Miên Trưởng chi yếu. Mặc dù Âu Dương Phong Trưởng pháp lại có tăng trưởng, Phương Chí Hưng nhưng cũng không có thay đổi chiến pháp. Hắn hưng như Kim chuyên chú vào nhu, cũng không bởi vậy dùng ra hai tay vật nhau, mà là tại này áp lực tiếp tục tôi luyện lên Miên Trưởng. Phương Chí Hưng trước đó chú trọng cương nhu hòa hợp, dù cho sáng chế trưởng pháp thời điểm cũng là Miên Trưởng cùng Tiết Trưởng cùng một chỗ sáng chế, bây giờ chuyên chú vào nhu, hay là hắn phải chuyển dáng Long Thập Bát Trưởng sau thể hội. Cái này Giáng Long Thập Bát Trưởng là một bộ có thể từ trí cương tu ra trí nhu trưởng pháp. Phương Chí Hưng dĩ nhiên đối với hắn cực kỳ trọng thị, bất quá hắn luyện một chút kháng long đũa hối, nhưng cũng biết mình vô luận như thế nào cũng luyện sẽ không. Bởi vậy liền ngược lại từ bỏ do cương đến nu, chuyên chú lên từ nu đến vừa. Nói đến đây, liền muốn nói đến Phương Chí Hưng chân khí tính chất. Phương Chí Hưng bây giờ tu luyện tím hà thần công thực là một môn cực kỳ kỳ dị công pháp. Dùng cái này môn công phu tu ra tử hà chân khí mặc dù đang sơ kỳ thuộc về dương cương một đường cực nặng tiến bộ rũ mánh, nhưng đến cuối cùng nhưng lại chú trọng dày đặc chi tính chất, phát công lúc như có như không và miên như giáng lây. Lúc này mặc dù vẫn thuộc về dương tính, nhưng là do cương chuyển nu từ tiến bộ dũng mãnh chuyển thành xúc tích công lực quả thật có thể nói cực kỳ thần diệu phương chí hưng bây giờ tím hà thần công đã đại thành chân khí tự nhiên thiên hướng về nu cứ như vậy tự nhiên khó mà do cương đến nu mà là càng thích hợp từ nu đến muơ phương chí hưng dĩ vãng hai đầu đồng tiến kỳ thực chẳng những là có chút tự đại còn có hai đời võ công con đường ảnh hưởng hắn thượng nhất thế chú trọng cương mãnh cuối cùng do cương mãnh liệt lăng lệ chuyển thành cương mãnh hung hậu mặc dù không có do cương đến nu chí cương bên trên lại có thể nói là ngỏ tới con đường mà hắn một thế này học thêm đạo gia chi học nhưng lại chuyên chú vào mềm bởi vậy hắn càng nghĩ vẫn là cả hai đồng thời Thằng đến nhận được dáng Long Thập bắt Trưởng phía sau biết mình không cách nào lựa thành, mới đúng do cưỡng đến nhu triệt để hết hy vọng, chuyên chú lên từ nhu đến vừa. Phương Chí Hưng có dành minh quyền, Thái Cực quyền xem như tham chiếu, đối với Chí Nhu chi đạo đương nhiên thể ngộ rất sâu, bây giờ một khi minh xác chính mình con đường, lập tức nhiều lĩnh hội. Hán tại Âu Dương Phong cùng đảo cự lãng một dạng trưởng lực phía dưới, trong lòng càng là một mảnh không minh, đối với Chí Nhu chi đạo lĩnh ngộ càng là khắc sâu, trưởng pháp biến nào ở giữa, bất chi bất giác đã càng lai việt nhẹ, nhưng lại lộ ra thành thạo điều luyện. Đông Dương, Phương Chí Hưng hai tay liên phát mấy chiêu, sau đó hét dài một tiếng, thân hình chớp liên tục Đã thoát Lưu Dương Phong trưởng lực bao phủ, cất cao giọng nói, "Âu Dương tiền bối, như hôm nay sắp đã mượn, văn bối sẽ không phục bồi. Nếu là tiền bối còn có nha hứng, ngày mai nhất định sẽ cùng tiền bối đấu thượng nhất chàng." Nói chắp tay vái chào, vậy mà liền này đi xa, cũng không biết đi đến phương nào. Lúc này tinh quang lờ mờ, Phương Chí Hưng thân pháp lại là cực nhanh, trong nháy mắt, ba người liền đã không thấy được thân ảnh của hắn. Âu Dương Phong chính là liên thanh gầm thét, nhưng cũng tìm không thấy Phương Chí Hưng, đành phải liên tiếp đánh nát mấy khối tảng đá lớn, phát tiết trong lòng nộ khí. Hắn bị Phương Chí Hưng đả thương mấy lần, trong lòng oán khí có thể thử không nhỏ. Ai Phương tiểu tử lần này thế nhưng là triệt để lĩnh ngộ chí nhu chi đạo. Lấy hậu thiên phía dưới ở giữa không thất bại người, thế nhưng là lại nhiều một người. Hồng Thất Công nhìn thấy cảnh này, thở dài nói: Hắn ở một bên nhìn thấy Âu Dương Phong cùng Phương Chí Hưng đánh nhau, lúc đầu kinh ngạc tại Âu Dương Phong trường lực, về sau nhìn thấy Phương Chí Hưng càng lai Việt lộ ra thành thạo điêu luyện phía sau, cũng biết cái này vãn bối muốn đột phá. Nghĩ đến Phương Chí Hưng bây giờ mới bất quá hơn 20 tuổi, không khỏi thở dài lên tiếng. Giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, chính mình đúng thật là già a. Nhìn thấy đứng một bên dưỡng quá, trong lòng của hắn cũng là lĩnh hội sâu hơn. Dương Quá lúc này thực lực không hiện, cơ sở nhưng là cực kỳ thâm hậu, nội tính càng là nói lên được rất tốt. Không ngoài 10 năm, chỉ sợ lại là một cái phương chí hư a. Dương Quá nghe được sư phụ muốn đột phá, cũng minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên rời đi, nghĩ đến là lo lắng Âu Dương Phong cái gì, muốn tính tâm thể nội thu mày ta. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng rất là vui vẻ. Sư phụ có thể đột phá, hắn cái này đệ tử đương nhiên là cùng có với nhau. Mắt thấy Âu Dương Phong phát tiết một hồi, lại đi phục thị hắn nghỉ ngơi. Sau đó luyện hội hai người đánh nhau diệu dụng chỗ, đến rồi đã khuya, vừa mới ngủ thật say, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Tơ S, cảm tạ các vị bạn đọc đặt mua, cảm tạ có đàn Vũ Ngưng, môn Hổ phệ, 21 đọc sách, năm nay lại lưu bàn, không ăn thịt hổ. Ở L L4, dị tổng 2011, tần phong không áo, vũ lực, nghiêm túc, con nhím 12, hoàng phủ định hai, sẽ cắn chó người. Tổng 27 chờ bạn đọc khen thưởng, cảm tạ có đàn Vũ Ngưng, tiểu phụ, say mây đinh nguyệt tiên, hòa vũ, luyện tâm, môn Hổ phệ, tố tận bình sinh vân thủy tâm, thư hữu. 140301234530536, đạo dược chờ bạn đọc mượn phiếu, ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác độc lực. Thật cao hứng quyển sách sinh ra người thứ hai đại chủ. Do đó cảm tạ thư hữu có đàn vũ ngưng đưa tặng cháo mỏng tám tháng trạng. 250. Thứ 248 chương Thái Cực Luân chuyển 2 ngày kế tiếp, Dương Quá vừa mới tỉnh lại, liền cảm giác có chút kỳ quái. Dị vạn mấy ngày trên đỉnh núi người mặc dù ít, nhưng là có chút náo nhiệt. Dù cho không phải có người đánh nhau, cũng sẽ có hồng thất công tại nơi hưởng dụng mỹ thực, nhưng chưa bao giờ có giống bây giờ như vậy yên tĩnh. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ nghĩa phụ Hòa Hồng Lao tiền bối gặp sư phụ nên rời đi trước, bọn hắn cũng tự mình đi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng bò lên, đến hang bên ngoài xem xét. Ai ngờ cái này vừa nhìn một cái, Dương Quá lập tức là cực kỳ hoảng sợ. Nhưng thấy Âu Dương Phong Hòa Hồng Thất Công trúc đồng thép trượng tưng giao, nhưng lại đứng yên bất động, nhìn kỹ lại, lại là đang so liệu mạng nội lực. Nguyên lai like Âu Dương Phong hôm qua dùng gian nộ ra triệu tịch chi pháp hóa gia trưởng pháp không có thắng qua Phương Chí hưng, bây giờ Hòa Hồng Thất Công đánh nhau lúc, vậy mà dùng hết môn này phương pháp nội lực phương pháp vận dụng, để mà Hòa Hồng Thất Công so đấu kinh lực, Hòa Hồng Thất Công rơi vào đường cùng, cũng chỉ được cùng so với hắn liều mạng nội lực. Lúc này hai người nhìn như đứng yên bất động, bên trong cũng thật là sóng lớn mãnh liệt, nguy hiểm đến rồi cực hạn. Hồng Thất Công cố không cách nào nhường nhịn nửa phần, Âu Dương Phong nhưng cũng bất lực tùy ý thoát ly. Dương Quá nghe Phương Chí Hưng nói qua cao thủ ở giữa đánh nhau chết sống, biết cái này so với liều mạng nội lực là vạn bất đắc dĩ chi pháp, trong đó hung hiểm chỗ, thực sự khó mà một lời nói rõ. Hai người nếu là công lực tương đương, hơn phân nửa khả năng nhất cùng giải quyết quy về tận. Bây giờ gặp một lần cảnh này, hắn lập tức nghĩ tới ở đây, trên chắn mồ hôi lạnh chăn chề, trong lòng cũng không có chủ ý hắn dù cho nghĩ mở ra hai người, nhưng cũng lưu tâm vô lực. Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong tinh tu mấy chục năm, công lực cỡ nào tinh thần, đừng nói là hắn chính là phương trí hướng tới cũng chưa chắc có năng lực đem hai người phá giải mở lấy dương quá bây giờ công lực thực sự khó có xem như lúc này dương quá nếu là ra tay tập kích hồng thất công hậu tâm tự nhiên có thể tương trợ âu dương phong đã thắng nhưng mà hắn hòa hồng thất công ở chung mười mấy ngày cảm tình cũng đã cực kỳ thâm hậu lúc này gặp hồng thất công mặc dù tóc trắng đầu đầy lại lúc thần uy lẫm nhiên kiêm hữu hiền lành thân hậu cứng rắn đối hiệp liệt bên trong kèm theo hiền hòa tiêu sái trong lòng không tự kìm hãm được vì đó nhiên đủ hơn nữa nếu là từ mục niệm từ quan hệ bàn về hồng thất công có thể nói là dương quá sư công hắn lại có thể nào ra tay làm hại mắt thấy hai người rằng co sau khi đỉnh đầu lộ ra từng sợi bạch khí dần dần nông đậm giống như lồng hấp đồng dạng dương quá trong lòng càng là lo lắng không khỏi nghĩ tới sư phụ mình hắn biết sư phụ học thức phong phú so sánh liều mạng nội lực cũng vô cùng có kiến giải ngày đó hướng hắn truyền thụ cái này thời điểm Liên hướng hắn truyền thụ một môn âm dương mại công vu đem nội lực phân hóa âm dương làm hao mòn đối phương chân khí nếu là phương chí hưng ở đây nói không chừng liền có biện pháp chẳng qua hiện nay phương chí hưng mặc dù cách đi đã có bảy tám cái canh giờ bây giờ đến nay còn chưa trở về dương quá mặc dù có lòng đi đem sư phụ tìm đến lại không biết hắn đến rồi nơi nào Chính mình lại đến đi đâu tìm. Hơn nữa Dương quá trong lòng càng có một cái lo lắng, đó chính là Hồng Thất Công lần này là vì xuyên bên cạnh năm xấu mà đến, năm người lại đã bị hắn phong cách. Nếu là năm người kia tìm người vào lúc này tới, cái kia Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong nhưng là nguy hiểm. Là lấy hắn cũng chỉ có thể ở một bên trông coi, không dám rời phải xa. Hai người từ sáng sớm thẳng biện đến giờ thìn. Lại từ giờ thìn biện đến giữa trưa, Hồng Thất Công hơi cảm thấy nội lực tiêu tăng kiệt. Nhưng đối phương kình lực vẫn giống như phong ba nội trào giống như vào tới Hắn không do Âu Dương Phong môn này phương pháp diệu dụng, chỉ nói đối phương công lực có thể so với mình còn sâu, không khỏi trong lòng thầm thều. Lao độc vật nguyên bản lai Việt điên càng lợi hại, lao khiếu hóa hôm nay tính mệnh thôi vậy. Phương Tiểu Tử chạy đi nơi nào, như thế nào lúc này vẫn chưa trở lại. Hắn biết Âu Dương Phong bây giờ ở vào trạng thái điên cuồng, đánh gãy nhiên bất sẽ chủ động thu tay lại, là lấy cũng chỉ có thể mong đợi tại ngoại nhân mở ra hai người. Không phải vậy tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ liền muốn làm bị thương tự thân tinh khí thần. Hồng Thất Công nghe Phương Chí Hưng nói qua thần cùng khí hợp chi đạo, biết mình bây giờ tuổi đã lớn chân khí cũng không thể tiêu hao qua kịch, bằng không dù cho về sau có thể bổ sung trở về, nhưng cũng không khỏi phải có tổn hại thọ nguyên. Ha, hai vị lao tiền bối đấu thế nào đến một bước này? Quá nhi, ta không phải là nhắc nhở qua ngươi chú ý cái này sao? đang lo lắng ở giữa, hung thất công đột nhiên nghe được phương chí hương thanh âm truyền đến, lập tức tâm thần buông lỏng, biết mình không cần lo lắng. hắn biết phương chí hương nội lực vận dụng chi đạo có thể nói là thiên hạ vô song, vừa nghe đến hắn trở về, lập tức buông xuống lo lắng. Dương Quá nhìn thấy sư phụ trở về, cũng là vui mừng quá đỗi, nghe được sư phụ hỏi thăm, nói: "Ta khi tỉnh lại liền phát hiện hai vị tiền bối như vậy, cũng không biết bọn hắn vì cái gì so đấu nội lực." "Vì cái gì? Vì cái gì?" "Còn không phải ngươi người điên này, nghĩa phụ muốn cùng Lao Khiếu hóa liều mạng." Lao Khiếu hóa lần này thật là gặp xui xẻo, đừng phải như thế người điên. "Ai, sớm biết như vậy, còn không bằng sớm đi cùng Phương tiểu tử cùng một chô xuống núi lại bàn về đâu." Hồng Thất Công nghe được hai người lời nói, trong lòng hét lớn. Bất quá lúc này hắn toàn lực vận chuyển chân khí, nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào lên tiếng bằng không một khi có chút nhược trí, có thể cũng sẽ bị Âu Dương Phong bị thương nặng. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, không hỏi nữa lên cái này. Nhưng trong lòng không khỏi may mắn chính mình kịp thời chạy đến, nhìn Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong hai người tình hình, chỉ hoan tiếp nữa mà nói, chỉ sợ hai người đều phải chịu đến khó mà bù đắp tổn thương. Tinh khí bên trên ngược lại cũng dễ nói, một khi thương tổn tới thần, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Hôm qua Phương Chí Hưng hòa Hồng Thất Công, Dương Quá luận đến cương nhu chi đạo, trong lòng cảm nộ rất nhiều. Sau đó hắn tại Âu Dương Phong cuồng đảo cự lãng một dạng trường lực phía dưới đấu rất lâu, đem các loại cảm nộ chậm rãi vận dụng trong đó trong lòng dần dần một mảnh trong suốt, chỉ cảm thấy hai người đánh nhau lúc kình lực biến hóa, hết thảy đều ở trong lòng. Hồng thất công truyền thụ cho kháng long biểu hối một thức vốn là chú trọng tại thể ngộ đối phương kình lực biến hóa, tại đối phương lực đạo dùng sức lúc đột nhiên phản kích, phương chí hưng kết hợp không minh quyền lấy khoảng không mà minh đạo lý đối với kình lực lĩnh ngộ sâu hơn. Bởi vậy hắn tại hòa Âu Dương phong đánh nhau lúc cũng càng lai việt lộ ra thành thạo điêu luyện, cùng đào cự lãng mặc dù máy liệt, nhưng cũng không cách nào làm gì được hắn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đột nhiên bước ra rời đi, tự mình lĩnh ngộ chí nhu chi đạo. Thang đến sắc trời sắp sáng. Phương Chí Hưng mới tính tỏ việc sẽ miên trưởng tinh yếu, sau đó lại đem chiêu thức đều bổ túc. Từ nay về sau, Phương Chí Hưng có thể nói là đạt đến chí nhu chi cảnh. Thiên hạ tuy lớn, nhưng cũng khó có người có thể làm bị thương hắn. Dù sao lấy hắn lúc này công lực trong thiên hạ võ công lại cao hơn người, chỉ sợ cũng chỉ có thể thắng qua một bậc. Muốn đạt đến nhường hắn không cách nào hóa giải tình cảnh, có thể nói là tuyệt đối không thể. Tâm tình phân chân phía dưới, Phương Chí Hưng lại nghĩ tới Thái Cực Quyền môn này tuyệt thế quyến pháp. Bộ quyến pháp này là Phương Chí Hưng thượng nhất thế theo võ làm phái nhận được, mặc dù nhiên chi đạo lợi hại trong đó, hắn nhưng vẫn không có tu hành. Trong đó một là bởi vì hắn lấy được quyền kinh là mới bắt đầu thái cực 10 bát thức, đạo lý trong đó cực kỳ thâm ảo hai chính là Phương Chí Hưng lo lắng cho mình lâm vào trướng tam phong con đường mà không cách nào tự quyết đi ra, là lấy liền một mực đem hắn tham chiếu, nhưng lại chưa bao giờ dụng tâm luyện tập. Bây giờ hắn tại cương nhu chi đạo thượng tẩu ra con đường của mình, tự nhiên bất dùng vì thế lo lắng, nghĩ tới đây môn tuyệt thế quyền pháp, nhịn không được luyện. Phương Chí Hưng nhận được bộ quyền pháp này đã có mười mấy năm, mặc dù vẫn không có tập luyện, nhưng trong lòng đối nó quen thuộc chơi chạy. Lúc này cảnh giới hắn đã sâu, một thêm tập luyện, lập tức lĩnh ngộ trong đó tính nghĩa càng nộ đến trong đó diệu dụng, càng là đắm chìm trong đó. Một mực luyện đến giữa trưa, cảm thấy trong bụng giống tuyết, mới biết được mình đã gần tới một ngày chưa ăn cơm. Sau đó mới chạy về đỉnh núi, gặp được Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong tương bính một màn này. Biết được Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong đã dạng này so đấu 2-3 canh giờ, Phương Chí Hưng cũng biết bọn hắn tiêu hao rất nhiều. Hơi hơi suy nghĩ một chút, từ dưới đất lấy một cục đá. Đối với hai người này trưởng đồng tương giao châu ban tới, muốn dùng cái này tách ra hai người. Hồng Thất Công Hoa Âu Dương Phong công lực cực sâu, Phương Chí Hưng dù cho biết bọn hắn hao tổn không nhỏ, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên tách ra hai người. Nếu là hắn cùng hai người tiếp xúc lúc vô ý lâm vào trong đó, đây chính là ngay cả mình cũng trộn vào. Là lấy cũng chỉ có thể xa xa cách, dùng cục đá đạn hướng hai người trưởng bổng tương giao chỗ, hy vọng có thể dựa vào cái này tách ra hai người. Hắn trong nháy mắt quyết mặc dù không có đạn chỉ thần công kỳ diệu, nhưng cũng kinh lực vô cùng lớn, đáng dám nếm thử. Cục đá bắn ra, Phương chí Hưng cũng có chút chờ mong, lại không có thu đến theo dự đoán hiệu quả. Lúc này Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong hai người công lực tuy có hao tổn, nhưng cũng đem một thân công lực đều kèm ở thép trượng chúc đồng bên trong, Phương Chí Hưng trên cục đá kình lực tuy lớn, nhưng cũng bị hai người hợp lại kình lực đánh bay, xa xa không đạt được tách ra hai người trình độ. Thậm chí cục đá phi đạn mà quay về thời điểm còn bị chấn nứt, suýt nữa thương tổn tới một bên Dương Quá. Nếu là Đông tà Hoàng Dược Sư ở đây, nói không chừng liền có thể tách ra hai người. Phương Chí Hưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài, nghĩ tới Hoàng Dược Sư đạn chỉ thần công. Hắn trong nháy mắt quyết chú trọng hơn ám khí thủ pháp, cũng không giống Hoàng dược sư đạn chỉ thần công càng thêm chú trọng chỉ lực, đông tà Hoàng dược sư có thể bằng này trở thành thiên hạ ở giữa cao thủ đứng đầu nhất một trong, trong đó tất có chỗ độc đáo. Nếu để cho hắn tới dùng này mở ra công lực đã tổn hao nhiều hai người, nói không chừng thật đúng là có thể đạt đến. Nghĩ đến Hoàng dược sư, Phương Chí Hưng lập tức nghĩ tới một cái khác chỉ lực vô song người, đó chính là Nhất Đăng đại sư. Nhất Đăng đại sư nhất dương chỉ có thể chỉ phát cương khí, nói không chừng cũng có thể một chút đẩy ra hai người binh khí, nghĩ đến Minh Huyền Thiên kiếm chỉ, Phương Chí Hưng cũng muốn thí thượng nhất thí. Hán Huyền tiên Kiếm chỉ cố nhiên bất cùng nhất dương chỉ phát ra chỉ lực có thể cùng xa, nhưng cũng không cần chạm đến hai người thép trượng chút động, Nói không chừng có thể sử dụng này mở ra hai người. Mặc dù Nhiên Chi đạo Hồng Thất Công Hòa Âu Dương phong lại lẫn nhau đánh nhau chết sống một hồi, chính mình nói không chắc liền có thể bắn ra cục đá tách ra hai người. Phương Chí Hưng nhưng cũng không dám chỉ hoãn. Hán Tinh Thông y thuật tự nhiên nhìn ra được hai người mặc dù còn không có đạt đến cực hạng, tiếp tục như vậy lại làm bị thương thân thể, tự mình biết nhưng lại ở đây ngốc chờ, đó cũng không phải là vi phạm với chính mình đạo làm người. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng rối ra ngón tay diễn thử rồi một lần, hướng đi Hồng Thất Công Hòa Âu Dương phong đánh nhau chết sống chỗ. Hắn biết mình chỉ lực xa xa cùng không thượng nhất đèn đại sư, là lấy duỗi ra tạ hữu hai ngón tay, một thượng nhất phía dưới, đồng thời hướng chúc động cùng thép trượng điểm tới, hy vọng có thể tách ra hai người. Hồng thất công nhìn thấy phương chí hưng đến, trong lòng càng là đại hỉ, nhìn thấy phương chí hưng ngón tay biến thành màu tím, cũng là đoán được dụng ý của hắn, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tán thành, chờ lấy phương chí hưng mở ra hai người. đang mừng rỡ ở giữa, hồng thất công đột nhiên nghe được dương quá một tiếng kinh hô, tiếp đó lại cảm thấy chúc động theo thép trượng khé động, lập tức dựng đến rồi phương chí hưng trên ngón tay, cảm nhận được một cỗ mềm dẻo nội lực vọt tới, hắn không khỏi thôi động nội lực, cùng hắn tương giao đứng lên. Nhưng là Âu Dương Phong đoán được Phương Chí Hưng ý tứ, đột nhiên chuyển động thép trượng, đem hắn cũng kéo đi vào. Đã như thế, hai người tương bính nội lực cục diện đã biến thành ba người tương bính, thế cục cũng càng thêm phức tạp, càng khó phá giải. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 251. Thứ 249 chương Thái Cực Luân chuyển, bà Phương Chí Hưng tay phải ngón tay vừa mới bị Âu Dương Phong thép trượng liên lụy, lập tức thẩm tê không tốt. Lúc này hắn đang tại cấp bách thuốc dục nội lực, một chút liền cùng đối phương tuân gia mà đến nội lực chạm vào nhau, cùng đối phương so đấu mà đến. Đã như thế, tự nhiên đã biến thành Phương Chí Hưng hòa hợp tất công hợp đấu Âu Dương Phong cục diện mà lập tức Hồng Thất Công trút bồng bị Âu Dương Phong thép trượng dẫn động đục phải tay trái của hắn trên ngón tay Phương Chí Hưng lại hòa Hồng Thất Công nội lực tương bình đứng lên trong khoảnh khắc lại mà đã biến thành Phương Chí Hưng một người độc đấu hai người của diện Hồng Thất Công hòa Âu Dương Phong nội lực mặc dù lớn có hại hao tổn lúc này hai người hợp lực nhưng cũng tuyệt đối không thua kém hoàn hảo không hao tổn Phương Chí Hưng hùng chi hai người chân khí tính chất khác biệt Phương Chí Hưng cần phân tâm nhị dụng đã như thế chân khí tự nhiên là lao nhanh tiêu hao trong ngay mắt liền đã tản đi mấy phần tiếp tục như vậy nữa ba người phải trăng đồng quy vu tận khó mà nói Phương Chí Hưng có thể liền muốn không chịu nổi trước. Dương qua ở một bên thấy cảnh này, càng là gấp vây quanh quay tròn, nhưng lại vô pháp khả thi. Giờ này khắc này, hắn quả thật rất thù hận chính mình võ công quá thấp, không thể vì sư phụ, nghĩa phụ, sư công ba người phân ưu. Nghĩ đến ba người có thể ở đây bỏ mình, càng là nhịn không được khóc lớn lên. Phương Chí Hưng cảm nhận được này, gian khổ quay đầu, hướng Hồng Thất Công nháy mắt ra dấu, tay trái cũng thu hồi một bộ phận kình lực, muốn cùng đối phương cùng một chỗ rút về nội lực, sau đó lại ý nghĩ hòa ẩu Dương Phong cách ra. Hồng Thất Công hòa Phương Chí Hưng ở chung nới này, thấy vậy cũng hơi minh bạch hắn ý tứ, cảm nhận được Phương Chí Hưng nội lực có biến mất chi ý, mình cũng chậm rãi thu hồi nội lực muốn thoát ly giữa ba người so đấu, hai người ngươi thu một phần, ta thu một phần, không bao lâu trúc đổng bên trên truyền đến lực đạo đã không đến ba phần, mắt thấy liền muốn thoát ra tới, tới lúc đó, phương chí hưng liền có thể giáng tay, sử dụng toàn thân công lực đánh văng ra Âu Dương Phong các trượng. cứ như vậy, tự nhiên có thể thoát ly so đấu trạng thái. ai ngờ nhưng vào lúc này, phương chí hưng tay phải đột nhiên cảm thấy Âu Dương Phong truyền tới kinh lực hơi lỏng, tay trái lại phát giác được hình như có một đạo phong ba một dạng nội lực đi qua, hướng về hồng thất công trực kích mà đi. nhưng là Âu Dương Phong phát hiện hai người ý đồ không muốn Hồng Thất Công thoát ly, lại nhiên bất chú ý Phương Chí Hưng có thể thừa cơ tấn công về phía chính mình, phân ra một cỗ lực đạo theo thép trượng chúc đổng tấn công về phía Hồng Thất Công. Hồng Thất Công chợt cảm thấy một đạo mãnh liệt nội lực lao nhanh truyền đến, vội vàng nhấc lên thể nội vừa mới thu hồi công lực, hướng về Âu Dương Phong Tuân gia mà đến nội lực gỡ. Phương Chí Hưng tay trái cùng hắn đang tại so đấu, cũng không thể không tăng thêm mấy phần lực, để mà bảo vệ tự thân. đã như thế, ba người lại thành cháy bỏng cục diện, ai cũng khó mà tự mình thoát thân lúc này phương chí hưng nếu là hòa hồng thất công tề tâm hợp lực tấn công về phía âu dương phong đương nhiên có thể đem hắn đánh lui thậm chí có thể đem âu dương phong đánh cho trọng thương nhưng vừa tới phương chí hưng tay trái đang tại hòa hồng thất công so đấu hai người không cách nào mở miệng nói chuyện tự nhiên cũng khó có thể đồng tâm đồng ý nếu là một phương có chút sai lầm nói không chừng đều sẽ chịu đến trọng thương thứ hai nếu quả như thật như thế âu dương phong bị hai người hợp lực công kích chính là không chết chỉ sợ cũng khó có thể lưu lại mấy hơi thở phương chí hưng là vì phá giải hai người mà đến bây giờ lại còn chưa đạt tuyệt cảnh làm nhân bất nguyện mạo hiểm như vậy nghĩ đến chính mình suy tư một môn chuyên vì so đấu nội lực âm dương hải pháp môn, Phương Chí Hưng không khỏi tại thể nội vận chuyển lại. Bây giờ tam phương tương minh, Phương Chí Hưng mặc dù công lực không bằng hai người, lại bởi vì gần đây gia nhập vào, bởi vậy còn vẫn còn dư lực. Hắn bây giờ có thể phân tâm tam dụng, lập tức một thần vận chuyển chân khí ngưng thần, hai thần chậm rãi triệu tập còn thừa công lực, tại thể nội phân hóa âm dương, giống như ma bàn giống như tại thể nội vận chuyển lại. Cái này ma bàn càng chuyển càng lớn, trong khoảnh khắc liền đã vận chuyển quần thân, đem toàn thân công lực vận chuyển lại. Hung tất công hòa âu dương phong nhưng cảm giác Phương Chí Hưng trên tay truyền tới nội lực trợ tâm trợ dương cũng là âm thầm hại gì, không biết trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa gì. Phương Chí Hưng cái này âm dương mại pháp môn, tự nhiên là từ trong lực phân hóa âm dương chi pháp mà đến, hắn nghiên cứu sáng tạo âm dương đại thủ ấn thời điểm, nghĩ đến đối trưởng lúc có thể sẽ cùng địch nhân so đấu nội lực, liền kết hợp hút tinh trung hóa đi địch nhân công lực phương pháp, nghiên cứu sáng tạo môn này so đấu nội lực chi pháp. Lúc này Phương Chí Hưng mặc dù xa không đạt đến âm dương tương sinh, nhưng đem chân khí trong cơ thể phân hóa âm dương bắt trước thái cực luân chuyển vận khởi này công phía sau, thể nội công lực liền sẽ tại một phân thành hai đồng thời, và ngưng như một thể, dường như một tòa đá mài chậm rãi chuyển động. Mại Phấn Đồng Dạng đem địch nhân nội lực từng giờ từng phút mà mài đi. Đã như thế, Phương Chí Hưng mặc dù tự thân cũng có tiêu hao, so với đối phương nhưng phải nhỏ đi rất nhiều. Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong cảm nhận được Phương Chí Hưng chân khí chợt âm chợt dương, chính là trong cơ thể hắn chân khí đang tại âm dương ở giữa nhanh chóng chuyển hóa, để mà vận chuyển cái pháp môn này. Phương Chí Hưng mặc dù không muốn dùng công phu này đi hóa Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong hai người công lực, nhưng hắn dùng cái này ổn phòng thủ, càng có thể đại chiếm ưu thế, nói không chừng tiếp qua cái một thời ba khắc, liền có thể lấy tự thân chi lực thoát ly chân khí so đấu chi cảnh. Bất quá Phương Chí Hưng đánh chủ ý tuy tốt, sự tình lại không như hắn sở liệu giống như phát triển. Hắn vừa mới hoàn toàn vận khởi âm dương mại tình lực, liền phát giác được Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong nội lực hướng hắn lao nhanh vào tới, tựa hồ cũng không tiếp tục quản đối phương, tất cả đều hướng hắn đánh tới. Đã như thế, Phương Chí Hưng tự nhiên là cực kỳ hoảng sợ. Hắn lúc này chân khí thu sạch trở về thể nội không còn xuất kích, âm dương mại công phu là mới vừa vật khởi, một khi bị địch nhân chân khí thừa cơ xâm nhập đan điền, cái kết quả nhiên là nguy hiểm cực kỳ. Cảm nhận được Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong kình lực lao nhanh vào tới, Phương Chí Hưng vội vã thôi động âm dương tình lực, muốn đem hai người cùng tới kình lực hóa đi. Bất quá hắn lúc này công pháp sơ vận còn chưa đạt đến tùy tâm như ý tình cảnh, mặc dù hóa đi Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong công tới đại bộ phận chân khí, vẫn là khó tránh khỏi có một tí tiến nhập trong đan điển. Hoàng Bát đến cực điểm, cảm nhận được này, Phương Chí Hưng không khỏi trong lòng thầm kia. Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong xâm nhập hắn đan điển chân khí, mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại mang ý nghĩa trong cơ thể hắn phòng hộ đã mở. Nếu là hai người chân khí sau đó vào tới, hắn có thể tuyệt đối khó mà ngăn cản. Hơn nữa một khi hai người chân khí ở trong cơ thể hắn tương bình, chẳng những hắn chân khí bên trong đan điển muốn cuốn vào trong đó, mãnh liệt trùng kích vào đan điển cũng có thể là chịu đến tổn thương. Phương Chí Hưng mặc dù còn có Thiên Trung Khí Hải, nhưng cái này đan Điền nhưng cũng là Thể Nội Chữ chân Khí là tối trọng yếu chỗ, một khi có hại, công lực tổn thất cũng không phải một chút điểm. Huống chi nếu là bởi vậy dẫn đến chính mình công lực không bị khống chế phóng tới Thiên Trung, cái kia càng là hiểm càng thêm hiểm. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng vội vàng triệu tập công lực, ngăn trở Thiên Trung cùng đan Điền liên tiếp kinh mạch. Cứ như vậy, hắn dù cho đan Điền bị hao tổn, nhưng cũng không đến mức công lực toàn bộ phế. Phương Chí Hưng cố là cảm thấy nguy hiểm, Hồng Thất Công Hoa Âu Dương Phong càng là trong lòng kinh hãi. Hai người phát giác được phương chí hưng công lực trợ tâm trợ dương, đang tự kinh ngạc với hắn đang vận chuyển công phu gì, lập tức lại đổi tới trong cơ thể mình chân khí không bị khống chế giống như hướng phương chí hưng dũng mãnh lao tới. Như thế chân khí không bị khống chế tình huống, hai người thế nhưng là chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết phương chí hưng là muốn làm cái quỷ gì, lại có thể như thế. Muốn nói Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong chân khí trong cơ thể vì cái gì đột nhiên bất bị khống chế, liền muốn nói đến hai người tu luyện công phu. Hồng Thất Công Hòa Âu Dương Phong sử cũng là chín âm chân kinh bên trong nội công, mặc dù có đang luyện, lịch luyện phân chia, nhưng lại có cùng một gốc, căn cứ dịch kinh chí lý. Vật cực tất phản, lão âm thăng đến phần cuối tức ngược lại vì thiếu dương, lão dương thăng đến đỉnh điểm liền chuyển thành thiếu âm. Hai bọn họ đem chân kinh bên trong công phu đều luyện đến cảnh giới cực cao, mặc dù còn chưa đạt đến vật cực tất phản, lại cũng chỉ là kém cái kiếp nổ mà thôi. Bây giờ Phương Chí Hưng tại thể nội đem chân khí phân hóa âm dương như thái cực giống như luân chuyển, lập tức hấp dẫn hai người chân khí, liền như vậy ở trong đó hòa vào nhau. Phương Chí Hưng cảm thụ hai người xâm nhập chính mình đan điền chân khí chẳng những không có lại công kích lẫn nhau, ngược lại nước sữa hòa nhau, hợp lại làm một, lập tức minh bạch đạo lý trong đó, trong lòng yên lòng đồng thời lại là cảm thấy vui sướng. Lúc này hai người chân khí âm dương hai cực lẫn nhau vòng lẫn nhau ôm, tựa như một bức Thái cực đồ tương tự, cũng không chính là thể ngộ Thái cực chi đạo cơ hội tốt. Hắn một thế này học thêm đạo gia chi học, dĩ nhiên đối với Thái cực thể ngộ rất sâu, hơn nữa hắn vừa mới luyện tập Thái cực quyền, lại có thể nói là từ Thái cực chi đạo trung diện hóa đi ra ngoài công phu. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi thả ra chân khí ngăn cản, đem hai người chân khí thu vào chính mình đan điền, muốn tốt hơn lĩnh hội trong đó biến hóa. Bất quá phương chí hưng không nghĩ tới thu nạp hai người công lực, hắn đan điền dung lượng cũng là có hạn bởi vậy hai người công lực mặc dù nhiên bất đánh gãy vọt tới hắn lại không ngừng đem hai người chân khí một lần nữa trả về hong thất công hòa Âu Dương Phong cảm nhận được chân khí phản kích lại phía sau đang muốn chống cự lại cảm thấy cố này chân khí cùng mình chân khí hòa vào nhau chỉ cảm thấy cơ thể một hồi cảm thấy toàn thân cực nóng như đặt mình vào lò nướng nóng bức khó nhịn một hồi cảm thấy nhất thời toàn thân thanh lương nóng bỏng toàn bộ tiêu tán lại tiếp đó cảm thấy trên thân rét lạnh chớp quét sau đó lại như một ngày xuân dương quang giống như thống thân tại ấm áp trong nước nóng từ nội tức tất cả mạch cứ thế toàn thân tất cả đều thoải mái cực điểm phương chí hương thân ở trong đó. Tất nhiên là khắc sâu hơn cảm nhận được trong đó biến hóa. Hắn mặc dù trên thân đồng dạng chợt lạnh chợt nóng, nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa tâm thần thể ngộ bên trong, càng là khắc sâu hiểu được Thái Cực Luân chuyển bên trong âm cực sinh dương, dương cực sinh âm biến hóa, đối với đạo âm dương lĩnh hội càng là khắc sâu. Không chỉ như thế, trong đan điền hắn tử hạ chân khí tại hai cổ nội lực hòa vào nhau lây nhiễm phía dưới, nắm giữ mềm dẻo chi tính chất đồng thời, nhưng lại đang từ từ mang tới cương tính. Bất quá chân khí này nhưng lại không giống sơ luyện tím hà thần công thời điểm như vậy cứng mãnh, mà là tại nắm giữ cương tính đồng thời lại không mất mềm dẻo chi tính chất, có thể nói là giống như vừa không phải vừa giống như nhu không phải nhu và đồng thời có hai loại tính chất như thế cơ duyên quả nhiên là từ ngàn xưa khó tìm hảo hảo hảo không cần so đấu đột nhiên ba người cùng một chỗ cười ha ha trúc động thép trượng ngón tay đồng thời tách ra thoát ly nội lực so đấu trả thái trong bất chi bất giác ba người đều quên cùng đối phương đánh nhau chết sống mà là cẩn thận cảm thụ chân khí trong cơ thể biến hóa lĩnh ngộ bí ẩn trong đó đã như thế tự nhiên bất dùng kiệt lực tương bình cũng có thể lên tiếng giữa ba người vốn chính là Âu Dương Phong một người tranh đấu chi niệm cao nhất hắn vừa thu lại tay Phương Chí Hưng hòa hồng thất công tự nhiên cũng thu hồi tay tới. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 252. Thứ 250 trương thái cực luân chuyển bốn hồng thất công hòa Âu Dương Phong so đấu 3 canh giờ có thừa, tiêu hao thực không nhỏ. Mắt thấy hai người thoát ly so đấu, Phương Chí Hưng lấy ra chính mình còn sót lại một điểm mật rắn dự hoàn, để cho hai người ăn vào bổ sung bị hao tổn tinh khí. Hồng thất công hòa Âu Dương Phong bây giờ đều đã năm giới 80, tinh lực không lớn bằng lúc trước, mặc dù bây giờ so với nguyên tư bên trong điểu mạng cái tình trạng kiện sức tốt lên rất nhiều, nhưng là vấn đề phòng bọn hắn tinh lực suy yếu. Là lấy Phương Chí Hưng cũng không chút nào giữ lại đem chính mình còn lại mật dán dược hoàn đều lấy ra. ngược lại bây giờ hắn bây giờ được bồi dưỡng dược sả chi pháp, suy nghĩ đi thần điêu đáy vực bắt mấy cái bổ tư khúc sả tới dưỡng, những thuốc này hoàn hắn cũng không coi trọng. hai người biết phương chí hương tinh thông y thuật cũng không chối từ, đón lấy dược hoàn an bảo, chính mình khôi phục tinh lực. hồng thất công hòa âu dương phong khôi phục tinh lực chi pháp, có thể nói rất có khác biệt. âu dương phong là ngồi trồn hổm ở địa hình giống như gốc, hồng thất công thì chậm rãi phát ra dáng long thập bắt trưởng. hai người cũng không tính toạ vật công, lại so hiệu quả quả còn tốt hơn rất nhiều. hồng thất công lúc đầu phát trưởng còn có chút thở dốc, lại càng luyện tinh thần càng là thị vượng. Càng về sau so thân theo trường truyện, đủ bước trường ổn, càng là nhiều tiến cảnh. Phương Chí Hưng cùng Dương Quá ở một bên nhìn thấy, cũng là âm thầm bội phục, bọn hắn đều tập luyện qua chín âm chân kinh bên trong dịch cần đoán cốt trường, biết Hồng Thất Công đây là đem hắn triệt để sáp nhập vào dáng Long Thập Bát trường bên trong, để mà khôi phục tự thân. Cảnh giới như thế, chẳng những Dương Quá so với kém rất nhiều, Phương Chí Hưng cũng còn chưa đạt đến. Phương Chí Hưng bởi vì cùng hai người so đấu thời gian hơi ngắn, lại là tinh lực thịnh vượng, nghĩ đến chính mình thể ngộ thái cực chi đạo, cũng bắt đầu diễn luyện lên quy pháp. Hắn từ Hồng Thất Công hòa Âu Dương phong nội lực giao dung bên trong thể ngộ đến âm cực sinh dương, Dương Cực Sinh em chỉ biến, bây giờ đang muốn đáp lấy hôm qua vật thể nội trí nhu chi cảnh. Tiến tới lĩnh nội nhu cực sinh vừa. Hắn miên trưởng chỉ là mới sáng tạo, bây giờ cũng không cách nào trong lúc nhất thời đạt đến từ nhu truyền vừa, là lấy vẫn là diễn luyện lên thái cực quyền. Bây giờ hắn sơ ngộ thái cực lý lẽ. Đối với bộ quyền pháp này thể nội càng là sâu một tầng, so với buổi sáng diễn luyện thời điểm, lại là lên một phen biến hóa. Trong lúc phất tay, giống như luyện tập vô số năm đồng dạng. Mắt thấy Hâu Dương Phong cùng Hồng Thất Công vô sự, Dương Quá cũng là yên lòng, nhìn thấy sư phụ diễn luyện quyền pháp, càng là ngưng thần quan sát. Nhưng thấy Phương Chí Hương giơ hai tay rũ xuống, ngu bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón tay hơi thư, hai chân tách ra song song, tiếp lấy hai cánh tay chậm rãi nhấc lên đến trước ngực, cánh tay trái nửa vòng, bàn tay cùng mặt ngu đối với thành ấm trưởng, tay phải vượt qua thành dương trưởng. Thường chiêu từng thức diễn xuống, những chiêu thức này không tính là nhanh, cùng phương chí hương dị vãng lúc luyện công dáng vẻ có thể nói có khác biệt lớn, so với phương chí hương dị vãng chậm nhất thời điểm, chậm hơn mấy lần. Dương qua ở một bên không chớp mắt ngưng thần quan sát, lúc đầu còn đạo sư tra công lực thao tổn mới đưa tư thế diễn đặc biệt chậm chạp, nhưng nhìn thấy một chiêu dường như chân Kinh bên trong tay vung 5 giây cùng công phu lúc, đã thấy đến Phương Chí Hưng bản tay trái dương, tay phải âm, ánh mắt ngưng thị tay trái cánh tay, song trưởng chậm rãi khép lại, càng là ngưng trọng như núi, nhưng lại nhẹ nhàng giống như vũ, Dương quá đột nhiên hình như có sở ngộ, đây là lấy chậm đánh nhanh, lấy tính chế động thượng thừa võ học, nghĩ không ra sư phụ vẫn còn có cao minh như thế công phu, hàn tại Phương Chí Hưng dạy bảo phía dưới, võ học kiến thức vốn là cực kỳ phong phú, một khi lĩnh hội, càng xem càng là nhập thần, nhưng thấy Phương Chí Hưng hai tay xoay tròn, mỗi một chiêu đều hàm chứa thái cực thức âm dương biến hóa. Tinh vi hảo diệu, sâu hối dị thường. Ước chừng một bữa cơm thời gian, Phương Chí Hưng mới đánh xong bộ quyền pháp này, thân định khí nhàn đứng tại nơi đó. Hắn hai ngày một đêm không ngủ, lại cùng hồng thất công, Âu Dương Phong so đấu sau đó, vốn là thần sắc đã lộ ra mọi mệnh, bây giờ một bộ quyền pháp luyện xong, tinh thần lại chọn lại kiên vượng. Cái này quá cực quyền ở đời sau trở thành nổi tiếng dưỡng sinh quyền pháp, thế nhưng là tuyệt không phải nói qua. Nhìn thấy Dương qua ở một bên hình như có đăm chiêu, Phương Chí Hưng hường hẳn nói, bộ này quyền thuật quyết khiếu là hư linh đỉnh kỉnh, hàm lược đổ góng, lưng và hông thả lỏng, vai và khủy tay hạ xuống mười chữ, thuần lấy ý đi, tối kỵ dùng sức. Hình thân hợp nhất, là đường này quyền pháp ý chính. Cùng ngươi tu luyện hỗ nguyên công yêu cầu tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, tuy có chỗ tương đồng, nhưng lại có chút có chút bất đồng rồi. Ngươi bây giờ không thích hợp luyện bộ quyền pháp này, về sau ta mới truyền cho ngươi đi. Đúng vậy a. Ngươi bộ quyền pháp này là trí nhu quyền thuật, dương tiểu tử là vô luận như thế nào cũng không luyện được. Hồng thất công cũng không biết lúc nào ngừng lại nhìn phương trí hưng diễn luyện quyền pháp, nghe được hắn hướng dương quá lời nói, xuống về hai người nói. Hồng thất công biết dương quá công phu là cương mãnh một đường, muốn đạt đến trí nhu, đó là vô luận như thế nào cũng không thể được giống như phương chí hưng không luyện được dáng long thập bát trưởng, dương quá cũng không cách nào luyện thành cái này quá cực quyền. phương chí hưng lắc đầu, nói, cái kia lại không phải, quá nhi tu tập hồn nguyên công vốn là không có thuộc tính, chỉ là vì nhanh chóng tinh tiến, mới hiện ra cường mạnh chi tính chất. bất quá chờ hắn hồn nguyên công viên mãn sau đó, nhưng lại có thể cường nhu hợp nhất, đến lúc đó tự nhiên có thể tu thành công phu này. hồn nguyên không chỗ nào mà không bao lấy, không gì không có, tự nhiên bất sẽ vẹn vẹn thiên hướng về cường mạnh. phương chí hưng dị vãng mặc dù cảm thấy hồn nguyên công cũng không viên mãn, nhưng cũng vẫn nghĩ không thông trong đó lấy ít chỗ thẳng đến vừa rồi luyện tập Thái cực quyền sự tình mới ngẫu nhiên hiểu được đạo lý trong đó vừa rồi Phương Chí Hưng luyện tập Thái cực quyền quý lúc mặc dù không chút nào dùng sức nhưng là khí tùy tâm chuyển bất chi bất giác lại mà kéo theo vận hành chân khí giờ mới hiểu được Thái cực quyền bên trong còn đã bao hàm một bộ luyện khí chi pháp như thế vận chuyển chân khí phía dưới hắn tự nhiên cũng cảm nhận được chân khí trong cơ thể tính chất biến hóa nghĩ đến tử hạ chân khí từ vừa tới nu cho tới bây giờ không phải vừa không phải nu hắn cũng gần ẩn, ẩn có hiểu ra đối với tím hà thần công tầng cuối cùng công phu càng là có hoàn toàn chắc chắn Tưởng nhớ cùng vẫn muốn hoàn thiện Hỗn Nguyên công, đối với nó lĩnh hội cũng là sâu hơn một tầng, bây giờ xem ra, Hỗn Nguyên công thực sự tuyệt không phải vẹn vẹn cường mãnh công phu, hơn nữa nó yêu cầu tầm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực dung hợp tiên thiên chân khí yêu cầu tinh khí thần tương hợp thực sự không khác nhiều, Phương Chí Hưng suy tư phía dưới, đối với như thế nào đem Hỗn Nguyên chân khí như thế nào chuyển hóa tiên thiên Hỗn Nguyên chân khí, tự nhiên cũng là có ý nghĩa, đã. Như thế, Hỗn Nguyên công cuối cùng có thể triệt để viên mãn, chính là so với hắn triệt để thôi diễn hoàn thiện tím hà thần công, đoạn trình cũng phân là không kém chút nào. Âm thất Công nghe được Dương Quá tu luyện công pháp tên là Hôn Nguyên Công, a một tiếng, không hỏi thêm nữa, ngược lại nói ra, "Ta nhìn ngươi quyền pháp này tựa hồ chưa bao giờ thấy qua, không biết lấy cái gì là tên." Hắn nhìn thấy Thái Cực Quyền, trong lòng cũng là ẩn ẩn như có điều ngộ ra, chỉ cảm thấy cùng mình Dáng Long Thập Bát Trưởng mặc dù rất có khác biệt, nhưng lại giống như vô cùng có liên quan, cả hai một đu một cương, so với Không Minh Quyền cùng Dáng Long Thập Bát Trưởng so sánh mạnh liệt hơn. Âm Dương hợp nhất, là vì Thái Cực. Quyền này tên là Thái Cực Quyền. Phương Chí Hưng hai tay âm dương vây quanh, hợp thành một cái Thái Cực thức vòng tròn, chậm rãi nói, "Thanh âm hắn reo rắt, Nhưng lại ngưng tụ không tan, lộ ra cực kỳ trang trọng. Thái cực quyền. Đây là cương nu hợp nhất quyền thuật. Hông thất công thì thảo nói. Hắn nghe được Thái cực hai chữ, lập tức nghĩ tới hôm qua cùng Phương Chí Hưng nói thoải mái cương nu chi đạo sự tình, lập tức nghĩ tới ở đây. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói: đúng vậy, bộ quyền pháp này lấy trước tiên đặt tới nu, và xin vừa, tiến tới cương nu tương hợp, đặt đến chí nu chí cương, không phải nu không phải cương chi cảnh. Mặc dù cùng dáng Long Thập Bát trưởng đường đi khác biệt, nhưng lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nếu như nói dáng Long Thập Bát trưởng là từ trí cương đạt đến trí nhu sau đó cương nhu hợp nhất chuyển pháp Thái cực quyền chính là từ trí nhu đạt đến trí cương và cương nhu hợp nhất chuyển pháp cả hai mặc dù đường đi đoạn nhiên bất cùng cuối cùng lại tương hợp là một và khó phân cao thấp mắt thấy Hồng Thất Công Tựa Hồ còn có chút nghi hoặc Phương Chí Hương tiện tay phát ra một quyền nhìn như nhu hòa chậm chạm, nhưng lại ngưng trọng như núi trong chớp mắt đã đánh tới mà thượng nhất khối trên núi đá kinh lực bắn ra lập tức đem hắn đã bị đánh ngất bấy chính là Thái cực quyền bên trong truyện ngăn đó truy nhìn như nu hòa lại có thể phát ra cực kỳ cường mãnh quyền lực Phương Chí Hưng lĩnh ngộ Thái cực lý lẽ phía sau đã triệt để lĩnh ngộ Thái cực quyền tinh diệu chỗ, mặc dù chỉ đánh một lần quyền pháp, cũng đã triệt để lĩnh ngộ trong đó bốn lượng phát ngàn cân chi yếu, đạt đến nhu cực sinh vừa cảnh giới. Hán thượng nhất thế vốn là đi cương mạnh đường đi, hơn nữa đạt đến cảnh giới cực cao, bây giờ kết hợp, lập tức lĩnh ngộ trí cương chi cảnh. Từ trí nhu đến trí cương bất quá trong vòng một ngày, đoán chừng từ xưa đến nay cũng là không có mấy người. Hồng thất công thấy vậy cũng minh bạch Thái cực quyền đạo lý, không khỏi chợt chợt tán thưởng, cảm thán nói, nhu có thể cắt cương, cái này quá cực quyền từ trí nhu mà khởi đầu nhưng lại so giáng Long Thập Bát trưởng thắng qua nửa bậc, lao khiếu hóa hôm nay thế nhưng là mở rộng tầm mắt, trí cương cùng trí nhu mặc dù đang trên lý luận khó phân cao thấp, nhưng ở thực tế vận dụng bên trong, nhưng là trí nhu càng dễ vào tay. Hơn nữa cái này quá Cực Quyền xem xét thì biết rõ là chọn vẹn hoàn bị Quyền Pháp nội ra hệ thống, mặc dù Giáng Long Thập Bát trưởng cuối cùng uy lực cùng cảnh giới cũng không kém tại nó, nhưng muốn nói cái nào bao dung càng rộng càng thêm dễ học, nhưng là Thái Cực Quyền rõ ràng thắng được. Hơn nữa Thái Cực Quyền rõ ràng chỉ ra Thái Cực Chi đạo, điểm ấy so với Giáng Long Thập Bát trưởng có thể lại thắng qua một chút. Nghĩ đến đây, Hồng Thất Công cũng là cảm thán liên tục. Hắn cùng Phương Chí Hưng mấy ngày giao lưu, quả thật có thể nói là được lợi nhiều ít. Không nói Phương Chí Hưng phá giải hắn hòa Âu Dương Phong đánh nhau ân cứu mạng, chính là chỗ này một bộ quy pháp, cũng là nhường hắn thu mạch không ít. Võ học của hắn kiến thức xa không phải Dương Quá có thể so sánh, đương nhiên nhìn ra được Thái Cực quyền tinh vi ảo diệu cực điểm, thực mở ra trong võ học từ chỗ không có thiên địa mới. Nghĩ đến chính mình vừa mới lĩnh ngộ giáng long thập bát chương bên trong ẩn chứa trí nhu lý lẽ, trong lòng của hắn càng là có chút hiểu được, kết hợp Thái Cực quyền nghĩ tới rất nhiều phương pháp vận dụng, chờ lấy tại về sau nếm thử. Tiền bối bây giờ cảm giác thế nào? Hồng Thất Công đang ngồi cảm thán ở giữa, chợt nghe Phương Chí Hưng vấn đạo. Hồng Thất Công cười ha ha một tiếng, nói: "Lão khiếu hóa bây giờ thần kinh thể kiện, lại ăn hai cái đại gà béo cũng không ngại chuyện, tiểu tử ngươi cần phải dụng tâm điểm làm." Hắn hòa Âu Dương Phong chân khí tương dung, cũng là lĩnh ngộ thái cực lý lẽ, bây giờ mặc dù tinh khí thần còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại tại võ học lên lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Hắn mới cảm thụ một phen, đã biết chính mình cũng không lo ngại. Bất quá Phương Chí Hưng cho hắn mật dẫn dược hoàn mặc dù ẩn chứa trong đó tinh khí không thiếu, Hồng Thất Công nhưng cũng có chút nói bụng. Bây giờ chân khí của hắn chưa hồi phục, lại lười nhắc độc thủ, liền để Phương Chí Hưng tới ra tay làm. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nhường Dương Quá cầm qua nguyên liệu nấu ăn, vì Hồng Thất Công làm một trận mỹ thực, ba người ăn non nê, cũng là ăn thông ván. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 253. Thứ 251 chương tiêu giao tứ hải hồng lão tiền bối, ta muốn đem kháng long biểu hối truyền cho quá nhi, không biết phải chăng là thuật tiện. Dùng qua sau bữa ăn, Phương Chí Hưng hướng Hồng Thất Công vấn đạo. Hắn mặc dù lĩnh ngộ chí cương chi đạo, có năm chắc đem Miên trưởng cùng Tiết trưởng triệt để hoàn thiện phía sau diện hóa gia nhu cực sinh vừa cùng vừa cực sinh nu, nhưng bởi vì chính mình chưa từng lĩnh hội vừa cực sinh nu. Lo lắng thiết trưởng công phu có thể xảy ra sơ suất, là lấy muốn đem kháng long biểu hối một thức truyền cho Dương Quá, nhường hắn kết hợp cả hai từ trong lĩnh hội. Dù sao bây giờ Dương Quá công phu là cương mãnh một đường, nhưng không cách nào giống như hắn từ nhu đến mượt, Phương Chí Hưng xem như sư phụ, tự nhiên muốn vì chính mình đệ tử dự định. Dù sao Âu Dương Phong cấp công mặc dù nhiên bất phàm, truyền thụ lúc nhưng là bờ bãi, Phương Chí Hưng cùng Dương Quá cũng không hoàn toàn nhận được tinh yếu. Hoa nhi này tâm địa không tệ, người nghi truyền liền truyền a. Hồng Thất Công nghe vậy cười ha ha một tiếng, hướng Phương Chí Hưng đạo: Hắn cùng Dương Quá ở chung mấy ngày đối với cái này hậu bối cũng có chút khen ngợi nghe được phương chí hưng nói lên cái này liền một ngụm đồng ý phương chí hưng kỳ thực không hỏi hắn cũng có thể chọn lấy trong đó tinh nghĩa truyền thụ bây giờ cũng bất quá là được hắn cho phép thôi hồng thất công người giả thành tinh làm sao nghe không ra cái này phương chí hưng nghe vậy đại hỉ nhường dương quá bái tạ hồng thất công dù sao hắn mặc dù có thể truyền cho dương quá trong đó phương pháp nhưng mà nhận được cho phép dù sao tốt hơn cứ như vậy dương quá học được phía sau cũng có thể quang minh chính đại sử dụng công phu này đã như thế tự nhiên là nhiều loại thủ đoạn bằng bệnh nghĩ đến dương quá mẫu thân cùng hồng thất công quan hệ phương chí hưng lại nói hồng lao thiên bối Kỳ thực Quá Nhi thân phận nói đến còn cùng ngài có chút quan hệ, thật bàn về tới, hắn còn có thể nói là ngài đồ tôn đâu. Trước kia Hồng Thất Công đã từng chỉ điểm qua mục niệm từ công phu, đối với nàng mà nói có thể là nửa sư tình nghĩa. Dương Quá là mục niệm từ nhi tử, tự nhiên có thể xưng Hồng Thất Công vi sư công. Hồng Thất Công nghe thấy lời ấy, trong lòng có chút nghi hoặc. Âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là cái nào ta truyền qua công phu từ đệ. Hắn mặc dù trời sinh tính trễ lười, không vui thu đồ truyền công, nhưng bởi vì đã từng làm qua bang chủ cái bang, truyền tay ra công phu có thể thực không thiếu, cái bang chúng đệ tử lập công lớn, đối với cái bang có ơn hắn có khi liền sẽ chuyển cái một chiều hai thức làm khen thưởng là lấy nghe được phương chí hưng lời nói lập tức nghĩ tới ở đây bất quá nhìn kỹ dương quá tướng mạo hồng thất công nhưng lại không nhớ nổi không khỏi cười ha ha một tiếng nói lão khiếu hoa sống bảy tám mươi năm rất nhiều chuyện đều quên bù bê ngươi là nhà ai tử đệ hắn đối với dương khang cùng mục niệm từ sự tình mặc dù từng nghe ngửi nhưng đến cùng ấn tượng không đậm dù sao hắn cùng dương khang mục niệm tử cũng đều bất quá thấy hai ba lần thời gian cũng đều cái gì ngắn là lấy dương quá mặc dù diện mạo phá tiêu dương khang hồng thất công lại khó mà hồi tưởng lại Dương Quá từ Phương Chí hưng chỗ đã nghe qua Mẫu thân mình công phu từ đầu tới, trong lòng ngượng muốn mướt, nói: Mẹ ta họ Mục, trước kia từng che hồng lao tiền bối chỉ điểm qua mấy chiêu công phu, sư phụ còn nói để cho ta hướng lao nhân gia ngài học tập. Trước kia Mục nghiệm Từ mặc dù dạy qua hắn một chút vận khí luyện công pháp môn, lại bởi vì không muốn nhắc đến Giang Hồ sự tình, chưa bao giờ nói qua Hồng Thất công tên. Dương Quá hay là Từ Phương Chí hưng nơi đó biết được Mẫu thân mình công phu từ đầu tới, là lấy nói như thế. Hồng Thất công nghe được Dương Quá Mẫu thân họ Mục, lại nghĩ tới Dương Quá họ Dương, lập tức nhớ tới trước kia Dương Khang cùng Mục Niệm Từ sự tình, nhìn kỹ một chút Dương Quá tướng mạo quả thật cùng Dương Khang cực kỳ giống nhau. Hắn trải qua này nhắc nhở, cũng là hiểu rõ ra, nghĩ đến Dương Quá là Dương Khang Nhi tử, lại là Tây Đẩu Câu Dương Phong Nhi tử, lại rất có lòng hiệp nghĩa, cùng hai người có khác biệt lớn, không khỏi âm thầm gật đầu, nói, nói như vậy ngươi là Niệm Từ Nữ Oa Nhi kia Hải tử, mẹ ngươi bây giờ thế nào? Hắn hơn 10 năm nay một mực chờ tại Linh Nam, liền quyết tĩnh, Hoàng Dung bọn người chưa thấy qua, làm nhiên bất biết mục Niệm Từ đã qua đời. Dương Quá nghe đến đó, không thể kiềm được, nước nở nói, mẹ ta sớm đã qua đời. Hồng Thất Công nghe vậy khẽ giật mình, vạn không ngờ tới mục Niệm Từ tuổi còn trẻ, vậy mà đã liền như vậy đã khuất núi nhất thời không phản bắt được. qua một hồi lâu mới hướng dương quá vấn đạo. vậy sao ngươi lệ lao độc vật làm nghĩa phụ, còn tiến vào toàn bộ chân giáo. phương chí hưng gặp dương quá thần sắc bi thương, liền thay hắn nói một lần, tự thuật trong đó đi qua. hùng thất công sau khi nghe xong mới biết được trong đó khúc chết, thở dài nói, ai, đáng tiếc, đáng tiếc, cũng không biết là đáng tiếc mục niệm từ mất sớm, vẫn là đáng tiếc nàng gặp người không quen, hay là cùng có đủ cả mắt thấy dương quá chậm lại, hùng thất công lại hướng dương quá vấn đạo, nói như vậy, công phu của ngươi cũng là phương tiểu tử dạy. nếu là cố nhân sau đó. Hồng Thất Công cũng không thể thiếu phải quan tâm một chút, thuận miệng hỏi tới Dương Quá võ công. Dương Quá nghe vậy liếc mắt nhìn bên cạnh Âu Dương Phòng, nói: Mẹ ta truyền ta một chút vận khí dùng sức pháp môn. Sư phụ nói là ngài độc môn vương pháp, không quá đáng là dễ hiểu, ta cũng không có luyện rồi. Về sau gặp phải nghĩa phụ, hắn truyền thụ một bộ cọc công cùng một bộ lịch chín âm chân kinh, chỉ là cái ta luyện không được há, uy lực cũng còn kém rất rất xa lão nhân gia ông ta. Bây giờ công phu của ta cũng là sư phụ truyền lại. Hồng Thất Công nghe được Dương Quá đối với hắn vận khí pháp môn cùng Âu Dương Phong hai đại tuyệt học tương đối, lập tức dựng râu trừng mắt, lão độc vật cóp công lại có cái gì tốt, công phu kia nguy hiểm nhanh, ngươi luyện giỏi ta dáng long thập bắt trưởng, tuyệt đối so với cái kia có tác dụng hơn. Hắn mặc dù cùng Âu Dương Phong dừng tay không đấu, trên miệng không chút nào không để, nghe được Dương Quá cố ý nâng lên cóp công cùng nghịch chín âm chân kinh, lập tức dùng dáng long thập bắt trưởng dựng lên đứng lên. Thất Công, ngươi cái này dáng long thập bắt trưởng có thể chỉ truyền một chiêu, như thế cũng không thấy được có thể thắng được cóp công. Phương Chí Hưng nghe được Hồng Thất Công lại nói, lập tức nói: nếu là Hồng Thất Công có thể đem toàn bộ dáng Long Thập Bát trưởng chuyển cho Dương Quá, vậy coi như không thể tốt hơn nữa. Hồng Thất Công nghe nói như thế, làm nhiên chi đạo Phương Chí Hưng là ở mở miệng kích tướng, cười mắng, ngươi cũng không cần kích ta, cái này dáng Long Thập Bát trưởng là cái bang tuyệt học, từ trước đến nay không dễ dàng truyền ra ngoài, ta nhiều nhất một lần cũng liền truyền 15 trưởng mà thôi. Tiểu tử này dưới tay ngươi căn cơ sát thật rất, truyền một trưởng cùng truyền 15 trưởng không có gì phân biệt, cũng không cái kia tất yếu. Nói hắn nhìn Dương Quá một mắt, lại nói, lại nói tiểu tử này công phu mặc dù cũng là cường mãnh một đường, nhưng là thiên hướng lăng lệ. Cùng ta cái này dáng long thập bát trưởng có lưu dư lực có khác biệt lớn, hắn có thể không luyện thành một chiêu kia kháng long đũ hối, còn khó nói nhanh đâu. Dáng long thập bát trưởng trưởng lực mặc dù dày, nhưng khắp nơi có lưu chỗ trống, cũng không phải là nặng như giết địch công phu, cùng lăng lệ càng lạ không hơn bên cạnh, là lấy hồng thất công nói như thế. Phương Chí Hưng thấy hắn Bạch Trần chính mình dự định, cũng không để ý cười nói, thất công liền chỉ điểm một chút a. Cũng làm cho tiểu tử này biết cự chỉ thần cái đại danh không phải bằng Bạch có được, bằng không về sau truyền đi bắt cái không bằng Tây độc, cái kia làm trò cười cho người khác. Hồng thất công công phu cũng là tử cương nhanh một đi ngang qua tới có thể nói là tu đến công phu ngoại gia đỉnh phong. Bây giờ Dương Quá tu luyện Hỗn Nguyên công mặc dù nhiên bất là như thế, nhưng cũng là trong ngoài kết hợp công phu, có hắn chỉ điểm một chút, át hẳn có thể đối với Dương Quá rất có ích lợi. Hơn nữa Phương Chí Hưng đối với Hồng Thất công như thế nào tu đến mức hiện nay cũng là rất là tò mò, theo hỏi lên. Hồng Thất công từ chối không được, đành phải hơi nói mấy phần, chỉ điểm một chút Dương Quá chỗ thiếu sót. Hắn những ngày này cũng không hiếm thấy đến Phương Chí Hưng dạy bảo Dương Quá võ nghệ. Nay đối với Dương Quá võ công như thế nào trong lòng hiểu rõ, nói tới cũng đều là lấy ít chỗ, thậm chí còn có một chút Dương Quá luyện tập võ công lúc sơ hở chỗ. Phương Chí Hưng cùng Dương Quá ở một bên nghe, cũng là liên tục gật đầu, lại nhiều rất nhiều lĩnh hội. Phương Chí Hưng vo công tuy cao, nhưng là lần thứ nhất dạy đệ tử, hắn mặc dù đối với này cực kỳ trọng thị, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút chỗ sơ sót. Bây giờ đi qua Hồng Thất Công địa điểm, lập tức phát hiện Dương Quá trên thân chính mình trước đó không có nhận ra được vấn đề, không khỏi trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu không phải Hồng Thất Công chỉ ra, chỉ sợ về sau liền có thể ảnh hưởng Dương Quá tiến triển, cái này dạy học cho sự tình thật là không qua loa được. Chỉ nhìn ngũ tuyệt đệ tử đại bộ phận chỉ là nhất lưu cao tay, thì biết rõ trong đó khó khăn. Hơn nữa sư phụ võ công quá cao, cũng sẽ nhường đệ tử bị ảnh hưởng quá sâu, khó mà đi ra chính mình con đường. Phương trí Hưng chỉnh lý các công cùng nghịch 9 âm chân kinh truyền thụ cho Dương Quá, chính là có Trung hòa chính mình ảnh hưởng ý tứ. Miễn cho cái này đệ tử đi không chính mình ảnh hưởng, khó mà đạt đến tuyệt đỉnh. Bất quá Hồng Thất Công từ trước đến nay không kiên nhận truyền thụ đệ tử, nói chỉ chốc lát sau, liền đã ngừng lại, hướng Dương Quá đạo: "Trước kia ta từng truyền cho ngươi nương một bộ Tiêu Diêu Du quân pháp, mặc dù uy lực chẳng ra sao cả, nhưng là có thể đem ra được. Hôm nay ta liền truyền cho ngươi một lần, có thể nhớ kỹ bao nhiêu, thì nhìn mộ tính của ngươi." Phương pháp này là hắn 35 tuổi trước đó sử dụng công phu, có thể nói là một bộ nhất lưu võ công, chính là so với phương chí hưng truyền cho dương quá huân nguyên trưởng phá ngọc quyền cũng là không kém bao nhiêu. Nghĩ đến dương quá thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng, hắn liền thuận tay lấy ra, nhường dương quá chính mình học tập. Tiêu diêu du, chẳng lẽ là trước kia phái tiêu giao công phu? Phương chí hưng nghe vậy vốn đạo, cái này cái bang dáng long thập bát trưởng là tiêu phong đi qua hư trúc đại truyền, chẳng lẽ cái này tiêu diêu du là năm đó phái tiêu giao thuận tay truyền xuống? Phương chí hưng đối với này có chút nghi hoặc, nghe được cái tên này, lúc này hỏi lên, phái tiêu giao đó là cái gì môn phái? Lao khiếu hóa nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hồng thất công đạo, phái tiêu giao tên nếu không phải này trong phái người, ngoại nhân là nhất định không nghe được. Nếu như người bên ngoài có ý định hoặc không có ý định mà nghe đi, phái tiêu giao quy củ là lập giết không tha. Bởi vậy Hồng thất công kiến thức mặc dù bác nhưng cũng chưa từng nghe nói qua cái môn này phái. Phương chí hưng mơ hồ giải thích một chút, nói rõ phái tiêu giao cùng linh thiếu cung quan hệ. Hồng thất công lúc này mới hiểu, nói linh thiếu cung ta là biết đến, giáng long thập bát trưởng cùng đả cầu động pháp chính là từ trước kia linh thiếu cung tôn chủ hư trúc thế hệ con cháu truyền đối bản giúp thực có đại ân. Bất quá chúng ta hai phải giao tình đồng dạng, trừ cái đó ra cũng không có khác giao lưu. Cái này Tiêu Diêu Du là ta cái bang chính tông công phu, cũng không phải là ngoại lai võ công. Nói so với hắn vây mấy cái chiêu thức, còn nói ra mấy cái xuôi theo môn nắm bắt, gặp người đưa tay, tứ hải ngao du các loại tên, đúng là ăn mày ăn xin võ công. Cái này Tiêu Diêu Du ý tứ, đoán chừng là một đường ăn xin Tiêu Giao tứ hải a. Võ công này ý tứ ngược lại là cùng Hồng thất công xem như có chút giống nhau, chẳng thể trách hắn bây giờ còn cần lấy bộ công phu này. Vậy cái này Linh thiếu cung bây giờ như thế nào? Không biết cái bang có từng còn có ghi chép. Phương Chí Hưng dây dưa không bỏ, lại hướng Hồng Thất Công vấn đạo. Hắn trước đây từ Linh Chí Thượng Nhân Châu đã nghe qua Cửu Ma Chí tên, mặc dù cũng cẩn thận hỏi một chút, nhưng ngoại trừ biết Cửu Ma Chí đã truyền xuống một chút Phật kinh bên ngoài, nhưng lại cũng không khác. Nghĩ đến bây giờ Ly Thiên Long cố sự xảy ra cũng liền 150 năm mươi năm Phương Chí Hưng lại hướng Hồng Thất Công hỏi chuyện này, cái bang truyền thừa lâu đời, lại cùng Linh Thiếu Cung có một phần hương hòa tình tại, nói không chừng còn có thể biết chút ít tin tức. Đối với phái Tiêu Giao mấy đại thần công, Phương Chí Hưng cũng rất mong chờ, có cơ hội tự nhiên muốn kiến thức một phen. Hồng Thất Công lắc đầu, nói, đã sớm không có tin tức, 70, 80 năm trước còn giống như có một chút nghe đồn, sau đó sẽ thấy không một tia tin tức, nghĩ đến là phái này một lần nữa ẩn núa à. Phương Chí Hưng nghe vậy thất vọng không thôi, bất quá nhưng cũng không có cảm thấy quá kỳ quái. Dù sao hắn hành tẩu giang hồ những năm gần đây, cũng chưa từng đã nghe qua Linh thiếu cung tên. Suy nghĩ một chút hư trúc tính tình như vậy, đoán chừng cũng lời kinh doanh môn phái, hơn phân nửa Linh thiếu cung đám người kia chết về sau, phái này cho dù không phải không có, cũng là liền như vậy ẩn ấp. Nghĩ đến Linh thiếu cung tọa lạc tại Mở Mị phòng, Phương Chí Hưng lại hướng Hồng Thất Công vấn đạo, tiện đới có biết Mở Mị phòng chỗ. Cái này mở mịt phong nghe nói ở trên thiên núi, nhưng lại không biết có phải hay không linh thiếu cung bên trong người chính mình lên tên tiếng Trung chữ. Nếu nói như thế, nhưng là tuyệt khó hỏi ra chỗ chỗ. Hơn nữa bây giờ qua hơn 100 năm, ngọn núi này phải trang đổi tên cái gì, thế nhưng là khó mà xác định, là lấy Phương Chí Hưng liền muốn từ Hồng Thất Công chỗ hỏi tin tức này. Hồng Thất Công nghe vậy đánh giá Phương Chí Hưng một mắt, nói, đừng nói lao khiếu hóa không biết chỗ kia chỗ, chính là biết cũng không nói cho ngươi. Tiểu tử ngươi tuy là đạo sĩ, làm việc bên trên lại có mấy phần hoàng lão tà tà tính, ai ngờ trong lòng ngươi đánh ý định quỷ quái gì. Nếu là quấy rầy người ta thanh tĩnh, Đó cũng không phải là lão khiếu hóa tội lỗi. Hắn cùng Phương Chí Hưng ở chung được những ngày này, đương nhiên mò thấy đối phương tinh khí. Phương Chí Hưng mặc dù nhìn như gò bó theo khuôn phép, lại đối với thế tục quy củ cũng không quá mức quan tâm, thường xuyên sẽ có một chút tùy tâm sở dục chỗ. Hồng Thất Công sống 7, 80 năm, biết loại người này tại không quan hệ lợi hại còn sẽ có lễ có tiết, đến rồi cận yếu lúc nhưng là không còn tuân thủ quy củ, nếu là thật sự bị Phương Chí Hưng đã biết mở mị phong chỗ, nói không chừng liền sẽ làm cho chút thủ đoạn sơ lên, như thế cũng không thực sự là hắn hồng thất công tội lỗi, là lấy trong miệng không chút nào sơ hở gió. Phương Chí Hưng nghe vậy lúng túng nở nụ cười không còn nhắc lên chuyện này. hắn hướng Hồng Thất Công hỏi thăm mở bị phong chỗ, quả thật có tiến đến bãi phòng ý tứ. bây giờ xem ra con đường này hiện nhiên là không thể thực hiện được. bất quá Ngũ Tuyệt bên trong Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư là đoàn dự đích tôn tử, nói không chừng về sau còn có thể từ chỗ của hắn hỏi một chút. Đoàn Thị cùng Linh Thiếu Cung quan hệ mật thiết, nếu là Linh Thiếu Cung không có biến mất lời nói, át hẳn còn có thể cùng Đoàn Thị có chút qua lại. Hồng Thất Công nói cũng sẽ không để ý tới Phương Chí Hưng. ngay trước mặt của hai người truyền lên Tiêu Diêu Du quyền pháp. công phu này cũng không phải là tuyệt học, Hồng Thất Công cũng không thèm để ý. bất quá hắn nói là truyền thụ một lần. Vậy thì chuyển thụ một lần, đến nội dương quá phải chăng để ý tới, hắn không chút nào mặc kệ. Cũng may Dương Quá trí nhớ bất phàm, một lần phía dưới liền nhớ thất thất bát bát, mặc dù còn có một số sơ hở, nhưng cũng không quan trọng. Hơn nữa Phương Chí Hưng phân tâm nhị dụng nhớ kỹ chiêu thức khẩu quyết, về sau tự nhiên có thể lại chỉ điểm hắn. Đa S, bản mới tiêu Diêu Du là ngay cả lại bản yến song phi cùng phá ngọc quyền kết hợp thể, dùng cái này làm cho này môn võ công định vị. 254. Thứ 252 chương Bạch đàn núi tuyết ba người nói hồi lâu, lại luyện mất một lúc, sắc trời liền đã đen, tối xuống dưới. Thấy vậy Phương Chí Hưng cùng Hồng Thất Công tự đi nghỉ ngơi, dương quá thì tại một bên nhìn xem Âu Dương Phong, chờ hắn tỉnh lại dùng cơm. Phương Chí Hưng hai ngày một đêm không ngủ, cũng là có chút mỏi mệt, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn đột nhiên nội tâm một hồi hồi hận, trong nháy mắt từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Mượn ánh sao yếu ớt, Phương Chí Hưng chỉ thấy một người đứng thẳng cửa hàng, đang tại xem kỹ lấy chính mình, phản phất một con rắn độc giống như muốn cắn người khác. Hắn chính là phát giác được nguy cơ, mới từ trong ngủ mê đột nhiên tỉnh lại. Bây giờ xem xét, quả nhiên chính là như thế. Cái này nhân thân hình có chút cao lớn. Phương Chí Hưng một mắt phía dưới, lập tức nhận ra là Âu Dương Phong, không khỏi trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Âu Dương Phong đã hoàn toàn khôi phục thần trí? Đây là muốn làm gì tới? Nhìn người nọ tại ban đêm càng tỏa sáng ánh mắt, Phương Chí Hưng nội tâm càng kinh, lại vì Dương Quá lo lắng. Tây độc Âu Dương Phong tính tình không chắc, ai biết hắn bước kế tiếp sẽ như thế nào làm. Nghĩ đến chính mình mấy lần lưu thủ, lại là âm thầm hối hận, nếu là bởi vậy hại Dương Quá hoặc những người khác, cái kia quả nhiên là tội hết sức chỗ này. Bất quá nghĩ đến Dương Quá đối với mình cần cầu, Phương Chí Hưng trong lòng lại thở dài, nếu là Âu Dương Phong quả thật ác tính khó trị, vậy cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Phương Chí Hưng đoán không lầm, Âu Dương Phong lần này chính là đã hoàn toàn khôi phục thần trí, là lấy mới có thể như thế. Hắn bệnh điên một bộ phận mặc dù một phần là bởi vì tăng tử chi đau, càng nhiều vẫn là vì truy cầu thiên hạ đệ nhất luyện tập bách tính hoàng dung xuyên tạc điên đảo chín âm chân kinh, từ đó làm cho công pháp của mình xảy ra vấn đề, đồng thời bởi vậy thương tổn tới tâm thần. Nhưng hắn bây giờ nghịch đến cực điểm ngược lại vì đang, vấn đề này tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Bởi vậy công lực khôi phục sau, thần trí vậy mà cũng là khôi phục lại, cũng không còn dị vãng bị điên bộ dáng. Bây giờ hắn nhìn xem Phương Chí Hường ánh mắt, lại mà có mấy phần trước kia tây độc bộ dáng lúc này mới hiện ra trước kia Tây Độc uy chấn thiên hạ khí tức nhìn thấy cảnh này Phương Chí Hưng mới biết được năm đó Tây Độc là người nào người nghe đến đã biến sắc bây giờ người này ánh mắt quả thật so với rắn độc còn muốn giết người người bình thường gặp một lần phía dưới đoán chừng liền muốn tim mật đều mất cũng lại bất lực phản kháng kinh ngạc phía dưới Phương Chí Hưng đang muốn lên tiếng hỏi thăm đã thấy Âu Dương Phong không nói một lời quay người hướng ra phía ngoài chạy gấp mà đi tốc độ nhanh so với dĩ vãng còn muốn thắng mấy phần Phương Chí Hưng gặp Âu Dương Phong lúc gần đi tựa hồ hướng mình trêu một chút tay mặc dù nhiên bất biết ý gì cũng là gắt gao đi theo đến rồi ngoài động gặp Dương Quá ngủ ở trên mặt đất, một khỏa nhấc lên tâm lập tức buông xuống, Hồng Thất Công hành tẩu giang hồ mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú được nào, tự nhiên cũng không cần Phương Chí Hưng lo lắng cho hắn, bây giờ hắn nhìn thấy Dương Quá vô sự, càng là yên tâm đuổi theo Âu Dương Phong mà đi. Âu Dương Phong thực lực nhìn như có chỗ tăng trưởng, Phương Chí Hưng nhưng là tiến triển lớn hơn nữa, mặc dù khó nói thắng qua Âu Dương Phong, muốn bị thua nhưng cũng rất khó. Hơn nữa Phương Chí Hưng bây giờ khinh công cơ hồ có thể nói là thiên hạ đệ nhất, đối với ý thuật, độc thuật lại cực kỳ tinh thông, Âu Dương Phong dù cho dùng thủ đoạn gì cũng khó có thể làm gì được hắn, là lấy Tây Độc danh tiếng tuy lớn. Phương Chí Hưng nhưng cũng không sợ chút nào, lập tức bày ra khinh công, trước mắt đã đuổi tới Âu Dương Phong sau lưng. Ở đây thân người phía sau mười trượng gắt gao treo, hai người tại trên sơn đạo chạy vội một hồi, đã rời đi hang một, hai dặm có thừa, mắt thấy cách Hồng Thất công cùng Dương Quá đã xa, Phương Chí Hưng hướng Âu Dương Phong đạo, không biết Âu Dương Tiền Bối đêm khuya gọi Văn Bối đến đây cần làm chuyện gì. Nếu là vô sự lời nói, Văn Bối còn muốn nghỉ tạm. Mặc dù tại đi nhanh bên trong, Phương Chí Hưng lời nói vẫn là không có một tia dừng lại, hơn nữa âm thanh ngưng tụ không tan, thẳng vào Âu Dương Phong trong hai. Âu Dương Phong nghe vậy lập tức dừng bước lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phương Chí Hưng, nói: "Không tệ." Thanh âm này âm vang hữu lực, lại đồng dạng ngưng tụ không tan, hạ định ở quanh thân hơn 10 trượng bên trong. Rõ ràng công lực của hắn đột phá lại khôi phục thần trí phía sau, đối với chân khí nắm giữ lại là thắng không thiếu, xa không phải điên điên cùng cùng lúc có thể so sánh. Phương Chí Hưng gặp Âu Dương Phong dừng lại, mình cũng ngừng tốc bộ, cùng Âu Dương Phong cách biệt 10 trượng, liền như vậy xa xa đối đáp. Hắn không biết Âu Dương Phong ý gì, lại hướng đối phương nói: "Âu Dương tiền bối, vạn bối gì vãng nếu có chỗ đắc tội, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Nếu là quá nhi có không phải là chỗ cũng từ vạn bối tiếp lấy, còn xin tiền bối xem ở quá nhi một mảnh hiếu tâm mặt trên, không nên bởi vì đời trước ân đoán khó cho hắn. hắn gặp Âu Dương Phong bộ dáng này thân khí, đâu còn không biết người này đã hoàn toàn khôi phục thần trí, bởi vậy nói thẳng, hướng đối phương trịnh trọng nói. Âu Dương Phong nghe được đời trước cân đoán, lạnh rên một tiếng, bất quá nhưng cũng không nói gì. hắn không muốn nhiều lời chuyện này, hướng phương trí hướng nói, tiểu tử, ngươi giúp ta tu thành thần công, ân đoán của chúng ta liền như vậy xóa bỏ, ta có cấp công cùng chín âm chân kinh hai đại thần công, hôm nay liền truyền cho ngươi. nhìn ngươi cỡ nào truyền thừa, đừng cho bạch đà núi một mạch liền như vậy đoạt tuyệt nói không cần Phương Chí Hưng phải trăng đáp lại, liền trực tiếp nói, hắn thần trí thanh tỉnh sau đó, tự nhiên xa không phải ngày đó điên điên khủng khủng lúc tùy tiện trộn lẫn có thể so sánh, trong lúc nói chuyện cũng sắp rất nhiều, nhường Phương Chí Hưng không dèn suy tư, cảm nhận được này, Phương Chí Hưng cũng sẽ không suy nghĩ khác, chỉ là ở trong lòng lưu vào trí nhớ. Âu Dương Phong nữ tốc quá nhanh, cốc công cùng chín âm chân kinh mặc dù cực kỳ hỗn tạp, nhưng hắn bất quá một bữa cơm công phu, liền đã đem bọn chúng tụng qua một lần. Nếu không phải Phương Chí Hưng từng tại lần trước chỉnh lý qua cái này hai môn công phu, chỉ sợ cũng khó có thể nhớ kỹ xuống. Bất quá ngay cả như vậy hắn cũng có chút then chốt cảm thấy làm xáo trộn, lại hướng Âu Dương Phong hỏi mấy lần. Bạch Đà núi võ công nhất mạch đưa chuyển, Âu Dương Phong tất nhiên chuyển thụ công pháp, tự nhiên bất sẽ giống hồng thất công như thế lửa nhát. Nghe được Phương Chí Hưng muốn hỏi, hắn mặc dù ngữ khí vẫn là lạnh như băng, nhưng cũng từng cái giải ra tới. Thế vậy, Phương Chí Hưng càng là hỏi dĩ vãng suy tư cấp công cùng lịch chín âm chân kinh mấy cái nghi nan, hướng Âu Dương Phong cẩn thận lĩnh giáo. Thậm chí ngay cả như thế nào kết hợp hốn nguyên công phương pháp, cũng hướng Âu Dương Phong hỏi lên. Hắn mặc dù đối với huân nguyên công cực kỳ thấu hiểu, lại không có tu hành qua cốc công. Đối với trong đó quan khiếu cũng không phải là hoàn toàn hiểu. Bây giờ có người vì hắn giải thích cà kẽ, tự nhiên là cầu còn không được. Âu Dương Phong tu luyện cốc công mấy chục năm, có thể nói là đêm này công tu luyện đến chưa từng có ai cảnh giới. Hơn nữa lại chính mình tăng thêm rất nhiều biến hóa. Đối với trong đó lấy ít đương nhiên so Phương Chí Hưng tinh thông nhiều. Nghe được Phương Chí Hưng hỏi thăm, phần lớn là không chút nghĩ ngợi nói ra, dù cho có chút trố nghi nan, cũng chỉ là suy xét một hồi, liền đã cấp ra phương pháp giải quyết. Trong đó có chút phương pháp cực kỳ tinh diệu, liền Phương Chí Hưng cũng chưa từng nghe thấy. Như thế qua gần tới một canh giờ, phương trí Hưng mới đưa trong lòng nghi nan đều thăm rõ. Thế vậy, Phương Trí Hưng không người hướng Âu Dương Phong thi lễ một cái, nói: "Tiền bối đại ân muôn vạn khó khăn báo đáp, văn bối nơi này có từ tiền bối chỗ dịch tới kinh văn một thiên, mong rằng đối với tiền bối có chút giúp ích." Nói hắn đem từ Âu Dương Phong chỗ có được một chỗ quái văn văn dịch nói ra, chính là lấy phản văn viết liền chín âm chân kinh tổng cương, trước kia Âu Dương Phong khổ cầu này công, thậm chí còn bởi vậy bị điên, bây giờ lại dễ dàng lấy được. Âu Dương Phong nghe Thế Thiên kinh văn, thần sắc không có gì thay đổi, con ngươi lại chợt co dù lại. Hắn cùng chính mình từ Hoàn Dung chỗ nghe được kinh văn đối chiếu một cái, đâu còn không biết đối phương như thế nào lừa gạt chính mình, như thế xem ra, cái kia chín âm chân kinh tự nhiên cũng là như thế. Nghĩ đến chính mình bởi vậy điên hơn 10 năm, trong lòng quả thực phẫn hận không thôi. Bất quá nghĩ đến con trai mình cùng nghĩa tử, lại là chấp niệm toàn bộ tiêu tán, trong lòng thở thật dài. Phương Chí Hưng nói một lần, đang muốn thuật lại, Âu Dương Phong khoát tay áo, nhường hắn không cần lại nói. Âu Dương Phong đối với nghịch chín âm chân kinh tinh thục vô cùng, nghe được trong đó điên đảo chỗ, đã đem hắn đều thăm rõ, đương nhiên cũng không cần Phương Chí Hưng lần nữa lời nói. Huống chi Bạch Đàn núi võ học rất nhiều, Âu Dương Phong còn có rất nhiều chưa truyền thụ, làm nhân bất nguyện trì hoãn thời gian. Tháng đến trời sáng choang, Âu Dương Phong mới dùng truyền thụ linh sả quyền, xa trưởng, thần công núi tuyết trưởng, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thấu cốt đã luyện mấy môn công phu, còn có bạch đà núi nhất mạch bên trong công tâm pháp. Trừ cái đó ra, liền tự thân độc thuật cũng đã nói một điểm, có thể nói là đem một thân sở học đều hủy nhiệm cho Phương Chí Hưng. Bạch đà núi nhất mạch công phu bác đại tinh ầm, xa không phải nhất thời có thể lấy nói rõ, nhưng Âu Dương Phong chỉ là niệm tụng tâm quyết, tự nhiên cũng liền nhanh hơn rất nhiều, trong vòng một đêm, vậy mà đã nói một cái 7, 8 phần. Mặc dù còn có chút vào môn công phu cũng không nói đến, nhưng cũng đã không quan trọng mắt thấy phương chí hưng đem hắn từng cái đi xuống, thậm chí không có mảy may sai lầm, âu dương phong trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, tiểu tử này như thế phải, chẳng thể trách tuổi còn trẻ liền có như vậy công phu. về sau chúng ta qua đời sau đó, còn có ai có thể đỡ nổi hắn? đừng nói quách tính cái kia tiểu tử ngốc xa xa không bằng, chính là hoàng dung tiểu nha đầu kia cũng không đuổi kịp hắn, xem ra thiên hạ này đệ nhất, hơn phân nửa chính là người này. nghĩ đến phương chí hưng cũng coi như truyền thừa bạch đà núi công phu, âu dương phong trong lòng một điểm không cam lòng cũng là chuyện để tiêu mất. hắn truyền thụ phương chí hưng công phu nguyên nhân, trong lòng hai người đều biết, chỉ là không có nói ra thôi bất quá mặc kệ phương trí hưng luyện không luyện công phu này trung phi là được hắn chỗ tốt cũng có thể nói lên được là hắn bạch đàn núi nhất mạch truyền nhân về sau phương trí hưng trở thành thiên hạ đệ nhất bạch đàn núi một mạch đương nhiên cũng mở mày mở mặt vào đông đêm dài hai người một tụng một cái ở giữa đã qua bốn năm cái canh giờ mắt thấy thái dương đã hoàn toàn thăng lên Âu Dương phong không còn lưu lại thân hình lõi lên đã biến mất ở một mảnh núi đá bên trong liền như vậy không thấy tung tích phương trí hưng thấy vậy thở dài một tiếng dã bước đi trở về bạch đàn núi võ học bát đại tinh thầm mặc dù nhiên bất thấy được có thể thắng được trước mắt hắn công phu nhưng đối với phong phú kiến thức của hắn thực sự có lợi thể lớn Hơn nữa Âu Dương Phong chỉnh lý hoàn thiện các công cùng nghịch chín âm chân kinh hai đại thần công, đối với hắn cũng là vô cùng có rút ích, nhớ tới mình và người này tương giao mấy lần đi qua, Phương Chí Hưng cũng là bồi ngồi mãi thôi. Đến rồi mấy người nghỉ ngơi chỗ, chỉ thấy Dương Quá đang tại cái kia gấp đến độ xoay quanh, nhìn thấy Phương Chí Hưng trở về, khẩn cấp hỏi: "Sư phụ, nghĩa phụ cùng Hồng Lao tiền bối đâu? Hai vị sẽ không lại đi đánh nhau a?" Hắn tối hôm qua bất chi bất giác ngủ xuống, sáng sớm tỉnh lại liền phát hiện đỉnh núi chỉ còn lại chính mình một người, chẳng cho là ba người lại đi địa phương khác đánh nhau chết sống, nếu là thật như thế, cái kia quả nhiên là cực kỳ không ổn. Hắn nghe Phương Chí Hưng nói qua nhân thể tinh khí thần chi yếu, làm Nhiên Chi Đạo hai người không nên lại so đấu xuống, nếu là giống như hôm qua vậy lại so đấu một hồi, cái kia quả thật không cần lại xuống Hoa Sơn. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 255. Thứ 253 chương Ngọc Điểm năm thức Phương Chí Hưng nghe được Hồng Thất Công cũng đã không ở, trong lòng nao nao, lập tức liền đoán được nguyên do trong đó. Hôm qua Hồng Thất Công cố ý nhường hắn dùng tâm làm một trận mỹ thực, nghĩ đến liền có rời đi chi ý dù sao Hồng Thất Công bây giờ cũng không có trừ bỏ Hầu Dương Phong ý nghĩ, hai người võ công tinh tiến phía sau lại trăm sông đổ về một biển tiếp tục đấu nữa, cuối cùng cũng khó tránh khỏi hay là muốn so đấu nội lực. Hồng thất công cùng Âu Dương Phong tuổi tác đã cao, như thế lương bại câu thường, như vậy tội gì tới quá hay. nghĩ đến cho dù Âu Dương Phong không đi, Hồng thất công cũng muốn tự mình đi. bây giờ hai người gần như đồng thời rời đi, quả thật không hổ là đấu nửa đời đối thủ cũ, chỉ là cái gì thời điểm còn có thể gặp lại, vậy coi như khó mà biết được. nhìn Hồng thất công ý tứ, đoán chừng không lớn nghĩ để ý tới chuyện trong trốn giang hồ, mà Âu Dương Phong đi qua Phương Chí Hưng truyền thụ Dương quá võ công, nghĩ đến cũng có không nghĩ gặp lại người khác y tứ. Âu Dương Phong từ tây vượt côn luân bạch đà núi mà đến lại bởi vì lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm sự tình nhiều năm không trở về, bây giờ thần trí thanh tỉnh phía sau, chắc hẳn cũng muốn trở về. Chỉ là sao an tiết đi qua, cũng không biết Bạch Đà núi phải chăng còn có dấu vết người. Bạch Đà Sơn lão chủ nhân cùng thiếu chủ thật lâu không về, bọn họ những cái kia tôi tớ, cơ thiếp, chắc hẳn cũng đều ai đi đường ấy. Nghĩ đến mình và hai người chung đụng từng ly từng tí, Phương Chí Hưng trong lòng cũng không thắng cảm khái. Thiên hạ trong ngũ tuyệt, Phương Chí Hưng mặc dù phải chuyển trung thần thông vương trọng dương võ công, nhưng Vương Trọng Dương sớm đã đạt tới, hắn tự nhiên không thể nào nhìn thấy. Nam đế nhất đang đại sư bởi vì phải trợ xuất ra vì tăng cựu thiên nhận hóa giải ác nghiệp cũng là nhiều năm ẩn cư không ra Đông Tà Hoàng Dược Sư mặc dù cùng Phương Chí Hưng hai lần gặp nhau hai người nhưng Thủy Trung duyên khan một mặt thật muốn bàn về tới Phương Chí Hưng vẫn là gặp phải Tây Độc Câu Dương Phong số lần nhiều nhất bất quá Tây Độc trước đó là người bị điên tự nhiên bất sẽ cùng hắn luận võ bây giờ gặp phải Hồng Thất Công mới xem như chân chính cùng nhau luận lần này Phương Chí Hưng cùng Bắc Cái Hồng Thất Công cùng nhau luận hơn 10 ngày quả nhiên là thu hoạch rất nhiều chẳng những võ học bên trên bước vào một cái thiên địa mới phương diện võ công cũng chân chính bước vào đương thời đứng đầu nhất hàng ngũ mặc dù công lực phương diện vẫn cần tích lũy võ công trong cảnh giới cũng không thua ở đương thời bất kỳ người nào Hắn bên trên Hoa Sơn phía trước, mặc dù kiếm thuật, khinh công cực cao, nhưng nó phương diện lại cùng đương thời đứng đầu nhất mấy người còn có trên lệch rõ ràng. Đặc biệt là cùng tuyệt đỉnh cao thủ giao thủ kinh nghiệm phía trên, lại có thể nói cực kỳ khiếm huyết. Hắn lần này tại Hoa Sơn cùng Hồng Thất Công, Âu Dương Phong đánh nhau mười mấy tràng, từ toàn lực thủ ngự đã có phòng thủ có công. Tiến bộ nhanh, có thể nói là cực kỳ rõ ràng. Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong rời đi sau đó, hắn cùng Dương Quá lại tại Hoa Sơn chờ đợi mười mấy ngày. Mắt thấy đến rồi tháng Trạm, vừa mới xuống Hoa Sơn, hướng về Đại Thánh Quan mà đi. Anh hùng đại hội ở trước, phương chí hương dù cho trong lòng còn có rất nhiều ý nghĩa cũng chỉ có thể lưu lại chờ về sau chậm rãi thể ngộ. Cái này hơn 10 ngày bên trong, Phương Chí Hưng chẳng những triệt để hoàn thiện miễn trưởng, thiết trưởng, còn đem Âu Dương Phong truyền thuật Bạch Đà núi Võ học đều truyền thụ cho Dương Quá. Âu Dương Phong truyền cho hắn bất quá 4 5 cái canh giờ, hắn lại bỏ ra hơn 10 ngày mới đưa những thứ này võ công đều truyền thụ cho Dương Quá. Bạch Đà núi Võ công kiếm tẩu thiên phong, tu luyện lúc rất có chấu nguy hiểm, mà Dương Quá hôm nay cảnh giới võ học lại thấp, đương nhiên cần Phương Chí Hưng cẩn thận giảng giải. Cũng may Dương Quá những ngày này tại Hoa Sơn cũng đạt được rất nhiều, phương diện võ học kiến thức có tăng trưởng lớn, cũng làm cho Phương Chí Hưng bất đi rất nhiều công phu nhờ vào Hư Dương Phong cái này luyện tập các công đại hành ra giảng giải. Phương Chí Hưng cũng sắp như thế công phu triệt để lĩnh hội, đồng thời kết hợp giải thích của mình, đem hắn cùng hôn Nguyên công bắt đầu kết hợp để mà bổ sung lẫn nhau hoàn thiện. Hôn Nguyên công nội ngoại kiêm tu, lại là thiên về tại cương mãnh, bởi vậy tiền kỳ tinh tiến cũng là có phần nhanh, cũng không cần khác công phu phụ tu. Nhưng đợi đến tiểu thành sau đó, nhưng lại cần tích lũy công lực mới có thể đạt đến đại thành. Phương Chí Hưng thượng nhất thế là thông qua tích ta kiếm phổ và dịch cân đoán cốt chương phụ trợ, mới có thể nhanh chóng tinh tiến, dịch cân đoán cốt chương hãy còn dễ nói, bây giờ hắn đã chuyển cho Dương quá. Nhưng tịch ta kiếm phổ liền cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa công phu này nhiều hữu ân mắc, là lấy phương chí hưng cũng không có lại nghĩ như thế. Bây giờ có cấp công cái này, đồng dạng nội ngoại kiếm tu công phu có thể dùng đến phụ trợ, tự nhiên cực kỳ thích hợp. Dù sao cấp công đồng dạng thuộc về cương mãnh công phu, nhưng lại chú trọng tích xúc hùng hậu, vừa vận nhường dương quá vào lúc này phụ tu, tăng tốc công lực tích góp đồng thời, lại có thể nhiều một môn bảo mệnh được kỹ. Cấp công xem như Âu Dương Phong giữ nhà công phu, tại hắn võ công đại thành sau đó, lại tăng lĩnh rất nhiều biến hóa, chẳng những có kết hợp nghịch chín âm chân kinh phong ba kinh lực, còn kết hợp phương chí hưng đã từng nói cương khí vận dụng suy tư ra phòng hộ công phu để mà thủ hộ tự thân thoát khỏi nhất dương chỉ khắc chế phương chí hưng kết hợp tự thân kiến thức lại căn cứ vào hồn nguyên vận chuyển chân khí như ý đặc điểm từ trong chỉnh lý ra ngọc tiềm ngồi xùm mà ngọc tiềm mặc giáp ngọc tiềm là sóng ngọc tiềm hút thật ngọc tiềm tấn công năm thức cốc công danh chữ bất nhã phương chí hưng đem hắn đổi tên là ngọc tiềm công cái này năm thức đối ứng ngũ hành thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ lẫn nhau diễn sinh tuần hoàn ngũ thể mặc dù từ tích xúc tới tấn công nhiều hai đạo trình tự lại có thể phòng hộ tự thân hơn nữa hậu kình càng đầy đã như thế, chẳng những lớn đại giảm nhẹ tu hành cùng sử dụng bên trong nguy hiểm, hơn nữa theo trên căn nguyên thoát ly nam hỏa khắp tây kim nói chuyện. đặc biệt là hồn nguyên công tiểu thành phía sau có thể đem hồn nguyên nhất khí du tẩu toàn thân không có tắc nghẽn trệ, có thể nói động niệm liền có thể vận chuyển ngọc thiềm mặc giáp phòng hộ tự thân, càng có thể dùng ngọc thiềm lật sóng phát ra hậu kình đạo ngược khắc chế. đã như thế, nhất dương chỉ chính là lại thần diệu cũng khó có thể hoàn toàn khắc chế ngọc thiềm công, phương trí hưng nhường dương quá tu hành này công thời gã là càng thêm yên tâm. trừ cái đó ra. Phương Chí Hưng còn đem Âu Dương Phong truyền thụ cho xà trượng trượng pháp chỉnh lý một phen, đồng thời kết hợp Hồng Thất Công sử dụng động pháp chiêu thức từ trong lấy ra 108 thức cái chiêu thức tạo thành một bộ chữ pháp mệnh danh là Long Xà Trượng Pháp. Bộ này trượng pháp cương mãnh liệt đại khí đồng thời và linh động có lượng, có thể nói là một bộ cương nu hòa hợp tuyệt học. Hơn nữa Phương Chí Hưng chỉnh lý thời điểm còn đặc biệt cân nhắc đến Dương Quá luyện tập binh khí có thể đem trực tiếp hóa thành tương pháp bút pháp sử dụng, miễn cho Dương Quá lại chia tâm đi học tập chữ pháp. đương nhiên Hồng Thất Công sử dụng cái khác chiêu thức Phương Chí Hưng cũng cố ý sửa sang lại một cái, gia nhập vào biến hóa hỗn hợp làm một bộ động pháp để mà tại tương lai ủy nhiệm cho cái bang, xem như hắn từ Hồng Thất Công chỗ nhận được thu hoạch tấm lòng thành. Dù sao Hồng Thất Công quá mức rồi nhác, dù cho biết có thể chỉnh lý ra một bộ công phu, cũng chưa chắc sẽ tiêu phí tâm tư. Phương Chí Hưng biết cái này, cũng liền thuận tay thay hắn làm. Đây đều là ngoại công phương diện, Phương Chí Hưng lưu lại hoa sơn kỳ thực nhiều hơn còn là bởi vì nội công. Hắn tự cảm nộ đang nghịch chín âm thái cực tương hợp sau đó, từ hà chân tức giận tính chất lại có biến hóa, lại thêm từ thái cực quyền bên trong cảm nộ đến rồi một bộ phận luyện khí chi pháp, bởi vậy liền ngừng lại. Một lần nữa Hoàng Thiện bây giờ đang tại tu tập tím hà thần công tầng cuối cùng. Hắn đem chín âm chân kinh tổng cương âm dương viện trợ, nhanh chóng đả thông kỳ kinh bát mạch chi pháp dung nhập, chân chính nhường tím hà thần công trở thành một bộ âm dương viện trợ và cương lưu hợp nhất thần công. Tầng này công phu hoàn thiện, đối với phương chí hương thực lực tăng trưởng cũng là có lợi thật lớn, hắn vốn là lượng trước cùng với chính mình cần 2, 3 năm mới có thể quán thông đại chu thiên, bây giờ xem ra, cũng liền mấy tháng này công phu. Tới lúc đó, hắn liền chân chính có thể ở nội công bên trên cùng hôm nay hồng thất công, Âu Dương Phong bọn người đạt đến cùng một cấp độ, chân chính ở mọi phương diện đều đạt đến tiên hạ tuyệt đỉnh lực kê. Đã như thế, phương chí hương tự nhiên chậm trễ không thiếu thời gian. Chàng đến Đại thắng quan anh hùng hội ngày tới gần, hắn mới cùng Dương Quá xuống Hoa Sơn, trực tiếp hướng về Đông Nam bước đi. Đại thắng quan ở vào dự ngạc ở giữa, cùng Hoa Sơn cách biệt màn rậm, hai người giáo trình mặc dù nhanh, nhưng có thể sớm đuổi tới tự nhiên tốt hơn. "Sư phụ, ngươi không phải nói ngày đó làm ngũ hành quyền con đường sai lầm rồi sao? Làm sao còn để cho ta luyện bộ quyền pháp này? Chẳng lẽ không cần một lần nữa hoàn thiện một chút không?" Một ngày, Phương Chí Hưng cùng Dương Quá đang tại trên đường tiến lên, thình lình nghe Dương Quá vấn đạo. Mấy ngày nay mặc dù trên đường, Phương Chí Hưng nhưng cũng không có bương lòng đối với Dương Quá dạy bảo. Dù sao Dương Quá xuất sư sau đó muốn tự mình sông sáo giang hồ, có thể học thêm một phần bản sự, tự nhiên cũng là tốt. Phương Chí Hưng bây giờ đang trọng dạy Bảo Dương Quá ngọc thiểm công năm thức, cùng thuộc ngũ hành biến hóa thiên can ngũ hành quyền đương nhiên khó tránh khỏi phải có điều dính tới. Phương Chí Hưng nghe vậy nở nụ cười, cũng không trả lời, mà là hướng Dương Quá vấn đạo, "Chúng ta bây giờ là đi nơi nào?" "Đương nhiên là đi đại thắng quan tham gia anh hùng đại hội, sư phụ không phải cũng đã sớm nói sao?" Dương Quá nghi ngờ nói. "Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp một chút đến lớn thắng quan?" Phương Chí Hưng lại nói. "Chúng ta bây giờ đang tại chạy tới a." Dương Quá đạo. "Vậy thì đúng rồi." Cương muốn từng miếng từng miếng ăn, Lộ muốn từng bước từng bước đi. Thế gian ai cũng biết Cương Nhu hợp nhất võ học uy lực càng lớn, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy cái. Toàn bộ chân giáo nhập môn quyền cước chính là kết hợp Cương Nhu, nhưng mà người gặp ai dùng nó cùng Thiên Hạ Tuyệt học chớ nhau. Chính như ngươi cái kia hôn Nguyên Công, vốn là không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng lại vì tu hành càng nhanh mà thiên hướng cứng mãnh. Ngươi luyện Tiên Can Ngũ Hành Quyền, có thể tốt hơn thể ngộ ngũ hành kình lực bên trong Cương Nhu chi tính chất, cũng có thể càng nhanh lĩnh ngộ ngũ hành kình lực, cứ như vậy mới có thể chân chính đem năm loại kình lực kết hợp, luyện thành ngũ hành quyền lực." Phương Chí Hưng giải thích nói, tiếp lấy hắn ngừng lại một chút lại nói lại nói bộ quyền pháp này căn cứ vào nhân thể âm dương ngũ hành có thể rèn luyện hoặc đả thương người tặng phụ có thể nói là đừng có diệu dụng mà trong đó kinh lực biến hóa chi đạo càng là cực kỳ hữu tạm ngươi nếu thật luyện giỏi cái tiêu thiên hạ ở giữa lại phức tạp kinh lực cũng liền không làm khó được ngươi đối với ngươi hành tẩu giang hồ cũng lớn có chỗ tốt dương quá nghe vậy lập tức hiểu rõ ra nghe được phương chí hưng nói tới ngũ hành quyền lực vấn đạo ngũ hành quyền lực sư phụ nói là năm loại kinh lực hợp nhất sao vậy có hay không ngoài ra nguyên bộ chiêu thức phương chí hưng lắc đầu nói không cần thiên can ngũ hành quyền mười chiêu một loại biến hóa đã đủ rồi lại sáng tạo mấy cái chiêu thức cũng khó có thể so với cái này càng thêm tinh diệu hơn nữa lấy ngũ hành quyền lực vận dụng bộ quyền pháp này ngược lại uy lực càng lớn bởi vậy, vậy bộ quyền pháp này trực tiếp dương là ngũ hành quyền cũng không gì không thể xấu. đang nói hắn đột nhiên kinh a một tiếng nhìn về phía hai người phía tây dương quá theo ngẩng đầu nhìn lại mặt tràn đầy đều là cây khô cỏ khô héo gió bắp tút sát thổi đến mọc cỏ chập trùng không chắc vừa kinh vừa nghi chợt nghe phía tây tiếng chân ẩn ẩn xương ngủ vung lên qua không nhiều chùa mấy chục con ngựa hoang lao nhanh mà đông ở đâu hứa bên ngoài lướt qua chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm tiểu tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh hai trăm năm mươi sáu thứ hai trăm chương đại thắng quân phía trước mắt thấy chúng ngựa hoang tung chỉ hoang nguyên tự do tự tại dương quá không tự kìm hãm được cũng cảm giác tâm thần thanh thản đôi mắt bình giãn tuấn mã đi xa chỉ cảm thấy thiên địa đang rộng vô câu không ngại đang đắc ý ở giữa thình lính nghe bên cạnh phương chí hưng thở dài bạch cốt lộ tại hoang dã miền quê ngàn dặm không cả gái sinh dân trăm di một niệm chi đánh gây người ruột trong lòng lực lập tức trì trệ hạ tại phương chí hưng dưới sự dạy dỗ đọc thuộc lòng thi thư cái này vài câu trong thơ ý tứ lại như thế nào không biết chỉ là bởi vì kiến thức tiền cận mới nhất thời không nghĩ tới ở đây bây giờ lại nghĩ tới trong lúc này nguyên bản nội địa đều có người hoang lao nhanh chẳng những không có tự do tự tại tâm tình, ngược lại đồng dạng sầu não không thôi bây giờ dương quá cùng phương chí hương vị trí chi địa chính là ở vào giữa nam nơi đây ở vào trung nguyên chỉ cần chiến sự nổ ra đó là vô luận như thế nào cũng không thoát được nơi này coi như bằng thẳng vốn nên dân cư sành tươi bờ ruộng dọc ngang ngang dọc, nhưng bây giờ đi qua mương cổ tống hiện nay ngay cả phiên đại chiến phía sau lại trở thành một mảnh hoang dã thậm chí còn có người hoang lao nhanh ở giữa thật khiến cho người ta không thắng cảm thán nghĩ đến chỗ này lần cách tĩnh triệu tập anh hùng thiên hạ tụ đại thắng quan mục đích dương quá đối với sư phụ thường nói đại hiệp hai chữ cũng có nhận thức mới phương chí hưng trong lòng đồng dạng rung động không thôi dị vang hắn tận lực né tránh cái này lại bởi vì rất ít xuống núi đối với cái này cũng nhiều làm như không thấy nhưng lần này vì tham gia chống lại mông cổ xuôi nam quân đội anh hùng đại hội tự nhiên khó tránh khỏi muốn đến cái này lại thêm lĩnh ngộ cương nu trí lý phía sau lại minh bạch làm vừa lại được ứng nu thì nu bây giờ ở vào trình chiến thời điểm có thể dung không chiếm được mình một mực tránh lui nghĩ đến chính mình thấy cùng sách sử bên trong ghi lại tre quân hung ác hắn càng là trong lòng nỗi đau lớn đối với này lần anh hùng đại hội cũng gần ẩn có ý nghĩ Sư đồ hai người chính là cảm thấy cảm khái ở giữa. Dương Quá đột nhiên nghe được sau lưng có mã lên tiếng buồn tê, xoay người lại, chỉ thấy một tấc hoàng mau ngựa gầy ốm kéo lấy một xe núi tuổi, xuôi theo đại lộ trầm rãi đi tới. Con ngựa kia chỉ gầy đến ngực xương sườn thật cao nhô lên, bốn cái chân dài cơ bắp tiêu hết, tựa như cây tuổi, da lông vô số, mọc đầy bệnh chốc đầu, đầy người nê ô tạp lấy vô số vết máu loang lộ do thương. Một cái kẻ lỗ mãng ngồi trên xe, ngại con ngựa kia đi trầm rãi, không dừng tay vung roi quật. Nghĩ đến ngựa này mắt thấy đồng loại có rong ruổi sơn giả chi nhạt, chính mình lại phí công khổ dịch, gây nên phát gì gì dương quá hồi nhỏ bị người bắt nạt nhiều trong lòng lại chính là cảm thấy cảm khái gặp cái này ngựa gầy ốm như thế khổ sở một roi này roi giống như đánh vào chính mình thân thượng nhất giống như không thể tìm được hai tay chống lại đứng tại giữa đường gầm hét nô bạ hắn tử kia ngươi quất ngựa này làm chi cái kia kẻ lỗ mãng gặp một cái thân mặc màu lam ăn mặc thiếu niên cả đường bên cạnh còn có một cái Dường như đạo sĩ áo bào tím người không thèm để ý chút nào dơ lên roi ngựa quất lên nhanh nhường đường không muốn mạo nọ sao nói roi vung lên lại nặng nề đánh vào trên lưng ngựa liền muốn thúc giục nó tiến lên dương quá đại thấy vậy giận Đều lên, ngươi lại đánh mã, ta đánh liền ngươi. Cái kia kẻ lỗ mãng cười ha ha, Vung roi hướng về Dương Quá trên đầu rút tới. Dương Quá kẹp tay bật lấy, đảo ngược roi ngựa, a một tiếng, Vung roi trên không trung đánh một cái vòng tròn, cuốn lấy kẻ lỗ mãng cổ, kéo một cái liền, kéo xuống xe tới. Đang muốn đánh cái này kẻ lỗ mãng một trận, lại nghe Phương Chí Hưng quát lên, quá nhi, không thể lấy mạnh nhất yếu. Nếu là hắn tử kia là người trong võ lâm, Dương Quá cùng hắn có ân oán tự nhiên có thể đánh cho hắn một trận, nhưng người này bất quá là người bình thường, hắn mặc dù muốn đánh Dương Quá, cũng đã bị ná một phát, Dương Quá lại muốn đánh hắn, vậy coi như có hơi quá. Sư phụ, hắn như thế ngược đãi ngựa này, quả thật không xứng làm người, nhìn ta giao huấn hắn một chút." Dương Quá hướng Phương Chí Hưng đạo, vừa nói vừa phải hướng cái kia kẻ lỗ mãng đánh tới. Cái kia ngựa gầy ốm bộ dáng mặc dù xấu, lại giống như rất có linh tính, nhìn thấy cảnh này, Ầm mỹ Hoan Tê đưa đầu tới tại Dương Quá trên đuổi chịu rủi xoa, rất là thân mật. Phương Chí Hưng đưa tay nắm qua roi ngựa, nói, "Ngựa này vốn là hắn, hắn muốn đánh muốn giết, lại cùng hắn người có liên căng gì? Ngươi làm như thế, thực sự có hơi quá." Dương Quá nghe vậy khẽ giật mình, đang muốn giải thích, lại nghe Phương Chí Hưng hướng cái kia kẻ lỗ mãng nói, Vị huynh đài này, ngươi cái này hoàng mã không tệ, chúng ta muốn mua lại tới thay đi bộ, không biết có thể tạo thuận lợi. Trên người hắn không thiếu vàng bạc, làm nhiên bất nguyện cưỡng đoạt. Ma mã mặc dù phẩm tướng không tốt, căn cốt nhưng là không tệ, chỉ cần thật tốt dạy dỗ một phen, cũng có thể nói là một thất khó được lương câu. Nếu như về sau thật sự tham dự trinh chiến, cũng có thể xem như Dương Quá tọa kỵ. Cái kia kẻ lỗ măng ngã một phát, quả thật đau đớn nhanh, nhìn thấy Dương Quá còn muốn đánh hắn, trong lòng càng là sợ. Bất quá hắn nghe được Phương Chí Hưng quát bảo ngưng lại, lòng dạ lại phồng lên, hét lớn: Ngựa này là ta kéo xe sử dụng, không phải một trăm lượng cũng bán. Ngựa này kỳ thực tối đa cũng liền đáng giá cái 10 lượng 20 lượng, hắn như thế ồn ào, hiển nhiên là muốn khoa hai người một chút. Phương Chí Hưng nhìn thấy người này như thế khinh suất, cũng cười cùng hắn trả giá, tiện tay ném hai mảnh vàng lá, liền đối với Dương Quá gật đầu một cái, nhường hắn kéo qua ngựa. Ý chỉ theo giá thị trường đến xem, người này mua thất ngựa tốt cũng đủ rồi, kéo xe cũng càng vì linh hoạt. Dương Quá thấy vậy, lập tức kéo đứt ngựa này kéo xe kéo tác, vỗ vỗ lưng ngựa, chỉ vào nơi xa đàn ngựa chạy qua phía sau lưu lại bụi mù, nói, chính ngươi đi thôi, cũng lại không có người bắt nạt ngươi. Ngựa này nhìn xem thực sự gầy yếu, cũng không phải thích hợp thay đi bộ bộ dáng hơn nữa bọn hắn sư đồ xem như người trong võ lâm, lại nơi nào cần ngựa. Bởi vậy Phương Chí Hưng mặc dù nói là thay đi bộ, hắn lại tự mình làm chủ thả ngựa này. Con ngựa kia chân trước người lập, khí dài một tiếng, hướng về phía trước thẳng đến. Vậy mà thân thể suy yếu, lại chịu đói lâu, đột nhiên phi nhanh, liền là thoát lực, chỉ vọt ra hơn 10 trượng, chân trước mềm nhũn, bị rạp xuống đất. Dương Qua thấy không đành lòng, chạy tới nâng bụng ngựa, quát một tiếng, "Lên!" Một chút đem ngựa nâng lên. Cái kia kẻ lố mạng muốn còn muốn cùng Phương Chí Hưng mà cả, thấy hắn như thế thần lực, trong lòng kinh hãi đan sen, chỉ dọa đến liền xe ngựa núi tủ cũng không dám mượn, bò người lên nhanh chân chạy, thẳng đến đến ngoài nửa dặm, lúc này mới kêu to, có cường nhân a, cứu mạng a. Dương Quá cảm thấy buồn cười, giật chút cỏ xanh uy cái kia ngựa gầy ốm. Phương Chí Hưng thấy vậy, nói, ngựa này ngươi thả cũng khó có thể tự mình sống sót, thậm chí chắc chắn sẽ bị người bắt giết, vẫn là đến phía trước thị trấn lại điều lý một chút đi. Nói nhường Dương Quá dắt dây cương chậm rãi đi đến thị trấn, mua chút liệu đậu lúa mạch nuôi ngựa ăn no bụng, lại khai căn bắt chút dược thảo, cho nó điều lý thân thể. Ngựa này chủ yếu vẫn là đói đến, bây giờ sau khi ăn xong, ngày thứ 2 liền đã tinh thần kiện vượng, Phương Chí Hưng thấy vậy, nhường Dương Quá cưỡi đi chậm rãi chính hắn thì vận khởi tuấn mã thức, không nhanh không chậm rán tại đằng sau. hắn tuấn mã thị như toàn lực phát huy, cũng không yếu hơn quái mã, hơn nữa cũng rất ít tiêu hao chân khí, cực kỳ thích hợp đường dài gấp rút lên đường. cái này thất lại mã lúc đầu cước bộ tập tiễn, không phải mất võ, chính là đánh quyết, về sau lại càng chạy càng tốt. hơn nữa nó bị phương chí hương điều lý một phen, lại thức ăn phong phú, chẳng những màu lông tỏa sáng, tinh lực cũng dồi dào đứng lên, bảy tám sau này lại mà thôi đi như bay, thậm chí có lúc còn nháo uống rượu, tại say rượu càng lộ vẻ mau lẹ. dương quá thấy vậy, không nói ra được vui vẻ thế mới biết sư phụ nói tới căn cốt không tệ tuyệt đối không phải nói ngoa, đối với nó cũng càng là yêu thích đứng lên. sư đồ hai người một đường hướng nam, chưa hết một ngày đã qua hoài thủy, sắp vào ngạc. nơi này cách đại thắng quan đã gần đến, trên đường không ngừng hữu hóa tử qua lại, hơn nữa không thiếu đều thân mang võ công, có chút náo nhiệt. phương chí hưng cũng không ngại những người này trên thân dơ bẩn, lộ ra anh hùng thiếp, cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng về đại thắng quan mà đi. dương quá gặp những người này cũng không cưỡi ngựa, cũng là xuống ngựa đi bộ, cùng một đoàn người cười cười nói nói, liền như vậy đi về phía trước, đi đến thân bài thời gian chợt nghe trên không chim kêu chiêm chiếp, hai đầu trắng điêu bay vút qua, hướng về phía trước nào xuống. Phương Chí Hưng cùng Dương Quá trong lòng cũng là khẽ động, ngờ tới Quách Tính hoặc Hoàng Dung đã đến. Hai người lẫn nhau, chỉ nghe một cái ăn mày nói, hoàng bang chủ đến rồi. Đêm nay chính thành muốn tụ hội. Lại một cái ăn mày đạo, không biết Quách đại hiệp tới là không tới. Thứ nhất ăn mày đạo, hắn hai vợ chồng cái cân không rời tha, tha không rời cái cân, tự nhiên là sẽ cùng đi. Một đoàn người cười cười nói nói, dĩ lệ đi về phía trước. Sắp trời tối hẳn, mọi người đi tới một tòa cũ nát đại trượng miếu. Chỉ thấy hai đầu trắng điêu nghỉ lại tại trước miếu một gốc cây tùng lớn bên trên, lập tức có chút kinh nghi, chẳng lẽ quách đại hiệp, hoàng bang chủ ở đây nghỉ ngơi. Đang muốn đi vào bài kiến, lại nhìn thấy một thiếu nữ phụ xanh nhạt cái áo, tay nâng đĩa từ trong miếu bước nhanh mà ra, nắm lên trong mâm khối thịt, ném lên đi đút ăn trắng điêu. Nàng song mi cong cong, nho nhỏ cái mũi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan như chiêu hoa. Nàng trang phục ăn mặc cũng không bằng gì hoa lệ, chỉ cần cổ bên trong treo một chuỗi minh châu, phát ra nhàn nhạt vầng sáng, phản chiếu nàng càng như phấn trang ngọc mài đồng dáng. Chính là Quế Tĩnh hoàng dung đại nữ nhi, tên là Quế phụ là cũng. Dương Quá chỉ liếc mắt nhìn, liền là nhận ra thân phận đối phương, hét lớn, "Phù muội, ngươi như thế nào một người tới đây rồi?" Dương Quá hồi nhỏ cùng Quách Phù tại đảo Hoa Đảo cùng nhau chơi đùa mấy tháng, mặc dù mấy năm không thấy, nhưng cũng có chút quen thuộc. Nhìn thấy nàng đang tại uy một đôi kia trắng điều, đâu còn không nhận ra thân phận đối phương. Trước đó Dương Quá còn đối với Quách Tĩnh, Hoàng Dung trong lòng có chút khúc mắc, nhưng mà biết hai nhà chuyện cũ phía sau, thì càng còn nhiều thân nhân một dạng quan tâm, đặc biệt là Âu Dương Phong rời đi sau đó, loại cảm giác này càng là mấy liệt, bây giờ gặp một lần Quách Phù, nhất thời kêu thành tiếng. Quách Phù nghe vậy nghe được có người gọi nàng phù muội không khỏi nào nào, sương hô này thế nhưng là có nhiều năm không có nghe tới. xoay đầu lại, nhìn thấy một cái anh tuấn cao ngất thiếu niên, đang gợi ý yêu kiều nhìn lấy mình, không khỏi nghi ngờ nói, ngươi là sáu. dương đại ca, nàng và dương quá mấy năm không thấy, dương quá lại biến hóa khá lớn, đã có chút không nhận ra được, chỉ là nghe được dương quá sương hô, mới có thể như thế ngỡ tới. đúng vậy a, phu muội không biết ta sao. dương quá hướng nàng cười nói, nói ngón tay Phương trí hưng, hướng Quách phủ giới thiệu nói, đây là ta sư phụ, ngươi hồi nhỏ cũng là thấy qua. lại hướng vương trí hưng giới thiệu nói, sư phụ, đây là quách phủ muội tử. Quách ba ba cùng Hoàng Bá mẫu nữ nhi trước kia ngài tại gia hương từng gặp Quách Phù mạo có phần tiêu Hoàng Dung lại tại cho ăn một đôi trắng điêu, Phương Chí Hưng đương nhiên nhận ra thân phận của nàng nghe vậy khẽ gật đầu nói Quách đại cô nương hảo không nghĩ tới ban đầu tiểu nữ hài nhi bây giờ đều lớn như vậy không biết cha mẹ ngươi gần đây vừa vặn rất tốt hắn nhìn thấy Quách Phù một người độc hành trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút bất tĩnh Hoàng Dung vì cái gì để cho nàng một thân một mình dù sao hôm nay Quách Phù mới bất quá 14 tuổi mặc dù đệ tử cái bang khắp thiên hạ nhưng để cho nàng một người hành tẩu giang hồ cũng thực sự quá nguy hiểm điểm nghĩ tới đây. Phương Chí Hưng lại nghi hoặc Quách Phủ bên cạnh vì cái gì không có võ Đôn Nho cùng võ Tu Văn hai cái này theo đôi. Chẳng qua hiện nay mới gặp, cũng không tiện hỏi được rồi, là lấy cũng chỉ là khẽ gật đầu. A, ngươi là Phương đạo trưởng, Lý đạo trưởng không tới sao? Quách Phủ nghe vậy lập tức nhớ lại Phương Chí Hưng, hướng hắn hỏi. Nàng hơi nhỏ tại ra Hưng đã từng thấy qua Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu một mặt, mặc dù bởi vì tuổi còn nhỏ ấn tượng không đậm, nhưng một khi nhắc nhở, còn có thể nhớ tới. Phương Chí Hưng chưa kịp trả lời, Dương Quá đã nói: Sư nương có hải nhi, còn muốn chiếu cô sư muội, cho nên chỉ ta cùng sư phụ cùng đi. Hắn nhìn thấy Quách phu, trong lòng cực kỳ cao hứng, đoạt trước nói, "Quách phu vốn là đối với Dương Quá cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ đến phụ thân từng nói qua Dương Quá bái sư phương chí hưng sự tình, đâu còn không có xác nhận Dương Quá thân phận, hướng Dương Quá vấn đạo, "Dương đại ca, ngươi cũng là đến tham gia anh hùng đại hội sao?" "Đúng vậy a. Sư phụ để cho ta tới được thêm kiến thức." "Phu muội, như thế nào một mình ngươi đến đây, Quách bá bá cùng Hoàng bá mỗ không có cùng tới sao?" Dương Quá vấn đạo, "Cha mẹ ta đã đến lục gia trang, ta đây là cùng Kha công công cùng đi." "Nào, Kha công công tới." Nói Quách phu hướng bên cạnh nô nô miệng, hướng Dương Quá nói, đám người nghe được ba người đối thoại mới biết được bọn hắn Phương Chí Hưng hai người cùng Quách Tĩnh vợ chồng cũng là quen biết cũ biết hơn cô gái trước mắt Nhi chính là Quách Tĩnh Hoàng Dung nữ Nhi nghe được nàng lời nói quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cầm trong tay thiết trượng bà đủ lão giả khanh khanh đi tới chính là bay trên trời còn rời kha chân ác người trong cái bang tự nhiên nhận ra vị này Quách Đại Hiệp đại sư phụ nho nho tiến lên Vân An Phương Chí Hưng sớm đã phát giác được người này đến hướng về phía trước nên đón tiếp lấy nói kha đại hiệp mạnh khỏe mấy năm không thấy ngài thế nhưng là càng ngày càng kiệt khang trước kia Phương Chí Hưng tại gia hưng cũng đã gặp người này một mặt là lấy nói như thế. Kha Trấn Ác niên kỳ tùy lớn, hai mắt lại cực kỳ linh hoạt. Nghe được Phương Chí Hưng lời nói, hơi cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Lúc này Quách Phủ nói, Kha công công, đây là trước kia gia Hưng cùng Lý đạo trưởng cùng nhau Phương đạo trưởng, cùng đệ tử của hắn cùng tới tham gia Anh Hùng Đại Hội. Nghe được gia Hưng hai chữ, Kha Trấn Ác lập tức nghĩ tới, nói, nguyên lai là Phương đạo trưởng, nô, no. đệ tử ngươi là Dương quá cái kia bắt con sao? Hắn ở đâu? Trước kia Dương quá rời đi đảo Hoa đảo, mặc dù là Hoàng Dung thôi động, lại càng nhiều hơn chính là hắn nguyên nhân. Kha Trấn Ác về sau từ quách tính trong thai nghe được Dương Quá bái nhập phương chí hưng môn hạ, là lấy hỏi như thế đạo. Dương Quá nhìn thấy Kha Trấn Ác chẳng biết tại sao liền trong lòng một é e sợ, ở một bên im lặng không nói, chỉ mong Kha Trấn Ác không có phát hiện mình. Bất quá nghe được hắn kêu ra tên mình, cũng rốt cuộc trốn không nổi nữa, đành phải đi về phía trước hai bước, ngượng ngùng nói, Kha lão công công hảo, lại nghĩ nói chút nói lời nói, nhưng lại đã không nói. Dương Quá biết phụ thân hắn cùng nghĩa phụ hợp như hại chết Kha Trấn Ác năm vị đệ muội, nhìn thấy hắn cũng không khỏi có chút phát é e sợ, lo lắng hắn giống tại đào hoa đào mở dạng, lại phải cho tự mình tới một trượng. Bất quá kha chấn ác lạnh rên một tiếng, lại không để ý đến hắn, ngược lại cùng Phương Chí hưng chuyện trò. Dương Quá thấy vậy trong lòng buông lỏng, lại là có chút phiền muộn, liền cố nhân gặp lại vui sướng, cũng là hòa tan rất nhiều. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, Tiểu Thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Tớ s cảm tạ các vị bạn đọc đặt mua, cảm tạ Say Mây Đinh Nguyệt Tiên, Thu 17, môn Hù Phét, Tiểu Phụ chờ bạn đọc khen thưởng, cảm tạ không ăn thịt hổ, Ngạo Kiếm cùng Thần, trong ngọc En Chổ, Huyễn Nguyệt vô phong, Bảo Bảo Gấu Mèo, Có đàn Vũ Nương, trong ngọc En chờ bạn đọc nguyệt phiếu, ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác động lực. 257 Thứ 255 chương lục ra trang bên trong thuần văn tự đọc ôn la trạm trang web tên miền IT, phần cổ lộ ZGT, điện thoại đồng bộ mời đọc phỏng vấn phương chí hưng cùng Kha trấn ác bên ngoài Hàn Huyên vài câu, lúc này mới vào miếu nghỉ ngơi. Nghĩ đến Võ Đôn Nho, Vũ Tu Văn hai người, nhịn không được nói bóng nói gió, hướng ba người hỏi lên: "Lần này mới biết được trước kia quách tính, Hoàng Dung chỉ là mang theo Dương Quá trở về đảo Hoa đảo, Võ Đôn Nho cùng Vũ Tu Văn huynh đệ lại theo Vũ Tam Thông, Võ Tam Nương trở về lại lý. Đã như thế, hai người này tự nhiên không có trở thành Quách tính đệ tử, càng sẽ không hòa quách phủ đồng hành. Lần này Quách tính, Hoàng Dung muốn quách phủ đến giang hồ rèn luyện." Kha Trấn Ác không yên lòng, liền cùng một chỗ đi theo ra ngoài, ở đây gặp đám người. Nghe đến đó, Phương Chí hưng nội tâm ngầm cười khổ, lại tự trách mình lâm vào Nguyên Thư ảnh hưởng. Không nói võ đô nho, Vũ Tu Văn Tiên Tư vốn cũng không đủ để trở thành Quách Tính đệ tử, chính là bây giờ Vũ Tam Thông, võ tam lương vô sự, cũng sẽ chính mình dạy bảo Nhi Tử. Dù sao võ đô nho, Vũ Tu Văn Niên Kỷ còn nhỏ, bọn hắn lại là đại lý người, làm nhiên bất nguyện ý khiến Nhi Tử rời xa. Hơn nữa Vũ Tam Thông làm một đèn đại sư môn hạ cao đệ, dạy bảo Nhi Tử tự nhiên bất đăng nói phía dưới, tự nhiên cũng sẽ không đi khẩn cầu ngoại nhân, càng sẽ không đem bọn hắn đưa đi đào hoa đào. Việc này Phương Chí Hưng vốn nên là nghĩ tới, chỉ là vừa tới Dương Quá không có cùng hắn nhiều lời đào hoa đạo sự tình, thứ hai Võ Đô Nho, Vũ Tu Văn chỉ là hai cái tiểu nhân vật, Phương Chí Hưng cũng không có đối bọn hắn quá nhiều quan tâm, lại mà dẫn đến bây giờ mới biết được chuyện này. Theo mạch suy nghĩ, Phương Chí Hưng lại nghĩ tới Trình Anh cùng Lục Vô Song hai người, lần này Dương Quá ra sau trang cũng không có gặp phải hai người, liệu tới là các nàng cũng chưa có đến bắt địa hoạt động. Lục Lập Đỉnh cùng Lục Nhị nương vô sự, Trình Anh cùng Lục Vô Song tự nhiên tại còn tại Lục gia trang yên tâm sinh hoạt. Mấy người kia vận mệnh, thế nhưng là toàn bộ cải biến. Mắt thấy Dương Quá cùng một bên quách phủ cười cười nói nói, Phương Chí Hưng trong lòng càng là yên tâm. Quách Dương hai nhà đã thề giao, Dương Quá hòa Quách Phủ lại có thể nói lên được thanh mai trúc mã. Giữa hai người có hay không ngoại nhân quấy rầy? Sự tình đương nhiên là nước chảy thành sông. đệ tử có trốn trở về, Phương Chí Hưng người sư phụ này cũng không cần quá nhiều quan tâm. Nghĩ tới đây, hắn lại vì chính mình tác hợp ra luật tề cùng Hoàng Nhan bình sự tình âm thầm đắc ý. Dương Quá a Dương Quá, sư phụ có thể làm chính là chỗ này chút ít, ngươi có thể không thể trở thành Quách gia con đơn rể, thì nhìn ngươi hòa Quách Phủ duyên phận. Chớp mắt một đêm trôi qua, mọi người tại miếu bên trong nghỉ ngơi một đêm, sau đó tiếp tục lên đường dương quá hòa quách phủ sai nhà phương chí lưng cùng kha Trấn ác đi bộ cũng không chậm là lấy thoát ly đáng người đi trước đi một bước nơi này cách đại Tháng quan không xa chưa tới giữa trưa bốn người đã đuổi tới đại Tháng quan đại Tháng quan là dự ngạc ở giữa cửa hải hiểm yếu mà chiếm tình thế hiệu buôn cũng không phủ thịnh nơi đây ở vào hôm nay tống che phân giới từ đó phía bắc chính là lính mông cổ chiếm đoạt đất bốn người vượt qua thị trấn lại có thể bảy tám dặm mà thấy phía trước mấy trăm gốc cổ hệ vây quanh một tòa đại trang viện không thiếu lộ anh hào chi sĩ đều hướng trang viện đi đến trong trang phòng úc tiếp lấy phòng úc trông chất chính là tiếp đãi mấy ngàn khách mời cũng dư xài. cái này trang tử chính là lục gia trang trang chủ lục quan anh vốn là thái hồ đám đạo tặc đầu lĩnh ở thái hồ về mây trang phụ thân hắn lục thuận rõ là hoàng dung cha hoàng dược sư đệ tử trước kia hoàng dung bị âu dương phong bắt đi qua về mây trang lúc lợi dụng trong đó trận pháp đào thoát âu dương phong trong cơn tức giận đem về mây trang đốt thành đống trống lục thuận rõ bọn người lúc đó đang tại bảo ứng trình ra thăm viếng thân gia trong trang người cũng bị hoàng dung thôi việc ngược lại là không gặp kiếp nan trở về sau đó lục thuận rõ dưới cơn nóng giận gọi nhi tử cũng không cần làm tiếp thái hồ đám đạo tặc đầu óc mang theo nhà bất thượng định cư tại đại thắng quan bây giờ lục Tuận Gió đã qua đời lục quan anh chính là lục gia trang trang chủ hắn là quách tĩnh hoàng dung văn bối, thế tử chính giao giả là trong toàn chân thất tử tôn như một đệ tử lúc chưa cưới từng bị âu dương khắc bắt tao ngộ nguy nan phải quách tĩnh hoàng dung cùng người trong cái bang cứu giúp này đối với cái bang một mực cảm ơn lần này cái bang rộng vùng anh hùng thiếp chiêu tập anh hùng thiên hạ lục quan anh vợ chồng giàu gia tài liền một mình gánh chịu đem anh hùng yến thiết lập tại lục gia trang bên trong lục gia trang khí phái quá lớn quá nhiều chúng trang đinh tới lui lái khách như nước chảy khai chiến ác quách phủ đã từng tới tự nhiên không cần người bên ngoài dẫn kiến, mang theo phương trí hưng, dương quá trực tiếp đi đi vào. dọc theo đường đi không ngừng có người vấn an, kha chấn ác cũng là từng cái trả lời. cha, nương, ngươi xem ta đem ai mang đến. quách phủ vừa vào trong trang, liền hướng quách tĩnh, hoàng dung kêu lên, trong nôn ngựa có chút vui sướng. nàng dọc theo con đường này cùng dương quá cùng cưỡi chung mà đi, cũng coi như là trò chuyện vui vẻ. đối với cái này vóc lúc bạn chơi cũng có phần là chiều cố. nàng biết quách tĩnh ngày bình thường có khi cũng mong nhớ dương quá, là lấy vừa thấy được phụ mẫu, liền lớn tiếng kêu lên. quách tĩnh. Hoàng Dung đang tại trong viện đón khách, nghe được Quách Phủ gọi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ Kha Trần Ác, Quách Phủ bên ngoài còn có khác hai người. Phương Chí Hưng ngoại trừ sợi râu dài hơn điểm, hình dáng tướng mạo bên trên cũng không có bao nhiêu biến hóa, Quách Tĩnh đương nhiên nhận ra được, lúc này bước nhanh tới. Quách Tĩnh đầu tiên là bài kiến đại sư phụ Kha Trần Ác đang muốn cùng Phương Chí Hưng nói chuyện, liền nghe hắn cười nói, Quách Đại Hiệp, trước kia ngươi đem quá nhi giao cho ta dạy bảo, vần đạo may mắn không làm được bệnh, bây giờ tiểu tử này đã xuất sư rồi. Nói một trào dương quá, đem hắn đẩy đi ra. Dương quá mạo có phần tiêu dương hăng, Quách Tĩnh nơi nào nhận không ra? nghe được phương chí hưng lời nói, chắp tay nói, tiểu chất ngang bướng, làm phiền vương huynh đệ. vừa nói vừa bắt lấy dương quá tay, hướng hắn nói, quá nhi, ngươi cũng tới nữa. ta chỉ sợ hoang phế ngươi bài tập, không có mời ngươi tới. sư phụ ngươi mang theo ngươi tới, thực sự là không có thể tốt hơn nữa. quách tính tiến đưa dương quá đến toàn bộ chân giáo phía sau, đối với hắn cũng thường từ mong nhớ, bây giờ gặp bỡ, cảm thấy rất mừng, trong giọng nói cực kỳ kích động. vừa nói vừa hướng hoàng dung kêu lên, dung nhi, ngươi nhìn là ai tới. hoàng dung nhìn thấy dương quá, cũng không có quách tĩnh như vậy ưa thích, chỉ thản nhiên nói, tốt, ngươi cũng tới nữa nàng vẫn cảm thấy dương quá có chút gian xảo, lại bởi vì dương khang sự tình, đối với cái tên này trên danh nghĩa chất nhi cũng không yên lòng. mắt thấy một bên quách phù mặt mày hớn hở, trong lòng càng là cảnh giác, lôi kéo nàng hỏi lời. quách tính làm người đần độn, đối với cái này cũng không có nghe được, chỉ là lôi kéo dương quá tự thoại. bất quá bên cạnh phương trí hưng lại nhìn đến rõ ràng, hắn biết dương quá cực kỳ thông minh, đối với cái này tự nhiên cũng nhìn ra tới, trong lòng lo lắng cái này đệ tử không duyên cớ hòa quách cuộc sống gia đình thù ghét, đầu óc nhất chuyện, nói hoàng ban chủ, trước kia ngươi chỉ dạy quá nhi chu đại hiệp và môn công phu, ta có thể cho đem còn dư lại thay ngươi truyền thụ cho hắn. Hoàng bang chủ cũng sẽ không để ý a. Hoàng Dung nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ thầm, trước kia ta cũng không có truyền qua quá nhi công phu gì a. Bất quá nàng là người thông minh, lập tức liền Minh Bạch Phương chí hưng lợi bên trong chỉ, cười nói, cái kia đa tạ Phương huynh đệ, quá nhi bây giờ thần hoa nội liễm, nghĩ đến ngươi cũng không thiếu hao tốn sức lực a. Trước kia nàng dạy Bảo Dương quá học chữ lúc, nói đó là Diệu Thủ Thư Sinh Chu Thông công phu, bây giờ Phương Chí hưng chỉ, rõ ràng chính là cái này. Mẹ, công phu gì a? Như thế nào ngươi và Phương sư thúc đều sẽ, quét phủ ở bên nghe được, Thưỡng Hoàng Dung vấn đạo. Nàng nghe Dương Quá gọi phương trí hưng sư phụ, lại gặp cha mình xưng hắn phương huynh đệ, là lấy liền đổi giọng xưng hắn sư thúc. Y đi theo bối phận mà tính, chính xác cũng làm như thế. Hoàng Dung nghe vậy điểm một chút quách phù đầu, cười nói, công phu này ta cũng dạy qua ngươi, chỉ là ngươi học không tinh, bây giờ xem ra, hiện nhiên là không bằng quá nhi. Nàng mặc dù bình thường cũng dạy bảo quách phù đọc sách tập viết, nhưng nữ nhi này bị nàng kiêu căng quen lên rồi, đồ vật gì cũng là chỉ học được một điểm, cũng không sâu vào. Bởi vậy quách phù mặc dù hai vị cao nhân dưới sự dạy dỗ học nghệ, võ công, học thức lại cũng chỉ là so với người bình thường mạnh chút mà thôi, là lấy Hoàng Dung nói như thế. Quách phù nghe vậy vẫn là không rõ, nói: "Nhị sư tổ công phu, ta suy nghĩ, là chống chân quyền vẫn là phân cân thác có thủ?" "A? Chẳng lẽ là chống chân diệu thủ?" Nàng nói cũng là chu thông lấy tay công phu, tại nàng nghĩ đến, đoán chừng cũng chính là những thứ này. Nói xong liếc mắt nhìn Phương Chí Hưng, ánh mắt có chút quá dị, hiện nhiên là đoán Phương Chí Hưng dạy bảo dương quá như thế nào trọng độ. Phương Chí Hưng, Hoàng Dung thấy vậy, cũng là cười ha ha, nhường Quách phù càng là không rõ ràng cho lắm, không được đong đưa Hoàng Dung tay, chắc nàng không cùng chính mình nói. Lục gia trang người đến người đi. Quách Tính tự nhiên cũng có chút bận rộn, hắn cùng Dương Quá tự trong chốc lát lời nói, đã lại đi nghênh đón khách tân khách. Dương Quá nhìn thấy sư phụ Hỏa Quách Bá Mâu nói chuyện, cũng là bu lại, nghe được Quách phủ lời nói, ngươi nói, nguyên lai Quách Bá Mâu trước kia chỉ truyền ta nhị sư Tổ Văn tự công phu, võ học này công phu, nhưng liền không có truyền thụ. Quách Bá Mâu, chất nhi bây giờ Văn tự công phu đã thành, sẽ phải học võ học này công phu. Hắn nhưng cũng liền đối Âu Dương Phong thù hận đều có thể thả xuống, đối với Hoàng Dung làm tự nhiên lại cảm không đễ ở trong lòng, mặc dù gặp Hoàng Dung đối với hắn có chút lãnh đạm, nhưng cũng không ngại, đi lên góp vui đạo. Hoàng Dung nghe nói như thế, cố cho rằng dương quá đang châm trọng chính mình, nhưng thấy thần sắc hắn tự nhiên, nhưng lại minh bạch là thật tâm lời nói, không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Dương quá dị vãng đối bọn hắn luôn luôn có chút xa lánh, bây giờ xem ra giống như là kéo gần lại rất nhiều. Trợ năng giống như là nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn về phía Phương Chí Hưng. Phương Chí Hưng trừng mắt nhìn, khẽ gật đầu, ý là ngươi không nên đa tâm, hết thề ta đều đã giải quyết rồi. Dương quá tại hắn dưới sự dạy dỗ, mặc dù tính tình còn có chút nhẹ thoát, nhưng cũng là minh lý biết chuyện người, tự nhiên bất sẽ dập tâm hại người. Hoàng Dung thấy vậy trong lòng buông lỏng, lại là âm thầm hổ thẹn dị vãng ta đối với một đứa bé như thế để phòng, thật đúng là có hơi quá. Nghĩ tới đây, nàng Hướng Dương qua ôn nhu nói, "Quá Nhi, ta cái gì cũng không cần lựa gần ngươi. Ta trước đó không thích cha ngươi, bởi vậy một mực cũng không thích ngươi. Nhưng từ hôm nay phía sau, ta nhất định thật tốt đợi ngươi, chờ chúng ta làm xong đoạn này sự tình, liền đem toàn thân võ công đều chuyển cho ngươi." Vừa nói vừa hướng Phương Chí Hưng đạo, "Phương huynh đệ, chúng ta chuyển quá Nhi công phu ngươi sẽ không để tâm chứ?" Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói, "Làm nhân bất để ý, Quá Nhi có các ngươi dạy bảo, ta vui vẻ còn không kịp đây, lại làm sao để ý. Bây giờ Dương Quá căn cơ đã thành, đang cần học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mở mang tầm mắt, dạng này mới có thể càng dễ đi lên võ học của mình con đường, Phương Chí Hưng đối với cái này đương nhiên cũng không ngại. Dương Quá chưa từng nghe Hoàng Dung như thế ôn nhu thành khẩn tự nhủ lời nói, chỉ thấy trong mắt nàng tràn đầy trịu biến chi tình, ngược nhiệt huyết dâng lên, không khỏi cực kỳ xúc động. Hốc mắt đỏ lên, liền muốn khóc ra thành tiếng, nước nở nói, Quách Bá Mẫu, Tà Sáu. Tà Sáu? Hồi nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng trách móc sáu. 258. Thứ 256 chương đánh dẫn bổng pháp Hoàng Dung thấy vậy, lôi kéo tay hắn, Ôn Nhu nói, đứa nhỏ ngốc Ai nhỏ thời điểm không tinh lịch đâu. Ta lúc còn tầm bé, Lý Nhi cũng cực cổ quái, toàn bộ may mà ngươi quét bá bá khắp nơi cho nhường. Nói đến đây, khẽ khẽ thở dài, bên khoẹt miệng hiện ra mỉm cười. nhớ tới chính mình thời niên thiếu tinh lịch sự tình, lại nói ta không chuyển cho ngươi võ công, bản ý là vì cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể từ Phương huynh đệ cái kia học được một thân công phu, tự nhiên cũng là tốt. Ngươi quét bá bá đối với ngươi có một cực lớn tâm nguyện, trông ngươi tương lai trở thành một đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt. Ta nhất định đã hết giúp sức ngươi học tốt, lấy tác thành cho hắn tâm nguyện. Quán Nhi, ngươi cũng tuyệt đối đừng nhường hắn nản chí, có hay không hảo. Dương Quá nghe vậy càng là xúc động, nhịn không được khóc ra thành tiếng, càng khóc càng vỡ dội. Hoàng Dung nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là xúc động, nhưng lại cảm thấy người ở đây lắm nhiệt tạp, nói, "Mấy ngày nay ta mệt mỏi rất nhiều, chúng ta vẫn là đến bên trong nói chuyện a." Nói để cho người ta rắc ngựa đỏ cùng hoàng mã đi qua, đồng thời an bài Phương Chí Hưng cùng Dương Quá nơi ở, để bọn hắn dốc lòng chuẩn bị, tiếp đó liền dẫn ba người dùng cơm, lại đi thư phòng nói chuyện. Kha Trấn Ác mặc dù tâm hỷ Dương Quá học tốt, nhưng hắn nữa thích náo nhiệt, nghe được đi thư phòng liền cảm giác vô vị, chính mình tìm lão Hưu nói chuyện đi. Phương Chí Hưng nghe được Hoàng Dung nói mình mệt mỏi rất nhiều, trong lòng không khỏi khẽ động, nhớ tới một sự kiện tới. Đến rồi thư phòng sau đó, lúc này hướng Hoàng Dung chúc mừng đạo, chúc mừng Quách đại hiệp cùng Hoàng Bang chủ. Ta đây chuẩn bị chút lễ mọn, còn xin Hoàng Bang chủ vui vẻ nhận. Nói từ trong ngực móc ra một đôi long phượng ngọc bội, hướng về phía trước trình đi qua. Đây là hắn trước khi đi vì Quách Tĩnh, Hoàng Dung chuẩn bị lễ vật, bây giờ liền lấy ra ngoài. Dương Quá, Quách Phủ nhìn thấy cảnh này, cũng là không rõ ràng cho lắm, tất cả mọi người là người trong gỗ lâm, nào còn có nên đón mang đến nói chuyện. Quách phù càng là kỳ quái nói, Phương Sư Độc Cha ta cùng ta nương đã sớm kết hôn, ngươi bây giờ tiễn đưa cái này cũng quá chậm a. Đứa nhỏ ngốc nói nhăng gì đấy. Hoàng Dung nghe được quách phủ lời nói, khẽ mắng. Nàng tự nhiên Minh Bạch Phương Chí Hưng ý tứ đưa tay tiếp nhận lễ vật, nói: Tĩnh ca ca nói Phương Hinh đệ y thuật thần diệu, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới hôm nay một mắt nhìn ra rồi. Chỉ là nói giải cũng không biết là nam hay nữ a mới đưa một đôi a. Nói vươn tay ra, nhường Phương Chí Hưng vì nàng xem xét, đối với trong bụng nhi nữ là nam hay là nữ. Hoàng Dung trong lòng cũng rất yêu kỳ, bây giờ gặp Phương Chí Hưng một mắt liền có thể nhìn ra nàng có thai liền muốn làm cho đối phương xem xét một phen, nói như vậy không chắc liền có thể phân biệt ra được là nam hay là nữ. vốn là hoàng dung sư thừa phụ thân hoàng Dược sư y thuật cũng là cao minh, nhưng bởi vì cái gọi là y thì không tự chữa, nàng mang thai sau đó, đối với mình tình trạng cơ thể ngược lại không có minh bạch như thế, bây giờ cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại nhân. phương trí hưng cũng không khách khí, đặt tay lên hoàng dung nguyện mạch, tinh tâm thể hội một hồi, lại là chắp tay chúc mừng đạo, chúc mừng hoàng ban chủ. nếu là không, có không may, quế đại cô nương liền muốn thêm một cái muội muội một cái đệ đệ. xem ra ta đây một đôi ngọc bội đều có thể phát huy được tác dụng. Kỳ thực bằng hắn bây giờ y thuật còn khó có thể phân biệt chính xác như thế. Bất quá ai bảo hắn biết nguyên thư kịch bản đâu? Vào trước là chủ phía dưới, tự nhiên càng cảm giác càng giống, càng là xác định ra. Dương qua ở một bên nghe được, cũng là không ngừng chúc mừng. Quách Phủ càng lớn tiếng đạo, mẹ, ngươi có hài tử như thế nào không nói với ta? Ta nhiều cái em trai em gái cái kia tốt bao nhiêu? Nói nhịn không được huyễn tưởng từ bản thân có đệ đệ, muội muội, mang theo các nàng cùng nhau đùa giỡn. Hoàng Dung nghe được Phương Chí Hưng nói, trong lòng càng là vui sướng. Nối doi tông đường là nhân sinh đại sự, nàng thân là nhân thế, nghe được chính mình sắp lại có một đôi nữ tự nhiên rất cao hứng, hướng Phương Chí Hương đạo, vậy thì nhận phương huynh đệ cắt luôn rồi. Nói lông mày cũng nhịn không được vể lên. Ý vui mừng chiếu tại trên mặt. Phương Chí Hương mỉm cười, cũng không nhiều làm giảng giải, hắn lấy ra mang theo người một chút dược hoàn, hướng Hoàng Dung nói, lần này hoàng bang chủ mang thai long vượng thai, hay là muốn thật tốt bảo dưỡng cơ thể làm trọng, những ngày này tốt nhất đừng động võ, miễn cho đả thương nguyên khí. Hoàng Dung đưa tay tiếp nhận, cũng là gật đầu một cái, nàng lần thứ hai mang thai sau đó, ngày nào tu hành nội công lúc chợt một không thận, đả thương thai khí, mặc dù đi qua điều dưỡng, thân thể nhưng vẫn là suy yếu. Bây giờ nghe được phương chí hưng lời nói, mới hiểu được mình là mang thai một đôi thai nhi, cũng không trách được sẽ có như thế dị trạng. Phương Chí Hưng hai năm trước được nữ nhi, đối với sao thai, giữ thai cũng là tình thông, hắn vừa rồi cho Hoàng Dung bắt mạch sau đó, đã biết rồi thân thể đối phương tình trạng. Lập tức lấy ra giấy bút, vì Hoàng Dung mở mấy đạo đơn thuốc, để cho nàng cỡ nào điều dưỡng, dặn dò nàng một chút chú ý hàng ngủ, miễn cho sinh hải tử chi phía sau, công lực giảm xuống rất nhiều, như thế đối với người trong võ lâm mà nói, nhưng là cực kỳ không ổn. Bốn người bận rộn một phen, lúc này mới ngồi xuống chỗ của mình. Phương Chí Hưng nhớ tới Hồng Thất Công sự tình, lại hướng Hoàng Dung nói, "Mấy ngày trước ta tại Hoa Sơn gặp phải Hồng Lao bang chủ, lão nhân gia ông ta nhờ ta đại truyền một bộ bổng pháp, bây giờ liền chuyển giao cho Hoàng bang chủ rồi." Nói từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đúng là hắn những ngày này căn cứ vào Hồng Thất Công sở dụng chiêu thức chỉnh lý ra một bộ bổng pháp, bởi vì là Pha Âu Dương Phong xà trượng trượng pháp sử dụng, bị hắn mệnh danh là đánh rắn bổng pháp. Nếu là Hồng Thất Công nghe được cái tên này, đoán chừng cũng sẽ vô cùng vui sướng, hắn cùng Âu Dương Phong đấu nửa đời người, trên miệng lấy chút lợi lộc cũng coi như vừa được. Bất quá Âu Dương Phong hôm nay trượng pháp bị Phương Chí Hưng chỉnh lý là Long Sả trượng pháp, còn đã bao hàm Hồng Thất công bộ này động pháp bên trong tinh diệu chiêu thức. Bộ này đánh rắn động pháp nhưng lại khó mà khắc chế. Hoàng Dung tiếp nhận sách, lập tức thấy được đánh rắn động pháp cái tên này, không khỏi khen cười một tiếng. Nàng lật ra xem trong đó chiêu thức, lập tức xác nhận xuống. Những chiêu thức này bên trong rất có vận dụng đả cầu động pháp vấp, bổ, quấn, đâm, chọn, dẫn, phòng, chuyển bát tự khẩu quyết chỗ. Mặc dù rất có biến hóa, nhưng là một mạch tương thừa. Nghĩ đến là Hồng Thất công những năm này sáng tạo công phu. Mặc dù chỗ tinh diệu so đả cầu động pháp kém rất nhiều, đơn thuần uy lực nhưng chỉ là hơi thua nửa bậc mà thôi, vừa vặn có thể xem như đả cầu động pháp đơn giản hóa truyền cho trong bang những người khác. Nghĩ đến đây cũng là lão nhân gia ông ta một phen khổ tâm A. Không biết thất công lão nhân gia ông ta thế nào. Sách này là phương huynh đệ chỗ sách à? Làm phiền. Hoàng Dung nói. Phương Chí hưng khách khí vài câu, sẽ cùng Hồng Thất Công tại Hoa Sơn gặp nhau nói ra. Bây giờ Hồng Thất Công không trôi qua, cũng không biết nghe được anh hùng đại hội phía sau phải chẳng đến. Sấm cáo chi Hoàng Dung cũng là tốt. Dù sao bang chủ cái bang truyền vị sắp đến, Hồng Thất Công hoàn toàn chính xác có khả năng tới. Mấy người nói chuyện một hồi, bất chi bất giác đã đem đến trạm vào tối. Quách Tĩnh phái người truyền nói chuyện tới, nói là toàn bộ chân giáo đám người đến đây, để bọn hắn tiến đến đón đỡ. Phương Chí Hưng bọn người nghe nói, cũng là lập tức đi ra ngoài đón. Ngày mai chính là anh hùng đại hội ngày chính, nên tới tự nhiên đều phải tới. Trong trang thả ba tiếng hào súng, Cổ Nhạc tay tấu khởi nhạc tới. Quách Tĩnh hoàng dung vợ chồng, Lục Lập đỉnh trình xa già vợ chồng, cũng là cùng một chỗ đi ra ngoài đón, Phương Chí Hưng theo bọn chúng, nhìn thấy bên ngoài tiến vào hơn 10 cái, cái đạo nhân. Đi đầu hai người, chính là trong toàn chân thất tử Quảng Linh tự Hắc Đại Thông Hòa thành tính tán nhân tôn như một Hai trung niên đạo nhân cùng hơn 10 cái trẻ tuổi đạo sĩ theo tại sau lưng, chính là Trần Chí Bính, Triệu Chí Kính cùng một đám toàn bộ chân giáo đệ tử đời 4. Lục Lập đỉnh trình xa già xem như nơi đây chủ nhân. Trước tiên hướng về phía trước bái kiến. Trình xa già là tôn như một đệ tử, dĩ nhiên đối với nàng có chút tôn kính. Phương Chí Hưng ngay sau đó dẫn dắt Dương Quá hướng về phía trước bái kiến, tiếp đó Quách tính vợ chồng, Quách phụ đệ chờ cũng nhất nhất tiến lên chào. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, cũng là có chút tán thưởng. Vương Trọng Dương so cái khác tứ tuyệt lớn gần tới 20 tuổi toàn chân thất tử lại cùng ngũ tuyệt niên linh không sai bần nhiều mơ mơ ảo ảo so cái khác tứ tuyệt đệ tử cao nửa đời hồng thất công bọn người không ra bọn hắn đã có thể nói là trong giang hồ bối phận cao nhất người bởi vì toàn bộ chân giáo uy thế danh vọng càng là rất sâu sắc đám người túi chào đã xong bồi tiếp hắc đại thông tôn như một hướng đi đại sảnh muốn cùng chúng anh hùng dẫn yến hắc đại thông nuốt dâu nói mã lưu đổi vương bốn vị sư minh tiếp vào hoàng bang chủ anh hùng tiếp đều nói phải làm nhận lệnh nhưng mã sư minh gần đây thân thể khó chịu lưu sư minh khâu sư minh lại mọi việc cuốn thân khó mà phân thân đến đây chỉ có hướng hoàng bang chủ cáo lỗi hoàng dung đạo dễ nói. Dễ nói: "Các vị tiền bối quá khách khí." Nàng mặc dù trẻ tuổi, nhưng là Thiên Hạ đệ nhất đại bang bang chủ, Hạ đại thông trở từ đối với nàng cực kỳ tôn trọng. Quét tính điều tra Mã Ngọc bệnh trạng, biết được là người già thường bệnh, liền là yên tâm. Đến rồi buổi tối, trên đại sảnh buổi tiệc mở ra, tiếng người ồn ã, ánh đèn chiếu hồng, một bộ náo nhiệt khí tượng. Sáng hôm sau, Nhất Đăng đại sư tọa hạ đệ tử cũng đã đến tới. Nhất Đăng đại sư có ngư tiểu vừa làm ruộng vừa đi học tứ đại đệ tử, hôm nay tới đây phó anh hùng yến là nông phu Vũ Tam thông cùng thư sinh chủ tử Liễu hai người, mang theo Vo Đôn Nyo, Vo Tu Văn cùng nhau chạy tới. Đã như thế, nếu là đem Dương Quá xem như Âu Dương Phong đệ tử, Ngũ Tuyệt chuyên nhân, có thể nói là điều tới. Chu Tử Liễu cùng Hoàng Dung gặp một lần liền muốn tranh cãi, lần này khoe đựng đã hơn 10 năm, hai người tương kiến, lại tất cả xính cơ biện, hoan tự sau đó, lại cùng mọi người chào. Vũ Tam Thông những năm này không thấy, bệnh điên tốt lên rất nhiều, nhìn thấy Phương Chí Hưng, lại là hướng hắn văn An, hỏi tới hắn hòa Lý Mạc Sầu sự tình. Trước kia Lý Mạc Sầu mặc dù cùng Vũ Tam Thông đã từng có chút không khói, nhưng cũng đều là quá khứ chuyện, Song Vương cũng không chịu đến tổn thương, tự nhiên cũng không lưu tâm bây giờ vũ tam thông cùng phương chí hưng tương kiến cũng coi như là bạn cũ gặp lại tất cả nói lời tạm biệt tình phương chí hưng hỏi thăm phía dưới biết võ đô nho võ tu văn bái nhập chu tử liễu môn hạ theo vị này trước kia đại lý nước trạng nguyên tướng ra học tập tài hoa võ nghệ cũng coi như là tìm được một vị danh sư chỉ là hai anh em có thể học được mấy phần vậy thì khó mà nói vừa rồi bọn hắn vừa thấy được quách phủ lập tức vây lại bây giờ cũng không biết chạy đi nơi nào liên dưng quá cũng đã không thấy tâm hơi ngày hôm đó buổi sáng lục gia trang bên trên lại đến vô số anh hùng hảo hán lục gia trang tuy lớn nhưng cũng đã đến chỗ đầy áp người cơm chưa thôi, cái bang bang chúng tại lục gia trang bên ngoài trong rừng tụ hội, cụ mới bang chủ giao thế là cái bang long trọng nhất khánh điện, phương hướng các lộ cao cùng thế hệ đệ tử tất cả đều tham dự hội nghị, đi tới lục gia trang tham dự anh hùng yến quần hào cũng đều được mời xem lễ. lỗ hưu cất hơn 10 năm qua một mực thay thế hoàng dung xử lý bang vụ, công bằng chính trực, dám nghĩ dám làm, trong cái bang áo đen, sáy áo hai phái cùng đều thật lòng cám phục. lúc đó sạch áo phái giản trưởng giả đã tạ thế, lương trưởng lão nhiều năm truyền miên dưỡng bệnh, bành trưởng lão phản đi, trong bang cũng không người khác có thể cùng chi tranh, là lấy lần này giao thế thuận lý thành trương. hoàng dung ăn lấy bang quy tuyên bố phía sau đem lịch đại bang chủ tương truyền đả cầu đồng giao cho lô hưu cước chúng đệ tử hướng hắn thoát nhả chỉ nhà hắn khắp cả mặt mũi trước người sau người cũng là đàm nước miếng mới bang chủ tiếp nhận chi lễ hoàn thành chúng tân rối rít nói chúc. hoàng dung giao tiếp xong bang chủ sau đó lại là lớn tiếng nói hồng lao bang chủ biết cái bang mới lập bang chủ cố ý truyền thụ một bộ đánh gián đồng pháp bộ này bẩm pháp là hắn lao nhân ra từ lúc cầu đồng pháp hóa tới mọi người đều có thể học tập mong đại gia nhớ kỹ trung nghĩa hai chữ cỡ nào là công không nên phụ lòng hồng lao bang chủ mong đợi nàng vì tráng lỗ hữu cước thanh thế cố ý đem bộ này động pháp nói thành là hồng thất công biết lộ hưu cướp tiếp nhận trợ giúp truyền lại nhường đệ tử cái bang càng thêm phục mới bang chủ nhóm ăn xin nghe lời nói này cũng là ầm vang gọi tốt trong đám người một cái tóc mới tiêu lão ăn mày nhưng là hơi hơi kinh ngạc chợt nhìn về phía một bên dự lễ phương chí hưng đoán được bộ này động pháp từ đầu tới nghĩ tới đây bộ động pháp tên ngoài miệng cười to không thôi tiếp đó lại ẩn vào trong đám người đồng dạng hoan hô lên phương chí hưng ngũ giác nhạy cảm phát giác được có người nhìn chăm chú lập tức có cảm ứng bất qua quét mắt nhìn lại lại không phát hiện đối phương mặc dù có suy đoán lại cũng chỉ có thể đem nghi hoặc phóng tới đáy lòng Kế tiếp lại có một cái lao An Xin, nói hắn tại nửa năm trước từng tại Quảng Nam Đông Lộ Thiếu Châu bắt đầu lưng thịnh quận gặp qua Hồng Thất Công, buổi tiếp Hồng Thất Công uống ngừng lại rượu, đồng thời truyền đạt Hồng Thất Công huấn lời. Nhóm An Xin sau khi nghe nói người người kích động, có thậm chí lệ rơi đầy mặt. Thấy được cảnh này, Phương Chí Hưng trong lòng cũng là cảm khái Hồng Thất Công mị lực bất phàm, chỉ nhìn cảnh này, cũng không biết trong thiên hạ ai còn có thể như thế. Sau đó cái bang đại hội tuyên bố cũng là chút bản bang thượng phạt thăng chức chờ chuyện, ngoài bang khách mời không liền cùng người, nhao nhao cáo từ ra khỏi. Phương Chí Hưng rất dương quá, cũng cùng đi mở ra, chờ đợi buổi tối đại hội. Hắn hôm qua cùng Hắc Đại Thông bọn người tự thoại thời giá từng nói qua xuyên bên cạnh năm xấu xí sư tổ Kim Luận Pháp Vương có thể một tới, cũng không biết là lúc nào, hôm nay là anh hùng đại hội ngày chính, nghĩ đến nói ra không sai. 259. Thứ 257 chương anh hùng đại hội tới buổi tối, lục gia trang nội nội ngoại ngoại đèn treo tường kết hoa, hoa đến huy hoàng. Chính sảnh, tiền đình, phòng khách riêng, toa sảnh, phòng khách các nơi hết thảy mở hơn 200 chỗ ngồi, thiên hạ thành danh anh hùng hào kiệt cũng có hơn phân nửa dự tiệc. Anh hùng này đại yến là mấy chục năm bên trong hiếm thấy một lần hoạt động lớn. Chủ nhân vừa cần giao du rộng rãi, mọi người khâm phục, lại cần hào tại của cải, xuất ra nổi to lớn phí tổn, bằng không quyết khó khăn mời đến cái này rất nhiều võ lâm anh hảo. Quyết tính, Hoàng Dung bây giờ mặc dù danh tiếng không nhỏ, nhưng cũng còn lâu mới có được về sau nghĩa phòng thủ tương dương mấy chục năm sau hy vọng, nếu không phải dựa vào cái băng cái này hồng thất công giới sự lãnh đạo thiên hạ đệ nhất đại băng, đồng thời có lục gia trang tài lực hết sức ủng hộ, thực khó làm nổi như thế thịnh sự. Lục Quan Anh tại Thái Hồ thống xoáy đám đạo tặc lúc tích trữ cái gì giàu, hắn trời sinh tính phóng khoáng, mấy ngày liên tiếp lục gia trang bên trên cũng không biết phóng lật ra bao nhiêu đầu dao dê trâm làm bao nhiêu đàn rượu ngon quả thật có thể nói là xa xỉ dị thường cũng là dây đủ mặt mũi mặc dù nhân viên đông đảo có phần cũng có chút không như ý chỗ quần hào nhưng cũng đều biểu thị thông cảm đối với cái này lục trang chủ rất là khách khí rộn rộn ràng ràng ở giữa đám người ngồi xuống chỗ của mình quách tính hoàng doanh vợ chồng lục quan anh trình xa giả vợ chồng hắc đại thông tôn như một chu tử liễu vũ tam thông trở đều ở đây đại sảnh ngồi ngay ngắn phương trí hưng cùng dương quá ngồi ở hắc đại thông sau lưng nghe hắn giới thiệu trong sảnh đám người Hắc Đại Thông biết Phương Chí Hưng mặc dù hành tẩu giang hồ mấy lần, người quen biết lại cũng không tính toán nhiều, đối với trong sảnh đám người cũng phần lớn cũng không nhận ra, là lấy cô ý hướng hắn nhất nhất giới thiệu đám người, miễn cho hắn không cẩn thận mất cấp bậc lễ nghĩa. Bất quá toàn bộ chân giáo thế lực chủ yếu tại phương Bắc, Hắc Đại Thông đối với Nam Phương Võ Lâm nhân sĩ liền biết không nhiều lắm, bởi vậy liền lôi kéo bên cạnh Chu Tử Liễu, Vũ Tam Thông cùng một chỗ, để bọn hắn thay giới thiệu. Mấy người đang lúc nói chuyện, một bên Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn huynh đệ tràn đầy chân bốn chén rượu, đi đến Dương Quá bên cạnh, nói: "Dương đại ca, người ta ba người thợ nhỏ cũng biết, hôm nay có may mắn gặp lại." Thới, Huynh đệ ta kính ngươi một ly, nói một người đưa qua một chén rượu, nhường Dương Quá đưa tay tiếp nhận. Phương Chí hưng trông thấy hai người này thần sắc, trong lòng buồn cười, nhưng cũng không thèm để ý những bọn tiểu bối này giữa tranh chấp, chỉ là tiếp tục cùng Chu Tử Liễu bọn người nói chuyện. Đồng thời phân ra tâm thần nhìn Dương Quá ứng đối ra sao, hắn dạy bảo Dương Quá mấy năm, cũng nghĩ khảo sát một chút cái này để tử đối mặt ngoại nhân làm việc. Dương Quá gặp võ đô nho, võ tu văn huynh đệ thần sắc xào trá, lộ vẻ không có hảo ý nghĩ thầm, hắn tới mời rượu, nhất định có quỷ hoa văn, tại trong rượu hạ độc, liệu cũng không dám, muốn phòng hắn phía dưới thuốc mê, đứng lên tiếp nhận rượu đưa tay tiếp nhận hai chén rượu, nói, đa tạ, lại dính miệng không uống. nhưng vào lúc này, võ đôn nho, võ tu văn đột nhiên đồng thời đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về dương quá bên hông điểm tới. hai người đem thân thể chặn người bên ngoài ánh mắt, hai ngón tay này nhắm ngay dương quá hai bên trái phải cười eo huyệt, như lấy nhất dương chỉ pháp điểm trúng địch nhân cười eo huyệt, đối phương liền muốn cười to kêu to, huyệt đạo không hiểu, từ đầu đến cuối cười to không chỉ. võ đôn nho, võ tu văn huynh đệ ngày ở giữa cùng dương quá, quách phủ cùng một châu nghe lén được quách tĩnh hoàng rong nói chuyện, biết quách tĩnh có ý định đem quách phủ gả cho dương quá, trong lòng cực kỳ không cam lòng lại lo lắng Dương Quá võ công cao cường. Hùng vốn Nhi gây chuyện tới. Phương Chí Hưng khỏe mắt dò xét đến hai người này làm như thế, mặc dù nhiên bất lo lắng cho mình đệ tử, nhưng cũng nhịn không được trong lòng giận dữ. Cái này Vũ Gia hai anh em Nhi bất quá nhị tam lưu nhân vật, không nói Dương Quá đã có đề phòng, chính là bọn họ xuất kỳ bất ý đột thi đánh lén, lấy Dương Quá lúc này võ công, cũng quyết không thể mắc lừa Nhi. Nhưng bọn hắn làm như thế, thật là có hơi quá. Nghĩ đến đây, hắn hướng một bên Chu Tử Liễu nhẹ nói, "Chu tướng gia có thể chân giáo tốt đệ tử a?" Chu Tử Liễu cùng mấy người trò chuyện vui vẻ, nghe nói như thế có chút không hiểu đố. Chậm quay đầu đi nhìn anh em nhà họ Vũ hai người, đang nhìn thấy hai người ra chỉ phía sau đang tại thu hồi, đâu còn không biết là chuyện gì xảy ra. Biến sắc, phẫn nộ quát, vật không thành khí, ta ngày thường dạy thế nào các ngươi, còn không thành thật xuống. Nói cùng Vũ Tam Thông cùng một chỗ hướng hát đại đồng, Phương trí Hưng liên tục nhặt lôi, lại hướng Dương Quá vấn đạo, Dương hiển chắc không có sao chứ? Hắn gặp Dương Quá sắc mặt không có chút nào dị sắc, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Anh em nhà họ Vũ nhất Dương chỉ là hắn chuyển lại, bây giờ cũng đã có mấy năm công lực, đặc biệt là Lão Đại Võ Đô Nho, làm người chưa chặt chỉ lực cũng càng thắng 3 phần, dương quá có thể không động thanh sắc hóa giải hai người hai ngón tay, thật khiến cho người ta giận mình. hắn lo lắng dương quá là ở gỡ chống, là lấy nói như thế. võ đôn nho, võ tu văn huynh đệ hợp lực nhất kích vô công, lại nghe được sư phụ cởi mắng, xấu hổ trở ra. dương quá cũng không đệ bụng, nếu không phải hắn nghe phương trí hưng nói nhất dương chỉ là góp công cắt tình, muốn thử một chút công phu này đến cùng như thế nào, như thế nào sẽ xảy ra thụ hai người hai ngón tay. vừa mới võ đôn nho, võ tu văn hai ngón tay đâm chọn, hắn đã vận chuyển lên ngọc thiểm công ngọc thiểm mặc giáp một thước, đồng thời dựa theo âu dương phong truyền lại lịch chín âm chân kinh đem kinh mạch toàn thân trong thoáng chốc tất cả đều nghi chuyển, mặc dù một hít một thở sau đó liền là thu hồi, cũng đã làm cho anh em nhà họ Vũ nhất dương chỉ cực khổ mà vô công. Bất quá ngay cả như vậy, Dương Quá cũng cảm thấy chân khí rung động, bị Võ Đôn Nho điểm đến một bên hơi đau sót, đã biết nhất dương chỉ lợi hại. Nghe được Chu Tử Liễu tra hỏi, Dương Quá cũng không muốn không duyên cớ nháo ra chuyện tới, trả lời, ta và hai vị vũ huynh đệ trò đùa, Chu sư ba không cần để ý. Hắn là Quách Tĩnh Hoàng Dung chất tử, cùng Võ Đôn Nho, Võ Tu văn ngang hàng tương giao, mà Quách Hoàng hai người cùng Chu Tử Liễu ngang hàng tương giao, là lấy Dương Quá liền sưng Chu Tử Liễu vì sư bá. Chu tử Liễu xưng hô Dương Quá vì hiện chất, nguyên nhân cũng tại nơi này. Phương Chí Hưng nghe được Dương Quá chủ động hòa giải, trong lòng âm thầm gật đầu, bây giờ chính là anh hùng đại hội thời điểm, cũng không thể vì tiểu bối tranh chấp đồ thêm lưu phiền. Dương Quá làm như thế, có thể nói cực kỳ thỏa đáng, không thương tổn hai nhà hòa khí, nhưng lại để cho người ta không thể không hàm ơn. Mà Chu tử Liễu trong lòng cũng là thầm khen đứa nhỏ này nhận biết đại thể, đang muốn nói cái gì, đã thấy cái bang bang chủ mới nhậm chức Lộ Hưu Cực giờ chuẩn chén rượu, đứng lên, đành phải hãy nén nở nụ cười, nhìn về phía Lộ Hưu Cực bên kia chỉ thấy lộ hưu cước nâng chén hướng quần hùng mời một ly rượu, cao giọng nói: tể bang hồng lao bang chủ truyền đến hiệu lệnh, lời nói ngông cổ xâm nhập phía nam ngày cấp bách, mệnh tệ bang bang chúng đều ra lực lượng lớn nhất chống đỡ xâm lược. hiện nay anh hùng thiên hạ tụ tập nơi này, người người lòng mang trung nghĩa, chúng ta chỉ cần thương lượng cái kế sách thần kỳ, khiến cho ngông cổ thắt tử không dám tới phạm ta đại tống giang sơn. hồng thất công phải trang truyền lệnh ngoại nhân không biết, bất quá hắn lao nhân ra huy vọng tại nơi, lỗ hưu cước làm nhiên bất sẽ không cần. quân hùng nghe vậy nhao nhao đứng dậy, ngươi một lời ta một lời, đều bày tỏ đồng ý ngày này tới phó anh hùng yến người số nhiều cũng là huyết tính hả tử. Mắt thấy quốc sự ngày không phải. Đại Họa Lửa xém lông mày, đã sớm sâu từ lo lắng, có người nhắc lên chuyện này. Trung nghĩa hảo kiệt tất nhiên là như vang dội tư ứng. Một cái ngân nghiêm lão giả đứng dậy, giọng nói như trung đồng, nói, "Chúng ta hôm nay chúng ra anh hùng ở đây, liền làm uống máu ăn thể, cùng chống chọi với ngoại địch. Chúng ta muốn kết thành một cái kháng chẽ bảo đảm của mình. Thường nói dẫn không đầu không được, chúng ta chỉ có trung nghĩa ý chí, nếu không có một cái dẫn đầu. Đại sự khó thành. Hôm nay quân hùng ở đây, mọi người liền đề cử một vị đức cao vọng trọng, người người tâm phục hảo kiệt đi ra, từ hắn đầu lĩnh. Đám người cùng phụng nhiệt lệ Quân hùng đồng loạn hoan hô, sớm có người kêu lên, liền từ ngươi lão nhân ra đầu lĩnh được rồi, không cần để cử người bên ngoài rồi. Lão giả kia cười ha ha nói, ta đây thối lão nhi lại tính được môn kia tử mã hàng. Võ Lâm cao thủ từ trước đến nay phía đông tà, tây độc, nam đế, bắc cái, trung thần thông cầm đầu, trung thần thông trùng dương chân nhân tiên thăng nhiều năm, đông tà hoàng đạo chủ độc lai độc vãng, tây độc không phải chúng ta trung nguyên người hán, nam đế ở xa đại lý, đều không phải là ta đại tống bách tính. Cái này kháng che bảo đảm quốc minh minh chủ, tất nhiên là không phải bắc cái hổng lão tiền bối không ai có thể hơn. Hồng thất công là trong võ lâm ngôi sao sáng, chúng vọng Sở Quy, quần hùng đồng loạt vỗ tay, lại không dị nghị. Trong đám người một người nói, hồng lão bang chủ tự nhiên làm được quần hùng minh chủ, trừ lão nhân gia ông ta bên ngoài, lại có một cái kia nghệ năng phục chúng, Đức có thể thắng người, đảm đương được nhiệm vụ lớn này." Hắn tiếng vỗ rội. Đám người tụ hướng lên tiếng chỗ nhìn lại, lại không nhìn thấy người, nguyên lai like người nói chuyện dáng người cái gì thấp, cho bên cạnh người ắt. "Có người vấn đạo, là vị kia nói chuyện." Cái kia thằng lùn phóng người lên, đứng ở trên bàn, nhưng thấy hắn chiều cao bất mãn ba thước, năm hơn 40, mặt mũi tràn đầy lộ ra tinh hãn chí khí chính là giang tây hảo hán thấp sư tử lôi mãnh chỉ nghe hắn lớn tiếng nói thế nhưng là hồng lao bang chủ làm việc xuất quỷ nhập thần trong vòng 10 năm hiếm thấy lộ một lần khuôn mặt nếu là gặp được kháng địch chống ngoại xâm đại sự vừa vặn không cách nào hướng lao nhân gia ông ta xin chỉ thị vậy liền như thế nào quân hùng nghĩ thầm lời này cũng là nói đúng lôi mãnh lại nói chúng ta hôm nay hành động tất cả đều là tận trung báo quốc sự tình, thực không một chút tư tâm chúng ta để cử một vị phó minh chủ hồng lao minh chủ vân du tứ phương thời điểm mọi người liền đối với hắn nghe lời dăm dắp hoan hô trong tiếng vỗ tay có người kêu lên quách tĩnh quách đại hiệp có người kêu lên lô bang chủ tốt nhất có người nói, cái bang phía trước hoàng bang chủ túc trí đam yêu, lại là hồng lao bang chủ đệ tử, ta để cử hoàng bang chủ. lại có người đạo, chính là nơi đây lục chân chủ. càng có người gọi, toàn bộ chân giáo mã giáo chủ, trường xuân tử đổi chân nhân. nhất thời chúng luận xôn xao, riêng phần mình đẩy ra trong lòng nhân viên. đang loạn ở giữa, cửa sành bước nhanh đi vào mấy cái tên ăn mày, chính là quách tĩnh hoàng dung hôm qua nghe nói kim luận pháp vương có thể tới quấy rối phía sau phái gia thám tử. mấy người hướng quách tĩnh, hoàng dung, lỗ hưu cất bên tai nói nhỏ vài câu, ba người lướt nhau, lại nhìn một chút phương trí hưng, trong lòng đồng thời nghĩ đến quả nhiên bất ra phương huynh đệ sở liệu may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị lập tức liền kêu lên hát đại hồng phương trí hưng chu tử liễu bọn người cùng một chỗ đi ra ngoài đón bây giờ quân hùng tụ tập đám người tự nhiên bất sẽ sợ kim luận pháp vương bọn người kim luận pháp vương một đoàn người tới quá nhanh mấy người vừa mới khởi hành liền nghe được đại môn tiếng kèn ố ô, ô thổi lên tiếp lấy vang lên đức quan kích bàn âm thanh đây là nên đón khách quý lễ nhạc lục quan anh xem như nơi đây chủ nhân lớn tiếng kêu lên nên đón khách quý tiếng nói phù hiết thành phía trước đã cao thấp đứng hơn mười người cầm đầu ba người một cái dung mạo thanh nhã một bức quý công tử bộ dáng Là mông cổ Hoắc Đô vương tử một cái khuôn mặt gọn thân gầy tâm nhân, là Hoắc Đô sư huynh đạt nhị ba mà hai người phân trạm hai bên, ở giữa đứng một người khoác lụa hồng bảo, cực cao cực gầy, thân hình còn giống như cây gậy trúc vậy tâm nhân, chán hơi hãm, liền giống như một cái đĩa lủng dạng. Người này hình dáng tướng mạo đại dị, chính là Hoắc Đô hoạn tơ người ba sư phụ cha, xuyên bên cạnh năm xấu xí sư tổ, mông cổ thánh tăng, đệ nhất hộ quốc đại sư Kim Luận pháp vương. Ra sân liền có khí tượng như vậy, có thể nói là dáng đòn phủ đầu. Phương Chí Hưng tại đối diện dò xét gặp Kim Luận pháp vương hình dáng tướng mạo, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lại là hơi hơi bừng lòng. Hạ Tử xuyên bên cạnh năm xấu chỗ nhận được Long Tượng Bàn Nhược Công chức bảy tầng cùng bộ phận tầng thứ tám công pháp. Tự nhiên đối với công phu này có chút hiểu. Kim luận pháp vương như thế gì trạng? Hiện nhiên là đã mở ra thất luân, đồng thời tại quán thông bên trong mạch sau sẽ thất luân bên trong nội lực chỉnh hợp là một công lực nội liễm sở trí. Bất quá người này tinh khí hóa thành nội lực, bảy cái mạch luân bên trong công lực cũng không có xúc tích viên mãn, cho nên thân hình cực gầy, thậm chí chán cũng lõm xuống. Đợi đến công lực tích xúc chọn bảy lúc, khi đó liền cùng người thường không khác. Cái này Long Tượng Bàn Nhược Công thất luân đều có chứa lượng chân khí chi dụng, trên lý luận đều có thể làm một đan điền. Cuối cùng thậm chí có thể tích xúc hơn ngàn năm công lực, có thể nói cực kỳ bất phàm đương nhiên, cũng phải có người có thể sống lớn như vậy mới được. Hơn nữa nếu là một cái tu luyện võ đạo người sống mấy trăm hơn ngàn năm còn vẹn vẹn ở vào luyện khí cảnh giới, cái kia quả thật có thể nói là niên kỷ đều sống ở trên người chó. Bất quá dù cho kim luận pháp vương như thế trạng thái, phương chí hưng cũng không dám có chút khinh thường. Vang này luận pháp vương thất luân đã mở ra, dù cho bảy cái mạch luân bên trong 10 năm công lực cũng chưa tới, chỉ sợ cộng lại cũng có thể có sáu bảy năm công lực. Không nói hôm nay phương chí hưng cùng quách tĩnh khó mà với tới, chính là so với năm giới tám hồng thất công, Âu Dương phong bọn người cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Hơn nữa càng quan trọng chính là, Long Tượng bàn nhược công nội ngoại kiêm tu, chú trọng hơn tự thân lực đạo, lấy kim luận pháp vương bây giờ 60 xung quanh niên kỷ, chính hầu như ở vào hưng thịnh thời điểm, riêng lấy kinh lực mà nói, không nói vang dội của kim, trong thiên hạ cũng tuyệt đối ít có người cùng. Quách Tĩnh Hoàng Dung nghe Phương Chí Hưng nói tới qua cái này môn công phu, lại từng nghe Hoàng Dược sư nói qua mật giáo kim cương tông kỳ dị võ công, hai người gặp tình hình này, cũng là âm thầm đề phòng, đồng thời không người thi lễ. Quách Tĩnh nói, kim luận quốc sư đường sa đến, liền tỉnh nhập tọa uống vài chén. Hắn đã biết người tới là địch, cũng không nói gì quan lâm. Hoan nên các loại khẩu thị tâm phi ngôn ngữ chỉ là trở ngại cấp bậc lễ nghĩa mới mời mấy người ngồi vào vị trí. May mắn đám người đã có chuẩn bị. Lục Quan Anh lúc này phân phó Trang Linh khác mở mới chỗ ngồi trọng chỉnh ly bàn. Bên này Toa Kim luận Pháp Vương bọn người nghe được quách tính một ngụm vạch trần bọn hắn tên cũng là hơi cả kinh. Hoắc đô vương từ thấy vậy cao giọng nói vị này là tại hạ sư tôn Mông Cổ Thánh Tăng người người tôn xưng Kim luận quốc sư hiện nay đại Mông Cổ quốc hoàng phía sau phong làm đệ nhất hộ quốc đại sư quách đại hiệp năm đó ở Mông Cổ thời điểm đối với hắn cũng ngưỡng mộ đã lâu mấy câu nói đó nói đến rất là văn dội đám người nghe xong. Ngạc nhiên nhìn nhau, đều nghĩ chúng ta ở đây thương nghị chống cự mông cổ xâm nhập phía nam như thế nào tới một mông cổ cái gì hộ quốc đại sư nghe được quách tính đối với hắn ngưỡng mộ đã lâu lại là nghị luận dỗ rành. quách tính nói năng không thiện nhất thời không nói gì ứng đối hoàng dung thấy vậy nói quốc sư vô công chắc tuyệt mông cổ ai không biết hôm nay ta trung nguyên tổ chức anh hùng đại hội không biết quốc sư có gì chỉ giáo hơi hợt ở giữa đã hóa giải hoắc đô vương tử hiểm ác muôn nữ hoắc đô vương tử thấy vậy hướng kim luận pháp vương nói sư phụ ta cho ngươi lão nhân gia dẫn kiến trung nguyên hai vị đại danh đỉnh đỉnh anh hùng sáu kim luận pháp vương gật đầu một cái hai mắt giống như mở giống như bế. Hoắc đô vương tử đạo, vị này là làm qua chúng ta mông cổ tây trinh hữu quân nguyên soái quách tĩnh quách đại hiệp, vị này là quách phu nhân, cũng tức là cái bang hoàng bang chủ. Kim luận pháp vương nghe được mông cổ tây trinh hữu quân nguyên soái bắt tự, hai mắt một trường, đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, tại quách tĩnh trên mặt vòng vo nhất chuyển, trọng lại nửa rủ xuống nửa khép, đối với bang chủ cái bang lại giống như không để trong lòng. Phương trí hương gặp vàng này luận pháp vương bộ dáng này, không khỏi nhớ tới trước kia trên trung nam sơn hoắc đô đồng dạng ngạo mạn bộ dáng, trong lòng âm thầm mỉm cười, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, hoắc đô vương tử, không biết tay ngươi cánh tay thương lành không có. Trước kia Trung Nam sơn từ biệt, bần đạo thế nhưng là cỡ nào mong nhớ. Hoắc Đông nghe vậy mới phát hiện Phương Chí Hưng cũng ở nơi đây, khuôn mặt thượng nhất trận thanh hồng đàn sen. Trước kia hắn bị Phương Chí Hưng mấy chiêu đánh bại, có thể nói là bình sinh vô cùng nhục nhã. Những năm này nhớ mãi không quên khổ tu võ nghệ, sao lại không phải vì rửa sạch nhục nhã? Bất quá hắn tay phải kinh mạch bị Phương Chí Hưng gây thương tích, mặc dù bị Kim luận pháp vương chú tâm trị liệu, nhưng cũng khó mà hoàn toàn khôi phục, kinh lực bên trên cũng không mỉ hệ nở hơi yếu. Là lấy hắn mấy năm này cũng chỉ có thể khổ tu nội công, đồng thời khổ luyện tay trái cự phu. Mặc dù tự giác so trước đó lại có tinh tiến nhưng cũng khó nói so ra mà vượt phương chí hưng. Bây giờ nhìn thấy phương chí hưng cũng tại nơi đây, không khỏi nổi giận đan sen, lại là có chút kinh hoàng. Kim Luận pháp vương nhìn thấy Hoắc Đô thần sắc, đã đoán được mấy phần, nửa rủ xuống nửa khép hai mắt đột nhiên một trường, nhìn về phía phía trước phương chí hưng, quan sát tỉ mỉ cái này đã thương chính mình đệ tử chi người. Hắn Huyên Huyên hỏi mấy câu, Hoắc Đô lúng túng đáp lại. Quách Tính, Hoàng Dung đều hiểu chút tiếng ngông cổ, phương chí hưng mấy năm này cũng học được không thiếu, nghe ra hắn là hỏi Hoắc Đô xác nhận phương chí hưng thân phận, đều là tương đối nở nụ cười, biết ngược lại chấn nhiếp đối phương lúc này lục quan anh đã phái người sắp xếp xong xuôi ghế quách tĩnh thản nhiên nói các vị đường xa mà đến xin nhiều uống vài chén người đến là khách phe mình cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa là lấy quách tĩnh lại mời bọn hắn nhập tọa chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 260. thứ 258 chương võ lâm minh chủ tất cả mọi người là không quan tâm âm thầm dò xét đối phương qua ba lần rượu hoắc đô vương tử đứng dậy quạt xếp vung lên lộ ra phiến thượng nhất đoán tiểu diễm bước tát mẫu đơn cao giọng nói thầy cho chúng ta hôm nay không tiếp anh hùng tiếp lại tới phò anh hùng đại yến mặt dạng mày dày lắm khách không mời mà đến nhưng nghĩ tới phải sẽ quân hiền nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thịnh hội hiếm thấy lương lúc không còn anh hùng thiên hạ tận tụ tập ở đây theo tiểu vương góc nhìn chỉ cần đề cử một vị quần hùng minh chủ lãnh tụ võ lâm cho là thiên hạ hảo kiệt trưởng các vị nghĩ như thế nào? Tháp sư tử lôi manh lớn tiếng nói lời này không tệ chúng ta đã đề cử cái bang hồng lao bang chủ vì quần hùng minh chủ hiện nay đang tại đề cử phó minh chủ các hạ có gì cao kiến? Hoắc đô cười lạnh nói hồng thất công đã sớm quý vị đây một cái quỷ hồn làm minh chủ ngươi cho chúng ta cũng là người chết sao? Lời vừa nói ra quần hùng cùng têo lên òa nào. Cái bang bang chúng nhất là phẫn nộ dị thường, nho nhau, nhau kêu la. Hoắc Đô đạo, được thôi, Hồng Thất Công nếu như chưa chết, liền thỉnh hắn đi ra gặp gặp. Dọn nói chưa xong, Hoắc Đô chợt cảm thấy trong miệng đống nhiên nhiều hơn một vật, trên đầu lưỡi cảm thấy có chút vị tươi, vừa sợ vừa sợ, cũng quyết phun ra, dường như một khối xương gà. Kinh sợ bên trong kiểm tra trung quanh, tựa hồ lại có một vật hướng mình bay tới, đang muốn nhảy ra, cũng đã không tránh kịp. May mắn sư phụ hắn kim luận pháp vương an vị ở một bên, huy trưởng tương lai vật đánh rơi trên mặt đất, mới miễn đi lần nữa chịu đựng. Trong sảnh đám người hướng về mà thượng nhất nhìn, chỉ thấy lại là một khối xương gà, gặm xét xét cũng là lớn vì kinh ngạc. Hoàng Dung nhìn thấy cảnh này, kêu lớn, "Sư phụ, Lao nhân gia ngài tới rồi sao? Trước kia Hồng Thất Công tại bảo hứng chính là dùng cái này trêu đùa Âu Dương Khắc. Bây giờ thủ pháp này thế nhưng là càng thêm thuần thục." Quân hùng đều biết Hoàng Dung sư phụ cha là Hồng Thất Công, lập tức cầm vang văng rồi, nhao nhao kêu lên, "Hồng Lao tiền bối tới rồi sao? Ở đâu? Ta như thế nào không thấy? Lại có người trong cái bang hét lớn, "Hồng Lao bang chủ hảo." "Bái kiến Hồng Lao bang chủ." Ngươi còn chưa hiện, liền có thanh thế như vậy, trong thiên hạ có thể làm được điểm này, đoán chừng cũng chỉ có Hồng Thất Công." Phương Chí Hưng nhìn thấy Hoắc Đô chịu độ cũng nhớ tới ngày ở giữa cảm ứng được có người nhìn mình chăm chú sự tình trong lòng hơi động một chút tiên tiên tử hạ chân khí vớt lên hai mắt lại linh mẫn rất nhiều cảm ứng được bên phải cửa ra vào trong một đám người tựa hồ có một chút như ẩn như hiện cảm giác cười to nói hồng lao tiền bối nếu đã tới Hà tất thần tích không ra ngày đó lão nhân gia ngài nói muốn cùng kim luận quốc sư đọ suốt một trận bây giờ há không đang nhưng phải bồi thường mong muốn nói đưa tay nắm qua một bàn thịt bò ném tới mặc dù thế đạo máy liệt lại vẫn vững vàng thành hình nước cũng không chút nào tràn ra công lực khống chế tuyệt diệu quả thật hiếm người sánh kịp Kim Luận Pháp Vương nhìn thấy Phương Chí Hưng chiêu này, tâm trung dã là kinh ngạc. Hắn trước kia vì hoắc đô trị thương thời điểm, nghe đệ tử Miêu tả qua Phương Chí Hưng võ nghệ, lượng trước mặc dù lợi hại, so với chính mình vẫn còn kém rất xa, bởi vậy cũng không để vào mắt. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, dường như đã lớn có tiến bộ. Nếu là trung nguyên trong trốn võ lâm có 5 6 người đạt tới cái này cái tình cảnh, vậy hắn hôm nay thật là nguy hiểm. Xem Phương Chí Hưng ở trong sân số ghế, khả năng này tựa hồ còn không nhỏ. Không nói những người khác. Cái kia cao lớn tráng kiện người mặc một nửa tay áo đạo bào đạo sĩ, còn có người thư sinh kia ăn mặc nho sĩ, hai người này thần vận nội liễm. Số ghế cũng đều tại phương trí hương phía trước, rõ ràng võ công cũng sẽ không yếu đi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi âm thầm hối hận. Cảm thấy mình hôm nay có chút quá mức khinh thường. Bất quá kim luận pháp vương ngang dọc bắc vực mấy chục năm, lòng dạ tất nhiên là cực cao. Ngày đó cũng sẽ không cứ thế mà đi. Vừa tới hắn cảm thấy giữa sân đám người chưa chắc còn có thể tìm được võ công cao minh như thế người. Thứ hai cũng cảm thấy những người này so với chính mình cũng còn rất có không bằng. Nếu là bọn họ thật muốn dựa đa số thắng, cái kia thua chạy cũng không cái gì quá không được bởi vậy hắn trên mặt không chút nào bất động thanh sắc theo phương chí hưng chôn ném đĩa nhìn lại muốn nhìn một chút đám người cùng đề cử hồng thất công là một cái nhân vật dạng gì phương chí hưng một bàn thịt bò vung đi thế rất là máy liệt cửa ra vào những người kia cũng là cái bang thấp cùng thế hệ đệ tử võ công vốn cũng không cao nào dám có người đó nữa đang kinh hoàng ở giữa chợt thấy một cái lao anh xin nảy ra đưa tay nâng lên một chút đem cái này bàn thịt bò vững vàng đón lấy người này không người tóc hoa dâm xóa phủ lên diện mục, để cho người ta thấy không rõ diện mạo của hắn bất quá cái này lao anh xin lộ ra chiêu này đám người từ nhiên chi đạo võ công của hắn cực cao Bên cạnh một cái đệ tử cái bang gần phía trước xem xét, hét lớn, tham kiến Hồng lao bang chủ. Nói đã quỳ gối xuống. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời xác nhận cái này lao ăn xin thân phận, nhao nhao quỳ mọp xuống đất. Hồng Thất Công đối phận rất cao, giữa sân đám người có thể nói là vô xuất kỳ hữu. Phần Phật một hồi âm thanh, trong đại sảnh ngoại trừ Kim Luận pháp vương mang ngông cổ một đoàn người bên ngoài, những người còn lại vậy mà đã toàn bộ quỳ mọp xuống đất, trang diện có chút hùng vĩ. Hồng Thất Công gặp cũng lại dấu diếm không được thân phận, sống lưng thẳng tắp, thân hình dường như lại dài mấy tấc, tiếp đó đưa tay sửa sang tóc, lộ ra diện mục, lớn tiếng nói, đều đứng lên đi. Đều đứng lên đi. Các ngươi không chê phiền phức, lão khiếu hóa còn ngại giảm thọ đâu. Nói đưa tay nâng lên một chút, bên cạnh một vòng người đã đứng lên. Những người còn lại thấy vậy, cũng đều đứng dậy. Quách Tính, Hoàng dung mấy người cũng là vui vẻ không thôi, đứng dậy sau đó, lại vội vàng lại tiến lên nên gặp, Hồng thất công nhìn thấy Phương Chí Hưng, cười to nói, hảo tiểu tử, lão khiếu hóa thế nhưng là bị ngươi lừa gạt. Hắn không vui người khác đối với mình bái tới bái đi, cũng không phải đặc biệt ưa thích náo nhiệt, chỉ là nghe nói bang chủ cái bang thay đổi mới tới nhìn thượng nhất nhịn, tiếp đó lại tại này ăn một bữa. Hắn không có hiện thân chi ý dù cho nhìn thấy kim luận pháp vương đến cũng không thèm để ý chỉ vì hoắc đô nói ra kiêu ngạo, mới tiện tay cho người này hai cây sừng cốt tiếp đó lại muốn lặng lẽ chạy đi ai ngờ lại bị phương trí hưng một chút cảm giác được bị buộc hiện ra thân hình về phần hắn lời bên trong nói tới lừa gạt nhưng là bởi vì phương trí hưng cái kia một chút nhìn như máy liệt trong đó lại ẩn chứa mấy đạo nu kình chỉ cần đụng một cái đến người hoạt vận liền sẽ chính mình ngừng lại hồng thất công đánh tan trên mâm kinh lực tự nhiên cảm thụ được cho nên mới nói là bị phương trí hưng lừa nếu không như vậy nói không chừng hắn đã chuẩn ra trang bên ngoài phương trí hưng cười ha ha một tiếng nói Nhất thời tình thế cấp bách, còn xin thất công chớ trách. Hôm nay buổi chiều cái bang đại hội ta cũng cảm giác có người quan đến, không nghĩ tới thất công thật đúng là đến rồi. Hãn tại cái bang trên đại hội nghe Hoàng Dung nói đến đánh rắn đồng pháp thì cảm thấy có người nhìn mình chăm chú, lúc đó thì có suy đoán, bây giờ cuối cùng có thể nhất định là hồng thất công. Sư phụ, nguyên lai lão nhân gia ngài đã sớm tới rồi. Như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng đâu. Hoàng Dung nghe vậy giận trách. Nàng và Quách Tĩnh đã có hơn 10 năm không thấy hồng thất công. Thâm Trung giả có phần là tưởng t hơn nữa hôm nay bang chủ cái bang giao thế nếu có hồng thất công tham dự cái kia càng có thể tăng thêm sát thái, lộ hưu các vị trí cũng có thể càng lái chắc chắn hồng thất công cười ha ha bỏ qua chuyện này cùng đám người cùng đi tiến lên đây thanh thế có chút hùng vĩ hoa đô từ nhỏ cầm y ngọc thực chưa bao giờ từng ăn người khác cơm thửa chớ nói chi là sườn kia bên trên còn có hồng thất công núm miếng hắn thâu mấy lần miệng vẫn là cảm thấy trong bụng muốn nói trong lòng quả nhiên là lựa giận bụi tóc mắt thấy hồng thất công cùng nhau đi tới tựa hồ hoàn toàn không có võ công chỉ nói chính mình không cẩn thận đã trúng đối phương hảo thuật phẫn nộ quát lao khiếu hoa tử sáu Lời còn chưa dứt, trong miệng lại nhiều một vật, chính là một khối thịt bò, từ hồng thất công trong tay nâng trong mâm bay tới, vừa vặn ngăn chặn miệng hắn. Trung Nguyên Quân hùng thấy tình cảnh này, nhao nhao lớn tiếng gọi tốt. Kim Luận Pháp Vương tâm trung giã là há nhiên. Hắn tại đối diện mặc dù con mắt nửa mở nửa khép, nhưng cũng tinh tưởng rõ xét đến hồng thất công đồng thời không cần tay, chỉ là đem một bản thịt bò nâng ở trước ngực, cái kia trong mâm một khối thịt bò liền giống như đang sống, đột nhiên nhảy bật lên bay vào hốc độ trong miệng. Hắn nhãn lực cao minh, tự nhiên chi đạo hồng thất công là lấy bản tay cục bộ vật lực, thôi động trong mâm một khối thịt bò kích nhảy mà ra. Thương nhân cách đĩa dùng sức kích gõ Nguyên bản có thể chấn động đến mức thịt bò nhảy lên, nhưng nhất định là chúng thịt cũng bay. Nước tràn trề, muốn thịt bò phân biệt từng khối nhảy ra lại tuyệt đối không thể. Hồng Thất Công như thế trưởng lực, thực đã đến chỗ thi đều tự nhiên hoàn cảnh, Pháp Vương tự nghĩ không cách nào làm đến điều ấy, nhất thời lòng kính sợ, không chút nào bởi vì đối phương tuổi già mà có một tí khinh thị. Quách tĩnh, Hoàng Dung ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ sợ hãi thảm phục. Bọn hắn vốn đang lo lắng Hồng Thất Công tuổi già sức yếu không thể ra tay, bây giờ xem ra, hiển nhiên là chính mình quá lo lắng. Hai người đều biết Hồng Thất Công luyện là cương mãnh cường lực. Dĩ vãng cũng khó có thể khống chế như thế tinh tế, bây giờ có thể tùy ý như vậy hành động, hiện nhiên là lĩnh ngộ chí nhu mạnh, lúc này mới có thể đem trưởng lực khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao. Quách Tính cũng là trước đó không lâu mới lĩnh ngộ được cảnh giới này, tự nhiên hiểu hơn điểm này diệu dụng, tâm trung giá càng cao hứng. Hồng Thất Công vừa tới, trên tình cảnh có thể nói là 10 phần chắc chín. Chúc mừng, chúc mừng. Hồng Lao tiền bối võ công thế nhưng là càng tinh tiến. Phương Chí Hưng nhìn thấy Hồng Thất Công chiêu này, chúc mừng đạo. Ngày đó hai người phân biệt thời điểm, Hồng Thất Công còn không có đạt tới cái này điểm, hiển nhiên là những ngày này tiêu hóa ngày đó thu hoạch phía sau. Võ công lại có tinh tiến, hắn tu chính là chín âm chân kinh tổng cương bên trong công tâm pháp, công lực vốn là âm dương viện trợ, tự nhiên ngày lĩnh ngộ thái cực lý lẽ phía sau, hiện nhiên là lĩnh ngộ trí cương trí nhu diệu dụng, đem hắn sắp nhập vào võ công bên trong. Nhờ phúc, nhờ phúc. Hồng thất công cười ha ha nói, nói trong mâm thịt bò nhảy một cái, lại một khối vọt lên đã rơi vào trong miệng mình. Hắn tay này công phu vẫn là mấy ngày trước lĩnh ngộ mà đến, cũng là dựa vào tại ngày đó cùng Phương Chí Hưng, Âu Dương Phong đánh nhau chết sống thu hoạch. Nếu không như vậy, chỉ sợ bây giờ còn khó có thể dùng đến bây giờ tùy ý đắng người đi mấy bước. Nhưng Hồng thất công tại chủ vị làm. Tại Kim luận pháp vương phía trước cùng hắn xa xa đối lập. đã như thế, Trung nguyên quần hùng có người dẫn đầu, thanh thế càng là đại trấn. Lúc này ở tiền phòng, phòng khách riêng bên trong ăn uống tiệc rượu quần hùng đã chiếm được tin tức, nho nhau, nhau vào tới. Nhất thời dưới hiên, sân vườn, cạnh cửa đều đầy áp người, đều ở đây chiêm ngưỡng hùng thất công phong thái. Hoa đô vô công còn thấp, tự nhiên khó mà nhìn ra chiêu này diệu dụng. Hắn nổ ra trong miệng thịt bò, cười lạnh nói, Trung nguyên võ lâm quả nhiên là không người, một cái hảo thuật lao khiếu hóa, cũng đáng được lớn như vậy kinh tiệu quái. Cái này lao khiếu hóa võ công đức vọng, lại sao bị kiềm được sư phụ ta Kim luận quốc sư? Các vị anh hùng xin nghe, thiên hạ hôm nay võ lâm minh chủ, ngoại trừ Kim Luận Quốc sư, lại không người thứ hai nên được. Quân Hùng nghe xong những lời này, đều đã minh bạch ý đồ của những người này, lộ vẻ bọn hắn biết được anh Hùng đại yến đem bất lợi cho Mông Cổ, là lấy tới tranh vị trí minh chủ. Nếu như Kim Luận Quốc sư bằng võ công đoạt được minh chủ, Trung Nguyên Hảo Kiệt mặc dù quyết sẽ không nghe hắn hiệu lệnh, nhưng cũng suy yếu người hắn kháng cự Mông Cổ thành thế. Mắt thấy Hồng Thất Công ở đây, đám người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, nghi thẩm, cái này mấy chục người võ công cường thịnh trở lại, cũng quyết không thể là ở đây mấy ngàn người đối thủ. Bất luận đơn đả độc đấu vẫn là quần đầu, chúng ta cũng không gây nên rơi xuống hạ phong. Đại gia chỉ nghe hùng lao bang chủ hiệu lệnh làm việc là xong. Hôm thất công tử trước đến nay lười nhác, bây giờ càng là có thể lười biếng tuyệt không tự mình độc thủ. Mắt thấy quần hùng như thế, bất giác rất là nhức đầu. hướng một bên hoàng dung nói, lao khiếu hóa tuổi già lười suy. Dung nhi, việc này liền từ ngươi tới an bài a. Hắn biết hoàng dung tốc trí đam yêu, lại chấp trưởng cái bang nhiều năm, kinh nghiệm giang hồ phong phú, là lấy thuận tay đem việc này giao cho cái này đệ tử. Hoàng dung nghe vậy nở nụ cười, cũng liền đáp ứng chuyện này. Nàng biết hôm nay nếu không đọ võ, quyết khó khăn tốt thôi, quần đầu tự nhiên tất thắng. Bất quá khó khăn làm đối phương tâm phục, Cao giọng nói, nơi đây quần hùng đã đề cử Hồng lão bang chủ làm chứng chủ, cái này Mông Cổ hảo hán lại hoành tới ngắt lời, muốn đẩy nâng một cái tất cả mọi người ít có kiến thức cái gì kim luận quốc sư. Hồng lão bang chủ danh chấn thiên hạ, mặc dù muốn giao hấn hắn một phen, lại khó tránh khỏi có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Cũng may hai người đều đã truyền xuống đệ tử, tuổi cũng không sai biệt nhiều, liền từ hai nhà đệ tử thay thầy trai nhóm đọ sức một trận như thế nào. Võ công của nàng khá thấp, mặc dù cũng nhìn ra được hồng thất công võ công tiến tiến, lại cũng không biết đến trình độ nào, hơn nữa lo lắng sư phụ tuổi già lực suy, chưa chắc có thể thắng dễ dàng kim luận mà Quách Tĩnh niên kỷ vai đồ ba nhỏ đi rất nhiều, so Hoắc đô cũng bất quá lớn ba, bốn tuổi mà thôi, chính hầu như niên linh tương đương, Song phương cũng có thể đỏ sức một phen, so sánh cao thấp. Trung Nguyên quần hùng hơn phân nửa biết Quách Tĩnh võ công kinh người, lại làm Tĩnh niên, chỉ sợ đã tính được đương thời đệ nhất, như cùng Kim Luận Quốc sư đệ tử khách quan, đó là nắm chắc thắng lợi trong tay, quyết không bại lý, lập tức nhao nhao gọi tốt hoan hô, thanh trấn mãi nhà. Mông cổ một bên nhân số ít rất nhiều, thanh thế kèm xạ. Kim Luận pháp vương nghe vậy, tâm trung dạ muốn thông qua đệ tử chi giữa đọ sức dò xét một chút hùng thất công nội tình, nói: "Hảo, Hoắc Đồ, ngươi liền xuống chẳng đi." cùng hồng thất công đệ tử so tay một chút. hắn tiếng trong trọng, câu nói này một hơi nói sắp xuất hiện tới, toàn bộ nhiên bất cần chuyển đổi hô hấp. hắn một mực tại mông cổ triều đình chỗ cùng dừng ở, triệu mông cổ hiện nay buông rèm chấp chính hoàng thái hậu cung phụng, phong làm quốc sư, lượng trước dựa vào chính mình thân truyền đệ tử hoắc đô võ công, tại trung nguyên ít hẳn ít có địch thủ, là lấy phân phó như thế. hoắc đô năm đó ở trung nam sơn cùng phương chí hưng giao thủ, mấy chiêu tức đã mất bại, lúc đó quách tính cũng tại một bên, cùng phương chí hưng cùng một châu ngăn cản lên núi người. hoắc đô lúc đầu cũng không để ý nhưng về sau hồi tưởng trận chiến kia lại nhớ tới ngày đó cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ nhô ra ở phía trước người nghĩ đến người kia so với Phương Chí Hưng tựa hồ lộ ra càng là nhẹ nhàng như thường tâm trung giã ngờ tới võ công của hắn chỉ sợ còn tại Phương Chí Hưng phía trên cẩn thận nghe ngóng phía dưới cũng bởi vậy đã biết quách tính lai lịch bây giờ nghe được sư phụ phân phó không khỏi trong lòng sợ hãi thấp giọng nói sư phụ cái kia Hồng Lão Nhi đồ đệ hết sức giỏi đệ tử chỉ sợ khó mà thủ thắng chớ có đoạn sư phụ uy phong kim luận pháp vương mặt chầm xuống thưa một tiếng đạo chẳng lẽ liền người ta đổi nhi cũng đấu không lại nhanh xuống Hoa Đô rất là lung túng. Hắn chỉ nói sư phụ có thông thiên triệt địa chi năng, đương thời không người có thể cùng ngang hàng, chỉ cần pháp giá đi tới anh Hùng Yến, vị trí minh chủ tất nhiên là tay đến lấy ra, cái kia biết lại sẽ muốn mình cùng quách tính luận võ. Đang tự lo lắng, một người mặc mông cổ quan phục lớn mập hắn tử đến gần thân tới, góp miệng đến hắn bên tai nhẹ nhàng nói mấy câu. 6.